chương bốn trăm linh tám tinh chuẩn doanh tạc tổ hợp chương bốn trăm linh tám tinh chuẩn doanh tạc tổ hợp lâm c ử u không có chủ động yêu cầu nghỉ ngơi mà là lựa chọn chế tạo tân cơ quan những cái đó cơ quan tài liệu thực mau liền đưa đến hắn trước mặt t h â n cơ thiên toàn sở yêu cầu tài liệu bãi ở lâm c ử u trước mặt hắn cầm lấy vài loại tài liệu đánh giá một chút đương nhiên này đó đều là thay thế phẩm hắn muốn những cái đó chính b ả n tài liệu ở cái này diễn sinh thế giới tự nhiên vô pháp tìm được tân cơ quan không đạt tới nhanh chế tác trình độ lâm cựu nghiêm túc cải tạo các loại tài liệu đem này dùng hợp lắp g á p đại khái qua mười phút một cái hoàn chỉnh cơ quan thành công bị chế tạo ra tới thần cơ thiên toàn cơ quan bề n g o à i chính là một con so bàn tay lớn một chút màu đen chim bay thần cơ thiên toàn nơi sản sinh luân hồi nhạc viên tinh quan phẩm chất màu xanh lục loại hình dễ háo phẩm bề nộ bốn mươi bốn mươi hiệu quả tiêu hao ba mươi điểm pháp lực giá trị kích hoạt thiên toàn cơ quan đối khoảng cách tự thân ba mã trong vòng phạm vi tiến hành không chung trinh sát nhưng thông qua tinh thần liên tiếp đồng bộ thiên toàn cơ quan tầm nhìn liên tục thời gian ba mươi phút cho điểm hai mươi chín tóm tắt vật ấy phẩm vô pháp mang ra buồn diễn sinh thế giới lâm cựu cắn một lọ bổ ma dược tề tiêu hao pháp lực giá trị điều khiển hôm nay toàn chim bay bay đến không trung hắn đối này các phương diện năng lực đều tiến hành rồi một cái đơn giản thí nghiệm nhanh chóng hiểu biết cái này thiên toàn cơ quan hiệu quả thực rõ ràng thiên toàn chim bay cơ quan chính là một loại điều tra cơ quan phi hành tốc độ không chậm có thể nhanh chóng tuần tra lấy hắn vì trung tâm phạm vi ba nghìn m ệ phạm vi tinh thần liên tiếp theo thiên toàn chim bay có thể làm lâm cựu nhanh chóng tỏa định cái này phạm vi trung đ ị c nhân khuyết điểm cũng thực dễ dàng đã bị lâm cựu phát hiện thiên toàn chim bay cũng không có ẩn nấp tự thân năng lực thực dễ dàng bị địch nhân phát hiện nếu là ở thích hợp hoàn cảnh hạ còn có thể che giấu một chút thân hình nếu là điều tra địa điểm là ở đại thảo nguyên đại sa mạc bình nguyên này đó vô che l ớ p v ậ t địa hình phỏng chừng một chút liền sẽ bị phát hiện đương nhiên ưu điểm cũng thập phần rõ ràng đó chính là tiện nghi so mặt khác thần cơ hệ liệt cơ quan tiện nghi quá nhiều nay cũng cùng thiên toàn chim bay công năng đơn giản lại không có sức chiến đấu có quan hệ không cần quá cường năng lượng đường bề tổng kết lên thần cơ thiên toàn loại này công năng tính cơ quan đối lâm c ử u trợ giúp vẫn là không nhỏ lúc sau lại chế tạo chín thiên toàn chim bay cơ quan cộng lại mười cái thiên toàn cơ quan phóng tới dự trữ không gian chung lâm c ử u liền không hề tính toán chế tạo loại này cơ quan này đối hắn là có trợ rút bất quá ít m ở lẹn nhì ạ đối này không có hứng thú loại này điều tra phương thức bọn họ có rất nhiều không giống thần cơ thiên su như vậy có thể trực tiếp tăng cường bọn họ sức chiến đấu bất quá bọn họ không biết lâm c ử u trên người còn có không ít luyện kim bom loại đồ vật này hoàn toàn có thể an trí v à i viên ở thiên toàn chim bay trên người lệnh này khởi xướng tự sát thức tự bạo công kích chính là loại phương thức công kích này phí tổn có điểm cao không thích hợp làm thường quy công kích thủ đoạn lâm cựu cầm lấy một khác đôi tài liệu cái này cơ quan tài liệu tổ hợp làm lâm cựu trong lòng vừa động nếu là thật là hán tưởng như vậy lần này diễn sinh thế giới thái dương diễm hỏa phong l ấ n sau mất đi viễn c h ỉ n h công kích thủ đoạn có thay thế phẩm theo lâm cựu thủ pháp cùng pháp lực giá trị cải tạo một cái loại nhỏ cơ quan xuất hiện ở lâm cựu trong tay thần cơ thiên băng cơ quan ngoại hình chính là một viên tiểu cầu đại khái cùng phệ túi bộ dáng không sai b i t lắm phệ túi là hoàng lục phối màu tiểu cầu thần cơ thiên băng còn lại là hấp hồng phối màu tiểu cầu cùng phệ túi hiệu quả bất đồng thần cơ thiên băng chính như tên của nó giống nhau đây là một loại chất nổ thần cơ thiên băng phẩm chất màu xanh lục loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả nhưng tiêu hao một điểm pháp lực giá trị tùy thời kích hoạt bình thường kiếp nổ phạm vi một mã người chế tạo kiếp nổ phạm vi hai mã nổ mạnh so đối m ộ mươi mễ nội tạo thành ba trăm điểm thương tổn cho điểm ba mươi tóm tắt vật ấy phẩm vô pháp mang ra b u ồ n diễn sinh thế giới lâm i ữ u tâm tình hơi kích động t r ờ i xanh à, đại địa à, đây là vị nào thần tiên tỷ tỷ đưa tới cơ quan bán vẽ hắn nắm giữ cơ quan học trung rốt của cũng dùng chất nổ tồn tại tuy rằng sử dụng lên không có tô hiệu cái loại này có thể biến hóa hình thái đặc cấp luyện kim bom dùng tốt nhưng ít ra ở y lực thượng không có kém cỏi nhiều ít hơn nữa thiên bang bom có thể phối hợp thiên toàn chim bay chơi không c h u n g oanh tạc hoặc là tự sát tập kích oanh tạc phạm vi có hai km xa chính như hắn căn cứ nguyên vật liệu sở liệu thần cơ thiên bang là một loại chất nổ lâm c ử u bắt đầu đại lượng chế tạo thiên toàn chim bay cùng thiên bang bom n à y lại không cần hoa hắn tài chính mặc dù không thể mang ra cái này diễn sinh thế giới nhưng hắn ở chỗ này là có thể sử dụng có thể làm hắn tầm nhìn thiên toàn chim bay phối hợp t r ờ i cao bang bom đây là tinh chuẩn oanh tạc tổ hợp hiệu quả tương đương với bom cơ quan chúng ta yêu cầu vẫn là có thể liên tục chiến đấu cơ quan mà không phải tiêu h à n phẩm hẳn là kiến nghị xích các hạ không cần chế tạo này đó tiêu hao phẩm đan hiệp cũng đều hiểu biết đến lâm cựu chế tạo tân cơ quan hiệu quả đừng quên hắn lúc trước chính là cùng nạ gì hợp tác mới cấp lấy đại trần thánh bom kỹ thuật bọn họ không thiếu chúng ta là như vậy kiến nghị sau đó đâu sau đó hắn liền đem thiên su cơ quan cuối cùng một chút chúng ta chưa nắm giữ kỹ thuật giao cho chúng ta làm chính chúng ta chế tạo là được không cần quấy dày hắn đan hiệp như thế nào cảm giác đối phương là cái loại này chuyên chú cơ quan học nghiên cứu giả nghiên cứu gia tân cơ quan liền đầu nhập trong đó không giống một cái anh linh master mặc kệ nói như thế nào bọn họ bắt được trung tâm kỹ thuật có thể tự chủ chế tạo thiên su cơ quan cũng không lâu nga ô cồn cồn ghé vào lâm cựu bên người nhìn chính mình chủ nhân chế tạo từng con màu đen chi m bay hát h ồ n g tiểu cầu nhét vào dự trữ không gian ở nhìn đến hắn kia tiệm thâm q u ầ m thâm mắt không cấm nhắc nhở một chút ngủ ngủ cái gì mà ngủ sinh thời hà tất lâu ngủ sau khi chết sẽ tự hôn mê lấy lâm cựu hiện tại thân thể tố chất còn có tinh thần lực hoàn toàn có thể vài thiên đều không ngủ được cũng bảo chỉ một cái tương đối tốt trạng thái nhưng lâm c ử u ở chế tạo thiên băng bong phi yêu cầu tập trung lực chú ý này liền dẫn tới hắn quần thâm mắt xuất hiện đặc biệt mau đều phải cùng hắc phương lạn s ở vợ lạt ba biến thành cùng khoản không biết còn tưởng rằng quần thâm mắt cũng có thể lây bệnh chế tạo thượng trăm tổ hành tạc tổ hợp cơ q u a n sau lâm c ử u xoa xoa h u y ệ t thái dương thân mình ngựa ra sau dừng tay nghỉ ngơi tại đây nghỉ ngơi thời gian chung hắn liền mở ra diễn sinh thế giới liên lạc ngôi cao nhìn xem này đó khế ước giả đều đang nói chuyện chút cái gì nay liên cùng nhàn dội không có việc gì soát diễn đàn không sai việc lắm trừ bỏ một ít vô ý nghĩa đôi mắng ước chiến ở ngoài lâm cựu nhưng thật ra ở mặt trên nhìn đến một cái có ý tứ tình báo ở tích các cái ngói kéo nơi đó trừ bỏ ma thuật hiệp hội ma thuật sư ở ngoài còn có không ít khế ước giả chết ở hát phương kẻ ám sát rắc the dịp tợ trong tay chết tương tự h c thảm trái tim đều bị bào đi làm như đồ ăn khế ước giả trong cơ thể không có ma lực nhưng lại có vạn năng pháp lực giá trị đi ngược chiều thang tay rắc mà nói cùng những cái đó ma thuật sư không có gì khác nhau nàng không hài lòng triệu h o á n chính mình ra tới cái kia ma s t e r đem này giết chết cho chính mình thay đổi một cái ma sơ bất quá bởi vì hiện tại tên này ma sơ đều không phải là ma thuật sư vô pháp cung cấp ma lực như thế lôi kéo nàng liền yêu cầu săn giết ma thuật sư thông qua cắn n u ố t bọn họ ma lực cùng linh hồn tới bổ sung chính mình sợ cần năng lượng mà đợi ở tích cắt cái ngói kéo nơi đó khế ước giả liền suối q u ỏ y gặp được mặt khác cờ l ạ t anh linh p h ỏ n g chừng còn có thể có khế ước giả có thể đào tẩu nhưng gặp được chính là xuất quỷ nhập thần kẻ ám sát thủ đoạn đều không kịp thi triển cũng đã thân chết tích cắt cái ngói kéo rất náo nhiệt ta liền thích xem náo nhiệt lâm h ữ tạo lâu như vậy cơ quan nên hoạt động hoạt động thân mình tấu chương xong chương bốn trăm linh chín tích cắt cái ngói kéo chiến đấu chương bốn trăm linh chín tích cắt cái ngói kéo chiến đấu xích tiên sinh, phải rời khỏi sao. là có cái gì chiêu đãi không chu toàn địa phương sao hát phương bờ ở cờ mạ sắp tờ cô ổ ể vừa vận động tới ra cửa lâm k i ự u lâm k i ự u hướng này biểu đạt rời đi chi ý sau hắn có chút kinh ngạc vội vàng hướng đi đạn nghị xin chỉ thị thực mau lâm k i ự u liền nhìn đến đạn nghị xích các hạng là có cái gì không thói quen địa phương sao đạn nghị vẫn là thực mắt thèm lâm k i ự u nắm giữ này đó cơ q u a n thuật hy vọng đem này lưu lại không có gì chính là ngồi lâu rồi nghĩ ra đi hoạt động hoạt động nơi nơi đi đi một chút lâm cựu bung tay hắn liền đơn thuần chuẩn bị đi cách vách chấn nhỏ xuyến xuyên môn cho nên nói đều là lời nói thật đanip h ánh mắt chấp động một cái c h ư ớ c mắt mỉm cười nói ít mờ l ẹ n n h ỉ à đại môn vĩnh viên vì các hạ rộng mở cảm ơn vậy trước cáo tử lâm k i ự u từ biệt nói hắn lại không phải vĩnh viên không trở lại phái người hộ tống một chút xích tiên sinh đanip h đối một bên cổ ều nói không cần ta tổng không có khả năng ở du mani vị này quân chủ lãnh thổ thượng chịu tập đi lâm k i ự u nơi nào muốn cái gì người hộ tống trực tiếp lắc đầu cự tuyệt ra ít mờ l ẹ n n h ỉ à lâu đài sau liền mới cồn cồn nhanh chóng hướng tới cách vách rắc the dịp vợ sinh động tích cắt cái n ó i kéo chấn nhỏ tiến đến tâm tình của người thoạt nhìn chẳng ra gì ta còn tưởng rằng có thể tới ngắm cảnh. nói thật sự khoảng cách ta thời đại đi qua hơn một ngàn năm sao hồng p h ư ơ n g xã bờ mỏ dẹt nhìn cái này thị trấn bất mãn hướng trong miệng tắc đ ồ ă n ách cái này thị trấn chủ đánh chính là giữ lại hoàn chỉnh thời trung cổ phong cách kiến trúc sao xì xì có cái gì bất đắc dĩ nói ta như vậy tâm tình không lớn nháo một hồi cũng không thể giải quyết mọi dẹt đã sớm nhịn không được muốn thống khoái chiến đấu một hồi vậy ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng lại phát hiện người chết đều là sử dụng quá ma thuật tiến hành chống cự ma thuật sư hơn nữa thi thể bị chia năm xẻ bảy trái tim cũng bị đảo đi cắn mất trái tim là vì thu hoạch ma lực đi xì xì có cái gì thuyết minh một chút hiện tại tình huống nơi này không sao cả. chỉ cần là sẽ vạn liền tốt nhất mò z nói xì、sì, xì、sì, có cái gì nhất miệng nói ngay từ đầu thụ hại chỉ là một ít tên côn đồ bất quá từ ma thuật hiệp hội ma thuật sư bắt đầu hành động lúc sau liền bắt đầu chuyên môn tập kích ma thuật sư xem ra là sẽ vạn sát xuất rất lớn ha ha ngươi hẳn là cũng sẽ bị theo dõi đi xì、sì, xì、sì, có cái gì nghe vậy cười giết người quỷ nghe đồn đã ở cái này thị trấn truyền bà khai buổi tối không có gì người sẽ ra tới có thể yên tâm đại náo một hồi s a p p e đem áo giáp mặc vào đi mò z đứng lên nhìn nhìn nơi xa đang ở lạc sơn thái dương màu ngân bạch khôi giáp xuất hiện ở trên người màn đêm buông xuống tích cắt cái ngói kéo một chỗ nhà dân trung một cái màu xanh lục tóc dài nữ tử nhìn nhìn ngoài cửa sổ quay đầu hướng về phía một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hải nói n ộ t không sai biệt lắm cũng nên rời đi nô giống như lại có ma thuật sư tới tiểu nữ hải vươn ra ngón tay điểm ở miệng trước nói như vậy muốn tới ở tích cắt cái ngói kéo vào hành cuối cùng một đ ô n sao lúc phát nữ tử sùng địch nhìn tiểu nữ hải hỏi ân tiểu nữ hải gật gật đầu rồi sau đó còn nói thêm bất quá lần này mụ mụ không thể tới con h á n giống như có sệ van tồn tại kia ta liền làm hamburger thịt chờ ngươi trở về nữ tử mỉm cười, mở ra cử tiểu nữ hải từ cửa sổ nhảy ra hóa thân vì anh linh tư thái thân ảnh biến mất ở màn đêm bên trong lâm cựu vào lúc chạm vạng đi tới cái này giữ lại thời trung cổ phong mạo trấn nhỏ nay tòa thị trấn không có cao ốc điệu đinh chơi trò chơi phương tiện toàn bộ thị trấn tối cao kiến trúc chính là lâm cựu dưới chân này chỗ ngồi với thị trấn trung gian tháp đồng hồ sương mù bay lâm cựu ngồi s ổ m ở tháp đồng hồ trên đỉnh ánh mắt đầu hướng thị trấn một cái khu phố nơi đó đã bị một mảnh màu đen sương mù bao phủ lệ người khinh thường trong đó tình huống nga ấu cổn cộn sừng sưng ở tháp tiêm bên nghĩ tới cùng mỗ hông ngôn ngữ học giao lưu lâm c ử u một cái run run ngay sau đó một chân đem này khờ hóa đá tới rồi phía dưới cồn cồn trên mặt đất phiên một vòng bước chân n g ắ n nhỏ chui vào thị trấn trung sương mù dày đặc còn ở h u y ế t tán nháy mắt đem b á n kính mấy chục mét phạm vi bao vây ở trong đó đi thôi lâm c ử u đầu tiên là cắn một lọ thuận ra tới b ổ ma dược tể lấy ra một con thiên toàn chim bay đem này kích hoạt lệnh thiên toàn chim bay nhanh chóng tới gần sương mù dày đặc bao phụ phạm vi trên không theo tinh thần liên tiếp lâm c ử u cũng tương đương với ở sương mù dày đặc ngoại xem trong đó cảnh tượng trong tầm nhìn có thể nhìn đến một đạo màu đỏ lôi điện xuyên tấu đen nhánh sương mù dày、đặc. mò d ẹ t đem mạ sơ tở x ỉ xì các cái gì mang ly xương ngủ dậy đặc phạm vì c h u n g chính mình lại lần nữa giết trở về ân loại này phong cách chiến đấu kỹ xảo trình độ l ự c kém bất quá tác dụng với chiến đấu bên trong trực giác đền bù không ít khuyết điểm đây là kế thừa ạ sùa vương trực giác năng lực đi lâm i ự u nhìn một cái đại khái đại khái hiểu biết tới rồi hồng vương xạ b ờ mò d ẹ t thực lực nàng vẫn luôn là một người kỵ sĩ ở phát triển chính mình mặt sau lại bởi vì chính mình thân phận tưởng trở thành vương chứng minh cho chính mình phụ vương ạ sùa vương xem có thể nói nàng cũng không phải một cái thuần túy kỹ xảo c ờ g i ả thiên toàn chim bay cũng không thể hoàn toàn nhìn đến sương ng lâm c ử u nhân đây còn vận dụng cảm giác năng lực hoàn thành đại khái hiểu biết h á n loại này không tăng thêm che giấu cảm giác tự nhiên không phải thử c ẩ n nấp đến nỗi vì cái gì như vậy tùy thiện đó là bởi vì trình diện những người khác cũng đồng dạng như thế i t mỡ lenny a phi ổ cùng nàng xệ vàn ạ chờ chị rồng cũng đã đến chiến trường chị rồng cũng đang ở cha xét nơi này phát sinh sự kiện một đạo càng cường xích lôi đem xương mù dày đặc xô tan hai tên anh linh chi gian chiến đấu cũng hoàn toàn bại lộ ra tới lâm cựu khống chế được thiên toàn chim bay hướng chỗ cao bay đi chú ý tới phương xa một cái cao điểm chỗ mạ sở cùng anh linh bị người phát hiện là hồng phương xạ bờ bên kia sao c ũ như g k ô không n Cũng g gì phải. có ra thế ý hối nhìn phía dẹt chị theo gật sau thế, c dòng liền không có đi quản điều tra đến bọn họ một phương cầm mũi tên đ ắ p c u n g hướng tới hồng phương xạ bờ cùng hắc phương hạ xạ xin chiến đấu vị trí tật bắn mà đi nay một mũi tên bị trực giác nhạy bén mỏ dẹt né tránh mà hắc phương hạ xạ xin rắc the dịp tờ liền không có may mắn như vậy vốn dĩ một cánh tay vừa rồi đã bị mỏ dẹt thường đến hiện tại cánh tay kia lại bị chị dòng này một trúng tên đến không có nơi sân thêm vào dưới tình huống rác the dì vật ự nhiên không có khả năng là mặt m khác sệ vạn đối thủ nga đúng rồi trừ bỏ cái kia từ đầu tới đôi u đều ở bên xem cộng thêm lại n g ạ i xạ kessler không có bất luận cái gì ưu thế còn có một cái không biết sệ vạn tồn tại cũng không biết là địch là bạn ách nàng không có hữu rác the dì vật ự ợ cũng không phải ngốc tử lập tức lựa chọn lưu lại linh thể hóa biến mất bên này tình huống liền phóng đi lâm k i ự u nhau lại đôi mắt trời cao thiên toàn chim bay nhìn hát phương hạ trở trị rồng lúc sau vẫn luôn đều chú ý cổn, cổn hướng đi lâm cựu tự tháp đồng hồ trên đỉnh này xuống hướng tới cổn, cổn nơi cái kia phương hướng dắn đi h á n p h í a t r ư ớ c k h i ế n c hạ o cổn cổn t i đây tích cắt c á i n g i kiếm kéo chấn nhỏ tìm kiếm rắc k h e dịp tợ mã n sợ dị trí nơi. Nay cữu n thực hào tìm, Lâm、Cửu、nói cho cổn cổn, thoáng rời xa chiến rời cho xa đ u t r n giữa phòng mở ra cả quan tâm nhìn nàng sẽ vạn mụ mụ có địch nhân cùng lại đây v mặc d t rắc ư là thông qua linh thể hóa lui lại lâm cựu cũng bất quá chính là hơi chút chậm một bước rác đôi tay kiểm giữ hình dạng rất giống dao phay hai thanh đoàn ao ngạc nhiên đánh giá trước mặt thanh niên nàng còn tưởng rằng truy lại đây chính là phương nào anh linh sẽ vản đâu đại ca ca ngươi là mạ sờ đi giáp nhìn đến lâm c ử u đáp ở trên chuôi kiếm mu bàn tay lệ n h chú mi mắt con con g lộ ra một loại thiên chân lãng mạn tươi cười muốn giết ta sao lâm c ử u khỏe miệng hơi hơi d ơ lên giáp dáng vẻ này làm hắn nghĩ tới luân hồi nhạc viên nào đó thích ăn đường tiểu nữ hải giáp nhỏ lại thân hình cầm song đao biến mất ở phía trước liền giống như phía trước tập kích hồng phương xạ bờ mạ sờ giống nhau mục tiêu là thanh niên này phần cổ vừa rồi nam nhân kia có xạ bờ chặn lại công kích mà hiện tại ra hòa này sẽ vận dụng l kim loại va chạm thanh âm làm rác thần sắc sửng sốt không có anh linh s ẽ ván xuất hiện tên này mạ sợ cực nhanh rút kiếm phản nắm nơi tay cánh tay ngoại s ư ờ n chặt nàng công kích đây là nhân loại phản ứng tốc độ ta chính là ạ xạ x i n a đây là giờ phút này rác trong đầu hiện lên ý tưởng lâm cửu nhưng không có như vậy hảo tâm cho rác hoán lại đầy thời gian phản nắm nơi tay cánh tay ngoại sườn trường kiếm thuận thế trượt xuống trở tay thứ hướng phía sau tê đau quá rác thối lui tốc độ t h ự c mau nhưng lâm cửu chiếm cư tiên cơ kiếm phong thượng bám vào linh phách năng lượng vô ngân chi tội vẫn là đâm vào đến rác bụng Giác nếu là lui lại chậm một chút này thanh trường kiếm sẽ không chút do dự đâm thủng thân thể của nàng so với cái này miệng vết thương kiếm phong thượng kia cổ năng lượng cho nàng mang đến thương tổn mới là càng vì nghiêm trọng nàng làm anh linh một lần nữa xuất hiện trên thế giới này mà loại năng lượng này hoàn toàn chính là công kích ở linh hồn của nàng phía trên này cho nàng một loại cảm giác chết ở như vậy rồi kiếm đó chính là hoàn toàn t ử vong tốc độ thật đúng là mau a lâm c ử u không khỏi cảm thán một tiếng hãn động thái thị lực sát thật không có đổi kịp làm ạ xa xỉn rác tốc độ bất quá vừa vạn t r ư ớ c diễn sinh thế giới được đến lôi đình ý chí bị động mang đến thần kinh phản xạ tốc độ t ă n g phúc có thể làm hắn phát sau mà đến trước lâm c ử u trên cổ tay một chuỗi màu xanh biển hạt châu quang mang hiện lên tùy theo rắc the dịp tờ trên người cũng có đồng dạng quang mang trợt lóe mà qua đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực thuộc tính là địch phương một trăm một mươi bảy phần trăm tư liệu anh linh danh rắc the dịp tờ giới tính nữ c ớ lát a xà xin thuộc tính hôn đột ác xuất xứ trên thế giới nổi danh l u n đôn tìm kiếm cái lạ rét người quỷ Gân lực, cụ ờ ra ờ nhẹ n ạ mã lực may mắn hẹp hạ cụ cợt lạt kỹ năng hơi thở gián đoạn à. hoàn toàn cắt đứt hơi thở nói gần như không có khả năng bị phát hiện đương chuyển rời đến công kích tư thái khi hơi thở gián đoạn cấp bậc sẽ đại đại giảm xuống nhắc nhở sương mù đ ê m giết người nhưng đền bù nên khuyết điểm cố hữu kỹ năng sương mù đ ê m giết người à. ban đêm trạng thái hạ nhưng vô điều kiện chiếm cứ trước tay ban ngày tắt yêu cầu may mắn phán định tinh thần ô nhiễm c trung đẳng cơ xuất chặn lại tinh thần can thiệp hệ ma thuật tình báo lao đi b ở đối chiến kết thúc máy mắt từ người chứng kiến cùng đối thủ ký ức ký lục đến nàng năng lực tên thật cùng bề ngoài đặc thù chờ tình báo đều sẽ biến mất ngoại khoa giải phẫu e đơn giản trị liệu ngoại thương nhìn nay một phần thu hoạch tư liệu lâm c ử u không cấm hơi hơi như mày hạn tự thân không phải lấy anh linh thân phận lên sân khấu cũng không có đạt được anh linh mẫu vô pháp lấy này đối lập này liền có chút khó chịu đối mặt hát phương hạ xạ xin còn hảo rõ ràng cảm giác đến đối phương so với chính mình được nhưng nếu là cùng những cái đó ưu tú anh linh chiến đấu khuyết thiếu rõ ràng tình báo nhận chi liền sẽ tương đối phiền t h i ngươi rốt cuộc là nhân loại vẫn là xẻ v à n giác không có tâm tư làm bộ làm tịch vừa rồi trên người hiện lên một đạo quan mang làm nàng cảm giác chính mình hoàn toàn bị nhìn tấu giống nhau tương đương với tên thật bị xuyên qua cái loại cảm giác này tại hạ chính là lần này chén t h a n h chiến tranh du lơ các ngươi hành vi đã nghiêm trọng trái với quy định lâm cựu t ì n h lược một chút mạ sờ t hai chữ dù sao đều không sai bị lắm nghe được lâm cựu lời nói giác cảm thấy này liền bình thường dù lờ xác thật có trực tiếp xuyên qua anh linh tên thật năng lực bảo cụ phóng thích temid chính mình mạ sờ liền ở chỗ này vô pháp thoát đi vậy chỉ có thể một trận chiến theo g á c bảo cụ phóng thích nồng đậm xương đen lần nữa lan tràn tại đây khu vực bên trong này đó sương mù dày đặc chính là giáp bà cụ lâm c ử u không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn ở cái này diễn sinh thế giới phát hiện trừ bỏ tiểu thái dương thái dương chi lực ngoại lại một loại có thể cắn n u ố t lực lượng giáp thân ảnh biến mất ở sương mù dày đặc bên trong tức khắc vô tung vô ảnh lâm c ử u đã sớm làm cồn cồn nhìn chằm chằm đối phương mạc sơ g i á c m a s t e r chính là cái người thường tự nhiên vô pháp bị sương mù dày đặc bao trùm cồn cồn chỉ cần nhìn chằm chằm đã chết cái này lục phát nữ nhân g ắ c liền vô pháp thoát đi sương mù dày đặc nội lâm cựu vừa tay cảm thụ một chút này của ư ơ n g mù phía sau đoạn đ Mà Lâm c ử nhưng n u hắn cảm liền á c đã sớm ư dựa theo đối phương ý đồ bưng tay sương mù chi k á t giới rắc ở đối phương trên người cảm nhận được so vừa rồi đối mặt hồng phương xạ bở còn đại áp lực gần nhất là bản thân trên người liền mang theo thương thế thứ hai còn lại là m ò dẹt phương thức chiến đấu đại khai đại hợp nàng loại này nhanh nhẹn hình anh linh cũng có thở dốc cơ hội mà lâm cựu không ngừng nhẹ nhàng bắt lấy nàng sơ hở p h ả n kích cái này làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông giáp nghiêm túc điều động bảo cụ lực lượng nàng đem nguyên bản bao trùm phạm vi trọng đại ám hát sương mù hội tụ đến này một mảnh nhỏ khu vực cho nàng xây dựng tốt nhất chiến đấu nơi sân đem sương mù đều ngưng tụ lại đây sao lâm cựu khỏe miệng lơ đãng treo lên mịt cười hắn ở giáp phóng thích bảo cụ the mịt khi liền cảm giáp được nồng đậm mặt trái năng lượng đem hắn vây quanh lại nói tiếp nguyên t ộ i vực tràng cũng đã hồi lâu chưa từng ă n cơm the mịt này một bảo cụ lực lượng ngọn nguồn hiện tượng chính là l o n d o n phát sinh sương mù vấn đề cách mạng công nghiệp mang đến đại lượng khói ám bài phóng cùng l o n d o n lạnh bằng sương mù hôn cùng sau có chứa cường toàn tính tạo thành rất nhiều người t r ò nên n hy sinh thế kỷ 19, n ơ i đó sát nhân ma chính là sấn sương mù dày đặc hành hung liên tiếp đ ố i nữ tính nhóm xuống tay sương mù dày đặc trung tràn ngập nhà xưởng chủ tham lam người bị hại sợ hãi sát nhân ma thị huyết rất nhiều mặt trái năng lượng hội tụ với trong đó nay đó mặt trái năng lượng sẽ làm sương mù trung ma thuật sư mất đi sức chiến đấu bất quá đối anh linh ảnh hưởng đ ả o không phải rất lớn cũng liền giảm giảm tốc độ thôi tấu chương xong chương 411 ngươi là xạ t ả n đi chương 411 ngươi là xạ t ả n đi đại ca ca ở sợ hãi trung nên đón tử vong đi dắt thân ảnh ẩn nấp với x ư ơ n g mù dày đặc bên trong t h e mịt phối hợp thượng bản thân hơi thở ngăn cách đem ẩn nấp năng lực phát huy đến mức tật cùng l i ê n lâm c ử u có thể tỏa định sinh mệnh căn nguyên cảm giác năng lực đều đã chịu ảnh hưởng không có thể xác định ạ xạ xỉn vị trí nguyên tội vực tràng có thể hay không cảm giác đến đối phương lâm cựu đã không sao cả nguyên tội vực tràng lấy tự thân vì trung tâm hướng ra phía ngoài triển khai khôi phục trình độ ước chừng ba mươi phần trăm nguyên tội bộ xương khô vô cùng hư hào thân ảnh n n ẩn hiện lên ở lâm cựu phía sau đen nhánh xương mù dày đặc tràn ngập khiến cho nguyên tội vực tràng triển khai khi kia hơi dị tượng hoàn toàn bị che lấp theo nguyên tội vực tràng triển khai lâm cựu tựa như hóa thân lúc ban đầu tội ác c h i nguyên ám hát xương mù dày đặc t r u n g giết chóc tham dục sợ hãi tại đây dành quân chủ lên sân khấu trung dun b ẩ n b ẩ n vương sừng sững với nguyên tội bên trong giết chóc vì này tấu vang tăng ca n g ạ mạn cũng vì này thần phục sợ hãi ở bóng ma trung nảy sinh Mà đ ứ nguyên với vi nơi, i này phạm vi 10 mét ơi, lâm kiểu đó là à n cao cao tại thượng n g u y tội quân chủ. Hồi lâu nguyên tội tràng, phản phất trong đó áp lực thao thiết chi tội hồi chi quân lâu nguyên Nghẹn phản chủ. vực lực đó áp bản ị kích khước khước khước khước cùng cắn hoạt nhau. thân thân thân thân nuốt diệt tiến diệt tiến diệt tiến diệt tiến giống nồng xương Nguyên Điên đen ma ma ma ma đậm độ độ độ độ b có thể bao trùm phạm vi số km tám h x ư ơ n g mù bị rắc ngưng tụ tại đây nho nhỏ khu vực x ư ơ n g đen độ dày cực cao đương nhiên trong đó ẩn chứa mặt trái năng lượng cũng là cực cao nguyên tội vực tràng c ắ n nuốt trong phạm vi xương đen chỉ cần một cái nháy mắt theo lâm cựu thân ảnh nhanh chóng di động nguyên bản đen nhánh như mực xương mù lấy cực nhanh tốc độ trở nên đạm bạc lâm cựu di động đồng thời dự t r ữ không gian chung gửi đè ép một ít mà h ã m cơ quan thuận tay ném đến trên mặt đất lâm cựu nhìn đến cuối cùng nguyên tội bộ xương khô tích góp tiến độ dừng lại ở sáu mươi bảy thượng cảm thấy có chút tiếp nối tiếp nối chính là giác the dịp và t u một cái khác bảo cụ giải thể thánh mẫu vô pháp đối nam tính nhân vật sử dụng cái này bảo cụ chính là trong cốt truyện g i á đối phó rủ lờ rình g i á k h phóng thích bảo cụ nếu là đạt thành điều kiện, phóng thích bảo cụ lực lượng. thực đáng tiếc hắn cũng không có tính toán bung tha giác khe dịp tờ chờ đối phương gặp được thời cơ phong thích giải thể thánh mẫu bảo cụ chi nhất the mịt đều đã bị hắn nguyên tội vượt tràng căn nuốt đến báo hỏng lần sau tái ngộ đến hắn khẳng định sẽ chạy một người anh linh muốn chạy trốn ly hiện trường linh thể hóa năng lực hạng lâm cựu vẫn là rất khó chặn lại giống lần này liền đối phương mạng sưng tờ đều cùng nhau đổ đến cơ hội không nhiều lắm lâm cựu biết đối phương phát hiện xương đen bị cắn nuốt sau phản ứng cho nên động thủ tốc độ thực mau giáp ngốc vòng nhìn đạm bạc x ư ơ n g mù cùng với chính mình bại lộ ra tới thân ảnh vội vàng đem bảo cụ the mịt thu lên lại như vậy bị cắn nuốt đi xuống này bảo cụ liền hoàn toàn phế đi mà này x ư ơ n g mù chính là bản thể bảo cụ hiện tại trên thực tế đã phế đi hơn phân nửa không có x ư ơ n g mù che lấp thân hình ạ xạ xỉn rắc k h e dịp b ằ n t thực lực trực tiếp sụt một cái trình độ nhìn phía sau ngưng tụ thế gian hết thể nguyên tội bộ xương khô thân ảnh càng thêm rõ ràng giáp đột nhiên cảm thấy chính mình cái này phổ phổ thông thông giết người quỷ thân phận ở đối phương trước mặt tựa hồ không tư cách nhắc tới người tên thật là xạ tàn đi vẫn là ạ da dẻo giáp the o dịp tựa không thể không đem đối phương tên thật như thế suy đoán người trước là chứ danh t ạ ác nhất tá ma người sau còn lại là đệ nhất danh thiên thần sa đoạn s ơ n dương c h i thần lấy đại chén thánh cơ chế căn bản không có khả năng triệu hồi r a loại này cấp bậc anh linh nhưng trừ cái này ra đều không thể giải thích một đ ộ nguyên tội tri chủ tư thái dù lờ đối phương đã không có gì giá trị lâm c ự cũng liền không có kéo xuống đi tất yếu trong tay trường kiếm tiếm phong thượng nổi lên sám trắng con mang dưới chân lực lượng bùng nổ cực nhanh tới gần r ắ c the dịp tờ vừa rồi liền cùng lâm cựu từng có vũ khí va chạm rắc biết chính mình vô luận là tài nghệ thượng vẫn là lực lượng thượng đều không phải đối phương đối thủ hiện tại vừa thấy nàng làm ạ xạ xỉn tốc độ trên lệnh cũng không phải đặc biệt đại rắc the dịp tờ nhìn thoáng qua trải rộng ở chung quanh một ít không biết tên cơ quan không cấm khỏe miệng vừa kéo mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem đều là chiếm cứ thượng phong bên kia chính mình mạ sợ còn ở đối phương trong khống chế liền dưới loại tình huống này còn bố trí cơ quan còn nói ngươi không phải xa tán lâm cựu chỉ là chú ý tới r ắ c k h e dịp t tốc độ vẫn là so với hắn mò thượng một ít tùy tay bố trí một ít cơ quan làm hạn chế trong đó hào chút đều bất quá là hùng ư ờ i căn bản không có kích hoạt nhưng chỉ cần ném trên mặt đất như vậy không biết này đó là cái gì cơ quan địch nhân khẳng định không dám đổ này đó cơ quan là vô hại nơi sân hạn chế cũng chính là biến tướng hạn chế đối phương tốc độ đại ca ca liền tính là thần linh nói không chừng cũng sẽ chết ta đã bị b ư ớ c nhập thực cảnh từ bỏ sinh tồn hy vọng rắt trong mắt hiện lên điên cuồng tri xác nàng trong lòng đã có lựa chọn ở trong chiến đấu tử vong đây là một con giết người quỷ ở bị bức bất đắc di dưới tình huống bị bắt l ấ y chiến sĩ tư thái chết đi cảnh tượng giắc the dịp v t tợ kia vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh m ộ ư ơ i bốn vị anh linh chi nhất đạt được thế giới chi nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên tám người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm linh phách giá trị hiện có linh phách giá trị một ba trăm chín mươi năm điểm ngươi đã đạt được anh linh hộp màu tím đen anh linh hộp nhưng thủy cơ rút ra đến đây anh linh tùy ý một loại kỹ năng hoặc bà cụ thật đáng tiếc lâm c ử lao chùi một chút mặt bộ một đạo bị đoàn đa hoa khai khẩu tử mất đi sương mù che lấp một cái lựa chọn chính diện chiến đấu hạ xạ xỉn cũng không thể cấp lâm c ử u mang đến cái gì uy hiếp còn có hắn kia tỏ vẻ tiếp n u ô i cảm thán cũng không có vì anh linh cảm thấy tiếp n u ô i ý tứ hắn chỉ là cảm thấy không thể cắn nuốt một cái khác bảo cụ trung o á n m i ệ m năng lượng quá đáng tiếc trước mặt anh linh đang ở tiêu tán lâm c ử u bên kia đã thu được luân hồi nhạc viên đích xác thiết nhắc nhở liền yên lòng đại ca ca không cần khó xử ta mụ mụ nga nàng chỉ là cái người thường giáp tiêu tán trước đối lâm cựu nói như vậy một câu dị cựu đủ d ư i cả trầm mặc nhìn giáp tiêu tán phu không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nói chính là như thế đi tại h không cần nhắc nhở lâm c ử u vẫy tay mang theo cồn cồn xoay người rời đi hắn đương nhiên không có khó xử một người bình thường ý tưởng bất quá cái này giống như cái sắc không hồn nữ nhân mất đi rất s a u cũng sẽ lựa chọn rời đi nhân thế đi ngao cái gì giả mạo chính mình sẽ vạn giả mạo nghiệt rồi ta chỉ là ở bên trong tỉnh lược mấy chứ thôi lâm c ử u vừa nói một bên đem màu tím đen phẩm chất dương bảo vật nhét vào dự trữ không gian chung ở diễn sinh thế giới đương nhiên cũng có thể mở ra dương bảo vật nhưng vẫn là rời đi cái này diễn sinh thế giới hồi nhạc viên gia tăng hai điểm may mắn thuộc tính sau lại khai dương bảo vật tương đối đáng tin cậy hy vọng dạ không t i ê hóa có thể cho lực、điểm. lâm c ử u không cấm nghĩ tới bị chính mình ném tới bộ kẹ mẩn thế giới đi ra không như vậy rộng lớn một cái thế giới tài nguyên đều cho ta lợi dụng lên a cái gì hạnh phúc chứng cái gì tổ gì ưu tỷ đều cho hắn thu phục lại đây gia tăng vận thế a ra không ta mẹ nó thu phục tổ gì ưu tỷ cùng ngày thiếu chút nữa không sống sót tấu chương xong chương bốn trăm mười hai tìm về chỉ số thông minh chương bốn trăm mười hai tìm về chỉ số thông minh ngay kế mặt trời rực rỡ trên cao bởi vì giết người quỷ nghe đồn còn có tần phát tán mạng tối hôm qua chiến đấu động tĩnh đều ở làm này tòa thời trung cổ bộ dáng chấn nhỏ dân cư càng thêm thưa thất giết hát phương trận doanh ạ xạ xỉn sau lâm cựu cũng không có vội vã rời đi mà là đi tới chấn nhỏ này duy nhất giáo đường l ư ờ i đến ứng phó cửa ma thuật sư thiết hạ bấy giờ lâm cựu lựa chọn phiên cửa sổ tiến bảo tuy tiện tìm một loạt vị trí ngồi xuống lấy ra một cái điện tử thiết bị luân hồi nhạc viên nội nào đó sản ra xuất phẩm trò chơi thiết bị nào đó như cũng chậm một bước sẻ vằn tiến vào chấn nhỏ chưa kịp xem xét tình huống liền cảm ứng được ở vào giáo đường bên trong chính mình master k n g á y mắt kích phát cửa ma thuật sư thiết hạ cơ quan đừng nói cho ta nói đây là m ạ n t sờ ngươi thiết hạ bấy dập dình giờ ạ không chút nghi ngờ chính mình m ạ n t sờ sẽ không làm ra loại sự tình này vì lực quá yếu lâm c ử u chiều cái này bấy dập đầu đi một cái khinh thường ánh mắt này nếu là đổi thành hắn tới thiết cái này bấy dập khẳng định đầu tiên là trang bị mấy cái mà hãng cơ quan làm tiến vào giả lâm vào cứng cỏng phía dưới lại lưu lại bảy tám cái bom nơi này dình giờ ạ vừa định dò hỏi một chút lâm c ử u vì cái gì lại ở chỗ này nơi này lại đã xảy ra cái gì nhưng bị thình lình xảy ra gợi ý đánh gãy nàng ở gợi ý nhìn thấy một cái làn da ngăm đen nam、nhân. cho thấy lần này chén t h a n h chiến tranh dị thường chính là nguyên với người nam nhân này hồng phương trận doanh mạc sơ sao ta nói vậy cần phải thấy thượng một mặt dính giờ ạ thực mau liền phán đoán ra gợi ý chung nam tử thân phận chính mình chỉ có ở nhìn thấy hắn lúc sau mới có thể biết đến càng nhiều xích phiền thoái đơn giản nói một chút nơi này đã xảy ra chuyện gì dính giờ ạ còn không quên hướng lâm cựu do hỏi một chút tích c ắ t cái ngói kéo chấn nhỏ phát sinh sự đơn giản tới nói chính là h á c phương ạ xạ xịn ở săn giết ma thuật sư h á c phương ạ chở cùng hắn mạc sơ lại đây điều tra cùng lúc đó ma thuật hiệp hội bởi vì bị giết không ít ma thuật sư ủy thác hồng phương xạ b hồng phương xạ b ờ đầu tiên là cùng h ắ c phương hạ xạ xỉn đánh một hồi c h i ế m c ư thượng phong khi h ắ c phương hạ trở ra tay đánh lửa này g đầu voi đuôi chuột liền kết thúc ai về nhà lấy đi lần này lại chuẩn bị chạy trốn nơi đâu a lâm cửu giảng thuật xong việc kiện thuận tiện hỏi một câu ai biết dình giờ ạc được đến gợi ý có thể hay không xuất hiện biến hóa lần này chén thánh đại chiến xuất hiện dị thường ngọn nguồn cùng hồng phương m a s t e r có quan hệ ta cần thiết đi tìm được hắn mới có thể hiểu biết rõ ràng đối với chính mình mạc sơ dình g i ạc tự nhiên không có lý do gì giấu dếm ân là đạo lý này nhưng ngươi vì cái gì không ở chỉ phạt chờ hồng phương tới cửa Muốn tới chỗ chạy, tới chạy lui đâu? Lâm Cửu đã sớm muốn hỏi một lui đâu. Cửu tới tới chút hỏi chỗ chạy chạy đã dính Dờ ạc cuộc rốt n giờ h như thế nào chỉ phạt ĩ nào bảo n công đến nơi Dinh đây. d ạc nghiêm trang giải thích nói lâm c ử u nghe vậy vung trong tay máy chơi game nghiêm túc đánh giá một chút dính d i ờ ạc hơn nữa vươn tay sờ sờ cái chắn của nàng làm sao vậy dính d i ờ ạc gương mặt từng ư đỏ bọn họ hiện tại càng giống một đôi bình thường m à sờ cùng sệ vạn lần này chén thánh trong chiến tranh dù lờ cũng không phải là cái gì an toàn tồn tại hồng phương đối với ngươi sát ý cũng không nhỏ đừng một người mãng đi lên a còn có hồng phương trận doanh khẳng định sẽ tấn công chị p h ạ t bởi vì đại chén thánh còn ở hát phương trận doanh trong tay cho nên ngươi chỉ cần ở chị p h ạ t chờ ô m c â y đợi t h ọ là được đến lúc đó mượn dùng hát phương trận doanh lực lượng mới có thể càng dễ dàng tìm được mục tiêu lâm cựu nghiêm túc kiến nghị một chút dính g i A gần dính g i A n g h e xong nay cũng không phải nàng phong cách hành sự nhưng là nàng master suy tư lúc sau nàng quyết định ngay mạng sơ kiến nghị đến chị phas đi chờ đợi cơ hội liền ở nàng cho rằng bởi vì tới gần đại chiến nàng m a s t e rốt r cuộc đứng đắn l ê n t h i dình giờ ạc liền nghe được lâm cựu nhỏ giọng nói thầm nói đây là giải phóng nọ liền anh hùng sao ra cửa vẫn là đừng nói là ta sẽ vằn đi ba đây là chủ phái tới khảo nghiệm nàng ý chí lực m a s t e r sao đi thôi không có gì bất ngờ xảy ra nói đêm nay hồng phương trận doanh liền sẽ xuất động lâm cựu đứng dậy trước dình giờ ạc một bước hướng giáo đường ngoại đi đến dình giờ ạc đi theo lâm cựu rời đi tích cắt cái ngói kéo chấn nhỏ theo con đường đi trước chì phạt nàng quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mạ sơ tuy rằng mặt ngoài không có gì biểu tình biến hóa nhưng nàng tự hồ từ m a s t e r trong ánh mắt cảm nhận được chờ mong cùng với chiến ý làm anh linh bị triệu hồi ra tới tuy rằng cợ lặt là r u lờ nhưng lại có m a s t e r chẳng lẽ nàng m a s t e r cũng có phó thắc với đại chén thánh nguyện vọng sao nếu là nói đúng đại chén thánh là chờ mong tiêu này cổ chiến ý mục tiêu lại là phương nào nhưng bọn họ là r u lờ a x i c có thể nói nói ngươi làm m a s t e r nguyện vọng là cái gì sao dinh dơ ạ tưởng lắng nghe một chút chính mình m a s t e r nguyện vọng lâm cựu quay đầu nhìn về phía dinh dơ ạ như thế nào đột nhiên không thể hiểu được hỏi hắn vấn đề này bọn họ không phải rú lờ sao n à y nguyện vọng cùng bọn họ có quan hệ gì nguyện vọng của ta chính là ngươi mỗi ngày vui vẻ đi nếu không phải lâm cựu trả lời quá mức có lệ phàm là ngôn ngữ nghiêm túc điểm phòng chừng còn có thể cảm động một chút dình giờ ạc đi cho nên nguyện vọng của ngươi là cái gì ta chỉ không phải tưởng phó t h á c cấp đại chén thánh nguyện vọng ngươi sẽ không cho rằng ta có cái gì nguyện vọng tưởng phó t h á c cấp đại chén thánh đi lâm cựu khẽ cười nói đừng nói đại chén thánh tại hẹ bùn thế giới ta đại luân hồi nhạc viên một dây chế tạo mấy cái ra tới nguyện vọng của ta a dình giờ không cấm lâm vào suy tư nàng sinh thời nguyện vọng là cho pháp quốc mang đến hy vọng sau khi chết sắc thật không có gì muốn phó thác cấp đại chén thánh nguyện vọng đây cũng là nàng làm rủ lờ bị đại chén thánh triệu hồi ra tới nguyên nhân chính như nàng tử vong khi lên tiếng nàng hết thể đều đã quy về tín ngưỡng chủ mà bản thân một chút tâm nguyện dính giờ ạc trong mắt hiện lên một chút qua n mang ta hy vọng nhìn một cái diện tích rộng lớn bắt ngát b i ể n rộng phiền thoái đừng dùng loại này ánh mắt n h ì n ta liền tính loại sự tình này rất đơn giản ta cũng không có thời gian đi thực hiện lâm cự dỗi tay vẻ chính đối phương đầu sẽ có cơ hội dính giờ ạc ư ờ i cười không có để y kỳ thật ngươi tính cách không thế nào thích hợp đương lâm cửu nhẹ giọng cảm thán một phen một cái tuyệt đối trung lập du l ờ nơi nơi chạy tới chạy lui không nói lập trường còn trở nên hỗn loạn lâm cửu nghiêm trọng hoài nghi đại chén thánh lần này triệu hồi ra tới gìn giờ ạc anh linh chỉ số thông minh bị tức q u á a nay liên làm gìn giờ ạc có chút n g h i hoặc nàng trung lập thái độ như thế kiên định hỏi vì cái gì nói như vậy làm du l ờ nên làm cái gì người rõ ràng sao lâm cửu khoe miệng giơ lên bắt đầu hắn lừa dối con đường duy trì chén thánh chiến tranh trật tự bảo trì trung lập lập trường gìn giờ ạc nghiêng đầu nhìn về phía chính mình mã sơ nàng cảm thấy chính mình làm khá tốt vì thế đều không có cùng hát phương xạ bở cùng nhau vây công chủ động tập kích nàng hồng phương lạn sở người đã quên quan trọng một chút làm dù lờ uy nghiêm lâm cựu nữ khí nghiêm túc thân là chén thánh chiến tranh rũ lờ mất đi uy nghiêm hồng phương trận doanh còn liên tiếp mạng phạm nói gì duy trì trật tự dính giờ ạ cũng đã nhìn ra chính mình mạ sơ tợ lần này là hắn đối với nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện biểu đạt bất mãn từ lúc bắt đầu hắn liền biểu hiện không thế nào đãi thấy nàng là sáng sớm liền nhìn ra mấy vấn đề này sao đột nhiên cảm thấy câu tia ra cửa đừng nói là hắn sệ vạn không hề là cái gì vui lùa lờ nói dựa theo lâm cựu yêu c d i n h giờ ạc dễ dàng liền tưởng tượng đến một cái nghiêm túc uy nghiêm duy trì trật tự dù lờ hình tượng mà lại cẩn thận n g ấ p lại chính mình hành vi nơi nơi chạy tới chạy lui cũng không có gì tiến triển còn bỏ qua h ồ n g phương trận doanh đối với dù lờ mạo phạm đường trách ca nói chuyện khó nghe chỉ là tưởng giúp ngươi tìm về bị suy yếu chỉ số thông minh thôi lâm cửu mang theo ý cười thầm nghĩ tấu chương s o n g chương bốn trăm m ư ơ i ba không trung đình viện chương bốn trăm m ư ơ i ba không trung đình viện lúc sau hẳn lại như thế nào làm đã biết sao lâm c ự cười dò hỏi ân cái này làm cho dình giờ c trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến tư duy phương thức tự hỏi ra tới còn có điểm khó khăn đương nhi chúng ta liền dội ai à lâm cửu nói thẳng không cố kỵ mà đối d i n giờ ạ c nói đem ngươi sinh thời mang binh phát run khí thế lấy ra tới này không hào đi dính giờ ạ nhìn nhìn trong tay cột cờ nơi nào không tốt lâm cửu n g h i ê n đầu nhìn về phía dính giờ ạ dò hỏi liền ấn xích ngươi nói đến đây đi dính giờ ạ cột c cờ một lập khí thế xuất hiện một chút biến hóa nàng tuy rằng không biết làm như vậy đúng hay không nhưng so với chính mình mấy ngày nay làm vô dụng công vậy dựa theo mà sở chỉ huy hành động hảo so với chính mình hành động chính mình tự chủ phán đoán hiện trạng nghe theo mà sở chỉ huy hành sự tắc không cần có quá lo lắng nhiều như vậy hiện tại nàng chính là một người tướng lãnh m a s t e r chỉ một mục tiêu nàng đem này phá được đó là nàng chức trách h ảo rất có tinh thần lâm c ử u có thể cảm giác được gìn giờ ác làm thánh nữ một mặt có điều suy yếu hiện tại còn lại là tên kia dẫn dắt binh lính bảo hộ họ l ì n tướng quân trừ bỏ điều tra dị thường ở ngoài nô gìn giờ ác sẽ bảo hộ m a s t e r tựa như bảo hộ họ l ì n giống nhau gìn giờ ác mắt sáng như bước ánh mắt kiên nghị lâm c ử u há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó nhưng nghĩ nghĩ liền tính như vậy kiên định gìn giờ ác hẳn là sẽ c à n cường đi làm chính mình tuyển định tấm chắn gìn giờ ác n ữ Tỏ vẻ lâm cựu mạnh nhất chi thuẫn n chi đ ú giãn chỗ xích, n g ư ơ cái này biểu tình là có ạc chú cựu chút đáng tiếc thần sắc, có chút nghi hoặc nói không có gì, chính là nghĩ tới chút cựu đáng biểu giờ nhiên tới hiện nghi nói tới này tình Dính trên thần không nghĩ là là xuất tứ đột mặt một gì. gì, lâm Lâm ý ý sự. ra mày hắn vừa rồi ở đáng tiếc chính là dình giờ ạc có thể ngăn cản phá cách cấp bậc công kích bảo cụ ngô chủ tại đây đến hướng trên mặt đất cắm lá cờ vô pháp di động như vậy lâm cựu ở chén thánh đại chiến trên chiến trường một bàn tay sách theo dình giờ ạc một bàn tay cầm kiếm công kích chẳng phải là thiên hạ vô địch cái tia hình ảnh n g ấ m lại liền có điểm thái quá đang ở trên đường hành tàu hai người một hùng đột nhiên nghe được thật lớn động tĩnh ánh nắng bị thứ gì che đậy một bóng ma bao phủ bọn họ hơn nữa còn ở hướng chỉ phạt phương hướng di động lâm i ể u bọn họ nâng lên đầu liền thấy được trên bầu trời đang ở nhanh chóng phi hành thật lớn thành lũy bảy b ì lọn cổ đại không trung hoa viên dính giờ ạ cũng không khỏi vì này cảm thấy chấn động tuy rằng ở mạn gà ạ mỉm đã nhìn đến quá hồng phương ạ xả x i n bảo cụ hạn chỉnh gà đ è n xóp bảy bị lọn khởi động khi đại trường hợp nhưng khẳng định không có ở diễn sinh trong thế giới tận mắt nhìn thấy tới chấn động lâm cựu cực giả lấy ra một cái kính cẩn thận nhìn nhìn bay qua chính mình đỉnh đầu này tòa thành lũy không h ổ là ôm phá sản giác nộ g mà kiến tạo ra tới không trung định viện lâm cựu cảm khai nói s ệ mỹ rẽ mỹ cũng không có kiến tạo không trung hoa viên nhưng là ở s ệ mỹ rẽ mỹ truyền thuyết không biết khi nào lẫn vào dối trá không lý do trở thành chân thật bởi vì là ở trong thế giới hiện thực lẫn vào dối trá chi vật d u y ê n cớ tài liệu cũng cần thiết sử dụng hiện thực có mới được trước hết cần s i ê u tập nhất định phân lượng s ệ mỹ rẽ mỹ sinh thời cư chú ý i á c thủ đô bát đa phụi thách tài khoáng vật thực vật cùng thủy lại tổ hợp lên sau đó từ sệ mị r ẹ mị cử hành thời gian dài nghi thức làm ảo tưởng biến thành chân thật mới có thể hoàn thành này b ả o cụ sợ cần tài liệu phí dụ nói g n ngắn gọn cần thiết là có thể mua một cái tiểu quốc kim l ạ c h bởi vì hoa càng nhiều tiền thần bí tính liền sẽ c à n g cường sân nhà cũng sẽ cường hóa duyên cớ cho nên nguyện s ư n g hồng phương ạ xạ xịn vì mạnh nhất khắc kim sẽ v ạ n nàng cũng đầy đủ chứng minh rồi khắc kim thật sự có thể biến cường xích hồng phương đã chịu í c mở lẹn nhị ạ khởi xướng tiến công chúng ta cần thiết nhanh lên chạy tới nơi dính giờ ạc nhịu chặt mày đối lâm cửu n i ê m túc nói lâm cửu dỗi tay đẻ ở dình giờ ạc ngươi sẽ không cảm thấy h ắ c phương trận doanh dễ dàng sụp đổ đi kia chính là h ắ c phương lạn s ờ lãnh thổ lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng lâm cựu nhưng không có chậm gì gì thoảng qua đi ý tứ vô vô cồn cồn giống nguyên bản vẫn là xuân manh bộ dáng hắc bạch vẽn đã nháy mắt hóa thành một con ba mét cao gấu khổng lồ đ â y là trong truyền thuyết ma thú sao dính giờ à kinh ngạc nguyên bản hắc bạch manh vật đột nhiên biến thành một con cự thú trong nháy mắt kia tay nàng nắm chặt của cờ loại này gấu khổng lồ cho nàng cảm giác cơ hồ sắp đổi kịp một ít bình thường anh linh khó trách chính mình mạ sơ mặc kệ nàng ở bên ngoài chính mình điều tra an toàn vẫn là rất c ó bảo đảm ở chưa bại lộ tin tức dưới tình huống đột nhiên biến thân khởi s ư ớ n g tập kích chính là anh linh chỉ sợ đều sẽ đã chịu không nhẹ thương dinh d ờ ác phán đoán thực chuẩn xác cồn cồn biến thân thành gấu khổng lồ hình thái khi lực lượng thuộc tính đem bạo trướng đến sáu mươi năm điểm so lâm c ử u lực lượng thuộc tính còn cao đối lập anh linh giao diện thượng đất lực cũng phòng chừng có thể đạt tới ai trình độ hơn nữa còn có minh h ỏ a kỹ năng tồn tại liền tính không cần đánh lén chính diện chiến đấu dưới tình huống cồn cồn đã đủ để bám trụ đại đa số bình thường trình độ anh linh đi thôi lâm cựu kéo lên dinh dơ ác cưới cồn bay nhanh hướng tới chỉ phạt đến nỗi trên đường có thể hay không khiến cho người thường chú ý bầu trời cái kia không thêm che giấu to lớn thành lũy đã giúp bọn hắn hoàn toàn tránh cho điểm này cảm tạ chư vị vẫn luôn hộ tống ta ra tới nhưng ta tưởng trở về thập phần xin lỗi cô phụ các ngươi hành động đã sắp rời đi du mani khu vực s i ed cũng thấy được trên bầu trời bay qua pháo đài thành lũy tại bên người những người này nhìn không c h u n g pháo đài nghị luận x ô i nổi khi chầm tư s i ed nắm chặt dĩ đờ dao cùng hắn thanh kiếm này ánh mắt kiên định nhìn về phía chính mình tới phương hướng liền biết đối với sĩ e sẽ làm ra như vậy quyết định nay đó khế ước giả nhóm cũng không ngoài ý mớn bởi vì sĩ ư c ó trở về hay không cùng có hay không đạt được sĩ ước ước lượng cũng không có bất luận cái gì quan hệ nay chỉ là đơn thuần hắn trong lòng suy nghĩ làm sự thôi mà bọn họ làm khế ước giả yêu cầu suy xét không ngoài đi theo sĩ ư c ù n g nhau trở lại chén thánh đại chiến chiến trường một cái khác lựa chọn chính là đương trường cùng sĩ ư trở mặt bắt được một cái đánh chết vai chính khen thưởng nếu là khế ước giả phương tất cả đều là chính mình một đám người bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn người sau nhưng tình huống hiện tại đều không phải là như thế sĩ bên người đi theo vài hỏa khế ước giả ai đều không nghĩ đem này khối thịt giao cho những người khác mấy đám người cho nhau cảnh giác nhìn nhau liếc mắt một cái sĩ ed hướng tới bọn họ từ biệt hít sâu m ộ t hơi đường c ũ phản hồi đi trước chén thánh đại chiến chiến trường mục đích của hắn chính là mợ lẹn đ i ạ lâu đài chung những người đó tạo người đồng bào mắt thấy sĩ ed liền phải thoát ly chính mình tầm mắt mấy h ỏ a khế ước giả dẫn đầu người mang theo người một nhà thập phần ăn ý hướng tới sĩ ed đuổi theo qua đi hiện tại mọi người đều là đồng bạn chúng ta sao có thể làm n g ư ờ i một người trở về cùng nhau đi không sai không sai chúng ta nhưng không hảo vứt bỏ đồng bạn này đó khế ước giả nhóm ngầm cho nhau căm thù cảnh giác bên ngoài thượng lời nói kia nói được là một cái dễ nghe nghe được xì ẹ t cảm động không thôi hướng tới bọn họ nói lời cảm tạ cảm ơn c h ư vị nếu là vai chính là anh linh anh linh danh xích rủ d ư a h à i tính nam tên thật lâm k i ử u cớt lát dị đờ kỵ binh thuộc tính trung lập hôn đ ộ n phán quyết xuất xứ luân hồi nhạc viên gân lực áp tiền anh n h ắ n nhẹn a ma lực may mắn bạc cụ c ớ lạc kỹ năng kỵ thừa b có thể kỵ thừa khống chế đại đa số h u n g thú ma thú ở nguyên tội chi chủ trạng thái hạ nhưng mạnh mẽ khống chế nguyên thú thần thú tiêu chuẩn tọa kỵ phối hợp vì thực thiết thú cố hữu kỹ năng Luân hồi, S. Kiếm S. theo u nguyên Nguyên Đấu hưu biểu hiệu quả qua tấu mua quả sao? Chương 414 mua quả ậ bậc, bậc t tội tràng, Tĩnh tâm, Trạm vượt xét t đại đỉnh đại giác, giả chi Lôi cái sư, song, sao. sao. nhưng chương chương Chương A. A. A. mang cao, Căn cảm vực C. chí, C. Chú, cố cấp cấp năng hồn, này bình không mộ, B. B3. hào h ý kỹ pháo đài bay tiến vào chỉ phạt phạm vi bên trong hướng trên mặt đất vứt sái đại lượng răng nhanh này đó răng nhanh rơi xuống trên mặt đất nhanh chóng hóa thành tựa như bộ xương khô giống nhau long nha bình hướng tới ít mở lẹn nỉ ạ lâu đài tập tên cất bước hát phương hạ t r ở thông qua v i ệ n thị năng lực rõ ràng thấy được một màn này cũng có thể nhìn đến hồng p h ư ơ n g không chế này tòa pháo đài bay cuối cùng ngừng ở bọn họ lãnh thổ kia phiến thảo nguyên trên không tựa hồ cho thấy hồng p h ư ơ n g s ở lựa chọn chiến trường phi ổ chúng ta đi vào trước đi kế tiếp liền giao cho sệ và nhóm đạn nịp ngồi đối diện ở trên xe lăn phi ổ nói một tiếng vợ lạt ba thân ảnh xuất hiện ở một bên tùy theo còn có hát phương trận doanh mặt khác anh linh vừa mới bị phóng thích gì đờ ạ sờ phổ cùng với xa vợ cf có thể phóng thích hồng vương bờ ờ cơ vợ lạt ba đối đạn n ị nói như vậy không thành vấn đề sao. đối phương muốn còn không phải là toàn diện khai chiến sao chúng ta tự nhiên cũng đến toàn lực ứng phó đầu nhập sở hữu binh lực mới coi như lễ tiết đi vợ lạt ba trên mặt mang theo tự tin t h ầ n sắc hát phương m ạ t sơ nhóm tiến vào lâu đài lúc sau vợ lạt ba cũng bắt đầu bãi binh bố trận À chờ, ngươi phụ trách chỉ huy bố trí người tốt tạo người lại quân cà sơ ngươi tại hậu phương đợi mệnh khi nào có thể sử dụng h ồ n g phương bờ ở c ờ thời cơ từ chính ngươi phán đoán a lạc lặn sơ ngươi cư nhân sẽ lựa chọn cưỡi ngựa xuất chiến kia bởi vậy ta lập trường không phải không có bị đóng một ngày cấm đoán ạ sớn phộ liền nhịn không được p h u n tạo này cưỡi ngựa tác chiến thương b vợ lạt ba cũng liền đem này đó vô nghĩa làm như gió thoảng bên thay nói thẳng nói gì đỡ ngươi hành vi ta không đáng truy cứu hiện tại tình hướng ta triển lãm t r a ly mạn m ộ ư ơ i hai dũng sĩ lực lượng không thành vấn đề b ợ ở cơ ngươi tự do ở trên chiến trường múa may đến cuối cùng là được còn có xa bờ đồng dạng như thế hiện tại không có người sẽ cưỡng chế ngươi hành vi thỉnh bày ra đổ lòng dũng sĩ thực lực lần trước xì e sự kiện lúc sau đ ạ nị n h cùng vợ lạt ba liền tức đoạt gõ đỡ đối hát phương xạ bờ cần chỉ huy hiện tại chính là đảm đương một cái ma lực cung cấp tác dụng hiểu biết cfis gật gật đầu Cùng hồng vương lạn sở còn có một hồi chưa kết thúc chiến đấu hắn bản nhân cũng đồng dạng chờ mong hiện giờ hai bên tình huống chính là h ắ c p h ư ơ n g trận danh o ạ xạ x ỉ n đã bị lâm cựu đánh chết nhưng bọn hắn ngược lại k h ô n g chế hồng vương bờ ở cờ hơn nữa lần này xạ bờ cũng không có hy sinh chính mình cho nên h ắ c p h ư ơ n g bên này có bảy kỵ x ệ vạn chiến lược bất quá cả sở t không có gì sức chiến đấu phụ trách phía sau tạm thời tính sáu kỵ chiến lược mà hồng vương trận danh o bên k i a sáng sớm liền tốn thất bờ ở cờ chỉ còn lại có sáu ga sệ vạn trong đó còn có một cái cả sở cả ngày la tám sách cũng không tính toán tham chiến chỉ có năm kỵ sệ vạn chiến、lực. tổng thể thượng thực lực đối lập tới nói hồng phương trận doanh chiếm cứ rất lớn ưu thế tuy rằng hồng phương bên này sẽ vạn thiếu nhưng nghề hà sẽ vạn chất lượng cao á riêng là siêu quy cách tiểu thái dương liền yêu cầu vợ lạt ba ở rumani cảnh nội mức độ nổi tiếng thêm vào sau lại thông qua hộ quốc vị tướng bảo cụ tăng phúc sau mới có thể cùng chi chống lại hồng phương dị đ ỡ cũng là bán thần anh linh ở sở hữu anh linh chúng cũng trình độ thượng nhất lưu đứng đầu lần này chén thánh đại chiến c h u n g thực lực cũng là cầm cờ đi trước tồn tại nếu không phải hắc phương bên này ạ chờ chị dông là hắn lao sư biết rõ đối phương được điểm nếu không cũng là cái khó xử lý điểm Càng c vì mấu chốt là hồng ố t là phương sau, h đài, tiễn, hộ, phương ạ sệ vản hạn chỉnh đèn gã tự bấy bì l nhiên cũng là làm tốt nên chiến chuẩn bị hạ chợ hạ tạ lan g tạ đắp cùng phóng ra mưa tên nháy mắt rửa sạch một mảnh hổ mù nụ lật cùng mang ngẫu nhiên h á c phương bờ ở cờ nhanh chóng đem này p h i ế n mưa tên tức hội bất quá hồng phương ạ chờ mục đích cũng đ ặ tới t quét sạch một cái con đường ra tới cũng chính như ạ tạ l ã n tạ dùng mưa tên rửa sạch đại quân vợ lạt ba cực hình vương cũng là nháy mắt đâm xuyên qua một số lớn long nha b ì n h h á c phương bờ ở cờ ở đây thượng thanh lý tà bình ạ sơn phổ còn ở trên bầu trời phi tùy thời mà đậu ở h á c phương đại quân đấu đ á lung tung hồng phương dị đờ kh lại cũng bị hắn lao sư trị dòng chặt lại số dưới nguyên bản cf chuẩn bị tìm tới mục tiêu của chính mình hồng phương lạt sở cana bất quá đối phương nhận được mệnh lệnh tiến đến ngăn trở vợ l ạ ba kể từ đó cfis đối thủ liền biến thành hồng phương ạ trợ ạ tạ lan tạ bởi vì hồng phương xạ bở còn ở tới rồi trên đường trên bầu trời ạ s ậ n phổ cây giống như s ư t h i ế u giống nhau ma thú ý đồ tới gần hồng phương không trung pháo đài nhưng đều bị trong đó thao tác giả ạ xạ xin nhẹ nhàng ngăn trở không trung pháo đài quan trọng tác dụng đều không phải là tức hội hát phương trận danh xệ vạn cho nên ạ xạ xin vẫn chưa thi triển toàn lực đối phó ạ s ậ n phổ nga thần phụ ngươi biểu tình như thế nào như vậy nghiêm túc thân tình đối chiến tràng cảm khá song xạ c á sập g quay đầu liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc cổ tỏ mỹ nệ sẽ thì dịu gợi ý bung xuống dú lờ đang ở hướng chúng ta nay dọc theo đường đi nàng cũng là đã chịu chủ gợi ý chỉ dẫn như vậy chúng ta gợi ý cái nào mới là chính xác xem ra chúng ta chi gian tất có một trận chiến cụ tọ mỹ nè xì dịu cũng chính là ả mạ cỡ xạ ở gợi ý nhìn thấy cây ở một đầu ma thú thượng đang ở tới rồi rủ l ở cùng nàng mạ sở người có hay không cảm giác được cái gì không thích hợp địa phương lâm t ể u hơi nhũ mày vừa rồi hắn có loại không thoải mái cảm giác tựa như có địch gì ánh mắt nhìn chăm chú hắn giống nhau trận này chén thanh chiến tranh vẫn luôn đều thực không thích hợp chủ gợi ý nói cho ta cùng hồng vương một người mạ sở có quan hệ dính giờ ạc vẫn luôn đều cảm giác không thích hợp mà lâm c ử u nghe được d i n h dơ ạc đáp lại nháy mắt tỏa định ở gợi ý cái này từ thượng tuy rằng trong cốt t r u y ệ n không có bày ra quá nhưng dựa theo hạ mạ cỡ xạ bản nhân cách nói hắn cũng là có cùng d i n h dơ ạc giống nhau gợi ý kỹ năng bởi vậy vừa rồi cái loại này không k h ỏ e cảm từ đâu mà đến liền có đáp án thích nhìn trộm đúng không lâm c ử u ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa huyền phù với không trung thành lũy vô vô c ồ n c ồ n ý bảo nó thêm ra tốc ngao ta đã thêm đến lớn nhất lâm cựu nhìn đến phía trước một chiếc r á c tùng tóe lục ra ô tô đang ở chậm rãi bị bọn họ đuổi theo xem ra cột cột nói không sai sắc thật đã chạy đến nh lâm cựu lập tức ý thức được này hẳn là hồng phương xa bờ cùng nàng m a s t e r đang ở nỗ lực chạy tới chiến trường uy m a s t e r ngươi nhìn xem xe mặt sau đó là cái gì ngoạn ý còn càng ngày càng gần m ọ d x t hưng phấn lái xe chú ý tới mặt sau một con sinh vật chở hai người càng ngày càng gần hình như là hồng phương xa bờ chúng ta muốn động thủ sao dín giờ ạ cũng phán đoán ra tới hỏi h ả o g i a h ò a lúc này mới vừa mới vừa dẫn đường xong này liền chuẩn bị thực chiến lâm cựu khỏe miệng vừa kéo ngươi học chính là thật sự mau hồng phương xạ bờ bên này vẫn luôn không cùng mặt khác hồng phương sẽ vản hành động phòng chừng không có gì vấn đề ân dinh dơ ạc hiện tại tính toán nghe chỉ huy là được cồn cồn đổi u kịp kia chiếc ô tô lâm c ử u vừa lúc q u a y đầu liền đối với ô tô điều khiển vị cửa sổ xe khẩu không cấm đối mò dẹt nói một câu hư u lây mua phải sao liền ở mò dẹt suy nghĩ muốn hay không đâm một chút đối phương lâm c ử u bọn họ đã siêu việt ô tô khi mò dẹt thẳng chụp tay lái kia giống như là lần này chén thánh chiến tranh rủ lờ cùng nàng master Xì xì có cái gì cùng ma thuật hiệp hội có liên hệ ở dù lờ xuất hiện khi ma thuật hiệp hội liền phán đoán ra dù lờ là thánh nữ dinh dơ ạc cc có cái gì bên này tự nhiên cũng được đến tin tức đối với này đó mức độ nổi tiếng phi thường cao anh linh. tên thật cơ bản tảng không được liếc mắt một cái đã bị nhận ra tới tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm mười lăm tỉnh này một trận chiến chương bốn trăm mười lăm tỉnh này một trận chiến nhìn đến chính mình bị những người khác vượt qua đối phương sẽ trước một bước đổi u tới chiến trường cái này làm cho m ỏ dẹp không thể chịu đựng được trực tiếp dừng xe làm xì xì các cái gì chính mình đến an toàn địa phương khôi phục anh linh tư thái tốc độ cao nhất vọt tới chiến trường hắc phương xạ bờ a tới cùng ngô một trận chiến m ỏ dẹp xích lôi chi kiếm hướng tới chiến trường chung đánh xuống vô luận là long nha binh vẫn là hồ mù nụ lật ma ngẫu nhiên đại quân đều bị quét không a xem ra đối thủ của ngươi cũng đã đến chiến trường ngươi vẫn là đi đối phó đồng dạng làm xạ bờ sệ và đi ạ tạ lan g tạ né tránh cfis -E、nhất kiếm bắn tên bức lui cfis -E、nghe được mỏ d ẹ t tuyên chiến thanh hướng về phía cfis -E、nói xong thân ảnh bay nhanh triệt thoái phía sau hướng tới một cái khác phương hướng chạy đến nàng có tân nhiệm vụ ngăn trở đang ở chạy tới không trung pháo đài du lờ cfis -E、thấy vậy vẫn chưa lựa chọn c h ặ n lại so với hồng p h ư ơ n g hạ chờ hồng p h ư ơ n g xạ bờ tồn tại cảm càng cường hắn đi trước đối phương tuyên chiến chỗ hướng lâm c ự trong tay trường kiếm đi phía trước vung lên hóa thân gấu khổng lồ ma thú cồn cồn ở trên chiến trường đấu đá lung tung này đó bộ xương long nha binh đó là va chạm liền tan thành từng mảnh một mảnh cổn cổn thân thiết cảm nhận được n g h i ề n áp cục khoái cảm phía trước liền tham dự chủ nhân chiến đấu cơ hội đều không có đây chính là nó sinh mệnh lột xác sau lần đầu tiên chiến đấu rất là hưng phấn ở đây thượng va chạm ách xin giờ à không biết nên như thế nào miêu tả trận này mặt không biết còn tưởng rằng lâm cựu là gì đờ đâu như vậy m a s t e r thoạt nhìn còn không bằng chúng ta bên này cái kia đáng tin hát phương m a s t e r đều là tránh ở an toàn lâu đài bọn họ h ồ n g phương m a s t e r có được cả m a s t e r chế tạo bà cụ có năng lực cùng s ẽ vạn chiến đấu mà tên này rủ lờ m a s t e r không chế m a thú ở trên chiến trường đấu đá lung tung liền có vẻ rất là lỗ mãng vì chính mình lỗ mãng trả giá đại giới đi a tạ lan t ạ đứng ở nơi xa đ á p cung bắn tên đánh c h ú n g cao tốc di động vật phẩm đối với trong truyền thuyết thần xạ thủ mà nói như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản mũi tên nhọn bay nhanh hướng tới cồn cổn bối thượng lâm cựu bay nhanh mà đi mã sờ làm nàng tới đối phó rủ lờ kia nàng trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay rủ lờ mã sờ là khoảng cách lâm cựu pha xa không có bị cảm giác đến nhưng ở nàng cầm cung nhắm ngay hắn bên này khi đã bị lâm cựu phát hiện nhận thấy được mũi tên nhọn bay tới lâm cựu hơi hơi mỉm cười trở tay đem dìn d ờ ạc trong tay cột cờ chịu lại đây d ơ lên cột cờ hướng bên cạnh vùng liền đem bay tới mũi tên nhọn g ăn dìn d ờ ạc không không lâm cựu cs đều có thể cầm ạ sờn phụ bội kiếm ta dùng một chút chính mình sẽ vạn bờ cờ hợp tình hợp lý đi xem ra cũng không phải cái loại này nu nhược mạ sờ a tạ lặn tạ cũng thấy được một màn này cảm thấy tên này mạ sờ thật là có vài phần dị đỡ khí thế ta đi nên chiến đối phương ạ a tạ lan tạ chuẩn bị tiếp tục khi đột nhiên thu được ma sơ thông chi mà đang ở đối mặt chính mình lao sư dĩ đợc l ạ c cũng đồng dạng thu được liên tục chiến đấu ở các chiến trường tin tức mà hắn mục tiêu còn lại là h ắ c phương lạn s ở vợ là ba như vậy cải biến đến từ lạn s ở cả nạ yêu cầu a mạ cỡ xạ không nghĩ tới cả nạ c ư nhiên sẽ chủ động xin đi chặn lại dù lờ chẳng lẽ là bởi vì lần đầu tiên tập sát không có thể thành công a mạ cỡ xạ phủ quyết cái này suy đoán cả nạ đều không phải là sẽ dối giám điểm này người nếu hắn chủ động xin ứng đối rú lờ a mạ cỡ xạ không có lý do cự tuyển ưu tiên xử lý rất rú lờ vẫn luôn là hắn sợ làm quyết sách chi nhất vì thế liền làm r a loại này điều động trải qua thêm thành vợ lạt ba không phải giống nhau anh linh có thể ứng đối bọn họ bên này trừ bỏ cạ nạ ở ngoài cũng chỉ có toại trấn pháo đài bay ạ xạ xin cùng gì đ ỡ có thể tương địch ạ xạ xin yêu cầu toại trấn đại bản doanh vậy chỉ có làm gì đ ỡ t l ạ c liên tục chiến đấu ở các chiến trường đối mặt vợ lạt ba l ẹ c một phương diện có cùng chính mình lão sư giao chiến rồi dám về phương diện khác cũng có cùng hắc phương mạnh nhất lặn sờ một trận chiến tri chi tâm liền chủ động thoát ly cùng c h ỉ dòng chiến đấu tiến bảo kỵ thừa trạng thái đổi tới vợ lạt ba nơi chiến trường là muốn lựa chọn hai đối một sao dư không có khả năng sợ hãi Vỡ l ạ t ba n h ì n đ đến ế nâng bay đến hắn bên này đến đờ, chiến hắn trường Hồng Phương đờ, không chút nào n chút di hãi sợ hài, nâng lên trong ư thương n công.、Lẹ、nói g một trọi một, Lẹt làm đại x cả chiến nạ rời khỏi tay r rời ư ờ n nơi n g đi thái dương, của h h dẫn nạ ta cả c xin y đổi người, m cờ hướng bên cạnh một mảnh rừng rậm chỉ chỉ nơi đó trên không xuất hiện hắc phương bờ ở cờ bảo cụ phóng thích kim sắc lôi điện lâm i ự u nhớ rõ a mạ cờ xạ chính là ở trong rừng rậm cùng hắc phương bờ ở cờ tiến hành chiến đấu đúng rồi thiếu chút nữa đã quên lâm i ự u giơ tay chỉ phương hướng mới nhớ tới zinzer a cột cờ còn ở chính mình trong tay đem cột cờ nhét trở lại zinzer a trong tay rốt cuộc chính mình lại vô pháp cắm lá cờ tiến vào ngụy vô địch trạng thái nơi đó là sẽ vạn chiến đấu địa điểm đi sao có thể sẽ có mạ sở xuất hiện tại như vậy nguy hiểm zinzer a lời nói mới nói đến một nửa liền ngừng lại bởi vì ở nàng phía trước liền có một cái cơ hồ ở vào chiến trường trung gian mạ sở l â cồn cồn hướng, hướng người người ở không trung trong hoa viên t o a chấn sệ mỹ r ẹ mỹ đối chiến trong sân tình huống thực hiểu biết đặc biệt sự tỉnh quan nàng m a s t e r lập tức hướng ả mạ cờ xạ truyền lại tin tức nếu không phải ả mạ cờ xạ đã dặn dò quá dựa theo kế hoạch của hắn hành sự nàng đều phải chủ động ra tay chặn lại không có việc gì cả nạ chủ động đi ứng đối dụ l không cần lo lắng ả mạ cờ xạ bên này thu được tin tức sau nhập nhạc cười mặc kệ rủ lợn là thu được gợi ý vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân tỏa định hắn vị trí cá nạ ra tay đã ổn hơi anh cá nạ trường thương rơi xuống đất ngăn trở ở lâm cựu bọn họ trước mặt tuy rằng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nhưng trong mắt chiến ý lại thập phần ngầm cao hồng phương lặn sơ là muốn hoàn thành lúc ban đầu nhiệm vụ sao dinh dơ ạc đã đứng ở phía trước nắm chặt c u ậ t cờ chuẩn bị làm lâm cựu trước triệt đến an toàn địa phương lâm cựu vươn tay bắt lấy dinh dơ ạc cánh tay đem nàng ném tới cồn đối tượng đối cồn cồn cổ nói mang nàng qua bên kia lô danh cá nạ thái dương tri tử nguyên tội quân chủ thì Cả nạ tay cầm t r ư ờ n g thương chỉ hướng lâm cựu xích rú lâm cựu vông ngân c h i tội đã xuất hiện ở trong tay nghĩ đến cồn u c u ộ n tồn tại h ư ớ n g c ả nạ báo thượng chính mình danh hào khi ở phía sau nhiều hơn một chữ uy cồn u c u ộ n mang theo dình giờ ác hướng tới rừng dầm phong đi dình giờ ác cũng bởi vậy từ ngốc vòng trạng thái khôi phục còn không do nguyên do khi thương kiếm va chạm khí thế ngoại bắn lan tràn đến nàng bên này mà giao phong hai bên đúng là thần mặt trời c h i tử c ả nạ cùng với nàng master giờ phút này nàng master nào còn có ngày thường kia không đàng hoàng bộ dáng màu tóc sắm trắng cùng đối diện cá nạ tương tự một đôi màu ngân bạch hai trong mắt ánh mắt s người mặc u á m á o giáp ra giáp thượng mang thêm màu tím đen kỳ quái hoa văn cho người ta bất tường cảm giác vai giáp đến n g ự c chỗ còn lan tràn màu bạc hoa văn làm d i n h giờ ạ cái miệng nhỏ k h ẽ nết vì này kinh ngạc chính là võ nghệ giao phong x a xuất nhập hạ p h o n g cư nhiên là can ạ tấu chương song chương bốn trăm mười sáu anh linh cùng masker chương bốn trăm mười sáu anh linh cùng masker anh linh tên thật can ạ c ớ lát làn sở thương binh thuộc tính trung lập thiện xuất xứ mà h ạ hạ g i tạ thân phận thân mặt trời tri tử gân lực bừng cụ ơ ra ơ n h ẹ ạ mã lực vỡ may mắn Bà cụ ít c ờ l à kỹ năng đối ma lực c vô hiệu hóa nhị tiết dưới vịnh sướng ma thuật vô pháp phòng ngự đại ma thuật nghi lễ chú pháp trở đại quy mô ma thuật cố hữu kỹ năng b â n giả kiến thức a có thể nhìn thấu đối phương tính cách cùng thuộc tính nhãn lực cũng sẽ không bị trong lời nói bị i bạch lừa gạt sở l ừ a kỹ thựa a trừ huyết thú thần thú cấp bậc ngoại có thể tự do thao túng toàn bộ thú cùng cưỡi vật vô quan võ nghệ ma lực thả ra viêm a thần tính a đối tượng thần tính là b dưới thần mặt trời hệ anh linh này thần linh thích tính sẽ phát huy ra cao cường lực phòng ngự lúc trước ở trên chiến trường đấu đ á lung tung khi lâm cựu liền thuận tay đánh chết một ít mục tiêu làm linh p h á c h năng lượng dần dần sinh động lên chính là vì hiện tại chiến đấu đối mặt lần này chén thánh trong chiến tranh đơn thể chiến lược mạnh nhất anh linh lâm cựu đi lên liền đem tăng phúc hơn nữa vô luận là linh hồn chi lực sinh động vẫn là phỏ cơ thể nở ghi thêm thành đều làm hắn ở chi tiết bắt giữ năng lực thượng có thể tăng lên lâm cựu đẩy ra cạ nạ hoành đánh mà đến trường t h ư ơ n g tiến bộ một k hiệu tay truy đến đối phương trên ngực ạ nạ sau này thối lui lâm cựu thủ đoạn quay lại đẩy ra trường thương mũi kiếm trước đối phương một bước khởi xướng công kích nhưng cạ vung trường thương nếu là lâm cự kh súng của hắn phong liền sẽ trực tiếp nện ở đối phương trên đầu lâm i ự u tự nhiên không có khả năng cùng một người anh linh dùng loại này lưỡng bại c â u thương phương thức lập tức từ bỏ thế công túi người vọt tới trước tránh đi trường thương đồng thời cầm kiếm từ dưới lên trên trạm đánh mà ra cả nạ trường thương chưa kịp kéo về đón đỡ lập tức lựa chọn triệt thoái phía sau tránh đi thuận thế còn có thể lôi kéo trường thương t ạ p hướng đối phương nhưng cái này ý niệm dâng lên nháy mắt cảm nhận được chân trái thượng áp lực ánh mắt biến đổi nháy mắt thay đổi ý tưởng nhưng người né tránh bởi vì biến chiêu chậm một bậc cả nạ ngực bị sám trắng kiếm phong vẽ ra một đạo miệ cảm nhận được chạm hồn hiệu quả c ạ nạ ánh mắt càng thêm lưng trọng nhưng thật ra này đó đau đớn vô pháp làm hắn xuất hiện sơ hở hai người giao thủ tốc độ thực mau chỉ là tạm thời đơn thuần kỹ xảo so đấu cũng đã đem c h u n g quanh tạp binh quét sạch tại đây chàng giao phong trung c ạ nạ ở lâm cựu thế công t r u n g tần tần triệt thoái phía sau chủ yếu là c ạ nạ có chút có hại hắn tượng trưng kỹ xảo cố hữu kỹ năng vô quan vô nghệ ở vạch trần tên thật sau thực lực sẽ bị suy yếu hơn nữa hắn bản thân cũng không phải dốc lòng tại đây nói anh linh bị lâm cựu ở kỹ xảo thượng áp chế đúng là bình thường nhưng càng nhiều áp lực vẫn là ở lâm cựu bên này h ắ n chính là mở ra bờ uff cùng c ạ nạ đối chiến hiện tại c ạ nạ bất quá là đơn thuần dùng kỹ x ả o đòn đánh chiến đấu chân chính còn không có bắt đầu ma lực thả ra viêm c ạ nạ nắm t r ư ờ n g thương đôi tay bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa ngọn lửa lan tràn đến thương phong phía trên lâm cựu đối này không có tỏ vẻ chỉ cần đối phương không tới một cái vạ xạ vì s ặ c tỉ là được vô ngân chi tội kiếm phong thượng bạch quang càng sâu vài phần một chút tỏ vẻ đều không có cũng là không có khả năng vũ khí va chạm khi cà nạ phong thích ngọn lửa sẽ theo vũ khí thiêu đốt hướng lâm cựu nếu là bình thường ngọn lửa lâm cựu còn sẽ suy xét xua tan một phen nhưng đây là ẩn chứa thái dương chi lực ngọn lửa bị lâm cựu khống chế ở kiếm phong thượng trở thành hắn kỹ năng c ả nạ điều động ma lực càng ngày càng nhiều trên người ngọn lửa cũng dần dần lan t r à n khai d ơ lên cao kim sắc trường thương giờ phút này c ả nạ huyền với tầng trời thấp giống như một viên loại nhỏ thái dương trường thương chỉ vào lâm cựu đ ỗ n g nhiên rơi xuống nguyên t ộ i vực tràng hướng bốn phía triển khai nguyên bản dưới ánh trăng tương đối sáng lợi không gian trở nên ưu ám vài phần ở cắn nút hát phương hạ xạ xịt the mịt lúc sau nguyên đội bộ xương khô thân ảnh càng thêm rõ ràng hóa th lâm cựu thì tại kia một cái chớp mắt xem chuẩn thời cơ nhảy lên tránh đi đâu súng làm lơ ý đ ồ bỏng cháy chính mình mở lửa rơi xuống khi dưới chân trọng đạp ở cả nạ báng súng thượng ra sức vừa dẫm khiến cho đối phương kia một khắc tiến về phía trước đôi tay nắm lấy bà bay hướng tới ca nạ phần đầu chém xuống ca nạ nắm lấy kim sắc trường thương thương đem nhanh chóng hướng chính mình trên đầu phương lôi kéo qua đi tay phải nắm thương đem giơ lên cao với đỉnh đầu phía trên tay trái t h ắ c ở báng súng phía dưới đường lâm c ự nhảy lên chém xuống kiếm phong hung hăng rừng ở tre ở trước mặt b á n súng phía trên nay cổ lựu đạo làm ca nạ không cấm thân hình về phía sau đi vòng quanh trên mặt đất để lại một đạo dấu vết ca nạ đứng lên nhìn k i a ám màu xám lĩnh vực phản phất hội tụ thế gian hết thẻ ác nhưng lĩnh vực nhất trung tâm k i a thân ảnh lại không nhiễm một hạt bụi nô chi võ nghệ không bằng nhữ chú ý ca nạ cả người bốc cháy lên ngọn lửa nhằm phía hạ lâm cựu ngọn lửa sắc thật không thể cấp lâm cựu mang đến nhiều ít thương tổn nhưng loại trạng thái này chứng minh ca nạ ma lực ngoại phóng trình độ rất cao lực lượng so với vừa rồi có là bạo trướng một đoạn ha ha ha vui sướng hát phương xa bờ không kém a mọi dép trên người màu bạc khôi giáp thượng nhiều chỗ vết kiếm nàng ngất lực sức chịu đựng chờ nhiều phương diện đều cùng cfis -E、cấp bậc không sai biệt lắm đây là chính b ả n cfis -E、không phải nguyên kịch trung hộ mù nụ lật cf -E、không cần hát phương bờ ở cỡ phở giả t r ẹ n s tiền tự bạo tới đại biên độ suy yếu hai người chính diện giao phong cũng là đánh đến chẳng phân biệt trên dưới thậm chí ở không biết cfis -E、nhược điểm dưới tình huống kém một chút một kia mọi dép lần nữa nâng ữ a n lên trong tay kiếm muốn khởi xướng công kích k h i một đoàn hỏa vũ nể xuống nàng cùng cfis -E、đồng thời t r i h a i né tránh hỏa vũ đánh lên sao m ọ dép cười lệnh theo hỏa vũ đánh út lại phương h trong mắt sửng sốt phát hiện này chẳng qua là chiến đấu dư ba không cẩn thận lan đến gần bên này nơi đó chiến đấu so với bọn hắn nơi này kịch liệt nhiều nếu là khó hiểu phóng b ạ o cụ vô luận như thế nào cũng không có khả năng có loại này vì thế nguyên lai lần này chén t h a n h chiến tranh rủ lmaster là loại này quái vật sao cfis m ộ n làm trên mặt hắn không có nhiều ít thần sắc biến hóa nhưng nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn làm cùng ca nạ đã giao thủ sẽ vạn trong lòng biết rõ không có đặc thù tình huống phát sinh toàn lực ứng phó dưới tình huống chính mình đều không phải là vị này thái dương chi tử đối thủ cái gì ngươi nói trong đó một phương là dù l e r master mózet nghe được cfis nói nhỏ nháy mắt cởi bỏ mũ giáp không thể tin được nhìn về phía nơi xa không ngừng giao phong hai người cũng liền cfis là một người anh hùng sẽ không thừa dịp cơ hội này đánh lén mózet cẩn thận quan sát hạ nhận ra cùng hồng phương lạn sợ đánh tới loại trình độ này đúng là vừa rồi cùng nàng xe sánh vai song hành cái kia kỵ hùng nam tử chỉ là màu tóc hình thái lược có biến hóa mózet trong lòng đặt câu hỏi uy master dù l master cái gì địa vị cc gạo cái gì không biết làm sao vậy mózet làm sao vậy dù lơ mạ sẽ tờ cùng hồng phương lản sở đánh nhau rồi ngoa tạo lản sở bị đánh quỳ sì sì gạo cái gì, ngươi không ngủ tỉnh đi ba mò d é t vừa vặn nhìn đến lâm cựu huy kiếm cùng cạ nạ vũ khí va chạm đột nhiên tin đột nhiên đá vào cạ nạ cẳng chân thượng kia một màn cạ và t r ả ảm cấn đạ lạ cạ nạ xuất phát từ chính mình t i ê u ngạo vẫn luôn không nghĩ trước vận dụng b ả o cụ nhưng không thể không thừa nhận bất động dùng b ả o cụ chính mình xác thật không phải đối phương đối thủ giải phóng bà cụ ca nạ trên người xuất hiện hắc kim giao nhau giác trụ tấu trương xong chương bốn trăm m ư ơ i bảy trong chiến đấu đoạn chương bốn trăm mười bảy trong chiến đấu đoạn master lặn sợ x ẽ mị r ẹ mị thanh â m truyền lại đến đang ở cùng thờ già t r e n s t o n chiến đấu ạ m à cờ xạ trong lòng ta biết đã phát sinh chiến đấu đi ta cảm giác được ma lực cung cấp nhu cầu biến đại rất nhiều ạ m à cờ xạ trong tay không chút do dự vứt ra tam căn l ư ỡ i đao chặn lại trụ s ô n g tới thờ già t r e n s t o n đáp lại nói á c h x ẽ mị r ẹ mị trầm m ặ t một lát thay đổi cái tuần tự tiệm tiến c á c h nói master r ũ lờ sắp đổi tới ngươi cái k i a vị trí ân sao lại thế này cùng lặn sợ chiến đấu chính là ạ mạ cờ xạ nghi hoặc mà nhìn về phía rừng rậm ở ngoài có phi ánh lựa chiếu rõ chỗ Hiển nhiên chiến kịch không nhưng thật nơi liệt tin liền làn còn rằng cũng muốn tưởng, đó đấu là lờ sở master. sệ rất Tuy dù mỉ mỉ sự b ạ i ở bọn họ trước mạ ặ t từ tới So với từ đầu tới đuôi đầu đều c h y tới cỡ h nhiều. ạ y lui dù lờ, dù nàng master mấy xạ đây cũng là chủ gợi ý sao ạ mạ c ờ xạ đột nhiên không có ở chỗ này chiến đấu đi xuống dục vọng xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bị trong rừng cây lao ra gấu khổng lồ chặn lại xuống dưới mà gấu khổng lồ bối thượng ngồi đúng là dù lờ dình d dựa theo ạ mạ cỡ xạ kế hoạch bọn họ gặp mặt không nên ở chỗ này nếu người đều đã ở trước mặt như vậy ả m ạ cờ xạ cũng không có che giấu tự thân tất yếu hướng về phía j i n h e r ờ ạc mở miệng nói làm lần này rú lơ n g ư ơ i mạc sờ thật đúng là khó lường ta chính là người sợ tìm kiếm lần này hồng phương mạc sờ xì giục cổ tỏ mì nẹ、e. thật không nghĩ tới c ư nhiên còn có đ ệ thập lục danh sệ vàn tồn tại nắm giữ tên thật xuyên qua năng lực j i n h e r ờ ạc ánh mắt đầu tiên liền nhận ra ả mạ cờ xạ thân phận thật sự xác định không phải mười bảy cái xẻ b à n ả mạ cờ xạ không cấm hướng cả nạ cái kia phương hướng nhìn thoáng qua dình g i không biết nên như thế nào trả lời nàng cũng cảm thấy hẳn là mười bảy cái nhưng nàng quy chính mình mạ sơ tờ chính là nhân loại đều không phải là anh linh tính đã không quan trọng ta phải nói là cái thứ nhất hơn nữa cũng là dù lờ làm dù lờ ngươi hành vi là trái với chén thánh quy định dính giờ ạc nhữ mày chất vấn quy định sống ở quy định bên trong cũng cứu vớt không được bất luận kẻ nào cái này trường hợp không thích hợp nói chuyện phim a ạ mạ cờ xạ thoáng nhìn đột phá c h ặ n lại đang ở v ọ t tới flờ ra c h e n s t n t i ế p nối nói thân ảnh nhanh chóng rút lui đứng lại dính giờ ạc tự nhiên không thể mặc kệ ạ mạ cờ xạ liền như vậy thoát đi muốn đuổi theo nhưng bước chân lại là một đốn dính giờ ạc chặt lại trụ một người chính là hồng phương cái kia lâm c ử u chỉ là đem tọa độ xuyên đ ắ p ở d ì n h giờ ạ c trong đầu không có đáp lại nàng lời nói ca nạ giải phóng bảo cụ sau ỉ vào chính mình càng có thể kháng tăng mạnh thế công làm lâm c ử u ứng đối càng thêm gian nan d ì n h giờ ạ cũng c biết lâm c ử u vì cái gì không có thể cùng nàng cẩn thận giao lưu nhìn ạ mạ cỡ xạ đi xa thân ảnh d ì n h giờ ạ cắn c răng một cái cơi ư lên cột cột chỉ huy nó hướng một cái khác phương hướng rời đi nga c ư n h i ê n không có truy lại đây sao ạ mạ cỡ xạ nguyên tưởng rằng gìn giờ ạ sẽ theo đuổi không bỏ nhưng sự thật đều không phải là như thế ngươi giống như có chuyện gì ca nạ một thương đem lâm cựu bước hay do hỏi một chút việc nhỏ. d ù n g ta đi trước xử lý một chút lần sau t á i chiến lâm cựu thở ra một hơi nhìn nhìn không chúng kia tòa thành lũy lần sau chiến đấu địa điểm liền không phải tại đây nói xong lâm cựu hướng tới cấp dìn giờ ạc gửi đi cái kia vị trí nhanh chóng di động đột nhiên dừng tay đó là bởi vì người vi phạm bước vào luân hồi nhạc viên cho hắn nhắc nhở phạm vi so với một chốc một lát vô pháp giải quyết ca nạ chi bằng đi trước đem cái này không xác định nhân tố cấp xử lý lại nói ca nạ nhìn theo lâm cựu rời đi trong mắt mang theo đáng tiếc đối phương còn chưa hoàn toàn dùng ra toàn lực như thế nào mỗi lần h ắ n cùng thích hợp đối thủ chiến đấu khi đến một nửa đều sẽ bị ngoài ý muốn đánh gãy Lấy Lâm là Lâm đây cả cách, chưa chở Cửu cũng nạ tính cách, vẫn chưa ngăn chở Lâm Cửu rời đi so ẽ lựa tay, chọn dừng trước với hoàng kim tam đĩa chung m ặ t khác hai cái một cái cả ngày tự xưng nhất cổ xưa anh hùng vương một cái tự xưng vương trung chi vương hai hóa trầm mặc ít lời c ả n nạ có thể nói là người thành thật d ủ lờ m à s ợ có việc rút lui sao khó trách rủ l ờ không có theo đuổi không bỏ xem ra xác thật có việc một khi đã như vậy phiền toái ngươi lại đi chi viện một chút đã chờ Ả mạ cờ xạ bên này được đến ca nạ truyền tin căn cứ bên ta tình huống làm ra đ i ề u c h ì n h tuy rằng không biết rủ l ờ một đám người vì cái gì sự rời đi nhưng này không thể nghi ngờ đối bọn họ là có lợi nguyên bản Ả mạ cờ xạ vẫn chưa đem lần này chén t h a n h chiến tranh rủ l ờ để ở trong lòng từ thủy đến khai chiến trước đều bị hắn nắm đi đương rủ l ờ một phương quyền chỉ huy d ừ n g ở mạ sờ t trên tay khi khai chiến sau làm Ả mạ cờ xạ rất có áp lực riêng là kia đủ để chống lại lạn sờ mạ sờ t khiến cho hắn cảm thấy thái quá chính mình làm anh linh chuyển mạ sờ dựa vào cả sờ chế tạo bà cụ miễn cưỡng có thể tương đương giống nhau anh linh kia rủ lờ tên này mạ sờ l i ê n tính hắn cũng là anh linh chuyển m a s t e r dựa vào cái gì như vậy có thể đánh bọn họ bên này thế cục ở dù lờ m a s t e r cùng lạn sợ chiến đấu sau kỳ thật không tốt lắm dị đỡ bên kia đối mặt dừng chân với du mani v ợ là ba vẫn là ở vào hạ phong trạng thái mà bọn họ hồng phương hạ trở tuy rằng không yếu nhưng tích cực lên s ắ c thật không bằng h ắ t phương vị kia cổ hy lạp đông đảo anh hùng nửa nhân mã lao sư trị r ộ n g cho nên hiện tại a mạ cỡ x ả chính là muốn thừa dịp dù lờ này đối chính và phụ bị mặt khác sự kéo dài cơ hội đem chiến trường khôi phục đến nguyên bản an bài bộ dáng mới có thể cấp tranh thủ xệ m ì rẽ m ì sử dụng không trung hoa viên đi cấp đ o ạ t đại chén thánh thời gian di đơ đi c h i viện h c h ờ trước xử lý rất đối phương một người sẽ vắn hát phương trận danh o tự nhiên cũng là chú ý tới hồng phương đột phá khẩu rời đi chỉ huy suy nghĩ biện pháp tiến vào không trung hoa viên ạ sơn phổ đi trước gạ chờ chiến trường rời đi người ta liền vô pháp tồn tại đi thật sự khó có thể hình dung quan hệ nhưng hiện tại ta còn không thể biến mất muốn đem đại chén thánh hội tụ mà đến này đó tham d ụ các bách giả nhóm cùng nhau thanh trừ dựa sạch áp lực ra sao vậy n g u y ê địch nhân chính là độc chiếm ma thuật thế giới ma thuật hiệp hội Thượng đi, hát phương cả sở t cũng là xem chuẩn thời cơ đưa bọn họ tù binh hồng phương bờ ở cờ thả ra cấp hồng phương thêm tiền bờ ở c ờ mặt mang vĩnh viễn sẽ không biến mất t ư ơ i cười tay cầm đại kiếm chạy như điên hướng chiến trường tựa hồ bởi vì đã chịu cạn n cùng lâm cựu chiến đấu kích thích m ỏ d ẹ t thế công càng thêm điên cuồng dỡ xuống mũ giáp đôi tay cầm kiếm giải phóng bảo cụ lực lượng cfis thấy vậy không có lý do gì khó hiểu phóng bảo cụ bạn hùng cùng m ỏ dẹp đối ngô hoa lệ phụ vương phản n g c va chạm nay từ cfis bản nhân giải phóng bảo cụ y lực mặc dù không cần lệnh trú cường hóa ở y lực thượng cũng là không phân cao thấp hồng lam năng lượng va chạm, hội tụ ra phá tan phía chân trời qua n mang nháy mắt hấp dẫn tới rồi rất nhiều người ánh mắt cfis đổi tới chiến trường cfis ở trước tiên liền chú ý tới cfis cùng m ò dẹt chiến đấu cf cũng biết lấy thực lực của hắn không có tư cách tham dự anh linh chi gian chiến đấu hắn tới đây mục đích chỉ là vì người của hắn tạo người đồng bào mới vừa tiến vào chiến trường liền nhìn đến trên người bị thương lâm vào ngất đồng bào vội vàng qua đi giúp nàng băng bó cứu trị mà cùng hắn cùng đến chiến trường những người đó lại là chẳng biết đi đâu tấu chương xong chừng bốn trăm mười tám sương n g dậy đặc các ma dính giờ ác huy côn đem một cái không biết sinh vật ngăn lại nàng tuy rằng là chủ tín đồ nhưng chưa từng có gặp qua trong truyền thuyết ác ma lại ở nhìn thấy người này hình sinh vật m ấ y mắt theo bản năng cảm thấy đối phương chính là ác ma dữ tợn đáng sợ ngoại hình màu đỏ tươi hai mắt đầy miệng đều là răng nanh một đôi thịt cánh cũng không phải sinh trưởng ở bối thượng mà là thay thế truyền thống ác ma hình tượng trung đỉnh đầu giác vị trí dính giờ ác còn có thể có thể nhìn đến có một cái thon dài cái đôi dính giờ ác dựa theo lâm cựu chỉ huy đi vào nơi này khi phát hiện cái này ác ma giống nhau sinh vật trên người trào ra một ngày sương n g bao phủ ở một người trên người người này bị sương mù bao phủ lúc sau phát ra thê lương tiếng kê ờ phản phất thứ gì bị sương mù rút ra cắn nuốt dinh dờ ạc trước tiên liền ra tay cứu người nhưng sương mù cắn nuốt tốc độ quá nhanh chỉ là trong nháy mắt người này liền biến thành một khối biểu tình thống khổ vô cùng thi thể anh linh các người đánh các ngươi ta nhưng không có ngại đến các ngươi ác ma bộ dáng sinh vật giữ lại lý trí phải nói hắn chính là lầm cựu mục tiêu người vi phạm hắn bị dinh dờ ạc n g ă n lại thầm nghĩ không ổn đối phương chính là thờ phụng chủ thành nữ đối mặt hắn loại này bộ dáng cùng với hành vi sợ la khẳng định sẽ ra tay như chờ tà ác chi vật tất không thể mặc kệ dính giờ hạc cảm thấy so với đuổi theo hạ mạ cỡ xạ sĩ dư tổ kỹ xạ đa tới xử lý cái này đột nhiên xuất hiện tại ác sinh vật sắc thật càng thêm quan trọng khó trách mạ sắc tở làm nàng trước tới nơi này bệnh tâm thần a tuy rằng biết là kết quả này nhưng người vi phạm vẫn là không khỏi thầm mắng một tiếng ác ma tư thái người vi phạm là ngoài ý muốn đã chịu nào đó nguyên sinh thế giới lực lượng ăn mòn v ậ n khí tốt dưới tình huống làm hắn chỉ là đội thành này sự bắt quái bộ dáng không có đương trường tử vong riêng là như thế tự nhiên cấu thành không được hắn người vi phạm thân vận biến thành loại này tư thái sau trong thân thể hắn lan tràn ra sương mù cho hắn mang đến một loại cắn nuốt linh hồ nay cũng không có gì nào đó liệp sát giả cũng là không sai biệt lắm năng lực nhưng loại này cắn nuốt linh hồn x ư ơ n g m ụ làm tên này người vi phạm nghiện rồi trầm mê với loại này cắn nuốt linh hồn khi cảm giác chất lượng càng cao linh hồn cắn nuốt khi cho hắn mang đến sung sướng cảm liền càng cường luân hồi nhạc viên khế ước giả linh hồn chất lượng phổ biến so cao đều là hắn săn giết đối tượng đặc biệt là sử dụng quá linh hồn kết tinh khế ước giả ở trong mắt hắn chính là một phần bữa tiệc lớn luân hồi nhạc viên không ngừng cấp ra cảnh cáo tên này người vi phạm cũng xem ở trong mắt hắn trong lòng kỳ thật cũng là sợ hãi nhưng n g h à đối loại cảm giác này đã nghiện dừ ác ma người vi phạm chính mình không nhất định có thể đánh thắng dinh dơ ạc nhưng cũng không cảm thấy chính mình một lòng chạy trốn dinh dơ ạc có thể ngăn trở được ác ma người vi phạm xoay người chuẩn bị thoát đi dinh dơ ạc cùng cồn cồn đều không có truy kích di tứ một loại nguy hiểm cảm truyền đến một đạo nên diện mà đến l ơ i dao sắc bén hướng hắn nhất hầu chèn tới lâm vũ lạng yên đi vào hiện trường thừa dịp đối phương lực chú ý còn ở dinh dơ ạc bên kia khi khoảng cách cũng không phải rất gần lại gần chút dễ dàng bị phát hiện chính là ở đối phương xoay người lao tới đi ra ngoài trong nháy mắt chính mình đồng bộ tiến lên hai bên tương đối tới gần đối phương nhận thấy được nguy hiểm khi đó ý thức được c lâm cựu nghe n ứng ác ma được đối phương kêu trên đồng thời ở trong đó cảm giác được quen thuộc năng lượng phản ứng linh hồn lực lượng sao lâm cựu nháy mắt liền nhận thấy được cổ lực lượng này cùng hắn linh phách năng lượng cực kỳ tương tự cũng chính là đây là một loại linh hồn năng lượng lâm cựu ánh mắt đảo qua vừa rồi bị người vi phạm đánh chết người nhìn dáng vẻ tựa hồ là cái khế đ ấ giả quả nhiên thi thể chung không có một tia linh hồn tồn tại bị này người vi phạm cắn nuốt hầu như không còn cái này làm cho lâm cựu không khỏi nhữ mày như thế nào cảm giác loại năng lực này giống như là hắn thiên phú năng lực h ắ c hóa bản hận t ở sở hận t ở ngọn gió thượng mang thêm năng lượng cho hắn mang đến kịch liệt đau đớn nhưng vừa rồi xương đen cũng từ phía trên cắn nuốt đến một cổ phi thường t h u ầ n tịnh chất lượng cực cao linh hồn năng lượng tên này l u â n hồi nhạc viên phái tới hận tờ sở hận tờ đối hắn lực hấp dẫn vượt xa quá hướng gặp được sở hữu sinh mệnh bản năng nói cho hắn nếu có thể cắn nuốt tên này hận tờ sở hận tờ chính mình sinh mệnh trình tự đều sẽ xuất hiện một cái bay vọn lâm c ử u cũng chú ý tới tên này người vi phạm dính vào hắn kiếm phong thượng linh phách năng lượng sau ánh mắt tham lam tập trung vào hắn một bộ thèm nhỏ dại bộ dáng kỳ thật lâm c ử u linh phách c h ạ n g hồn vẫn luôn có một cái khuyết điểm giống nhau linh hồn hệ năng lực giả đều là không ngừng đ ề cao linh hồn cường độ lấy này thi triển kỹ năng đối mục tiêu tiến hành linh hồn công kích mà lâm cựu còn lại là trực tiếp đem linh hồn cấu thành linh phách năng lượng ngoại bám vào vũ khí thượng tiến hành công kích c ũ nhưng g l vậy một loại chuyển hóa chính là phòng ngừa gặp được có thể cắn nốt không phía t đại biểu sẽ không bị ăn mòn suy yếu trước mặt cái này trên người phun trào ra sương Linh mù ác ma bộ giá người vi phạm năng lực hiển nhiên chính là đề cập đến phương diện này đem linh hồn ăn mòn sau lại cắn m ố t tăng cường tự thân thật là vận khí không tốt rơi xuống ta này ác ma người vi phạm xem lâm cựu liền giống như xem một mâm mỹ vị điểm tâm không biết còn tưởng rằng hắn mới là chiếm cứ thượng phong cái kia lâm cựu mới sẽ không cùng hắn giảng võ đức trở tay tiếp đón j i n z g i ạc cùng nhau vây sát đối phương l i ê n tính đơn độc đối mặt cái này người vi phạm lâm cựu cũng là chút nào không sợ không nói đến hắn có thể lựa chọn từ bỏ ăn mòn kia bộ phận l i n h phách năng lượng loại này được điểm tại rất sớm phía trước cũng đã ngoài ý muốn bị lâm cựu giải quyết đó chính là nguyên tội vực tràng có thể xâm nhiễm linh hồn năng lượng đồ vật đơn giản chính là những cái đó mặt trái năng lượng n à xương đen đũ linh hình thái ác ma người vi phạm đôi tay lợi chảo ở nhà hướng lâm cựu trước phát ra một đạo khó nghe tiếng kêu gen ngươi đã gặp đã chịu ác hồn kêu gen công kích đang ở tiến hành linh hồn phán định phán định thông qua chưa thừa nhận linh hồn thương tổn thừa nhận một trăm linh điểm thương tổn tuy rằng không có cho hắn linh hồn tạo thành thương tổn nhưng này khó nghe thanh âm sát thật cấp lâm c ử u mang đến một ít tinh thần thương tổn nhìn sương mù mênh mông sinh vật lại mang theo lợi c h ả o đánh tới lâm c ử u đôi tay cầm kiếm làm lơ sẽ cắm vào hắn thân thể lợi c h ả o từ đối phương nửa người trên một bên nghiêm chém về phía hạ aihhhhgma người vi phạm phát ra khó nghe thanh âm quyết đoán dơ b ư ớ c lựa chọn cùng đối phương lấy thương đội thương mặc dù chính mình cũng sẽ bị loại này cùng loại linh hồn năng lượng thương thế càng nghiêm trọng khẳng định là đối phương ngọn gió chảm nhập xương đen đem đối phương một phân thành hai mà nhưng đầu góc tự hồ không tốt lắm rủng lướt qua một chút linh phách năng lượng tự hồ đã bị dục vọng chi phối quên đi dình giờ ạc tồn tại dình giờ ạc xuất hiện ở lâm cựu bên người nàng ma lực đã bảo hộ ở lâm cựu bên ngoài thân người vi phạm móng nuốt không có thể đột phá nàng phòng hộ loại trình độ này công kích dình giờ ạc không cần sử dụng bảo cụ cũng có thể trực tiếp dựa vào ma lực chặt lại lâm cựu phía trước trong đầu hiện lên một tay trường kiếm một tay dịn giờ ạc ý tưởng cũng không phải là bằng bạch vô cớ nghĩ đến dịn giờ ạc năng lực ở phòng ngự thượng xưng ơ được với phá các cấp trước mặt này đoàn bị chạm thành hai nửa xương đen nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau rời khỏi loại này hình thái cái này người vi phạm biến trở về bình thường ác ma tư thái bộ dáng hẳn là duy trì loại này hình thái tiêu hao cũng không nhỏ hơn nữa bị lâm cựu liên tục chém hai kiếm có điểm khiêng không được mỹ vị ác ma người vi phạm tại đây loại ngược thế giới tình huống không có xuất hiện lâm cựu tưởng kém cỏi nhất tình huống một lòng chạy trốn mà là lần nữa hướng tới lâm cựu đánh tới như vậy trạng thái so với vừa mới đối mặt dình giờ ạc khi trí tuệ sinh vật hoàn toàn đã là lợi dụng q u n tâm loại này không thể hiểu được cường đại lực lượng tự nhiên sẽ có thật lớn đại giới ác ma người vi phạm dần dần mất đi lý trí tự a hồ cùng hoàn toàn mất khống chế có quan hệ khí thế so vừa rồi càng cường lâm cửu nhân cơ hội thuận tay tra xét một chút đang ở so đối hai bên trí lực thuộc tính so đối hoàn thành bên ta trí lực là địch phương một trăm bảy ba lần đạt được địch quân chín mươi bảy tư liệu 60. Nhanh nhẹn, 52, 58. Thể lực, 55, 60. Chí lực, 40, 35. Mị lực, lực, Mị kỹ năng một sương mù hóa hình thái lv hai mươi năm chủ động nhưng cắt vị x ư ơ n g mù hình thái rút ra cắn nuốt sinh vật linh hồn năng lượng miễn dịch đại bộ phận vật lý thương tổn nhanh nhẹn m ộ ư ơ i kỹ năng hai ác hồn kêu gen lv ba mươi chủ động phát ra từ ác hồn thống khổ kêu gen đối phương viên hai mươi mẹ trong phạm vi tạo thành một trăm điểm thương tổn cũng tiến hành linh hồn cường độ phán định phán định chưa thông qua đem thừa nhận linh hồn thương tổn kỹ năng 3, Ác quỷ kỹ năm hóa l động, riêng mươi tình bốn linh hồn nhuộm dần lv hai mươi chủ động phóng thích trong cơ thể trong x ư ơ n g mù đặc thù mặt trái năng lượng ăn mòn mục tiêu linh hồn mỗi giây tạo thành m ộ ư ơ i điểm chân thật tương tổn kỹ năm m năm cơ biến sinh mệnh lv hai mươi năm bị động sinh mệnh giá trị một thương thế khôi phục năng lực lộ do tăng lên ác ma người vi phạm chủ động hướng tới lâm c ử u vào tới cồn hóa vô lý trí trạng thái làm hắn trực tiếp làm lơ phía sau cột c ồ n cùng lâm cựu bên người dình giờ ạc giống không đợi lâm cựu ra tay một đoàn màu tím đen ngọn lửa bị cồn cồn p h u n đến người vi phạm trên người ạch đa ác ma người vi phạm màu đỏ tươi hai mắt càng thêm điên cuồng nguyên bản liền đáng ghê tởm sắc mặt càng thêm dữ tợn、Cổn、cồn cồn phung xong một đoàn minh h ỏ a liền hướng phía sau t r h ế t h a i lâm cựu đã sớm ở cồn cồn đạt được năng lực này sau làm ra các loại t h ử nghiệm cồn cồn có thể khống chế minh họa sẽ không xúc phạm tới người một nhà nhìn đến người vi phạm xương tay rút ra biến thành một phen cốt đao trên người thiêu đốt màu tím đen ngọ lâm cựu không chút do dự về phía trước một tay nâng kiếm đ ó nỡ một chân tấn mạnh đá đến đối phương đầu gối gian g rắc nước xương thanh â m văng lên lâm cựu này một chân rơi xuống người vi phạm chân bộ khớp xương chỗ người vi phạm cẳng chân trực tiếp bẻ gãy nhưng thực mau là có thể khôi phục lâm cựu một tay cầm kiếm đ ó nỡ lực đạo có chút không đủ bất quá không sao cả chỉ cần làm đối phương công kích lệch khỏi quỹ đạo yếu hại là được cốt đao bị trường kiếm một c h á n chỉ là ở lâm cựu trên vai hoa khai một đạo miệng vết thương mà vô ngân chi tội bị lâm cựu hồi kéo kiếm phong hướng tới người vi phạm biết hầu về tới người vi phạm một tay nắm cốt đao một tay chụp vào vô ngân chi tội mũi kiếm đồng thời miệng đ ầ y răng nanh miệng mở ra phun ra xương đen tựa hồ là bị vô ngân chi tội kiếm phong thượng bám vào linh phách năng lượng hấp dẫn muốn trảo qua đi hấp thu ở trường kiếm c h ạ m đến đối phương tay t r ả o khi không đợi đối phương hợp t r ả o lâm cựu chống không một tay treo một c h ô i thiên băng bom ở người vi phạm trên người đồng thời đông nhiên đem này đặc thai chính mình lôi kéo dinh giờ ạc sau này triệt hồi h ậ thuẫn dinh giờ ạc nghe được lâm cựu chỉ huy phản ứng nhanh chóng điều động ma lực một tầng hộ thuẫn bao vây bọn họ nổ mạnh dư ba đều bị r i n h dơ ác chặt lại có cái tùy thời có thể cho hắn bộ thuẫn phụ trợ có thể sử dụng chiến thuật đều biến nhiều liên ở nổ mạnh kết thúc m ộ t khắc nhiệt lượng thừa chưa tán cồn cồn cũng đã từ phía sau vọt lại đây quyết đoán tay gấu chụp được sử dụng đại địa rít gào kỹ năng c u n g cồn cồn đồng bộ chính là lâm cựu người vi phạm lâm vào cứng cỏng trạng thái khi lâm cựu vừa vặn trở lại đối phương trước mặt kiếm phong hung hăng chạm tiến người vi phạm phân cổ không có thể hoàn toàn chặt đức chỉ là tạp ở xương cổ cốt chỗ ác ma người vi phạm ở vào gần chết bên cạnh khôi phục một chút thần trí c lâm cựu dối tay điều động số lượng không nhiều lắm kia một chút có thể sử dụng pháp lực giá trị tiếp nộ tụ tập đến người vi phạm xương đen thân hình nơi này thái dương tri lực nay cổ nổ mạnh đem lâm cựu cùng cồn cộn nháy mắt đánh sâu vào đi ra ngoài cồn cộn trên mặt đất quay cùng hai vòng lâm cựu bị phía sau dình giờ ạc tiếp được biến mất dính giờ ạc chú ý tới kim sắc ngọn lửa tan đi k Hắn ô n tiếng động ngã trên mặt đất ác ma thân hình dần dần phân giải, theo một đạo gió đêm, tan thành mây khói. Lâm kiểu nhìn đến một cái vật ở cha tấn người xuống dương nổ mạnh sau sở hình thành g giải, gió có ác cái cha chết, chi lực khói. mặt đất theo một một vật thái Kiểu vi khi rơi đạo đêm, đồ ma mây Lâm phạm bom, sau sau hố. h ở ở sở chính là còn nhớ rõ hiện tại tô h i ể u sử dụng đạm kim sắc điều tra trang bị chính là đánh chết một người người vi phạm sau từ đối phương trên người rơi xuống ra tới một cái đạm kim sắc linh kiện kéo m ệ ngươi x ứ đồ trung tâm sở hợp thành ra tới hắn này sóng là vận khí đổi thay cũng có thể từ này người vi phạm trên người được đến cái gì chỗ t ố rồi lâm cựu qua đi đem cái này vật phẩm nhặt lên đặt ở trên tay đây là một khối đại khái nửa cái nắm tay như vậy đại hình dạng bất quy tắc thạch chất vật phẩm ở t e t p ầ n m ả n h nhỏ nơi sản sinh ba hiệu quả ba tóm tắt ba chú vô pháp giao dịch không thể vứt bỏ tử vong nhất định rơi xuống đây là nhặt một cái không biết cái gì sử dụng n g ạ n ý một đống dấu chấm hỏi cũng không tỏ vẻ có thể bán ra cấp nhạc viên n à y mẹ nó cung cấp với không có giống nhau lâm i ự u tùy tay đem cái này cái gì ở t e t p ầ n m ả n h nhỏ ném vào dự trữ không gian hồi nhạc viên về sau lại nghiên cứu có ích lợi gì cảm giác một chút hiện tại trên chiến trường đều tình huống như thế nào lâm c ử u cũng chưa quên mặc kệ dù lờ dình d i ờ ạ không chỉ có là một cái am hiệu bộ thuận chiến đấu phụ trợ còn có thể là một người ưu tú cảm giác phụ trợ h á t phương xạ bờ cùng hồng phương xạ bờ còn ở chiến đấu kịch liệt h á t phương lặn sơ a chờ dì đờ bờ ở cờ cùng hồng phương lặn sơ dì đờ đang ở luận đấu hồng phương hạ chờ đang ở lôi kéo h á t phương phóng xuất ra tới hồng phương bờ ở cờ đi tập kích h á t phương dình g ờ ạ nói xong chính mình đầu góc đều có điểm b ư ợ n g lâm c ử u trực tiếp hết trôi nói rồi từ từ hồng phương h chờ thay đổi phương hướng đang theo chúng ta bên này tới gần dình g cảm giác trung cuộc thế xuất hiện biến hóa kia vừa lúc Tấu chương xong, chương chương bốn trăm hai mươi phản nghịch đ ấ u sĩ không hề nghi ngờ hồng vương hạ trợ là nghe theo đã trở lại không trung hoa viên a mạ cờ xạ chỉ huy đem quần hóa bờ ở cờ dẫn tới bọn họ bên này hạ trợ người đem bờ ở cờ dẫn qua đi lúc sau tốt nhất lập tức rút lui t i ể u tâm r ù lờ master a mạ cờ xạ hướng ạ tạ lan tạ kiến nghị nói lấy hiện tại r ù lờ này phương thực lực chính là ạ tạ lan tạ hơn nữa bờ ở cờ cũng chỉ có thể tạo thành một ít phiền thoái vô pháp tạo thành lý hiếp bọn họ này phương hiện tại ở sẽ vản số lượng thượng nhưng không chiếm ưu thế lặn sợ cùng gì đợ hiện tại còn ở nhị đánh bốn nếu là a tạ lan tạ ở bên kia dừng lại rất có khả năng xuất hiện kết quả chính là dình giờ ạ k đi chặn lại trụ bờ ở c ờ cái kia rủ l m a s t e r đi giải quyết ạ tạ lặn tạ xuất hiện loại này nhất hư tình huống đối bọn họ này phương càng thêm bất lợi ạ mạ cờ xạ hiện tại đối rủ l một phương sách lược từ nguyên bản có thể sát tắc sát sửa vị có thể kéo tắc kéo rủ l m a s t e r ạ tạ lặn tạ dùng m ũ i tên công kích tới trước mặt hình thái càng thêm dị dạng bờ ở c ờ sở mặt tạ cờ đ ê m này tuần hoàn ạ mạ cờ xạ chỉ dẫn dẫn tới một phương hướng đi nghe được ạ mạ cờ xạ truyền tin có chút tuyệt đối rủ l mã sờ có cái gì không thích hợp sao ân tiểu tâm hắn ạ tạ l tòa định dụ lần này phương vị trí chủ động xuất k í c h sao hai người một hùng thân ảnh đã xuất hiện ở mắt thường có thể thấy được trong tầm mắt những cái đó đem người đương g i ã thú đối đại áp bách giả nhóm hào hào kiến thức này lực lượng đi ở ạ tạ lan tạ công kích hạ sờ p a t t ạ c u s bảo cụ thương thú bảo giống đã bạo tẩu sờ p a t t ạ c u s thân thể cũng đã xảy ra d ị biến hình thể so với bình thường dưới tình huống lớn vài vòng mà không có biến hóa còn lại là dị dạng thân hình thượng kia trương mặt mang mỉm cười khuôn mặt du lơ cùng với nàng master ạ tạ lan tạ cũng là ở trước tiên nhận ra tên này họ l i n thánh nữ chính là lần này du lơ bên người cái k i a n a m tử còn lại là ạ mạ cỡ xạ dặn d o yêu cầu cẩn thận master Ả t ạ làng t à n g nghiêm túc đánh giá một phen trừ bỏ tướng mạo tuấn l ã n g ở ngoài nàng không có nhìn ra mặt khác lâm cựu chưa tiến vào trạng thái chiến đấu khi che giấu khí chất chính là hắn bên người d ì n giờ ạ cũng nhìn không ra tới loại này đ ặ có c thu phóng tự nhiên ẩn nấp hiệu quả chính là làm tô hiệu cũng mắt thèm năng lực mà đây cũng là nhiều loại năng lực trồng lên mang đến năng lực vô pháp phục chế lâm cựu giờ phút này cũng là chủ động triển khai nguyên tội v ự tràng bởi vì hắn lựa chọn đối thủ đúng là hồng phương mờ ở cơ sở、Attackers. căn cứ hắn phân tích nguyên tội vực chẳng đối tên này anh linh hiệu quả cũng không phải rất có hiệu tên này bờ ở cờ cờ lạt kỹ năng quần hóa cùng mặt khác bờ ở cờ có chút bất đồng tuy rằng hiện ra hiệu quả giống nhau nhưng quần hóa nhân tố còn lại là đối áp bách giả phản kích trong đó cơ bản không mang theo mặt trái cảm xúc bản thân cũng đã tiến vào vô lý trí điên c u ầ n trạng thái nguyên tội vực chẳng những cái đó mặt trái bờ uff cũng phải không đi lên cũng chính là đối phó sở mặt tạc ờ thời điểm mở ra nguyên tội vực chẳng trừ bỏ cho chính mình gia tăng khí thế treo một t ầ n đặc hiệu ở ngoài tác dụng không phải rất lớn lâm c ự cũng sẽ không làm như vậy lãng phí sự t h So với dùng nguyên tội vực chàng cho hắn quải mặt trái bờ ưu ff lâm cựu còn không bằng nghiên cứu một chút ngôn ngữ ảnh hưởng tới đáng tin cậy ạ chờ giao cho ngươi ở ạ tạ làng tạ nghi hoặc trung tên tiêu mạc sở cấp dinh giờ ạ phân phối một chút nhiệm vụ chính mình cưới hắc mạch gấu khổng lồ hướng tới hình thể khổng lồ sở mặt ạ cờ vọt qua đi ạ tạ l ã n tạ vừa muốn chuẩn bị chiều này đáp cung b á n tên đã bị dình d i ờ ạ công kích đánh gãy ngươi cũng không quản quản ngươi mà sờ ạ tạ l ã n tạ túi người tránh đi dình d i ờ ạ quét ngang mà đến cột cờ về phía sau nhảy khai thuận tiện đối dình d i ờ ạc nói một câu này liền không cần ngươi nhọc lòng dình d i ờ ạc trong tay cột cờ vừa chuyển ở nàng trong tay hóa thành trường t h ư ơ n g đ ạ t bộ về phía trước chiều ạ tạ l ã n tạ nhanh chóng đâm ra lâm cửu nghiêng đầu nhìn thoáng qua lúc này dình giờ khí chất khoảng cách vừa mới bắt đầu cái kia trung lập nhân viên có điều l ệ l ạ so với thành nữ càng giống tướng quân xem ra chính mình hướng dẫn từng bước vẫn là có chút hiệu quả. cồn cồn nhìn phía trước so với chính mình lớn mau gấp hai thân hình trong lòng t r ộ t dạ giống nó cảm giác được đối tượng một nhẹ đơn giản nhắm mắt lại túi đầu toàn lực đi phía trước va chạm qua đi Frank. rắn trí phía sau lay va qua Cổn cổn cảm giác chính mình đụng phải một đồ cứng tường không động này cũng thành công dẫn này nhân sinh không hương khẳng định không cảm giác cấm bước, chút chạm cực lực chú cực thực cảm bác phải phải phải giả. một một Mà đem mất lui đi đi đối với loại này phi nhân loại sinh vật. Sở bởi áp hạt hấp hạt thấy thú, vì đồ đầu. tạ vật, tạ vây, về lý sở sở ý kỳ thật không nên nói bỏ qua mà là không thèm để ý bởi vì sở bát tạc ự c phương thức chiến đấu chính là thừa nhận công kích của địch nhân sau đó phản kích địch nhân càng là công kích hắn hắn phản kích lực lượng lại càng lớn bạch quang hiện lên lâm cựu huy kiếm chặt đứt sở bát tạc ự cầm c kiếm tay đã chịu thương tổn nguyên bản hẳn là lần nữa cơ biến liễu thịt mở rộng miệng vết thương tựa hồ có cái gì năng lượng áp chế loại này cơ biến khiến cho sở bát tạc ự c này nhất kiếm bạch căn quả nhiên có thể lâm cựu bạc mắt nhìn chăm chú đến này một chỗ lộ ra một tiêu m cười năng lượng tính chất vật dụng lâm c ự vẫn luôn đều có ở nghiên cứu khai phá. cùng loại một người thế giới minh hồn thuật cách dùng hắn vẫn luôn không có nắm giữ nhưng ở cái mắt thế giới linh phách năng lượng bày ra ra hiệu quả lại là có thể tiến thêm một bước vận dụng năng lượng tính chất bất đồng làm lâm cựu rất nhiều địa phương đều không thể dập quân tô hiệu năng lượng vận dụng hình thức thanh cương ảnh năng lượng tính chất lâm cựu xưng là phệ d i ệ t hiện tại linh phách năng lượng loại này tính chất vận dụng hắn xưng là phong hoặc là ức chế ha ha ha, loại này áp lực cảm ngươi chính là áp lực giả đi nô chắc chắn áp lực giả di vong thực hiện nhiên loại này năng lượng tính chất vận dụng phương thức cấp sở patak mang đến cảm giác thật không tốt sắc khí nháy mắt gắt gao tỏa định ở lâm cự lâm cựu trên cổ tay lần t r à n g h ạ t cũng hoàn thành tra xét anh linh tên thật sơ b ạ t t ạ c cờ cờ lạc vợ ở cờ cùng chiến sĩ thuộc tính trung lập trung dung xuất xứ sự thật lịch sử thân phận kiếm đấu sĩ gân lực áp đen nhờ ra ở nhẹ dợ mã lư ý may mắn dạ cụ cờ lạc kỹ năng cung hóa s làm tham số thăng cấp nhưng đánh mất hơn phân nửa lý tính cố hữu kỹ năng chịu ngược chi vinh quang b vì sơ bát tắc c thân thể tiến hành trị liệu khi sở yêu cầu ma lực tiêu phí lượng chỉ cần bình thường một bốn sự bà tarkus có thể nói là trời sinh cùng chiến sĩ vô luận là bền vẫn là cờ lạc kỹ năng đều là ép cấp bậc lại nói tiếp đối phó loại này định nhân cổn cổn có thể trực tiếp giảm bớt lớn nhất sinh mệnh giá trị minh họa là cái không tồi công kích phương thức đáng tiếc vừa rồi đối phó người vi phạm đã sử dụng qua hiện tại lâm vào làm lệnh trạng thái trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp loại này sử dụng lực lượng thượng không sai b t lắm nhanh nhẹn phương diện chỉ là dê Chính là trong h thuộc tính đại khái ể điểm lực suất t đại ở ở lên, tương đối phiền t đối h lòng suy tư một chút linh phách năng lượng ư ớ c chế đặc tính hữu hiệu, hiệu giải quyết đôi phương không khó tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi mốt có người t r ồ n ra chương bốn trăm hai mươi mốt có người trồng ra không chỉ có tạo thành linh hồn g thương tổn không chỉ có tạo thành linh hồn t ư ơ n g tổn còn không ngừng lại ức chế sở bát tặc đã mất khống chế bảo cụ năng lực s ở b a t a k u s trên người ngoại thương cũng không rõ ràng ở lâm c ử u lưu lại miệng vết thương lúc sau bề ngoài khép lại vẫn là thực nhanh chóng trừ bỏ một con cụt tay tương đối thấy được ở ngoài nhìn như không có gì t h ư ơ n g thế cách đó không xa còn có quỷ dạp trên mặt đất hồi huyết c u ồ n cồn u nó làm giúp lâm c ử u hấp dẫn lực chú ý trợ thủ nhanh nhẹn thuộc tính lược có kém cỏi ăn s ở b a t ạ c u s một quyền s ở b a t ạ c u s chủ yếu mục tiêu cũng không phải c u ồ n c u ồ nó n thể lực thuộc tính cũng không phải ra dọn ăn này một quyền đến cũng không đến mức tán huyết lâm c ử u dưới chân mặt đất hạ hãm vết rách hướng ra phía ngoài không ngừng quyết c h ư ơ n g lâm c ử u cảm giác chính mình bị tạp đến bên kia xương vai vỡ vụn làm lơ đau đ ớ n như cũ vươn này chỉ cánh tay ngâng lên tay chộp vào sở b ạ t tạcus một tay trên cổ tay một con bình thường bàn tay chộp vào một cái to lớn cánh tay thượng cái này hình ảnh liền có điểm giống châu châu đa xe nhưng lâm c ử u lực lượng thuộc tính lại là không thể so sở b ạ t tạcus thấp nhiều ít một cái tay khác nắm vô ngân chi tội từ dưới lên trên đưa ra từ sở bát tạcus cầm chỗ hướng lên trên xuyên thủng hắn đầu ép bền chính là thái quá mặc dù đã chịu như vậy thương thế sở pattacus cũng không có tử vong hoặc là mất đi sức chiến đấu ha ha ha phản ứng đi mặc dù đến bây giờ tình trạng này sở pattacus như cũ đợi mặt không đi mỉm cười lâm cựu đã cảm nhận được đối phương trong cơ thể tích tụ lực lượng vô cùng táo bạo cho dù ở linh phách năng lượng áp chế hạ sở pattacus không có tiếp tục bành trướng nhưng trong cơ thể ma lực như cũ đang không ngừng tăng trưởng chỉ là tăng trưởng tốc độ bị áp chế rất nhiều hiện tại nổ m ạ n h hai uy lực không có nguyên bản như vậy cường lâm c ự phòng trừng cũng sẽ trọng thương cồn còn trên mặt đất giả chết cồn lập tức chạy như điên mà đến lâm c ự hơi kéo ra cùng sở pattacus k h o n cách lâm c ử u cầm kiếm vi diệu dòng khí tự kiếm phong thượng lưu chạy mà qua dòng khí hội tụ quấn quanh ở thân kiếm phía trên càng thêm ngưng thật mà lúc này ở vào súc lực trạng thái trung lâm c ử u vô pháp n ú c đ í c h s ở b a t tạ cực đã hướng tới giờ phút này lâm c ử u đánh sâu vào mà đến cồn u c u ộ n từ một bên trực tiếp đụng vào s ở b a t tạ cực trên người đem này phá khai ngay sau đó múa may tay gấu đánh ra ở s ở b a t tạ cực trên người、Còn、cồn u c u ộ n công kích cùng lâm c ử u bất đồng nó công kích chỉ biết thúc đẩy sợ patakus trên người cơ biến trình độ càng nghiêm trọng sợ patakus mục tiêu là lâm cựu trở tay một quyền đem cồn, cồn đấm bay ra đi cồn cồn vì lâm cựu tranh thủ gần ba giây súc lực thời gian nhưng lâm cựu ở vào súc lực trạng thái chung mắt thấy sở bát tạcus vọt tới lâm cựu trước mặt cách đó không xa cồn cồn nháy mắt cắt thành ấu thể hình thái nga o ấu thể hình thái cồn cồn hướng sở bát tạcus phát động quốc bảo manh u y kỹ năng tức khác hấp dẫn sở bát tạcus l ự c chú ý theo lý mà nói bị cồn cồn cái này kỹ năng hấp dẫn đến lực chú ý mục tiêu là vô lý trí nói sẽ đem cồn cồn coi là chủ yếu mục tiêu nhưng lúc này sở bát tạcus còn dòng chính với đặc thù cồn hóa trạng thái chỉ là bị hấp dẫn một chút lần nữa quay lưỡng đạo lộng lấy màu trắng kiếm quang hiện lên sở p ạ t t ạ c u c trên người xuất hiện dù sao lưỡng đạo vết kiếm thân hình bị phân thành bốn nửa đây là toàn bộ sở p ạ t t ạ c c n d ù n đầu thở dài một tiếng phân liệt thân hình bắt đầu hướng ra phía ngoài tán giật ra ma lực quang mang lâm cựu liên tục thi triển lưu tâm q u â n lúc sau cánh tay còn thập phần đau nhức phản phất tùy thời sẽ rút gần giống nhau nhưng ở trước tiên bay nhanh đem sở p ạ t t ạ c u c thân hình phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng đã bay đi ra ngoài chỉ tôi kịp đem ba cái bộ phận ném đến nơi xa còn có một bộ phận ở khoảng cách so gần địa phương nổ mạnh lâm cựu cũng chỉ tới kịp quận lại thân thể phủ phục trên mặt đất nổ mạnh đánh sâu vào đem hắn sốc đi ra ngoài một khoảng cách bờ ở cờ sở bạt tạc ờ vì tham dự lần này chén t h a n h chiến tranh m ộ ư ơ i bốn vị anh linh chi nhất đạt được thế giới c h i nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên m ộ ư ơ i sáu người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cựu gia tăng mười lăm điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được anh linh hộp, màu tím đen, anh linh hộp nhưng a n linh n hộp, h thủy cơ rút ra đến đây anh linh t ù y ý một loại kỹ năng hoặc b ả o cụ khô cụ lâm cựu ho nhẹ hai tiếng phất tay phiến đi trước mặt bụi đất trả giá một ít n ư ớ xương cộng thêm bị tạc thương đại giới được đến đánh chết bờ ở cờ khen thường lâm cự bất quá lấy sở pattacus song ép năng lực không nên chỉ là rơi xuống màu tím đen phẩm chất dương bảo vật trước một nửa chiến đấu thương tổn đều là hồng phương hạ trợ tạo thành cho nên không thể tính lâm cựu đơn độc đánh chết suy yếu dương bảo vật khen thưởng sở pattacus thân hình bị lâm cựu phân thành b ố n thối ở bất đồng địa phương nổ mạnh uy lực giảm bớt không ít nhưng tạo thành đ ộ n tĩnh không hề có thiếu nhiều ít nan nghi ạ tạ l ã n tạ nhìn thấy sở pattacus liền như vậy tử vong đối phương mạ sở chỉ là bị vết thương nhẹ không khỏi đồng tử co g ú lại khó trách gã mạ cờ xạ phải nhắc nhở chính mình tiểu tâm dù lẹt mạ s t e r nếu là chính mình không biết dưới tình huống đối mặt dù lờ cùng nàng mạ s t e r công kích chỉ sợ giữ nhiều lành ít đối chính mình mạ s t e r thực lực sớm có nhất định nhận chi dình giờ ạ cũng không ngoài ý mớn thừa dịp ạ tạ l ạ n tạ ngây người cơ hội mang thêm ma lực giống như trường thường cột cờ đánh cho bị thương đối phương ạ tạ l ạ n tạ một chút đều không có bởi vì chính mình bị thương đến mà có điều do dự lập tức lựa chọn lui lại này nếu như bị đối phương cái kia mạ s t e r đổ đến chính mình sợ làm h ơ không nguyên bản cho rằng bọn họ bên này thần phụ mạ sơ đã đủ dũng bánh không nghĩ tới dù lờ mạ sơ cắn bánh ạ tạ l ã n tạ đều suy nghĩ có phải hay không bọn họ vi phạm quy định thao tác quá nhiều đại chén thánh tìm tới đặc thù m à sơ tở tới nhằm vào bọn họ xích hồng phương những cái đó sẽ vạn bắt đầu lần lượt rút lui đây là phát sinh cái gì sao dính giờ ạ cảm giác triển khai hồng phương anh linh nhóm đều ở lựa chọn rút lui bởi vì có người trục ra lâm cựu nhìn về phía ít mở l ẹ n nhị ạ lâu đài phương hướng dính giờ ạ theo lâm cựu ánh mắt nhìn lại kia tỏa không trung hoa viên t h ử a dịp s ẽ vạn đại chiến khoảnh khắc đã xuất hiện ở mở lẻn nhị ạ lâu đài trên không tự không trung trong hoa viên trào ra một cổ lực lượng hình thành g i súng đáy đem đoạt lấy đến không trung hoa viên bên trong kể từ đó nguyên bản ở sẽ vản số lượng quyền chủ động phương diện đều chiếm cứ thượng phong hắc phương trận doanh thế cục nháy mắt xoay ngược lại lại đây hiện tại lại là ở vào bị động một phương quỷ hút máu cũng nên xuất thế lâm i ự u lẩm bẩm một câu đối mặt loại này cục diện đã nghiêm hẳn là còn sẽ đi lên nguyên bản lựa chọn con đường đối với đánh chết hóa thân dở dạ cụ lạ quỷ hút máu vợ lạt ba khen thưởng lâm i ự u tự nhiên không nghĩ bung tha hắn sẽ tùy ý tình thế phát triển đều cái này giai đoạn đương nhiên là hắn nhằm vào linh hồn năng lực đối quỷ hút máu cũng có nhất định khắc chế tác dụng tuy rằng không có tinh lọc chi lực như vậy cường thế nhưng đạn n ệ p mạnh mẽ du nhập g n anh linh linh hồn bên trong tiến thêm một bước phóng đại q u ỷ hút máu hình thái hạ linh hồn phương diện được điểm phối hợp dinh dơ ác cùng với mặt khác xây vạn lâm c ử u có nắm chắc từ ả m ạ cờ xạ trong tay đoạt hạ người này đầu tấu trước xong chương bốn trăm hai mươi hai ả mã cờ xạ lựa chọn phương án chương bốn trăm hai mươi hai ả m ạ cờ xạ lựa chọn phương án nguyên bản lâm c ử u còn sẽ cảm thấy này không trung hoa viên không có như vậy hào tiến vào nhưng trên thực tế so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ dàng đến nhiều không trung hoa viên cướp đoạt đại chén thánh kia cổ hút một đống lớn hòn đá cũng theo bay về phía không trung. lâm cựu cùng dình giờ ạc phi thường linh hoạt thông qua này đó hòn đá nhảy lên này tòa không t r u n g pháo đài cồn cồn cũng có thể chỉ là mỗi một lần dẫm đạp đều sẽ đạp toái một cái hòn đá tuy rằng có một chút ngoài ý mớn nhưng cũng không phải không thể lý giải rốt cuộc g ạ mạ cỡ xạ đem chiến trường chuyển rời đến không trung hoa viên bên trong thực chủ yếu một cái mục đích chính là suy yếu vợ lạt ba hộ quốc ủy tướng tăng phúc ở không t r u n g pháo đài vợ lạt ba thực lực bị áp chế hồi nguyên bản bình thường trình độ có thể nói này sóng chính là kêu thỉnh quân nhật ú n g tục xưng lửa tiến vào sát nơi này không có cha xét ma thuật dấu vết dình giờ kiểm tra rồi một chút này nói đều ở vào đối phương bảo cụ bên trong cảm thấy đối phương còn cần cái gì c h a xét ma thuật sao lâm c ử u nhìn quét một chút này tòa thành lũy bên trong dựa theo đối phương hạ xạ xịn nữ vương thẩm mỹ tựa như tiến vào một tòa vương cung điện giống nhau hiện tại chúng ta như thế nào làm xích ngươi còn muốn đi tìm hồng phương l ạ n sơ sao d ĩ n h giờ ạc nhìn ra được tới chính mình mạ s í c h ờ mục đích không hoàn toàn cùng chính mình giống nhau không đi ta đánh không lại hắn lại đánh khẳng định sẽ không lựa chọn một mình đấu chúng ta đi tìm cái kia từ anh linh chuyển biến lại đây mạ xích lâm cựu lắc đầu không có gì ngượng ngùng nói thẳng nói a y xích ngươi không phải cũng là như vậy sao lâm cựu bảo trì trầm mặc hắn còn ở suy tư kế tiếp đạt được cả nạ cao chất lượng thái dương chi lực ở cả nạ phong thích đệ nhất kiện bảo cụ lực lượng lúc sau lâm cựu ứng đối lên liền có điểm cố hết sức nếu muốn một lần nữa chiếm cứ thượng phong liền yêu cầu lâm cựu điều động khởi thái dương diễm hỏa lực lượng nhưng đối phương còn có bợ dạ mạ s ở t r ạ bợ dạ mạ s ở t r ạ cần đạ lạ vạ xạ vì sặc t ì này đó bảo cụ không có giải phóng ép cấp bậc bảo cụ trình độ cũng không phải là nói dỡn lâm cựu dựa vào đối thái dương chi lực không chế có thể căng quá trước hai người nhưng đơn độc đối mặt cuối cùng một cái bảo cụ h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ không có mặt khác bất luận cái gì bất đồng kết quả. lấy tay mùn thế rơi phá cách cấp anh linh thực lực toàn bộ khai hỏa chính là có thể đạt tới tứ gia i đ ỉ n h cấp thậm chí ngũ giai lâm c ử u phía trước cùng tiểu thái dương có thể so chiêu một bộ phận nguyên nhân là đối phương thái dương ngọn lửa đối lâm c ử u tạo thành thương tổn nhỏ lại càng vì quan trọng là cả nạ đều không phải là toàn thị n hình h thức cùng với nói cả nạ ở chỗ này bị cốt chuyển sát bại bởi một cái đứng đắn anh linh đều không tính cs chi bằng hòa giải m ạ sờ có rất lớn quan hệ ạ mạ cờ xạ xi tổ kỹ xạ đạ đ cái này từ anh linh chuyển biến lại đây mã sờ trong cơ thể ma lực khổng lồ nếu là hoàn toàn cung cấp cấp cả nạ một người anh linh không hề nghi ngờ tiểu thái dương chính là cái này diễn sinh thế giới mạnh nhất anh linh có thanh danh c ù n g hộ quốc ủy tướng thêm thành vợ lạt ba cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng sự thật còn lại là ạ mạ cờ xạ trong cơ thể ma lực cung ứng sở hữu hồng vương anh linh phân tán mở ra mà cung cấp hồng vương anh linh ma lực đối ạ mạ cờ xạ trong cơ thể kia khổng lồ ma lực mà nói chỉ là một bộ phận nhỏ t u y ệ t đại đa số ma lực đều cung cấp cho ạ xạ xìn xệ mỹ dẹ mỹ dùng cho chế tạo không chế này tòa hạn chỉnh gà đèn xóp bởi bì lòn như thế thật lớn còn có thể đem ạ xạ xìn ma thuật thêm vào đến ép cấp bà cụ tự nhiên yêu cầu cũng đủ ma lực Ả mạ cỡ xạ đương nhiên cũng có thể lựa chọn toàn lực cung cấp c ả n ạ một người anh linh như vậy c ả nạ nhưng thật ra có thể sát xuyên lần này chén thánh chiến tranh nhưng như vậy biến số rất nhiều đầu tiên sẽ m ì rẽ m ì mới là Ả mạ cỡ xạ bản thân sẽ vạn càng thêm thân mật còn có c ả nạ bản thân tính cách vạn nhất không ủng hộ hắn cứu vớt toàn nhân loại phương thức cũng sẽ thất bại trong c ă n tấc chỉ là dựa vào c ả nạ một người anh linh nói đại chén thánh còn sẽ ở hát phương trong khống chế mặc dù hát phương trận danh o đánh không lại ca nạ cũng có thể lựa chọn kéo dài chiến thuật chiếm cứ quyền chủ động tổng hợp dưới làm s e m ỉ r ẻ m ỉ chế tạo hạn chỉnh gã đen xóp bảy b ì l ò n ở trên thực lực sẽ không n h ư ợ c nhiều ít còn có thể sấn đối phương chưa chuẩn bị trực tiếp trộm ra cướp đi đại trần thánh cái này kế hoạch phương án càng thêm một thỏa nói ngắn lại chính là lúc này tiểu thái dương cạn nạ tuy rằng là anh linh hình thái nhưng tổng thể thực lực cùng phi anh linh hình thái và nóng g không sai b i ệ t lắm đều là ở phát động mạnh nhất bảo cụ c khi mới có thể đạt tới phá cách cấp thực lực lâm cửu ở vừa rồi cùng cạn nạ trong khi giao chiến khiến cho thái dương thần điệu ấn ký hấp thu tới rồi không ít cao chất lượng thái dương chi lực thái dương thần điệu tàn nơi sản sinh thái dương tinh phẩ Phân loại, vật phẩm trang sức. Bên độ, 53. Trang bị chói định, Lâm Cửu. Chú, nên trang Bên Trang loại, vật sức. bị độ, 53. khi đó hầu hồng phương trận doanh chủ yếu mục đích chính là c ư ớ p đoạt đại chén thánh lâm cựu biết á ạ mạ cỡ x à mặt sau khẳng định sẽ chỉ huy c à na l u lại cho nên sẽ đối tượng c à na hiện tại đại chén thánh đã rơi xuống hồng phương trận doanh trong tay lúc này nếu là lại đi cùng c à na một mình đấu vạn nhất đánh phía trên sau cho hắn tới một cái vạ xạ vị sạc tỷ kia không phải lạnh cho nên lâm cựu đã một lần nữa lựa chọn tân mục tiêu ủ y hút mão hóa vợ lạt ba lúc sau vì càng nhiều thái dương trí lực lâm cựu có lẽ sẽ suy xét mang theo dìn giờ ạc đi t ợ cờ cá nạ hát phương trận danh o xệ vạn so lâm cựu bọn họ sớm hơn tiến vào không t r ú n g pháo đài rốt cuộc bị cướp đi đại chén thánh chính là bọn họ bọn họ muốn càng nóng đ ộ i địch nhân đến sao cầm đầu vợ lạt ba nhìn phía trước hẹp dài hành lang dừng lại bước chân một đoàn liệt hỏa tràn ngập toàn bộ hành lang hướng tới bọn họ đánh sâu vào mà đến vợ lạt ba giơ tay một bụi gai nhọn từ mặt đất dựng thẳng lên đem ngọn lửa chặn lại ở trước mặt ngọn lửa tan đi cá nạ chờ hồng phương trận danh xệ vạn ngăn trở ở bọn họ trước mặt tỉnh dư đi t ì n người hồng phương lặ c ả n ạ như cũng là cái kia t h ầ n sắc không có chút nào biến hóa nâng lên trong tay kim sắc trường thường nhà n n h ạ t nói vừa rồi chiến đấu đến một nửa thất lễ ở chỗ này một lần nữa chiến đấu đối với ngươi kết thúc lệ nghĩa đi ngươi đem từ ta đà đ ả o thú vị lần này dư sẽ đem ngươi hoàn toàn đâm thủng h á t hồng hai bên chiến đấu lần nữa bùng nổ hát p h ư ơ n g d ị đờ ạ sơn phổ cỡ sức c ế u ở không trung pháo đài ở ngoài tùy thời chi viện không có cùng tiến vào pháo đài chung g ạ c cùng hắn lao sư trị r ồ n trở thành đối thủ hảo hảo một cái cung binh lại ở chơi cận chiến h tạ lãn tạ còn lại là ứng đối khởi hát phương cả sợ triệu hồi ra tới ma ngẫu nhiên cùng xạ bờ cfis hát phương bờ ở cờ phờ ra t r e n s t n nhưng thật ra muốn chi viện vợ là ba nhưng lại bị cự tuyệt ở chưa giải phóng bảo cụ dưới tình huống lại ứng đối chỉ rộng khi căn bản đằng không ra tay cho nên h tạ lãn tạ bị bắt một đ ố i ba đáng thương đại tỷ a hồng phương xạ bờ mỏ d ẹ t cũng nên tiến vào không trúng pháo đài bên trong nhưng cũng không có cùng hồng đương khi hắn x ệ vạn đại ở bên nhau cùng lâm cựu bọn họ giống nhau còn đang tìm kiếm mục tiêu trên đường dư lực lượng biên yếu đến tột cùng đã xảy ra cái gì là ma lực cung cấp cấp c h ặ t sao vợ lạt ba cùng cã nạ giao thủ cơ h ồ i là nghiêng về một bên trình độ ở không trung hoa viên nội vợ lạt ba đối tượng cã nạ hoàn toàn không có đánh trả chi lực ngươi làm cái gì nay tòa không trung hoa viên bên ta ạ xạ x ỉ n lĩnh vực dù mani là ngươi c ố hương k i u phiến thổ địa thượng tán tụng ngươi lịch sử mới có thể đạt được như vậy lực lượng hiện tại ngươi đã không có cái loại này lực lượng cã nạ rất h ả o phóng hướng vợ lạt ba giải thích một chút nguyên nhân thì ra là thế vợ lạt ba có chút bất đắc dĩ ngươi có thể lựa chọn thoát đi ta sẽ không đi truy làm đại giới liền từ bỏ đại chém thánh đi cả nạ khuyên n h nhưng tựa như trào phúng giống nhau như chó nhà có tang giống nhau thoát đi nơi này từ bỏ chính mình tín nhiệm nếu là như thế nô chờ cũng không xứng trở thành anh linh vợ lạt ba cho dù là chết trận cũng sẽ không lựa chọn thoát đi tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi ba đây là ngươi huynh đệ đi chương bốn trăm hai mươi ba đây là ngươi huynh đệ đi thật đáng tiếc ở cả nạ kim sắc trường thương thượng hội tụ màu đỏ tím nóng cháy ma lực chuẩn bị hướng tới không có nhiều ít đánh trả chi lực vợ lạt ba khởi xướng cuối cùng một kích giải quyết hát phương lạt sơ lúc sau đi tìm rủ lờ ma sơ hoàn thành phía trước chiến đấu lâm cửu không không vợ lạt ba t ó mày đi đến nơi này liền kết thúc cái này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu liên ở hắn chuẩn bị nên đón này một k í c h khi quen thuộc thanh â m từ phụ cận vang lên không còn không phải vô pháp thắng lợi thình đứng lên giúp mani vương a vợ là ba ta đứng đâu ngươi cũng không nghĩ ở loại địa phương này biến mất đi đạn n ệ p đứng bên cạnh tường thể thượng tuyên dương không căm lòng nguồn luận ca nạ nghiêng đầu nhìn về phía đạn nít đối phương còn đang nói chúng ta bất luận như thế nào đều phải đoạt lại đại trần thánh vì mợ lẹn ni ả cướp lấy thắng lợi vì thế cần thiết muốn cho ngươi tại đây lấy được thắng lợi dư là không có khả năng giải phóng cái kia bà cụ đ ừ n niệp vừa tay dùng lệnh trú mạnh mẽ mệnh lệnh vợ lạt ba giải phóng cấm kỵ bạo cụ vợ lạt ba bị bắt giải phóng máu tươi truyền thừa bạo cụ dị hóa vì quỷ hút máu đàn niệp v ừ n tay muốn tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh nháy mắt bị nửa quỷ hút máu hóa vợ lạt ba trong tay trường thương sọ xuyên qua thân hình không có lập tức tử vong đàn niệp nhanh chóng dùng lệnh trú hạ lệnh đệ nhị phân mệnh lệnh ở đoạt đến đại chén thánh phía trước vẫn luôn sống sót ta lại lấy đệ tam lệnh chú hạ lệnh đem ta linh hồn đúc khắc vào ngươi linh hồn bên trong nhiều năm nghiên cứu linh hồn ma thuật đạn nịp phối hợp thượng lệnh chú lực lượng thành công đem chính mình còn sót lại không nhiều làm ý chí khắc ở hóa thành q u ỷ hút máu vỡ l ạ t ba linh hồn bên trong chế tạo ra một cái lấy đại chén thánh vì mục tiêu quái vật này biến cố tức khắc tiêu cự sở hữu sẽ và đánh mắt cá nạ v ọ t đến q u ỷ hút máu vỡ l ạ t trước mặt một thương đem này đánh bay đi ra ngoài phát hiện đối phương không có đã chịu nhiều ít thương tổn không khỏi hơi n h ữ mày biến thành loại này bộ dáng không có hiệu quả sao cho nên nói ngươi vừa rồi vì cái gì chỉ là nhìn a ra tiền bối lâm c ử u tuy rằng là vừa rồi trình diện nhưng là biết quá trình hắn đã sớm tưởng phun tào ở đạn nghiệp làm vợ lặt ba biến thành quỷ hút máu thời điểm cả nạ không chỉ có không có ra tay còn bung xuống trong tay trường thường cả nạ nghe vậy nhìn về phía đối diện lấp kín quỷ hút máu vợ lặt còn sót lại thoát đi thông đạo hai bóng người không quá minh bạch lâm c ử u vì cái gì kêu hắn g i ả tiền bối nhưng hắn chẳng lẽ muốn nói cho lâm c ử u bởi vì chính mình muốn nhìn một chút này mà sở có cái gì thao tác kết quả chơi quá trớn sao nói tiểu thái dương lực lượng của ngươi không nên khắc chế quỷ hút máu sao sao có thể không có hiệu quả lâm cựu cũng là tò mò này một vấn đề sợ hai ánh mặt trời quỷ hút máu. ở c ả nạ công kích hạng t ự nhiên không có đã chịu cái gì hữu hiệu thương tổn yêu cầu giải phóng bảo cụ c ả nạ vẫn là tương đối tán thành tên này mà sắp tờ thực lực bỏ qua hắn thuận miệng liền lấy tên hiệu giải thích nói đơn thuần viêm chi ma lực ngoại phóng vô pháp tạo thành đối quỷ h ú t máu khắc chế thì ra là thế phiền t h á i các vị lấp kín mặt khác thông đạo rú lơ cái này cửa thông đạo giao cho ngươi lâm cựu cẩn thận hồi ức đến sát thật là ở c ả nạ giải phóng bảo cụ nỉ trị dị na hóa thành giáp trụ lúc sau thái dương thần địa ấn ký mới rõ ràng hấp thu đến thái dương chi lực không thành vấn đề sao dịn giờ à phía trước vừa lần này chén thánh chi chiến là làm nàng tới tăng trưởng kiến thức đi đó là rủ lờ m a s t e r thoạt nhìn là muốn tham chiến đối phó quỷ hút máu nói d ơ đi không sợ chết hồng phương gì. đờ klet nghi ngờ nói ở trong rừng rậm chiến đấu klet cũng không hiểu biết rủ lờ m a s t e r mà hắn chiến đấu đối thủ c h ỉ rồng làm hạ c h ờ ở đồng dạng địa điểm tiến hành chiến đấu lại là thông qua cờ lạt kỹ năng gặp qua lâm k i ể u chiến đấu rủ lờ m a s t e r cùng các ngươi lạn sơ một mình đ ấ u quá các ngươi bờ ở cờ cũng là hắn xử lý c h ỉ rồng làm klet lao sư dốc lòng giải thích nghi hoặc nói đây mới là nói r ơ đi ta lấy lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh anh linh rình g ờ độc lập mạ lâm cửu lấy lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh cánh tay thượng lệnh chú nháy mắt ít đi một phần ba một cổ dư thừa ma lực dũng mánh vào gin dơ ạc trong cơ thể làm nàng tạm thời không ở yêu cầu lâm cửu ma lực cung cấp bao lâu lâm cửu tự nhiên biết lệnh chú không có khả năng v ậ năng n tất nhiên có điều hạn chế lấy hắn mệnh lệnh tới xem đại khái s u ấ t là thời gian hạn chế a mười phút gin dơ ạc đầu tiên là s ử n sốt n g s ử ố t phản ứng lại đây chính mình mà sửng s ố đang hỏi kia cổ ma lực có thể chống đỡ bao lâu chính là có chút nghĩ hoặc động thủ liền động thủ vì cái gì còn phải dùng lệnh chú tới như vậy vừa ra một thương đem ý đồ bay ra đi quỷ hút máu vợ l ạ t đánh hồi vòng vây cả nạ như suy tư gì dần dần chỉ tàn lưu chiếm hữu đại chén t h á n h ý niệm quỷ hút máu vợ l ạ t t r u n g quanh đều là anh linh khoảng cách gần nhất nhân loại chính là lâm cửu quyết đoán hướng tới lâm cửu phi tập mà đi phía trước thái dương chi lực vẫn luôn bị hạn chế lâm cửu đều mau nghẹn đã chết nhìn đến quỷ hút máu vợ l ạ t từ tầng trời thấp trung hướng tới đánh tới lâm cửu đôi tay cầm kiếm kim s á c ngọn lửa nháy mắt ở hắn chung quanh t i ế u đốt hội tụ ở trường kiếm phía trên ngọn lửa xuất hiện máy mắt quỷ hút máu lâm cựu này gần như mười mét kim diễm trường kiếm đã chém tới hắn trên người ách đá -a, a từ từ từ thanh â m từ q u ỷ hút máu v ỡ l ạ t trên người v ă n g lên tựa như thịt nướng giống nhau thái dương kim diễm còn lây dính ở v ỡ l ạ t trên người không ngừng tạo thành t ư ơ n g tổn từng sợi khói đen bốc lên chúng anh linh nhìn nhìn l â m cựu chung quanh còn không có tan đi kim sắc ngọn lửa bị thiêu đến ngao ngao kêu q u ỷ hút máu v ỡ l ạ t cuối cùng đem ánh mắt ngắm nhìn đến cả nạ trên người ánh mắt kia phản g phất đan nói đây là ngươi huynh đệ đi chẳng lẽ là hệ ly ổ tri tử lạch nghĩ tới bọn họ cổ thần thoại hy lạp trung thần mặt trời h lâm cựu lâm lâm bên, bên này đã không có thái dương diễm hỏa mà phía trước vài lần kim lửa khói tường quý hút máu bản năng chung đối thái dương sợ hãi làm v ỡ lặt phương thức chiến đấu chính là ngươi đánh người bị ta bắt được cắn ngươi liền không có đều là trực tiếp làm lơ đối phương công kích lao thẳng tới đối phương phần cổ cẩn thận đối này có điều phát hiện g ì n g dờ ạc đồng tử co dù lại lo lắng kêu gọi nói a a dani người cái h ố n đản uy hút máu vợ l ặ t lại không có giống người khác đoán trước giống nhau cắn hướng lâm i ự u cổ mà là sau này lui hai bước thống khổ ôm đầu mình vào giống tấu chương xong chương bốn trăm hai mươi bốn g ô n ngữ lực lượng chương bốn trăm hai mươi bốn g ô n ngữ lực lượng lâm i ự u đối còn ở kêu jen vợ là không có bất luận cái gì lưu thủ tính toán liền tính này đối chính và phụ cho hắn cống hiến gần tám mươi cái linh hồn kết tinh trung cũng không thể thu mua hắn thái dương diễm hỏa có khắc chế hiệu quả nhưng làm giải phóng bảo cụ hình thành có được giờ dạ cụ lạ loại này lưu chuyển rộng rãi thanh danh quỷ hút máu ra dày thịt béo d ự a thái dương diễm hỏa thiêu phòng chừng còn cần điểm thời gian chi bằng trực tiếp nhằm vào loại này bất tử sinh vật linh hồn tiến hành công kích tới thật sự vợ l ạ t linh hồn khắc cấn đạn niệm tàn hồn linh hồn hôn loạn tàn khuyết nhất thích hợp làm công kích điểm lâm cựu chỉ là bị thương quỷ hút máu vợ l ạ t nhất kiếm công kích đến linh hồn liền làm vợ lặt linh hồn chiếm cứ một tia thượng phong xích tại mợ lẹn mì ạ đãi ngươi không tệ đạn niệm linh hồn từ lâm cựu trên người cảm nhận được tử vong hiếp, vội vàng ngươi nói ngươi muốn vẫn là cái người bình thường tạo dựng quan hệ cũng liền thôi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại cái quỷ gì bộ dáng đừng nói đại hắn không tệ chính là hắn thân như tử trường bộ dáng này đã sớm l ộ n chết đanip vừa mới đoạt lại một chút chủ đ ạ o quyền ca liền ăn lâm cựu c h ạ m hồn nhất kiếm vợ l ạ t ba một con c h à o gắt gao bắt lấy chính mình một k h á t chỉ c h à o đối lâm cựu yêu cầu nói dết dư loại này yêu cầu lâm cựu tự không có không thể vỡ ngân chi tội kiếm phong thượng bao vây lấy một tầng linh phách năng lượng lại bao t r ù một tầng kim sắc qua mang vợ lạc cưỡng chế chính mình không phản kháng dưới tình huống nhất kiếm lọt vào đối phương、đầu. một phương diện đâm thủng ở linh hồn phía trên về phương diện khác kia tầng ngưng tụ lên có vẻ đạm kim sắc thái dương chi lực cũng bị lâm cựu pháp lực rất châm q uy hút máu vợ l ạ t toàn bộ đầu từ nội đến ngoại thiếu đốt thái dương diễm hỏa thật có thể kháng q uy hút máu vợ l ạ t như vậy bị bỏng cháy ước chừng nằm dây mới ngã trên mặt đất lâm cựu cũng vào lúc này thu được luân hồi nhạc viên nhắc nhở ngươi đã đánh chết hát phương lạn sở vợ lạt ba lạn sở vợ lạt ba vì tham dự lần này chén t h a n h chiến tranh mười bốn vị anh linh trí nhất đạt được thế giới tri nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới tri nguyên hai mươi bốn người thiên phú ngưng hồn phát động vĩ quý hút máu vợ lạt rơi xuống chỉ là bình thường dương bảo vật cũng không có rơi xuống anh linh chuyên trúc dương bảo vật cũng không biết là lâm cựu vận khí vấn đề vẫn là quý hút máu hóa vợ lạt ba dung hợp đạn nghiệp linh hồn s a u đã không bị thuộc sở hữu với anh linh phạm chủ bất quá bình thường dương bảo vật cùng anh linh chuyên trúc dương bảo vật nhưng thật ra không có gì ưu khuyết chi phân anh linh chuyên trúc dương bảo vật chỗ tốt chính là có rất lớn xác suất khai ra anh linh kỹ năng quyển chụp hoặc là bà cụ mà bình thường dương bảo vật ưu điểm còn lại là khai dương vật phẩm phạm vĩ đại cái gì đều có khả năng xuất hiện lâm cựu thu hồi dương bảo vật chú ý tới hồng phương anh linh xuất hiện dị thường phản、ứng. minh bạch đa mạ cờ xa xì dịu đã đối bọn họ bản thân mạ Cờ hạ sát thủ hoàn toàn cướp lấy quyền khống chế h á c phương làn sở vợ lạt ba bọn mình hiện giờ h á c phương dư lại sệ vằn còn có ạ trờ trí rồng g ì đờ ạ s t o l f ô vợ ở cờ phờ g i ả chenstin sa bờ cfis castor v i n s e p c i n g mà hồng phương trận doanh dư lại sệ vằn còn lại là làn s ở cana ạ s ả x ỉ n s e mi zemi g ì đờ grett a chờ ạ t a lanta castor k e s s o p còn có một cái bất đồng bọn họ cùng nhau hành động xạ bờ m ọ red cũng chính là hầm mới vừa tới hiện tại chỉ là tổn thất một người bị hát phương trận doanh khống chế bờ ở cơ sở mà hắc phương trận doanh thiếu ạ xa xỉn làn sơ vừa lúc bỏ mình này ba gã sệ vạn đều là chết ở lâm cựu trong tay hiện tại vô l u ậ n là từ anh linh số lượng thực lực vẫn là đối đại chén thánh quyền chủ động tới nói xưng được với hai c ự c xoay ngược lại anh linh số lượng thực lực còn háo thuyết chủ yếu là đối đại chén thánh quyền k h ô n g chế làm hắc phương thập phấn bất lợi hồng phương trận doanh chết bất quá là cái vô pháp k h ô n g chế anh linh mà bọn họ bên này chết chính là chủ yếu chiến lực cùng với chủ yếu chỉ huy tương đương với thủ lĩnh ở chiến trước bỏ mình cũng may sệ vạn nhóm làm anh linh mỗi người đều là cái tia thời đại lịch sử c h u y ề n thuyết chuyện xưa trung nổi danh anh hùng nhân vật không có bởi vậy xuất hiện bề n g à i từ bỏ ý niệm như cũ sẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống các ngươi làm sao vậy d i n h giờ ạ cũng là ở trước tiên chú ý tới hồng phương trận doanh này đó sẽ vạn trên người đột phá tình t huống lập tức dò hỏi liền ở vừa mới chúng ta mạ sờ đã xảy ra thay đổi cản ạ cảm ứng một chút trả lời nói xem ra chúng ta hẳn là đi tìm vị kia thần phụ hỏi một câu lâm cựu làm d i n h giờ ạ cảm giác đối phương vị trí tìm kiếm qua đi tới sao bất quá bọn họ bên này m a s t e r cùng sệ vạn liên hệ đều còn ở hiện tại hoàn toàn cấp lấy hồng phương này đó m a s t e r lệnh trú tất nhiên sẽ làm bộ phận sệ vạn có ý kiến làm ạ mạ cỡ sạc hy dịu sẽ vạn sẽ mỹ rẽ mỹ ở kiến tạo không trung hoa viên khi thực phù hợp m a s t e r yêu cầu ở thành lũy trung kiến tạo một chỗ hoàn cảnh cùng giáo đường không sai biệt lắm nhà ở dình giờ ạc mang theo mọi người tìm được này gian nhà ở đẩy cửa tiến bảo ạ mạ cỡ sạc hy dịu đứng ở phía trước cầu thang phía trên n g ư ờ i đem hồng phương mặt khác m a s t e r làm sao vậy d ì n ờ ạc chất vấn cầu thang thượng ạ mạ cỡ sạc hy dịu dù lờ không cần kích động ta mạ sợ trái với quy tắc sao? Sẹ rẹ mì mì xuất h i ệ người ở A-ma xa cờ dịu bên n khẽ cái ư Ngươi, ờ i nói. kiểu khỏi nói dối. không nữ cũng Lâm lấy làm là đây Mở mắt A-thuật thật. kỳ, đế sao, to c này phẫn nộ biến thành nguyên bản còn yêu nhã bình tĩnh s ẹ mỹ r ẹ mỹ công nhiên tập kích dù l ờ ta cũng liền không nói cái gì cũng không có quy định dù l ờ không thể trở thành các người định nhân vấn đề này là làm điều thừa xin hỏi nữ đế bệ hạ ngươi cùng h ắ c phương gì đờ giống nhau cũng lý tính bốc hơi sao đều là dù l ờ thủy hoàng đế đã từng nói qua nếu nào một ngày muốn đem cùng hai việc lấy tới ước lượng nói khẳng định muốn không chút do dự lựa chọn càng quan trọng ở phương đây là chính là làm dù lờ nghĩa vụ các ngươi thành công trở thành chúng ta lựa chọn kia phương thế nào vì chính mình quan trọng cảm thấy vinh hạnh sao làm có thể ở đấu trường có ích ngôn ngữ công kích đến tô hiểu ngôn ngữ người sử dụng lâm c ử u trào phúng khởi bọn người kia có thể nói dễ như t r ở bàn tay sẽ m ỉ rẽ m ỉ đã thẹn quá thành giận trước mặt hiện lên một vòng màu tím ma p h á p trận kéo dài ra màu tím đen xiềng xích hướng lâm c ử u công kích mà đến dín giờ à h u y kỳ nhẹ nhàng đem xiềng xích đánh tan ạ xạ xin bình tĩnh dù lờ masker người xuất hiện thật là vượt quá ta dự kiến ạ mạ cỡ xạ thì dự ấ n án khởi sẽ mỹ rẽ mỹ nhìn ra được tới mọi người đều là master. nếu không sẽ v ạ n đối sệ vạn hai ta quá x ó chiêu lâm cựu đánh gây ả mạ cờ xạ xì dịu lời nói hơi mang ý cười đối h ắ n nói bất quá lâm cựu nhưng không có nói dỡn hiện tại tình huống chưa định nếu là lâm cựu cùng dình giờ ác lập tức hướng ả mạ cờ xạ một phương khởi xướng công kích còn không có biết rõ tình huống hồng phương sệ vạn cũng sẽ không đứng ở ả mạ cờ xạ xì dịu bên kia mà muốn đoạt lại đại chén thánh hát phương sệ vạn kia tự nhiên là đứng ở lâm cựu bọn họ bên này l i ê n tính hồng phương sệ vạn xuất phát từ trận doanh quan hệ lựa chọn ra tay cũng có hát phương trận doanh sệ vạn cùng chi đối lập vẫn là có thể cho lâm cựu đối A mạ cờ xạ xây dựng một cái một mình đấu hoàn cảnh chúng ta cũng muốn hỏi một chút chúng ta mạ sờ sao lại thế này liền ở lâm cựu chuẩn bị động t h ủ khi A tạ lan ta đặt câu hỏi nói ta đã cùng các người mạ sờ tiến hành rồi hòa bình nói chuyện với nhau bọn họ đem chính mình lệnh trú chuyển giao cho ta hiện tại ta là nơi này sở hữu hồng phương sệ v à mạ sờ A mạ cờ xạ xi dịu mỉm cười giải thích nói h i ệ n nhiên như vậy giải thích không chiếm được l ẹ t cùng A tạ lan ta tán thành trước tiên khởi xướng công tích l ệ c trường thương bị sệ mị dẹ mị gọi ra vẫy cá ngăn lại mà ạ lan tạ mũi tên lại là bị cả ngăn trở nhìn lựa chọn ra tay đây chính m i là cùng bọn họ bên này đơn thể mạnh nhất lặn sợ so chiêu mã sơ chính mình nếu là còn phân tâm đi đối những cái đó anh linh nói cái gì đó k lâm cựu lần này đột nhiên công kích làm ạ mạ c ờ xa xi không có cùng hồng phương sẽ vạn càng nhiều giao lưu cơ hội hiện tại không chỉ có hát phương cả sở không có bị xúi rục hồng phương trận doanh cũng chỉ có cả nà mơ hồ đứng ở h a n bên này muốn đoạt lại đại chén thánh hát phương sẽ vạn phải biết rằng chính mình m a s t e r tình huống hồng phương sẽ vạn cùng hướng lên trời thảo một phương khởi s ư ớ n g công kích c ả nạ nhìn lâm cựu liếc mắt một cái quyết đoán đứng ở a mạ cờ xạ xây dựng trước mặt c h ặ n lại hạ lâm cựu xin lỗi nguyện vọng của ta chính là làm anh linh múa may trôi này trưởng thương đến cuối cùng vô luận là hát phương đã bỏ mình l ã n s ờ vẫn là hát phương s a b e r lại hoặc là n g ư ơ i tên này m a s t e r đều là ta tưởng chiến đấu đối tượng c ả nạ cũng không phải đứng ở a mạ cờ xạ x y dựng kia một bên đôi hắn nguyện vọng cũng không có hứng thú hắn chính là đơn thuần tưởng cùng lâm cựu đánh nhau lâm cựu nhữ mày kiếm phong bị trưởng thương đón đỡ h a i nghe được ca nạ lên tiếng, lâm một chân đá vào ca nạ bụng đại biểu hắn hưng chiến ca nạ bị thật lớn l ự c đạo đá bay đánh vỡ mặt sau tường thể bùi l ấ t ngọn lửa bùng nổ một đạo thân ảnh màu đỏ cực nhanh vọt đến lâm cựu bên người thái dương hình dạng đầu thương nện xuống lâm cựu những người xoay ngược lại tránh đi trường thương đồng thời chân đảo qua cạ nạ càng chân làm hắn mất đi một tia trọng thâm quay lại trường kiếm thuận thế vẫn lên chém xuống kiếm phong trảm nhập ca nạ bà vai ca nạ đứng lên trường t ư ờ n g đem lâm cựu trường kiếm mở ra lam anh linh trên người hắn thương thế nhanh chóng biến mất nhưng không đại biểu không có bị thương giải phóng bảo cụ đi nếu không ng chủ yếu là vẫn là khó hiểu phóng b ả o cụ cùng c ả nạ đánh nhau không được mệnh nhỉ trị g ì n à hóa thành giáp trụ kim sắc giáp trụ lần nữa leo lên đến c ả nạ trên người trong tay hắn trưởng thương thượng thiêu đốt ngọn lửa cũng dần dần t i ê n hướng kim sắc cùng chi đối ứng lâm k i ử u chung quanh cũng trở nên nóng cháy rất nhiều c ả nạ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương ở cùng chính mình tranh đoạt thái dương chi lực nắm giữ quyền lâm k i ử u đàng ra pháp lực giá trị khi chiều dài mười phút giải quyết chủ động chịu chết vợ lạt ba cũng liền dùng không đến một phút đổi tới nơi này hoa hai ba phút cũng chính là kế tiếp còn có sáu phút thái dương diễn hỏa thao tác thời gian có t hiện ể vận dụng g pháp lực á trị k h lực lực đại đại tại lâm cựu điều động thái dương chi lực năng lực tăng cường sau rút ra cả nạ lực lượng tri nguyên trên người hắn giáp trụ lực phòng ngự liền không có phía trước bày ra như vậy cường thế ạ mạ cờ xạ xi dịu nhận thấy được chính mình ma lực bị rút ra một cổ nguyên bản là thông qua bọn họ mạ sở cung ứng ma lực hiện tại biến thành không có trung gian thương cảm giác càng vì rõ ràng h i ệ n nhiên là bọn họ bên này lặn sợ ở giải phóng b ả o cụ cái này làm cho hạ mạ cờ xạ xì dịu rất là bất đắc dĩ rõ ràng bọn họ bên này lặn sợ là làm vương bài chiến lược sử dụng lại liên tiếp bị đối phương một người mạ sở kéo đi một mình đấu không cần bảo cụ còn đánh không lại cái loại này lần này dù lờ mạ sở có điểm phạm qa u nếu là sáu mươi năm trước lần thứ ba chén t h a n h chiến tranh hắn làm dù lờ là khi mạ sở cũng là loại thực lực này k e n k e n k e n dày đặc va t r ạ n thanh tương thể rách nát thanh â m không ngừng từ cạ nạ cùng lâm cựu giao chiến nơi chuyển đến đá giận đừng phá hư ta lâu sẽ mỹ rẽ mỹ đối với hai người chiến đấu tạo thành phá hư rất là khó chịu nhưng nàng hiện tại lại không có năng lực đi ngăn lại bọn họ ca nạ từ lâm cựu đối phó như vậy dư lại sẽ vạn mục tiêu liền thừa nàng một cái hồng p h ư ơ n g hát phương hai bên tổng cộng sáu g ã anh linh cùng ra tay còn muốn hơn nữa dình dơ ạ c sẽ mỹ rẽ mỹ hiện tại chính là một tá bảy ở vào không trung hoa viên lĩnh vực hơn nữa ả m ạ cỡ xạ xỉ dự khổng lồ ma lực cung cấp sẽ mỹ rẽ mỹ thái độ bình thường thực lực đã vượt qua lúc này ca nạ phối hợp thượng sẽ mỹ rẽ mỹ không thua kém với thần đại ma thuật sư ma thuật tạo nghệ cho dù là bảy tên x ệ vạn cùng ra tay một chốc một lát cũng không có cách nào bắt lấy chủ chiến phái lâm cựu bị cả nạ kiềm chế ạ mạ cỡ xạ xì dịu rốt cuộc có thể có cơ hội bắt đầu khuyên bảo khởi này đó x ệ vạn hắn khuyên bảo đối tượng không giới hạn trong hồng phương anh linh hát phương anh linh đồng dạng cũng ở phạm trù bên trong đương nhiên dù l ờ cũng không tại đây liệt bởi vì hắn đã từng chính là dù l ờ minh bạch chỉ có sinh thời không có ô m bất luận cái gì nguyện vọng chết đi anh hùng mới có thể bị đại chén thánh lựa chọn trở thành dù lơ đã từng hắn cũng là như thế nguyên nhân chính là vì hắn có tân nguyện vọng cho nên hắn không hề làm anh linh dù lơ lâm cựu cùng cả nạ chiến hắn cũng không hạ chú ý ả mã cờ xạ x ì dịu thao tác bọn họ bên này chiến đấu thập phần kịch liệt tuy rằng hiện tại là lâm cựu đem ca nạ ấn cọ sát nhưng hắn trong lòng lại là thực hoàng nói hắn trong lòng hoàng đi số tay đó là một chút so một chút tàn nhẫn đáng giá lâm cựu may mắn g ầ n lực b bền C ê ca nạ thích tìm hắn cật chiến nay mẹ n ó lâm cựu nếu là không có đánh ra á p chế lực hắn có thể tìm khối đậu hủ đâm chết nguyên bản ca nạ giải phóng giáp trụ bảo cụ sau tương đương với cho chính mình bỏ thêm một tầng a cấp lực phòng ngự phối hợp thượng a cấp nhanh ẹ n cùng lâm cựu đánh đắt thế đều dùng lực hiện tại chỉ là b ê cấp cũng không đủ để chống đỡ lâm c ử u công kích c ả nạ chiến đấu thập phần khó chịu bởi vì chính mình công kích luôn là bị đối phương chặn lại công kích quỹ đạo tựa như bị đối phương trước tiên biết trước đến giống nhau mà việc này thật thượng đều không phải là xa bở như vậy thẳng cảm năng lực chỉ là lâm c ử u cường đại thần kinh phản xạ tốc độ bắt giữ đến c ả nạ phát động công kích động tác thấy mầm biết cây nhận thấy được công kích quỹ đạo hướng nhận lâm c ử u đẩy ra kim s ắ c trường thương nhanh chóng đ ệ kiếm trong tay trường kiếm phản phất biến mất giống nhau ca nạ hai tròn mắt hóa thành dựng đồng kéo về trường thương nhưng lâm c ử u một tay kia cánh tay đã nâng lên lấy huyết nục h chi thân ngăn cản ở trường thương về đỡ đường nhỏ thượng g i a n g d ắ c rõ ràng nước s ư ơ n g tiếng vang lên lâm c ử u tay trái cánh tay thượng một chỗ huyết nục h mơ hồ mơ hồ có thể nhìn đến huyết nục h phía dưới b ạ c h cốt mà biến mất trường kiếm kiếm phong đã muốn để đến c ả nạ yết hầu thượng mặc dù là anh linh n à y đó yếu hại đã chịu bị thương nặng ma lực khôi phục không đội kịp cũng chỉ có tử vong c ả nạ lập tức bòn rút mạ sơ đại lượng ma lực bên ngoài thân ngọn lửa phun ra xử chính mình tốc độ đạt tới vận tốc cấm than Cực như a n h vậy ngược dưới sẽ bị đối phương chạm thành hai nửa cái loại này thương thế ma lực cung cấp dư thừa đều không nhất định có thể sống sót tấu trước xong chứ bốn trăm hai mươi sáu thuận tay làm thịt chứ n bốn trăm hai mươi sáu thuận tay làm thịt bởi vì lâu đài đỉnh c h ó t hạn chế cạn nạ chỉ có thể tầng trời thấp phi hành v i ở giữa không trung trên cao nhìn xuống lại không có bất luận cái gì tương xứng đôi biểu tình hắn sờ sờ trước ngực bị trường kiếm sỏ xuyên qua địa phương tuy rằng miệng vết thương đã khôi phục nhưng đối phương công kích chung mang thêm đ ố i linh hồn thương tổn không phải ma lực cung cấp là có thể khôi phục nếu là như vậy chiến đấu đi xuống chính mình khẳng định sẽ là tử vong cái kia lâm i ự u nhìn nhìn trên cổ tay thái dương thần đ i ị u ấn ký từ đối phương nhật luân giáp nội hấp thu thái dương chi lực làm thái dương thần địa ấn ký khôi phục tiến độ đạt tới ba mươi cá nạ rơi xuống trên m ặ ấ t đất đem trường thương cắm đến một bên bả vai hai bên kim sắc vòng tròn chuyển qua phía sau nay vừa thấy chính là muốn giải phóng một cái khác bảo cụ khúc nhạt dạo lâm cựu tính ra một chút chính mình khoảng cách ca na khoảng cách hiện tại tiến lên tựa hồ có chút không còn kịp rồi đầu tiên là rót mấy bình b ổ ma dược tề sau đó lại lấy ra một lọ dược tề h à m ở trong miệng đây là phía trước từ tên kia thủy hệ pháp sư trong tay giá thấp mua được trí tuệ thuốc nước vợ giả mạ sở trả theo ca nạ phong thích bảo cụ lực lượng hắn mở ra đôi tay ngọn lửa hoàn toàn hóa thành kim sắc cùng lâm cựu sử dụng thái dương diễm hỏa gần như giống nhau khó trách thái dương thần đ i ề ấn ký khôi phục tiến độ nhanh như vậy nay của lực lượng cường đại hội tụ ở ca na một con mắt tr lâm i ự u nhận ra đây là trong nguyên tắc bày ra ra tới mắt pháo năng lực điều động dư lại pháp lực giá trị một bên hấp thu suy yếu c ả n nạ bên kêu hội tụ thái dương chi lực một bên dẫn châm thái dương chi lực ngưng tụ thành thái dương thần điệu hiện lên ở hắn trước người ta tại đây có cái đ ề á n kiến nghị các ngươi đầu hàng chi r ộ n g a vinset rồng cfis tham chiếu hiện trạng ta cho rằng là cực kỳ thỏa đáng đề nghị a mạ cỡ xạ xì dịu bên này hai bên lần nữa khôi phục rằng có trạng thái chỉ có thể nghe được lâu đài địa phương khác chuyển đến chiến đấu tiếng gầm rú đầu hàng sao ta cũng không cảm thấy hiện trạng có cái gì bất lợi chỗ c h ỉ dòng tự tuyệt nói nguyện vọng của ta đã thực hiện kế tiếp chỉ cần chiến đấu liền có thể hiện trạng như thế nào ta cũng không để ý ta đứng ở dù lờ bên này cfis ở móc ra trái tim kia một khắc cũng đã thăng hoa lâm i ể u đối này còn có ân cứu mạng đối với cfis loại này anh linh v ề tình về lý đều sẽ không đứng ở ả m ạ cờ xạ xì diệu bên kia vợ ở cờ p h ơ i ả c h ẹ n xin liền không cần phải nói cùng chiến sĩ cờ l á t ả m ạ cờ xạ xì diệu đều không có dò hỏi ý tứ cũng không bất lợi bởi vì dù lờ cùng nàng mạ sợ sao sẽ mỹ rẽ mỹ liêu một chút bên thai tóc đen nàng đối không trung hoa viên khống chế năng lực Có thể chú ý đến bên ngoài không có đỉnh chỉ chiến đấu, tuy rằng bọn họ bên này cướp được đại chén thánh, sức chiến đấu sắc thể tuy thánh, thượng thật cũng không đỉnh họ không ý đến đấu, đại đấu bên ngoài rằng bọn bên này cũng quá lớn thế đầu hàng. lời ớ n hàng. ưu đầu thế l tuy nhiên nói đơn giản lại nói tiếp ngươi đối đại chén thánh thực hiện biết đi nguyện vọng của ta cùng chén thánh không quan hệ tạm thời có thể cho rằng chúng ta lợi hại là nhất trí ạ vìn s ẹ p d ù n cũng ở do dự m u ố n hay không nhạy phản cùng với nói hiện tại là hắc hồng hai bên trận doanh chi bằng nói là dù l một phương cùng tiền nhiệm dù l một phương khác nhau suy xét đến nguyện vọng của chính mình ở dù l trận doanh thực hiện khả năng tính Ả vìn s ẹ p dùng vẫn là lựa chọn nhảy phản castor ngươi không rõ ràng lắm Ả vìn s ẹ p dùng c h ỉ dòng đối như vậy phản bội có chút phẫn nộ à chờ ta có nguyện vọng của chính mình vì thực hiện nó vô luận là vinh quang vẫn là luân lý ta đều có thể đạp lên dưới chân Ả vìn s ẹ p dùng kiên định nói như vậy ai c h ỉ dòng nâng cung cái tên mũi tên bay về phía Ả vìn s ẹ p dùng khuôn mặt bị chế tạo ma ngẫu nhiên đất xét chặn lại khế ước còn không có hoàn thành phiền thoái đưa bọn họ ngăn lại Ả mạ cờ xạ suy dịu đột nhiên cảm giác được chính mình lại bị rút ra đại lượng ma lực ngọn nguồn tự nhiên không cần nhiều lời mã sơ ta tưởng chúng ta hẳn là tránh đi sẽ mỹ r ẻ m ỉ lời nói vừa ra thật lớn đánh sâu vào t ự lâu đài nơi nào đó và o tới đánh sâu vào nơi đi qua lâu đài tường thể đều bị phá hủy không còn một mảnh nay liên ở nguyên bản giống như mê cung lâu đài trung bộ chế tạo ra một cái không gian thật lớn ở đây sẽ ván đều múa may vũ khí đem bay tới thạch gạch đánh nát đánh sâu vào vùng nổ trung ương thất ở với kim sắc biển lửa bên trong cạ đối diện bọn họ trong mắt phát ra k i a đạo lộng lây thái dương la s e r làm sở hữu anh linh đều ở tự hỏi chính mình yêu cầu đem bảo cụ giải phóng tới trình độ nào mới có thể t i ế p được mà cùng thái dương la s e r và chạm còn lại là một con thái dương diễm hỏa cấu tạo mà thành kim sắc thần điệu phe phở cánh đ i ể u m õ n g đỉnh la s e r đi phía trước phóng đi thái dương thần điệu chủ nhân không hề nghi ngờ đúng là đưa lưng về phía bọn họ cùng cả nạ giao chiến rủ lờ master cả nạ phát ra ánh nắng thúc đục lỗ thái dương thần điệu luận ngưng tật h độ vẫn là tiểu thái dương càng tốt hơn nhưng tại đây một khắc lâm cựu kiếp nổ thái dương thần điệu chúng tia sáng x ở vào nhất bên ngoài avin sevres vừa mới triệu hồi ra tới ma ngẫu nhiên liền tại đây chẳng nổ mạnh chung tập thể bỏ mình rốt cuộc chẳng phân biệt địch ta nổ mạnh đều đem lâm i ự u ném đi đến gin giờ ác bên này vị trí có thể thấy được nổ mạnh phạm vi lâm cựu nuốt xuống trong miệng hàm chứa trí tuệ thuốc nước lại rót mấy bình bồ ma dược tề có thể nhận thấy được bồ ma dược tề hiệu quả có điều suy yếu xem ra đã uống da kháng dược tính thái t một ê n nay còn quân bản hồi huyết địch đại quý, đá ở vào dương o bảo a n nội, cần h thiết bảo huyết trì l ợ n mạnh. g giá pháp khỏe Thái lực trị d ư thần điệu nổ mạnh cũng làm lâm cựu trong đầu xuất hiện một ít ý niệm theo thái dương thần điệu ấn ký phẩm chất tăng lên khi đó thái dương thần điệu tự bạo h uy lực chẳng phải là có thể đổi kịp thần mặt trời a p o l o bom xứng với thái dương thần điệu tự chủ năng lực phi hành đây là một cái xác định địa điểm không kích nháy mắt nổ mạnh bản thần mặt trời ạ pô lô như vậy không được cất cánh nghĩ vậy chút có chút hưng phấn lâm cựu thuận tay đem bên cạnh ạ vĩnh ẹ p dồn đầu chém bình phục một chút tâm tình ngươi thật là ngự không sai biệt lắm đổi tới vị trí này cũng ở bên kia kiến thức đến lâm cựu cùng c ả nạ đối s o n g sau vừa định nghi ngờ lâm cựu mạ s r thân phận mò dẹt liền thấy được trong mắt hưng phấn lâm cựu thuận tay chém chết bên cạnh hắc phương cả sở t a v ị n sếp dùng một cái gân lực e bên e nhanh nhẹn bê tồn tại ở lâm cựu gần người dưới tình huống đừng nói hắn không có như thế nào p h ò n g bị chính là có điều p h ò n g bị dưới nhiều lắm làm lâm cựu nhiều giá nhất kiếm thôi lần này anh linh trung luận bản thân chiến lược thái kê quý bắp trình độ thượng chỉ có hồng phương cả sở xạ c á sắp dở có thể cùng chi tương đương có thể nói lần này cả sở cợ lặt anh linh năng lực đ nếu là hồng phương hạ xả x ỉ n xệ mỹ rẽ mỹ lấy cả s t e r cờ lạ t xuất hiện cả s t e r chính là mười bốn danh xệ vạn t r u n g hàng đầu tồn tại cái này trường hợp ở những người khác trong mắt liền cùng lâm cựu cùng ca nạ đánh phía trên đứng dậy thời điểm đem người bên cạnh thuận tay giết giống nhau chị dòng bọn họ này đó xệ vạn tuy rằng trong lòng không có sợ hãi nhưng theo bản năng vẫn là hướng phía sau triệt một bước coi như rời xa sắt điên rồi ra hỏa đi ma s t e r ngươi không có việc gì, gì dình giờ ạ cảm thấy hẳn là không đến mức nàng ma s t e r lại không phải bờ ở cờ ngươi đã đánh chết hắc phương cả sợ ạ vĩ c a s s e t e r à v i n s ẹ p p s u n vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh 14 vị anh linh chi nhất đạt được thế giới c h i nguyên 8% hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên 3 a m người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng 15 điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được dương bảo vật màu tím đen t ấ u chương s o n g chương 427 nguyện vọng chương 427 nguyện vọng â n các ngươi này cái gì phản ứng gia hỏa này không phải phản đồ sao thuật tay làm thịt có cái gì vấn đề sao lâm cựu đem màu tím đen dương bảo vật nhét vào dự trữ không gian nhìn đến dình ờ ạc lo lắng ánh mắt cùng những người khác đề phòng ánh mắt hỏi ngược lại thì ra là thế、Sip. Chúng ta chính là là đặc biệt là trí rồng mặc dù hắn là kiến thức rộng rãi anh hùng đạo sư đối mặt phản bội hắn có thể tỏ vẻ lý giải nhưng không đại biểu không có bất luận cái gì lựa giận lâm cựu đột nhiên nghĩ đến hiện tại đã bỏ mình ở trong tay hắn bốn gã anh linh sệ vạn bên trong có ba gã đều là hát phương t r ậ n danh duy nhất một người hồng phương sệ vạn vẫn là bị hát phương không chế được liên n g h i m à thay quá hơn nữa lâm cựu đánh chết này đ ó anh linh hát phương còn muốn cảm tạ hắn đâu nghĩ vậy dạng tình huống lâm cựu cũng không khỏi hướng chỉ rồng cùng xì f e n bọn họ đầu đi đồng tình ánh mắt nháy mắt phóng thích lớn như vậy năng lượng cả nạ cũng hoán lại đây chỉ là nguyên bản bình đạm ánh mắt đã l ặ n g yên biến mất không hổ là ta chọn lựa đối thủ hiện tại xem ra đứng ở nơi đối diện là cái thực tốt lựa chọn đây là có bệnh ca nạ đối đ ạ i chén thánh không có hứng thú. chỉ là đơn thuần tượng cùng hắn một mình đấu phải nói tượng ở chén thánh chiến tranh kết thúc phía trước cùng chính mình tán thành đối thủ chiến đấu bị như vậy cái đối thủ theo dõi lâm cựu rất là bất đắc dĩ nhưng cũng không có cảm thấy bối rối chính mình nếu là thật không dành đứng đối c ả nạ thời điểm đem cfis ném văng ra đường tấm hộp là được lấy cfis tự lực toàn lực ứng phó dưới tình huống c ả nạ không tới một cái thuận theo tử vong cũng bắt không được hắn lâm cựu cùng c ả nạ giao chiến khu vực này đã rách tung tóe có chút địa phương phá động đều có thể nhìn đến bên ngoài không trung bất quá khu vực này đối với toàn bộ không trung hoa viên tới nói chỉ là một tiểu khối cũng không sẽ ảnh hưởng chính thể bởi vậy dẫn tới không trung hoa viên rơi tan bất quá dù vậy lâm c ử u cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được vị kia hạn chỉnh gã đen gióc bảy bi lòn chủ nhân á thuật nữ đế sát khí bởi vì cả nạ hiện tại là bọn họ kia một phương xệ vạn cho nên vị này nữ đế sát khí tất cả đều trồng chất đến lâm c ử u một người trên người lâm c ử u nhận thấy được khắc thường quay đầu hướng về phía vị này không chút nào che giấu sát khí nữ đế mỉm cười một chút thiết xệ mỹ d ẽ mỉ quay đầu đi lúc này không thích hợp đánh lên tới sách lâm cựu không có lại để ý tới xệ mỹ rẽ mỉ mà là chú ý một chút lẹt cùng ạ t ạ n tạ xem bọn họ biểu tình trải qua vừa rồi a mạ cờ s ạ c hy diệu ngôn ngữ thuyết minh tựa hồ có chút g i a o động nhìn dáng vẻ liền tính không có hoàn toàn quyết định đứng ở a mạ cờ s ạ c hy diệu bên kia cũng sẽ không lại đ ố i a mạ cờ s ạ c hy diệu ra tay mà vừa mới đổi tới chiến trường mò dẹt đều không phải là a mạ cờ s ạ c hy diệu bên kia người nhưng nàng lại nhìn chằm chằm si cfis ánh mắt sáng khắc nếu là hiện tại tiếp tục khai chiến mò dẹt khẳng định sẽ tìm tới tên này đối thủ lại nói tiếp mò dẹt cùng xì xì g ặ cái gì này phương lập trường từ a mạ cờ x ạ hy diệu điều khiển không trung hoa viễn khởi liền không hề thuộc về ma thuật hiệp hội một phương rốt cuộc ma thuật hiệp hội để sướng ẩn nấp thần bí bị ạ mạ cỡ xạ xì d u phá hư hầu như không còn mỏ r ẹ t này một đôi chính và phụ vừa không là đứng ở ạ mạ cỡ xạ xì dự phá hư h u như k i a c ũ n g k h ô n g p h ả i đứng ở h mạ c p h ư ơ n g t r ậ n d o a n h b ê n kia. Lý l u ậ n đi lên n ó i là dù lờ thiên nhiên minh h i ế u nhưng lấy mỏ r ẹ t cái loại này tính cách chỉ sợ không đợi hợp tác liền sẽ cùng lâm cựu đánh lên tới lâm cựu bên này hơn nữa hát phương trận doanh có năm cái chiến lược tính thượng hoa ở trong góc cồn cồn có thể nói là sáu cái mà ạ mạ cỡ xạ xì cũng không thể làm như một người anh linh chiến lược tới xem dùng tay lao chùi một chút vô ngân chi tội thân kiếm lâm cửu neo h lại đôi mắt trong lòng nhanh chóng suy xét là tiếp tục đánh tiếp vẫn là trước chiến lược tính lưu lại lâm cửu minh bạch thực lực của chính mình không đủ để mãn q u a đi lựa chọn phi vũ lực phương thức nghĩ đến đối phương còn không có cơ hội cùng dình giờ ạ từng có vài câu giao lưu mở miệng d o hỏi vị này tiền nhiệm rú lờ mạng n ộ i hỏi một chút ngươi mưu hoa lâu như vậy cướp đ o ạ t đại trần thánh mục đích là cái gì đổi cái cách nói nguyện vọng của ngươi là cái gì cứu vớt toàn nhân loại ta nhưng thật ra hy vọng đồng dạng t h phụng chủ rù lờ có thể cho dư lý giải đối với nàng master, ngươi mà sơ ng Ả mạ cờ xạ xì giữ phảng phất nhìn thấu một k i a lâm cựu tính tình vô pháp lý giải thánh nữ dìn giờ ạc như thế nào sẽ có như vậy mà ster hơn nữa rõ ràng tương tính pha đại nhưng lại ở trung thập phần hòa hợp nay liên giống một cái cảnh sát cùng một cái giết người phạm trở thành bạn tốt quan hệ không tồi giống nhau ếch vĩ đại nguyện vọng lâm cựu còn có thể nói cái gì bản thân liền không thế nào có thể lý giải chỉ có thể có lệ ứng hòa một câu Ả mạ cờ xạ xì giữ bình đạm cười cười không có bởi vì lâm cựu có lệ có quá lớn phản ứng đã sớm biết bọn họ tư duy không phải có thể sinh ra một tia cộng minh người trong chờ lâm c ử u có thể có cái gì xúc động còn không bằng kỳ vọng một chút dinh dờ ạc nghe thấy cái này nguyện vọng lựa chọn nhảy phản đ u ở đảo nguyên tri loạn ạ mạ cờ xạ xì dịu liền thấy rõ nhân loại rốt cuộc có thể có thể nhiều đê tiện hạ tiện hắn suy nghĩ liên đối mặt tương đồng nhân chủng đều như vậy nếu là bất đồng màu da bất đồng văn hóa nói lại sẽ r a tốc nhân loại tàn ngược đến thứ gì trình độ lần thứ ba chén thánh chiến tranh cùng kia lúc sau ngay sau đó phát sinh thế chiến thứ hai làm ạ mạ cờ xạ xì dịu càng thêm kiên định hắn ý tưởng đến ra vì cứu tế nhân loại trừ bầu đại chén thánh kỳ tích đệ tam ma pháp bên ngoài không còn cách nào khác cái này kết luận. cứu vớt toàn nhân loại nguyện vọng này nghe liền thập phần vĩ đại nhưng ả mạ cỡ xạ xì dịu lại trở thành dù lờ bọn họ ngăn cản mục tiêu đó là bởi vì từ một cái khác góc độ tới xem nay càng là một loại thuần vị ác bởi vì ả mạ cỡ xạ xì dịu không phải tính toán từng bước từng bước cứu vớt ở vào cực khổ bên trong người chỉ là đơn thuần tính toán cứu vớt nhân loại cái này hắn cảm thấy hết thuốc chữa t r ù n g tộc mà thôi loại này nguyện vọng thật sự có thể làm đến sao Ả tạ tạ chút làn không ngây cấm có Chờ đợi chính là như vậy thời cơ. lâm cựu làm a mạ cờ xạ xì dịu được chú ý tập trung ở chính mình thân cao thượng lý tưởng thượng sau nếu quyết định không hề tác chiến quyết đoán lựa chọn lui lại dính giờ a còn không có phản ứng lại đây đã bị lâm cựu lôi kéo nhảy ra vết nứt ra đã s ạ mạ cờ xạ khi sớm đã có đôi nàng mạ sờ tự ra tay ý niệm nếu không phải nàng mạ sờ cảnh giác đã bị đối phương thực hiện được bọn họ tuy rằng đều là hồng vương nhưng cũng không phải là một đường người tấu trước xong chương bốn trăm hai mươi tám cuối cùng mạ sờ chương bốn trăm hai mươi tám cuối cùng mạ sờ mà sờ vì cái gì không cho ta đi chi viện ạ chờ bọn họ a s p e n p h o cũng không phải chính mình nguyện ý ở bên ngoài bồi hồi chưa tiến vào tri viện chị rồng cfis chờ sệ vạn mà là mạc sợ hạ đặt mệnh lệnh làm hắn vẫn luôn bên ngoài chờ chỉ thị cho nên không t r ù n g trong hoa viên phát sinh tình huống hắn còn một mực không biết nhưng thật ra phỉ ổ cùng cổ thông qua sệ vạn có như vậy một k i a hiểu biết bất quá cụ thể tình huống vẫn là phải đợi sệ vạn trở về mới có thể biết kết quả n g ư ờ i nhìn xem trên chiến trường tựa hồ có n g ư ờ i người quen mang theo mắt kính tắc lôi ni khải ánh mắt tỏa định trên chiến trường một cái đang ở cứu chị hồ munu lật h â n ảnh lộ ra một cái tản nhận đôi cười mà thần kinh đại đ i ề u a s pân phổ hoàn toàn không có chú ý tới chính mình m a s t e r dị thường theo nàng lời nói ở trên chiến trường thấy được một hình bóng quen thuộc là kia h ả i tử như thế nào lại chạy về tới a s pân phổ nhìn đến cs lại hỉ lại giận vui sướng chính là lại lần nữa nhìn thấy chính mình thân thủ cứu r a thiếu niên này giận chính là hắn lại chạy đến cái này nguy hiểm địa phương kia hắn phía trước nỗ lực chẳng phải là hồ phí nhìn đến a s pân phổ hưng phấn tiến đến cs trước mặt đi t á c lôi ni khải trong mắt s á t ý đều sắp tràn ra tới bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì thay một bộ tơi cười tới gần qua đi thật là lệnh người cảm động một lần tương phùng á dị đờ t ắ c lôi ni khải cười nói mạ sơ mặc dù adspon phổ thần kinh đại đ i ề u nhưng làm anh linh đối ác ý cảm giác vẫn là thực nhạy bén t ắ c lôi ni khải dị thường làm hắn cảm giác không ổn ta lấy lệnh chú hạ đạt điều thứ nhất mệnh lệnh anh linh gì đ ỡ adspon phổ giết trước mặt người nhân tạo này t ắ c lôi ni khải trực tiếp sử dụng lệnh chú mệnh lệnh adspon phổ đối xỉ ẹt ra tay cái gì adspon phổ dùng hết toàn lực kháng cự lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh trốn chạy mau adspon phổ miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình nhìn đến tức lôi ni khải tựa hồ còn có vận dụng lần thứ hai lệnh chú hạ đạt ý tứ vội vàng làm xỉ ed thoắt đi n khẳng định sẽ nhịn không được tưởng phun tào một câu ngươi là g ì đờ à, làm hắn trốn hướng nơi nào này hai chân chẳng lẽ chạy so ngươi sư t h i ế u còn nhanh g ì đờ cs -E、quan tâm nhìn hạ sư tuấn phổ muốn trợ giúp hắn nhưng không biết nên như thế nào ra tay ta lấy lệnh chú hạ đạt đệ nhị mệnh lệnh thiên su cs -E、khét cắn ngôi đột nhiên nâng lên bàn tay nhắm ngay tắc lôi ni khải ma lực đường về h ệ t lên bởi vì lâm cựu ban cho năng lực này cũng chưa từng có bao nhiêu thời gian hơn nữa hắn bản thân làm ma lực tin xuất hiện không có kinh nghiệm chiến đấu để ngừa v ắ n nhất tiến hành rồi lớn nhất ma lực điều khiển thiên su ma thuật một đạo thùng nước phẩm chất chùm tia sáng b đem đang muốn hạ đạt đạo thứ hai mệnh lệnh tắc lôi ni khải đi ngang qua mà qua đánh cho hai đoạn s cs một bộ bị tiêu hao quá mức bộ dáng thập phần ngạc nhiên như vậy uy lực h ắ n công kích đi đồ che giấu kỳ thật không tính quá hảo chỉ là tắc lôi ni khải cũng không có đem cái này tin hổ m ù n u l ậ t để vào mắt ở trong mắt nàng liền tính không sử dụng sệ vạn chính mình cũng có thể dễ dàng lộng chết s cs nhưng làm thập phần quan tâm s i e tạ sơn phổ thân thủ giết chết người nhân tạo này mới có thể thỏa mãn bệnh trạng tâm lý chính là ôm như vậy coi k i n h tâm lý làm tắc lôi ni khải liền tính nhìn đến cs đối chính mình nâng lên bàn tay cũng không cảm thấy có cái gì nguy hiểm sự t ì n h cách đột nhiên toát ra tới mấy cái khế đ ước giả dừng lại bước chân vốn dĩ bọn họ liền trở ở chỗ này cứu một tay s cs không nghĩ tới tựa hồ không có tác dụng gì hơn nữa cái này chùm tia sáng đối bọn họ công kích nói không phải chủ thẳng cũng khiêng không được các ai s cs n g ư ơ i mất đi chủ yếu lệnh chú không chế adspun phổ miễn cưỡng đoạt lại thân thể quyền không chế hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này làm chuẩn cách ngây người nhìn chính mình bàn tay bộ dáng không biết hắn suy nghĩ cái gì gì đờ cs phục hồi tinh thần lại quan tâm mà nhìn về phía a s p u n phổ không cần tới gần lệnh chú hiệu lực còn ở tới gần ta rất nguy hiểm Ngăn lại cs tới nhìn h vi ý đồ t adspunfall có thể làm chút cái thể làm gì. CS nhìn for, do hỏi mất đi master làm ràng buộc cùng ma lực cung cấp nguyên anh linh liền vô pháp tiếp tục tồn tại với hiện thế cho nên hiện tại chỉ cần ngươi trở thành hắn tân master là được vừa rồi t o á t ra tới chuẩn bị cứu người khế ước giải nhóm phát ra kiến nghị bọn họ cũng tưởng trở thành một người anh linh master nhưng tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy rốt cuộc bọn họ cũng không có quét qua a s t o n f a l hảo cảm độ cho nên kiến nghị cs trở thành a s t o n f a l master là lựa chọn tốt nhất vô pháp hóa thân cfis -E、giá trị thiếu rất nhiều nhưng nếu là có thể trở thành hát phương dí đờ m a s t e r bọn họ phía trước cứu ra cs vẫn luôn hộ tống hành vi mới có giá trị loại sự tỉnh này sao có thể a s p e n phố một phương diện không nghĩ tới loại này thao tác về phương diện khác không thế nào tưởng đem cs kéo vào trận chiến tranh này bên trong nếu là cs nói có cái này trở thành m a s t e r tư cách đi nhìn tục t ă n g kỳ thật thận trọng tráng hắn mở miệng nói tuy rằng cs lần này không được biến thân cfis -E、năng lực nhưng cái loại này tiềm lực vẫn là tồn tại nếu không cũng sẽ không trở thành hộ m u n ụ l u s c h u n g cái thứ nhất thức tỉnh tự chủ ý thức không thành vấn đề ta cùng ngươi ký kết khế ước gì đờ s i cn ánh mắt kiên nghị vươn tay mình Phan. một cái trời cao truy vật thanh âm một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống trên mặt đất bán khởi bụi đất trên mặt đất quay cùng vài vòng cùng hắn cùng nhau lăn lộn còn có một đoàn sinh vật theo sát sau đó chính là các anh linh sệ vạn thập phần xoáy khí rơi xuống trên mặt đất ánh mắt cổ q u á i nhìn phía trước vô vội trên người bụi đất lâm k i ể u lâm k i ể u trực tiếp làm lơ phía sau ánh mắt hắn ở rơi xuống thời điểm tư duy phát tán ở suy xét muốn hay không tới một cái xoáy khí siêu cấp anh hùng thức rơi xuống đất nhưng suy xét đến trên người còn có thương tích thế kia cổ lực phản chấn cũng không phải thực dễ chịu vẫn là lựa chọn dùng rơi xuống đất chịu thân phương thức lâm k i ự u mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn các ngươi mẹ nó đều là anh linh ta chính là nhân loại a mặc kệ như thế nào nhóm người này từ trên trời giáng xuống khí thế nhưng thật ra làm trên mặt đất những người này cảm thấy áp lực các ngươi đây làm u ố n ký kết khế đất đi lại không động thủ gì đời liền phải không có lâm k i ự u chỉ chỉ đang ở hạt hóa a sponfall nhắc nhở nói ta tới giúp các ngươi vì ngăn cản a mạ c ỡ xạ xì dịu a s p o n f cũng là bọn họ một cái chiến lực gin giờ、a、tự nhiên sẽ ra tay hỗ trợ ở nang dưới sự trợ giúp thực nhẹ nhàng liền đem dĩ đờ m a s t e r thân phận chuyển rời đến xì ẹt trên người trở về mở cuộc họp muốn hay không cùng nhau a lâm c ử u nói xong quay đầu hỏi khế ước giả nhóm sửng sốt ngay sau đó phản ứng lại đây hỏi không phải bọn họ mà là mặt sau mộ z theo sau càng nhiều nghi hoặc nảy lên trong óc n à y không phải vị kia khắc kim đại lao sao như thế nào liền thành bên này trận doanh chỉ huy a ta phải hỏi một chút ta m a s t e r mộ z trả lời xong đúng là trong lòng liên hệ khởi xì xì gạo c á i di được đến khẳng định sau khi trả lời chiều lâm cựu gật, gật đầu ta mạ sờ đợi lắc nữa lại đây chúng ta đây đi về trước đi lâm cựu vẫy vẫy tay ý bảo đoàn người hồi mở lẻn nghĩa lâu đài vô luận là từ dù lơ mạ s ở thân phận vẫn là từ tự thân thực lực tới xem lâm cựu không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trở thành bên này trận doanh chỉ huy hơn nữa hắn lúc trước vẫn luôn đều đãi ở mở lẻn nghĩa hiện tại hổ mụ nụ lật trong đại quân còn có đại lượng cơ quan xuất từ trong tay của hắn hát phương trận doanh s ệ và nối lâm cựu chỉ huy không có bất luận cái gì ý kiến tấu chương s o n g chương bốn trăm hai mươi chín đệ tam mà pháp chương bốn trăm hai mươi chín đệ tam mà pháp ta hẳn là ở xe đế không nên ở trong xe đây là áp phiếu ở xỉ ed trên người này đó khế ước giả nhóm tâm lý hoạt động nếu không phải áp phiếu xỉ ed hành vi chỉ là hy vọng có thể cho bọn họ mang đến thêm vào tiền lời cùng bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến không quan hệ chỉ sợ một giây liền phải tại chỗ nổ mạnh tuy rằng lần này hát phương trận doanh bên này mở họp chủ trì giả là một người khế ước giả nhưng thực hiện nhiên hắn cũng không có là mặt m khác khế ước giả cũng tham gia ý đồ điểm này bọn họ nhưng thật ra đều cũng có thể lý giải đổi làm là bọn họ cũng là loại này lựa chọn lâm này đó khế ước giả tâm thái không có phát sinh quá lớn biến hóa nguyên nhân vẫn là bọn họ chỉ là ra tay giúp t r ợ cs không có hệ thống tính đầu tư ở đối phương trên người tiêu phí cái gì tài nguyên bọn họ phía trước ở trên chiến trường biến mất cũng là đi làm chính minh sự không khó phát hiện cái này lâm thời đoàn đội thành viên nhân số đã xảy ra một ít rút bớt từ bọn họ bình tĩnh biểu tình nhìn không tới bất luận cái gì ảnh hưởng thói quen tử vong chẳng qua là ở cái này nhạc viên t r u n g cơ sở lâm cựu chưa bao giờ phản ứng quá này đó khế ước giả vô luận là từ thân phận vẫn là trên thực lực hắn cũng không có khả năng cùng n à y đó khế ước giả ôn đoàn mở ra tiểu ngoại、quải. lại là thân là liệp s á t giả vô pháp cùng này đó bình thường khế ước giả kéo ra khoảng cách chỉ sợ đã sớm bị luân hồi nhạc viên ném vào thùng rác đương nhiên luân hồi bàn không biết bao nhiêu lượng thế giới tọa độ phòng chừng có thể bảo hạ h á n nhưng nếu là lâm c ử u phế thành như vậy luân hồi bàn có lẽ sẽ lựa chọn đổi cái chủ nhân bọn họ liệp s á t giả đối thủ vẫn luôn là những cái đó năng lực tính cách thiên k ỳ bách quái mạch não quỷ dị muôn vàn người vi phạm cùng với thế lực khác cùng gia đình cấp cường giả mặc dù nhìn đến này đó khế ước giả ở diễn sinh trong thế giới như đi trên băng mỏng hoàn thành nhiệm vụ lâm cựu không có đem chính mình cùng bọn họ tương đối quá ý niệm tiếp trước tiểu thuyết chủ thị giác đều là tiêu tụ ở tô h i ể u trên người lâm c ử u đi vào luân hồi nhạc viên sau đã chịu ảnh hưởng rất lớn cho tới nay chính mình trong lòng tương đối đối tượng đều chỉ có tô h i ể u bất quá này cũng không đại biểu lâm c ử u sẽ coi khinh này đó không quen biết khế đ ớ c giả nếu là hắn là coi khinh tâm lý nói cũng sẽ không cố tình cùng bọn họ kéo ra khoảng cách ai cũng không biết này đàn khế ước giả có thể hay không cất giấu một cái lao â m tệ lại hoặc là hại người mà chẳng l í c h ta kẻ điên cho nên đối lâm c ử u này đó liệp sắt giả mà nói lựa chọn tốt nhất chính là rời xa mặt khác khế ư ớ giả ít mơ len nhị ạ lâu đài chúng tuyển chọn một cái an tinh phòng lâm cựu chống cảm ánh mắt nhìn quét phòng nội người trong lòng không biết nghĩ đến cái gì cồn cồn liền ở một bên nằm b ò ngủ gật dính dơ ác n g ồ i ở lâm cựu bên cạnh vị trí muốn nói gì lại không biết nên nói cái gì lâm cựu cũng không vội vã mở miệng hắn đang đợi hát phương trận danh o xệ vạn cùng bọn họ mạ sờ thuyết minh một chút không chung trong h ò a viên tình huống trừ cái này ra còn cần chờ hồng phương xạ bỡ mạ sờ t xì xì có cái gì đến nơi này nguyên bản tên này t ử linh m à thuật sư xì xì có cái gì cũng không muốn đem mở họp địa điểm đặt ở í mờ lèn nì ạ lâu đài hắn trong lòng không có cảm giác an toàn lâm c ử u cũng l ờ i đến lại đi tìm địa phương khác trực tiếp lấy g i n giờ ạc danh nghĩa hướng x ỉ x ỉ các cái gì bảo đảm sau mới làm x ỉ x ỉ các cái gì đồng ý tiến đến đến n ơ i đến lúc đó thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn kia bảo đảm chính là g i n giờ ạc cùng hắn lâm c ử u có quan hệ gì đâu xin lỗi đã tới t r ư m x ỉ x ỉ các cái gì đến sau tính dâm phía dưới ai cũng thấy không do ánh mắt liếc hướng ngồi ở cái bàn bên lâm c ử u mọi người đều là master ngươi như thế nào liền như vậy tú đâu tới trên đường mọi dép cũng bất thời giờ cùng xì xì các cái gì thuyết minh một chút phát sinh sự cùng hiện tại thế cục tình huống mặt khác đều có thể lý giải chính là cái này dù l à m a s t e r một mình đấu hồng phương l ạ n sở làm x ỉ x ỉ c ó c á i gì không biết nên nói cái gì hảo vạn sự thích chuẩn bị chu toàn x ỉ x ỉ c ó c á i gì đã sớm hướng ma thuật hiệp hội tác muốn hồng phương trận doanh này đó sẽ vạn tư liệu bởi vì hạ mạ cỡ xạ xì dịu làm phản hành vi ma thuật hiệp hội rất dễ dàng liền đem này đó tư liệu tất cả đều cho x ỉ x ỉ c ó c á i gì đúng là như thế hắn mới không thể lý giải đến rất mạnh thực lực m a s t e r mới có thể ở cùng đỉnh cấp anh linh thần mặt trời chi t ử cạn nạ một mình đấu c h u n g không yếu hạ phong hảo người đều đến đông đủ chính thức tâm sự đi lâm cự vỗ nhẹ, nhẹ hai xuống tay đem mọi người lực chú ý hấp dẫn trở về mở miệ hát phương s ệ vạn tự nhiên cũng kỹ càng tỉ mỉ đối bọn họ mạ sợ thuyết minh một chút không trung hoa viên phát sinh sự hiểu biết đến tên này mạ sợ kia lệnh người khiếp sợ chiến tích sau vài tên mạ sợ đều ánh mắt phức tạp nhìn về phía lâm cửu đặc biệt là thân thủ mời đối phương tới bọn họ ít mở lẻn nhi ạ làm khách g ó đ ờ lúc này g ó đ ờ đã bị đạ nhiệt cướp đoạt s ệ vạn quyền chỉ huy tuy rằng hiện tại đạ nhiệt đã tử vong nhưng hắn cũng không có lại sử dụng c f e s ý tứ một chút là bởi vì đối chính mình năng lực tự hồ có điểm kia gì số tâm ý nguội lệnh một khác điểm chính là cfis -E、cùng dù l này hai người tổ quan hệ không tồi hắn chính là nghe nói bọn họ bên này cả ster chân chức vừa mới quyết định đầu nhập vào hồng phương trận danh sau lưng đã bị rủ lờ mạ ster thuận tay làm thịt nếu là hắn không an phận tiếp theo cái bị thuận tay tể rất sợ sẽ là hắn đến nỗi lấy xạ bờ mạ ster thân phận làm dựa vào nhìn xem bên cạnh gì đỡ tân nhiệm mạ ster đi nay còn không phải là trói lọi ví dụ không nghe lời làm thịt đổi cái nghe lời mạ ster là được mọi người miễn cưỡng tiêu hóa rủ lờ mạ ster khả năng so rủ lờ bản nhân còn có thể đánh sự thật sau bắt đầu nói lên chính sự cứu vớt toàn nhân loại đại chén thánh thật sự có như vậy năng lực sao vì ô cái thứ nhất liền đối a mạ cờ x ả sẽ hy s i trong miệng nhắc tới cứu vớt toàn nhân loại nguyện vọng đưa ra nghi ngờ trên thực tế đại chén thánh thực hiện nguyện vọng phương thức có rất nhiều nó chỉ biết đạt thành mục tiêu của ngươi nhưng quá trình cùng ngươi tưởng tượng khả năng không quá giống nhau liền t h như ngươi hướng nguyện muốn trở thành mạnh nhất ma thuật sư đại chén thánh liền khả năng làm mặt khác ma thuật sư đều từ tuyệt kể từ đó nguyện vọng của ngươi cũng tương đương với thực hiện sỉ sỉ c ó c á i gì cũng là giảng thuật một chút hắn đối đại chén thánh hiểu biết các ngươi nắm giữ ỉn bờ ra tộc bộ phận hổ mù nụ l ậ t kỹ thuật công nguyên nguyên n i ê n đêm trước đệ tam ma pháp cuối cùng người sử dụng rời đi vì thực hiện đệ tam ma pháp ma pháp xử các đệ tử kế hoạch chế tạo ra cùng sư phụ tương đồng thân thể cũng lệnh nên thân thể tái hiện đệ tam ma pháp ở ước 1.000 n ă m sau homunulus the s t i e z e r l e s z e r von in h bờ bị làm ra cũng thành công tái hiện đệ tam ma pháp tuy rằng the s t i e z e r thành công tái hiện đệ tam ma pháp nhưng là nàng đệ tam ma pháp cực hạn tính rất lớn là giới hạn một lần giới hạn một thế hệ ma pháp chỉ dùng đệ tam ma pháp tới cứu tế một người nhân loại đều phải tiêu phí rất nhiều năm thời gian càng không cần phải nói muốn đạt thành toàn nhân loại cứu tế ma thuật sư nhóm khuất phục với tự thân tài năng hạn chế ma thuật sư nhóm có rời đi lâu đài có tự mình kết thúc mà ma thuật sư nhóm sáng tạo hồ mù n ụ lật nhóm tắc bị vứt bỏ những người này tạo người xuất phát từ tự thân làm máy móc thuần tùy tí tính đem sáng tạo chính mình mà thuật sư nhóm lý niệm tái hiện đệ tam ma pháp kế thừa đem ỉn bờ ký túc xá tiếp tục vận t á c đi xuống ma thuật sư nhóm rời đi ỉn bờ năm trăm năm sau ỉn bờ hồ mù n ụ lật nhóm đưa ra tân kế hoạch lợi dụng giờ steezer chế tạo đệ tam ma pháp quảng b g ự c vận t á c trang bị này cũng chính là các người biết rõ đại trần thánh hồng phương tên kia ma sở theo như lời cứu vớt toàn nhân loại trên thực tế chính là đem đệ tam ma pháp hiệu quả phạm vi mở rộng đến toàn thế giới. mà cái gọi là đệ tam ma pháp chính là linh hồn vật chất hóa n à y ý nghĩa toàn nhân loại linh thể hóa lúc sau thực hiện chân chính bất lao bất tử không cần ỉ lại vật chất tài nguyên cũng không có dục vọng đây là hắn cảm nhận trung cứu vớt đi ồ l ợ t h ự c mau liền theo lâm cựu sau khi giải thích nguyên lý suy nghĩ cẩn thận à mà cờ xạ thì dù phải làm sự nay ở bọn họ trong mắt nơi nào là cứu vớt toàn nhân loại a rõ ràng chính là muốn diện sạch nhân loại chúng ta cần thiết ngăn cản ra h o a kia g ọ đ ơ một đấm cái bàn nghiến răng nghiến lợi mà nói g ọ đ ơ liền cái này tính cách đại gia cũng đều thói quen không có để ý chỉ là hắn l ờ i này nói không có tật h xấu cho nên bọn họ yêu cầu thương lượng đối sách chúng ta nếu là cưỡi phi cơ từ không trung hướng không trung hoa viên khởi xướng công kích nói này tòa pháo đài ma thuật kết giới sẽ là thật lớn trở ngại anh hùng đạo sư chỉ dòng tâu mày phân tích nói nếu là ta có thể nhớ tới bảo cụ tên thật thì tốt rồi như vậy liền không có vấn đề a s t o n p h o không hề trong lòng áp lực nói ra lời như vậy ở đây mọi người nghe vậy trừ bỏ một bộ phận những người khác kinh ngạc nhìn a s t o n p h o không phải bởi vì hắn có có thể giải quyết vấn đề này bảo cụ mà là người làm anh linh hắn m i ê u cư nhiên có thể đem chính mình bảo cụ tên thật đã quên bất quá chỉ d ò n g bọn họ này đó xê vạn cùng lâm cựu đều rõ ràng đây là a s t o n p h o lý tính bốc hơi trạng thái mặt trái hiệu quả cũng là không có cách nào sự bất quá chờ đến trăng non tri dạng ta là có thể nhớ tới bảo cụ tên thật a s p u n p h o tự hồ bị xem đến có chút ngượng ủng lại bổ s lâm cựu tự nhiên biết tạ sư n phổ kia b u ồ n ma đạo thư bảo cụ tên thật nhưng hắn không có nói một bàn tay ở một cái tay khác b ố i tượng h người khác nhìn không tới ấn ký thượng sở sở hắn làm luân hồi nhạc viên liệp sát giả ấn ký là cánh tay thượng lợi kiếm dấu vết mưu bàn tay thượng ấn ký đây là đại biểu cho luân hồi bản trong đó truyền đến cảm giác nói cho hắn tiếp xúc đệ tam ma pháp đối hắn vô cùng hữu ích cho nên hắn có rất nhiều thứ cơ hội có thể ngăn cản a mạ cỡ xạ khi giữ cấp đi đại chiến thánh hắn đều không có thực thi hành động cho nên vì bảo đảm cái này còn không biết vô cùng hữu ích còn muốn bận tâm nhiệm vụ chủ tuyến lâm cửu lơ đang đem ánh mắt liếc hướng nào đó góc không nói một lời cfis rú lơ các người ý kiến là cái gì chị rồng mở miệng hỏi mặt ngoài nhìn là ở d o hỏi rú lơ trên thực tế c h ỉ rồng d o hỏi mục tiêu còn có ánh mắt đầu hướng đều là lâm vào suy tư lâm cửu dính giờ ạc đầu tiên là châm trức một chút chính mình hành động sau lấy được thu hoạch đối lập tập thể hành động khi tiến triển nàng tự a hồ không rất thích hợp chỉ huy quay đầu nhìn về phía chính mình mạng sơ a mạ cỡ xạc ì giữ cướp bóc chúng ta ma thuật hiệp hội tự hồ cũng tưởng xem náo nhiệt vậy đánh lâm cựu liền ba lượng thiên hậu trăng non chi dạ tập kích kế hoạch cùng mọi người kỹ càng tỉ mỉ trao đổi as phấn phổ mang theo cs đến lúc đó dùng ma đạo thư sẽ tới không trung h ò a viên ma thuật kết giới chi rồng thơ gia t r e n s t i n mò dẹp tận lực nâng địch quân trận doanh anh linh sẻ vạn lâm cựu đơn độc hành động hành sự tùy theo hoàn cảnh csis dình dơ ạc thẳng đảo hoàng long đi ngăn cản a mạ cờ xạ xì dịu theo lý mà nói hẳn là lâm cựu cùng dình d tổ một đội đi ngăn cản a mạ cờ xạ xì dịu nhưng lâm cựu ngăn cản là khẳng định muốn ngăn cản không thể sớm như vậy ít nhất cũng đến chờ đại chén thánh đệ tam ma Pháp bắt đầu vận hành phát động lúc sau. nay l i ề n cùng mặt khác người mục tiêu tương đối cho nên cũng không tính toán tổ đội hành động hơn nữa đơn độc hành động lâm cựu cũng tưởng tại đây đoạn thời gian nhiều giải quyết vài tên anh linh sệ vạn đ ề cao một ít khen thưởng hiện có anh linh sệ vạn c h u n g đại bộ phận đều là đồng đội lâm cựu còn không ngừng với không hề điểm mấu chốt tập sát người một nhà dư lại này đó s ệ vạn trừ bỏ mọ dẹt khó mà nói ở ngoài mặt khác cũng không phải ạ vìn s ẹ p dùng cái loại này sẽ nhảy phản người đến lúc đó còn phải phiền t o i ngươi lâm c ự đối phía sau cfis nói một câu không thành vấn đề cfis đối mặt hàn ân n h i n cứu mạng t h n h cầu hắn không có nghi ngờ đáp ứng rồi số dưới lâm c ử u gật gật đầu đối xì fis vẫn là tương đối tín nhiệm nói đúng ra hắn cho rằng xì fis làm sẽ vản tới nói thực ưu tú tính cách cũng thực thích hợp lợi khu khu hợp tác đối này đó diễn sinh thế giới cốt truyện nhân vật cuộc đời tính cách này đó tin tức nắm giữ cũng là khế u ước g i ả nhóm một cái ưu thế lâm c ử u tự nhiên không có lý do gì không tăng thêm lợi dụng bất quá diễn sinh thế giới cũng là cái chân thật thế giới nếu là hoàn toàn tin tưởng trong thế giới hiện thực xem cái loại này mạn g ạ ạ niềm chung nhân vật bày ra ra tới phiến diện tính cách tuyệt đối sẽ chết t h mau lâm c ử u cũng là ở cái này diễn sinh thế giới cẩn thận hiểu biết một chút c f i s xác nhận cùng hắn hiểu biết đến những cái đó tính cách không có quá lớn khác biệt sau mới lựa chọn cho một ít tín nhiệm nhìn xem cùng à stolfo cf bọn họ hôn đến cùng nhau dinh dơ ác lại xem bên này đi theo lâm c ử u phía sau c f i s không biết còn tưởng rằng lâm c ử u là c f i s master mà không phải du lơ master lâm c ử u cũng không có chân chính đối c f i s nói ra ý nghĩ của chính mình chỉ là đơn độc dặn dò một chút nói cho c f i s nếu là bọn họ bên này cuối cùng cờ kém nhất chiêu hắn chính là bọn họ hy vọng cuối cùng nếu là đến lúc đó không có thể hoàn toàn ngăn cản a mạ cỡ xạ xì dịu như vậy chỉ có thể thông qua đại t r i n thánh đem hắn long hóa thành vì tà long pháp phun ạ p mới có thể dập nát đối phương mục đích lâm cựu chính là đem này làm như cuối cùng một tầng bảo hiểm trước tiên cùng cfiz để ra một câu cfiz không ra lâm cựu dự kiến thực m a đáp ứng xuống dưới caster người tựa hồ thập phần bồn u dầu a mạ cỡ xạ xì dịu nhìn nhìn trước mắt sắp tích tụ hảo ma lực đại t r i n thánh liếc mắt một cái đầy mặt t ú sầu xạ kessber do hỏi tự xạ kessber bị triệu hồi ra tới còn không có gặp qua loại này bộ dáng dù lờ mạ sơ thật là lệnh chúng ta cảm thấy bồ sa kẻ sắp giờ đỡ đầu mặt mà ủ mày hê nói xích lu sao thực lực sát thật rất mạnh là một cái cường đại trở ngại nhưng lần này tựa hồ cùng ngươi cái này người đứng xem giống như không có bao lớn quan hệ tuy rằng sệ mỹ rẽ mỹ thực chán ghét đối nàng không trung hoa viên tạo thành thật lớn phá hư lâm k i ử u nhưng cũng không thể không thừa nhận tên này mạ sắp tờ thực lực c h i cường so với cùng cả nạ cùng nhau đối không trung hoa viên phá hư thật lớn lâm k i ử u vừa nói nói mát một bên sống chết mặc bây sa kẻ sắp giờ mới lệnh sệ mỹ rẽ mỹ cảm thấy bực đội khụ khụ lần này dù lờ tên thật vì dinh dơ ạc cùng chúng ta tương tính rất kém cỏi làm r ù lờ mạ sờ tờ xả c á sập dở phảng phất thấy được bị lâm cựu thuận tay làm thịt hắc phương cạn sờ sự kiện phát sinh ở trên người mình ha h a sệ mỹ r ẹ mỹ c ư ờ i lạnh hai tiếng bị làm thịt tốt nhất thứ này bị triệu hồi ra tới đầu tiên là xúi r ụ n g bờ ở cơ sở b ạ t t ạ cờ m ã n g nhập hắc phương trận danh o làm cho bọn họ tổn thất một con sệ vạn sau lại lại cho nàng mạ sờ tờ phụ ma cái b ả o cụ làm hắn tự mình ra trận một chút vội đều không thể rút lời nói còn nhiều như vậy sớm một chút làm dù lờ mạ sờ chem chết tính người tránh điểm đi ạ mạ cờ xả xi dịu nghĩ, nghĩ. s á c thật có khả năng xuất hiện xạ kẻ sắp giờ lo lắng loại chuyện này nhắc nhở hắn m ộ t câu t ấ u chương xong chương 431 khai chiến đêm trước chương 431 khai chiến đêm trước 15 thế kỷ lúc sau có thể vào tay tiếng anh văn hiến trung đều đem dình giờ ạc miêu tả thành ma nữ hoặc là nữ hơn nữa dình giờ ạc vốn di chính là nhiều lần đã đánh bại anh quốc quân đội địch quốc nước pháp tướng lãnh ngay lúc đó tình thế cũng là anh quốc quốc dân ái quốc tâm tăng vọt thời điểm vì lệnh kịch làm hấp dẫn đến càng nhiều người xem vì thế dình giờ ạc hình tượng cứ như vậy ở xạ kẻ sắp g i dưới ngòi bút bị nói xấu đặc biệt là ở henzi sáu thế t r u n g trực tiếp ấ n văn hiến thượng miêu tả tới viết đơn nếu là một cái rủ lờ j i n h dơ ạc sa k e sập giờ cũng không sợ hãi chỉ cần tâm linh có khuyết điểm anh linh đều có thể bị hắn bắt được sơ hở j i n h dơ ạc m a s t e r bất đồng a chính là bị cạn ạ xưng là tội dục tri chủ tồn tại hắn không cảm thấy chính mình bảo cụ đối này hữu hiệu sa khe sập giờ sợ hãi cũng không phải tử vong mà là không có chứng kiến đến này vô luận là thành công vẫn là thất bại kết cục liền trước bị lâm cự u làm thịt đã tới rồi thời khắc mấu chốt những cái đó gia hỏa khẳng định sẽ không làm chờ đến lúc đó ta sẽ làm lạn sơ đi kiềm chế tên kia mạc đối phương bờ ở cờ liền giao cho ngươi đối phó nghĩ đến loại này cờ lạc anh linh liền tính ngươi không có nhiều ít sức chiến đấu cũng có thể giải quyết đi ạ mạ cờ xạ xì dịu mỉm cười đối xạ kẻ s ậ p giờ nói chúng ta nhưng cũng không phải gì đó chiến đấu xạ kẻ s ậ p giờ cũng không tưởng trộn lẫn hợp bọn họ chi gian chiến đấu chỉ nghĩ ở bên cạnh yên lặng chứng kiến kết cục bất quá hắn đối t r ờ i cao thảo xì dịu kia cười như không cười ánh mắt biết chính mình nếu là không đồng ý như vậy ăn bài chỉ sợ đến lúc đó ở ạ mạ cờ xạ xì dịu ăn bài h ạ chính mình liền sẽ ngoài ý muốn đụng tới cái kia xích ru đi nhìn đến xạ c á sắp g i tựa hồ lý giải chính mình ý bảo. bọn họ bên này tuy rằng có r ả n h trung hoa viên như vậy pháo đài nhưng cũng không thể bảo đảm đối phương không có cách nào ứng đối một khi đối phương có biện pháp ứng đối như vậy bọn họ bên này tổng thể thực lực là hơi ở vào hạ phong cho nên yêu cầu vận dụng hết thể có thể vận dụng lực lượng c a s t e r xạ k á i sắp dở sức chiến đấu cùng đối phương c a sơ tờ hạ vĩnh xẹp dùng một cái trình độ nhưng hắn bảo cụ làm hắn ở đối mặt đại bộ phận anh linh thời điểm đều có thể kéo dài một ít thời gian đặc biệt là ở đối phó bờ ở c ử a thượng có kỳ hiệu ta đã phi thánh nhân đã phi anh linh nhưng này tràn ngập dục vọng thế giới đem từ ta thay đổi hạ mã cờ xạ s hy dịu một lần nữa nhìn về phía đại trần trong miệng nói nhỏ cùng lúc đó không trung trong hoa viên mặc dù đã trở thành anh linh còn giữ lại thói quen rèn luyện thương pháp lẹt bị ạ tạ lan tạ tìm tới di đơ ngươi cảm thấy trên thế giới hài tử đều có thể được cứu trợ sao ạ tạ lan tạ cảm thấy có chút mê mang lẹt nghe được như vậy do hỏi đầu tiên là sửng sốt do dự một chút lời nói thật trả lời nói ta cũng không có như vậy tưởng ạ tạ lan tạ phảng phất thập phân bực b ộ i mày đe thấp lướt quạt lẹt hướng phía trước đi đến xích ngươi nói vạn nhất hắn là chính xác đâu hắn đồng dạng là tiếp thu đến chủ gợi ý người dìn giờ ạ trong lòng vẫn là có chút không đế tìm được rồi lâm cửu mở miệng hỏi. lâm cựu không trả lời ngay bởi vì cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế nào trả lời nói thật ra sao chính không chính xác quan hắn đánh giám ngươi không phải cũng là thu được gợi ý người đến lúc đó chúng ta ai thắng ai chính là chính xác lâm cựu nghĩ nghĩ như thế trả lời nói kỳ thật ở xích n g ư ờ i trong mắt ta vẫn luôn đều không tính một cái ưu tú dù lờ đi dính giờ ạ thở dài v ố t chính mình kim s ắ c tóc đ ố i chính mình có chút thất vọng nói kỳ thật cũng không tính rất kém cỏi lạp lâm cựu cẩn thận nghĩ nghĩ dính giờ ạc làm dù lờ là trách nhiệm ý thức vẫn là rất mạnh chính là mỗi lần đều chậm một bước dẫn tới vẫn luôn ở chạy tới chạy lui nói như vậy lên, hẳn là q u có cái tia cái gọi là gợi ý có vấn đề cũng không biết cái này diễn sinh thế giới chủ có phải hay không chân thật tồn tại nếu là tồn tại nói có thể suy xét về sau có cơ hội bái phòng một chút rốt cuộc hắn cũng là một vị thần chức nhân viên sao còn có thể sao dính giờ a sườn mặt nhìn lâm cựu trừ bỏ không có gì tác dụng ở ngoài liền không có mặt khác vấn đề nani chỉ đua một chút không có ngươi tồn tại ta nhưng vô pháp yên tâm cùng đối phương l ạ n sờ giao chiến rốt cuộc ta tôn kính thánh nữ chính là bảo đảm quá ta an toàn a lâm cựu mắt mang ý cười trả lời nói không có ngươi ta nhưng vô pháp như vậy yên tâm chiến đấu nha Ta tiểu đây cũng h là cái không xác định nhân tố chúng ta muốn ở xuất phát trước trước đem loại này nhân tố xử lý tốt sao lâm cửu hơi mang kinh ngạc nhìn d i n h giờ ạc giống nhau nếu là ban đầu dình giờ ạc cũng sẽ không dùng loại này lời nói phát biểu chính mình quan điểm đây là mạng sờ tiềm gì mạc hóa khu khu xem ra chính mình cái này mà s e t r đối xệ vạn ảnh hưởng cũng không phải một chút đều không có này nếu là đem hắn cái này mà sờ e tính cách t r u n g công chính công bằng học đi vài phần kia chẳng phải là một dây bị luân hồi nhạc viên kéo đi đương phán quyết giả không cần lúc ấy ngươi khoan thai tới m u ộ n thời điểm không phải gặp được ta sao lâm c ử u xua xua tay trả lời nói Dính dụng, thông minh, nghe được lâm Cửu lời này, ở liên tưởng đến vìn ngáy liền minh bạch lâm Cửu nói thực bạch giờ lời ạc ạ được Star, Cửu cả Scepter Cửu có mắt Lâm Lâm ở sẹp ý dắt k h e dịp và bị hắn trước tiên giải quyết như vậy j i n giờ ạ cùng hồng phương ạ t r ờ ạ tạ l ã n tạ sống núi cũng không kết hạ không có này cổ thù hận sử dụng ạ tạ l ã n tạ bình thường chết trận dưới tình huống cũng không có khả năng vận dụng cái kia có thể hát hóa b ả o c ụ này không phải biến hướng suy yếu một tay hồng phương trận doanh thực l ự c sao thật không hổ là hắn nhà bất quá như vậy gần nhất nguyên bản hồng phương ứng đối thi thố sẽ có s ở thay đổi bọn họ nguyên lai、like、là tính toán làm ạ tạ lặn tạ đi ứng đối đều là ạ trợ chị rồng nhưng ạ tạ lặn lúc ấy xuất phát từ đối tinh lọc một đám hài từ ác linh gìn g ờ ạ thù hận cự tuyệt như vậy hiện tại phát sinh thay đổi sau chẳng phải là sẽ hai bên cung b ì n h đối tượng tiêu hồng vương dĩ đờ quẹt đối thủ hẳn là sẽ là mò z hoặc là cfis -E、suy xét đến còn có cái l ạ n s ở c ạ nạ tồn tại ứng đối k ẹ t đại khái s u ấ t chính là mò z bởi vì lâm cựu không có tính toán ở chính diện chiến trường xuất hiện cho nên c ạ nạ tạm thời cần phải có người đối phó người này tuyển phi cfis mặc c h -E、ú c vừa vặn cfis cũng là c ạ nạ trừ bỏ lâm cựu ở ngoài đệ nhị muốn giao chiến đối thủ nghĩ đến c ạ nạ sẽ không tự tuyệt cùng bất đồng đối thủ chiến đấu kỳ thật cùng xạ c á sắp giờ trong lòng lo lắng giống nhau như lúc lâm cựu đã theo dõi hắn gia hỏa này lại như thế nào nhược cũng là tham chiến m ộ ư ơ i bốn danh anh linh chi nhất đánh chết khó khăn thấp còn có khen thường lấy còn có thể giúp hắn tiểu tấm chắn hết giận lâm cựu không quá thích loại tính cách này dinh dơ ạc nhưng không đại biểu hắn chán ghét dinh dơ ạc cái này giúp đỡ hoàn toàn tương phản nếu có thể lợi dụng tốt lời nói loại tính cách này còn tương đối hào rót canh gà lừa dối ở í c h lợi xu hướng tương đồng dưới tình huống lâm cựu không ngại giúp chính mình sẽ vản tìm một chút vị này đại văn hào phiền t o á i tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi hai chiến khởi chương bốn trăm ba mươi hai chiến khởi thái dương ở nơi xa rơi cuối cùng ánh chiều nếu phải dùng đến ạ sân phụ ma đạo thư bà cụ liền yêu cầu ở t r a n g non chi dạ khởi xướng tiến công cũng chính là ở hôm nay buổi tối mọi người đã đi vào khoảng cách nơi này gần nhất sân bay nay máy bản c h à n g giờ phút này trừ bỏ lâm cựu bọn họ này đám người cùng với tất yếu nhân viên công tác ở ngoài không có một bóng người an tính sân bay thượng vang lên một trận tiếng bước chân mọi người tới tới rồi bảy tám giá phi cơ trước mặt các ngươi tài đại khí thô vì cái gì không chỉ n h một ít chiến đấu cơ đâu lâm cựu đối này phát biểu một chút n g h i hoặc cái loại này mang đạn đạo chiến đấu cơ chờ ạ sân phụ phá hư không trung pháo đài ngoại ma thuật kết dưới sau trực tiếp dùng đạn đạo anh tặc li đây là lâm cựu không nghĩ tới hơn nữa hắn trong lòng tưởng chính là các ngươi còn không phải là dựa nạ gì lực lượng vũ trang làm giàu sao chủ yếu là không kịp chuẩn bị như vậy trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể điều động bình thường phi cơ cô ấy đạm cười giải thích một chút chúng ta khởi động không người điều khiển lấy các ngươi năng lực đem này làm chiến trường cũng không có vấn đề vì ô bọn họ này đó thực lực n được mạc s r đều ở một trận đặc thù trên phi cơ sẽ đi theo cùng tiền đến nhưng tận lực sẽ không tới gần chiến đấu khu vực trừ bỏ không trung hoa viên ở ngoài cái thứ hai chiến đấu khu vực khẳng định chính là bọn họ chuẩn bị này đó trên phi cơ không người điều khiển phía trước thời gian trước làm ta chính mình điều khiển mà sau khai chiến ta lại cắt mọi dép nhìn trước mặt đại phi cơ đã nóng lòng muốn thử phía trước tiêu ô tô nhảy vào chiến trường còn không tận hứng nàng cảm thấy ở không trung tiêu phi cơ khẳng định càng thêm kích thích chúng ta đây liền ở chỗ này phân công nhau hành động đi lâm cửu nhìn thoáng qua dần dần tối tăm sát trời đã chìm vào đường chân trời thái dương quay đầu lại đối mọi người nói hắn đi theo cũng không phải cơ đội mà là a sơn phổ cùng với hắn tân mạc tờ xỉ ẹt cùng hành động chờ a sơn phổ sử dụng bảo cụ phá hư ma thuật kết g i ớ i sau hắn sẽ trước tiên nhảy vào không trung hoa viên anh anh anh cồn cồn tỏ vẻ kia ta đâu người đi theo rủ lờ bọn họ đến lúc đó lại h ộ i h ợ p cồn cồn cũng không thích hợp đi theo hắn bên này hành động chỉ có thể phóng tới dinh giờ ạ c bọn họ bên kia kỹ năng làm lạnh đều đã khôi phục tốt cồn cồn không thể so bình thường anh linh kém cỏi dinh ờ ạt chờ anh linh sệ vàn nhóm bước lên phi cơ hướng tới đang ở thoát ly bọn họ lãnh địa ở ngoài không trung h ò a viên truy kích qua đi chúng ta cũng đi thôi a spen phố gọi tới sư t h i ế u cưới ở mặt trên lôi kéo x i、si、ẹt cưới đi lên phi hành ở tầng trời thấp xét qua lâm cựu đỉnh đầu lâm cựu nhảy lên tung à spen phố tọa kỵ chân đi theo bọn họ bay về phía không trung cũng chính là lâm cựu có lâm thời năng lực phi hành nếu không sẽ không như vậy tùy ý bắt lấy sư thiếu rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao đã từng vô số anh hùng cùng đế vương đều có nếm thử lại ai cũng vô pháp hoàn thành sự nghiệp to lớn mà ở giờ này khác này liền phải ở chúng ta trước mặt hoàn thành nhìn đứng ở tích tụ song ma lực đại chén thánh trước mặt a mạ cờ xạ xì dịu trong sân thoạt nhìn nhất kích động chính là xạ k ẻ s s z e r a mạ cờ xạ xì dịu xoay người đối mặt xạ k ẻ s s z e r đúng vậy rốt cuộc muốn hoàn thành đều ít nhiều các ngươi trợ r i ú p bất quá trước đó còn có một việc phải làm nháy mắt xạ k ẻ s s z e r đã bị a mạ cờ xạ xì dịu dùng quyền hạn gắt gao k h ô n g chế được a mạ cờ xạ xì dịu tiếp tục nói ta biết ngươi vui sướng đều không phải là giả dối nhưng ngươi dưới ngoại b ú muốn biết đều không phải là chỉ có vui sướng còn có bi kịch đi ta lấy lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh k e s s z e k e s s không được viết về ta bi kịch này này không đúng、đi. cái nào muốn vu hoan giá hoa cho ta a thuật nữ đế có phải hay không ngươi muốn vu hãm ta a n à y quá tàn khốc sa k á t sắp giờ trong lòng ý tưởng bị a mạ cờ xạ xì dịu nhìn đấu trước tiên bóp chết vị này văn hào ý tưởng cái này làm cho hắn khó có thể tiếp thu đây là sự thật nhìn sát khí tiệm khởi a mạ cờ xạ xì dịu sa k á t sắp giờ vì chứng kiến kết cục lựa chọn khuất phục rốt cuộc muốn bắt đầu rồi ta đã đợi hồi lâu sẽ bị dẹ mỹ xuất hiện ở a mạ cờ xạ xì dịu trước mặt thúc giục nói xin lỗi đợi lâu kế tiếp g ú t lỡ những người đó liền giao cho các ngươi Ả mạ cờ xạ x â d ự khởi áo trên từ ma lực cây thang đi đến đại chén thánh trước mặt trong tay tràn ngập ma lực dỗi tay mở ra đại chén thánh thượng đ ố i thẳng căn nguyên thông đạo nhìn Ả mạ cờ xạ x â d ự thân ảnh biến mất ở đại chén thánh phía trước sẽ mỹ rẽ mỹ y ê n l ặ n g một lát nhận thấy được địch nhân đã đến lúc sau xuất hiện ở thành lũy trung trung tâm vương tọa thượng đại gia bọn họ tới làm tốt đón đánh chuẩn bị đi đầu tiên chính là gì đ ỡ sử dụng ngự không chiến xa phá hủy bọn họ sẽ mỹ rẽ mỹ tọa trấn sân nhà bắt đầu chỉ huy ta đều có thể không sao cả chính là yêu cầu một chút thời gian đi lẹt nún vai trả lời nói che chắn ma lực cảm giác sao s ẽ mị dẹ mị hướng ra phía ngoài nhìn lại lặng yên tới gần lại đây phi cơ số lượng có điểm vượt quá nàng đoán chức còn có phòng hộ tường tồn tại ma lực cảm giác mơ hồ không biết đối phương sẽ vắn đều ở đâu trừ bỏ c ả n nạ nhìn về phía phi cơ đàn trong đó có một trận trên phi cơ phương đứng một đạo thân ảnh ta bên này hấp dẫn đến cũng đủ áp lực xích bên kia có thể càng nhẹ nhàng chút đi ô m ý nghĩ như vậy dính giờ ác lại lần nữa đứng ở trên phi cơ phương hấp dẫn tới rồi hồng phương sẽ vạn nhóm chú ý gì đ ỡ chính diện đi tức hội những cái đó sẽ vạn cùng sát v ụ t ạ trở tại hậu phương tri viện phụ trách tìm kiếm đối phương m a s t e r tiến hành nắm g bắn xe mỹ rẽ mỹ nhìn thấy như vậy trợ thế chỉ là nhịu những mày tiếp tục a n bài nói bao gồm rủ lờ m a s t e r sao ạ tạ lan tạ đối này an bài không có ý kiến chính là yêu cầu suy xét một cái trường hợp đặc biệt không cần hắn giao cho ta không đợi xe mỹ rẽ mỹ mở miệng c ả n ạ cũng đã dành t r ư ớ c trả lời nói mặc kệ nhìn đến bao nhiêu lần đều cảm thấy chấn động a thật không biết là như thế nào hiện lên tới gửi sư thiếu phi hành ở cơ đội một cái khác phương hướng ạ sơn phủ cảm khái nói r Samastr đang ở sử dứt ụ n chén thanh g đại c u v nhân l o ạ i nếu là muốn ngăn cản hắn, liền tận Nhưng cần chúng này quan. hết qua là lực trước trước đi đi. ta đó, dây dưa sẽ m ị dẹ mỹ thông qua ma thuật đem chính mình thân ảnh hình chiếu đến d i n h giờ ạc mọi người trước mặt dứt lời sẽ m ị dẹ mỹ giơ tay một đạo màu tím chùm tia sáng tự không trung hoa viên đánh bất ngờ mà đến quét lạc một trận chiến cơ d i n h giờ ạc bọn họ bên này còn không có cái gì phản ứng hồng phương dĩ đ ư ợ ẹ t cũng đã giá h i ế n xa gấp không chờ nổi hướng tới chị rồng và tới led đã cùng chị rồng ở các phi cơ tri chi gian chiến đấu lên mặt k á c phi cơ như cũ tiếp tục hướng tới không trung hoa viên phi hành mà đi trong đó có một trận phi cơ phi thường tạo khí xoay tròn đi qua giống như chiến đấu cơ giống nhau thực mau liền hấp dẫn sệ m ỉ rẽ m ỉ chú ý bị không trung hoa viên phóng đại uy lực ma thuật chùm tia sáng tập kích mà đi này giá phi cơ người điều khiển dùng tạo khí thao tác né tránh vài đạo công kích nhưng khẳng định không bằng ma thuật công kích linh hoạt phi cơ nổ mạnh sau một đạo thân ảnh từ nổ mạnh t r u n g bay ra rơi xuống một khắc giá trên phi cơ đúng là hồng phương xạ bờ mỏ d ẹ t thế nào đối phương m ạ sờ che giấu thực hảo vậy trực tiếp đối xệ vạn khởi xướng công kích lãn sợ cũng có thể tham chiến tấu chương o n g chương bốn trăm ba mươi ba thứ nguyên n g lên chương bốn trăm ba mươi ba thứ nguyên ngày lên ạ tạ lan tạ cùng cả nạ cũng gia nhập chiến đấu p h ơ giả chen t i n vẫn chưa lộ diện gần nhất là đang tới gần m a s t e r nơi phi cơ bảo hộ m a s t e r thứ hai là nàng thần chí không thích hợp ở loại địa phương này tiến hành chiến đấu thực dễ dàng bị bắt lấy sơ hở tuy rằng không có r ắ c k h e gì và t ơ bảo cụ ảnh hưởng ạ tạ lan tạ vẫn chưa hát hóa nhưng vẫn là quán tính tìm tới dinh giờ á c bất quá nửa đường bị mò dép c h ặ n lại xuống dưới vẫn là cùng hát phương x a bở chiến đấu tới thoải mái bất quá hiện tại là cùng biên n g i vậy chỉ có thể tùy tiện tuyển mọi d é đánh lui tới gần ạ tạ lan tạ bị cười nói ạ lan tạ không、phải. n g ư ơ i mẹ nó muốn đánh đến sảng chọn lạn s ờ đi a xích u d o l c a n a d rơi xuống nhìn quét chung quanh phi cơ không có tìm kiếm đến lâm cựu thân ảnh lập tức r ơ i x u ố n g hướng tới j i n giờ ạc dò hỏi này liền không làm phiền người q u ả n niệm j i n giờ ạc trong tay cột cờ vợ c h u y ể n chính mình mạ sợ t đối thủ nà n g tới tiếp nhận cũng là giống nhau s i c h không ở chúng ta cũng có thể tiếp tục lần đầu tiên không có hoàn thành chiến đấu cfis rơi xuống j i n giờ ạc bên người tay cầm đại kiếm đối c a n a d nói j i n giờ ạc nhiệm vụ là thẳng đảo hoàng long đi ngăn cản ạ mạ cờ xạ xì dịu cũng hảo vậy trước đem ngươi đối thủ này giải quyết đi ca nạ nghe vậy đối xì efis đối thủ này cũng tương đối vừa lòng rốt cuộc lần đầu tiên giao chiến chính là bọn họ hai cái từ buổi tối đánh tới mặt trời mọc jinze ạc thấy chính mình không cần cùng ca nạ n chiến đấu vậy lấy chính mình nhiệm vụ là chủ nàng rơi xuống một khác giá trên phi cơ thừa dịp hồng phương x ệ vạn đều bị tương ứng đối thủ bám trụ khi hướng tới không t r ù n g pháo đài bay đi l i ê n tại đây giá phi cơ đi phía trước phi hành lúc sau bên cạnh kia giá phi cơ lạng yên rơi xuống cuối cùng bởi vì jinze ạc một lần nữa rơi xuống kia giá phi cơ chính là phở ra t r è n t đến nơi phi cơ bên cạnh này giá đúng là mạ nguyên bản kế hoạch chính là jinr ạc cùng cfis đánh vào không trung t h á o đài đi ngăn cản ạ mạ cờ xạ xì dịu nhưng hiện tại c ả nạ và bản nếu là làm phở ra c h ẻ n xển đi ngăn trở nói vị này nhân tạo sinh mệnh hóa thành anh linh chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bỏ mình bọn họ tự nhiên sẽ không k hiểu ô n g h được tùy cơ ứng biến linh hoạt biến báo dưới cfis ra tay ứng đối c ả nạ mà jinr ạc liền mang theo phở ra c h ẻ n xển đánh vào không trung t h á o đài bình thường tình huống jinr ạc này giá phi cơ đã thập phần tới gần không trung hoa viên sẽ bị rẽ bị công kích đã sớm đã đánh út lại nhưng hiện tại xe mỹ rẽ mỹ không có công phu xử lý rin rờ ạc bên này tình huống mặt khác một bên không bị nàng để vào mắt h áp phương gì đỡ cho nàng mang đến thiền toái so bên này lớn hơn nữa nếu là làm tên kia tới gần nói xe mỹ rẽ mỹ chú ý tới ạ xuân phổ toạ k ỵ phía d ư ớ i lâm cựu tức khắc nghĩ đến nàng không trung hoa viên bị phá hư cảnh tượng sắc mặt một chút liền không hảo lập tức điều động khởi không trung pháo đài thượng m ấy cái đại phiến lá đây là không trung pháo đài ma thuật kết giới trung tâm cũng là một loại siêu cường ma thuật tăng phúc khí phiến lá hội tụ ở bên nhau sẽ m ị r ẹ mỹ thi triển ma thuật công kích thông qua như vậy t ă n g phúc một đạo to lớn chùm tia sáng hướng tới a s p u n phổ bên này tập kích mà đến hôm nay ta chính là hoàn toàn bất đ ộ n g bảo cụ giải phóng phá lại tuyên ôn a s p u n phổ tự tin ngồi ở hiệp b ắ ộ d ị p h vụ bối thượng trong tay phủng một quyển ma đạo thư ma đạo thư mở ra trong đó trang sách bay ra vòng ở a s p u n phổ chung quanh hình thành một cái thật lớn hậu thuẫn từ chính diện chặn sẽ m ị r ẹ mỹ ma thuật công kích đang chết sẽ mỹ r ẹ mỹ nhìn thấy a s p u n phổ đã bắt đầu điều khiển tọa kỵ một bên dùng bảo cụ ngăn cản mê mọi thuật, thuật tăng phục khí nàng đương nhiên cũng muốn đem c ả n ạ lưu thủ ở không trung pháo đài nơi này làm cuối cùng c á i chắn nhưng bọn hắn ở anh linh s ẽ vạn số lượng thượng là hoàn cảnh xấu cũng là không thể nghề hạ sự không có cách nào dưới sẽ mỹ r ẹ mỹ cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình ra tay ma thuật trận xuất hiện ở giữa không trung màu tím ma thuật trong trận kéo dài ra mấy chục căn xiềng xích hướng tới asphodon họ nơi này khóa tới thứ nguyên ngày lên asphodon họ nháy mắt biến mất thoát ly xiềng xích vây quanh xuất hiện ở một mảnh ma thuật tăng phúc khí phụ cận đây là đến từ dưới thân hiệp bô di phật phi thế gian sở tôn chi huyễn mã năng lực a s kimposip là ra đời với sư thiếu cùng ngựa mẹ tri gian ma tú nửa người trên là sư thiếu nửa người dưới la mã vốn di không có khả năng tồn tại nguyên thú bản thân cấp bậc kém hơn thân là thần đại tri thú sư thiếu nhưng lần này đột tiến sở tạo thành dập nát công kích địch nổi với a cấp bậc vật lý công kích nhưng màn à y chân chính vương bài đều không phải là đối quân c ủ i tiến mà là tên là thứ nguyên nhảy lên che giấu tính năng nguyên bản lâm c ử u là thấy không trung pháo đài ma thuật kết giới đã bị xé tới một cái khẩu tử tính toán làm ạ spun phổ bay đến phía trên chính mình rơi xuống không trung pháo đài đi lên nhưng liền ở ạ spun phổ vừa mới thông qua hiệp bộ dip tiến hành thứ nguyên nhảy lên thao tác sau hắn liền không có cứ thế nóng n ả y lâm c ử u linh hồn rất mạnh chủ yếu phương thức chiến đấu cũng là kiếm thuật phối hợp thượng không ngừng chồng lên bị động làm linh hồn hệ liệp sắt giả kiếm thuật lại là chủ yếu là hắn bản thân chiến đấu hệ thống nhưng từ chức nghiệp góc độ xuất phát linh hồn mới là trung、tâm. nếu là hắn là cái này diễn sinh thế giới tồn tại không cần sự tích gì thanh danh sau khi chết không dùng được bao lâu đều có thể bằng vào này cường đại linh hồn trở thành một người anh linh liên ở vừa rồi tiến hành thứ nguyên nhảy lên khi nháy mắt cảm giác phát hiện chỉ có linh hồn loại này tồn tại mới có thể đến ảo tưởng loại nhóm chỗ ở cũng chính là trong thế giới sân đối làm bảo cụ bị triệu hoán hiệp bộ gì p tới nói nơi đó là tuy rằng là có thể nhìn trộm nhưng cũng tuyệt đối vô pháp tới thế giới đầu kia cho nên thứ nguyên nhảy lên chỉ là mượn đây là văn cầu thuấn di đến một cái khác địa phương lâm c ử u cảm giác đến thế giới chi bối sơn đều là thứ yếu hắn có thể cảm giác được nào đó đồ vật khắc ấn một chút ở hắn linh hồn bên trong loại tình huống này giống nhau đều không phải cái gì chuyện tốt tựa như phía trước đạn nịnh lợi dụng chính mình nghiên cứu linh hồn mã thuật hơn nữa lệnh c h ú lực lượng đem chính mình tồn tại khắc ở vợ l ạ t ba linh hồn bên trong tạo thành ra cái loại này q u á i vật mà hắn loại cảm giác này không có cho hắn mặt trái ơn ký chỉ là một chút đồ vật hắn cũng không rõ ràng lắm là cái gì cho nên lâm c ử u đột nhiên không nóng này rơi xuống không pháo đài trung đi tưởng nhiều trải qua vài lần thứ nguyên nhảy lên nhìn xem cụ thể tình huống như thế nào. dù sao thật sự xuất hiện cái gì k h ô n g chế không được tình huống còn có luân hồi lật t ớ i đâu ở luân hồi nhạc viên cho dù có không biết lớn nhỏ nguy hiểm cũng đến đi nếm thử một chút nguy hiểm đồng dạng cùng với t i ê n lời sệ mỹ r ẹ mỹ không có làm lầm cựu thất vọng cùng nguyên bản cả nạ ra tay ngăn t r ở ạ s ậ n phổ so sánh với sệ mỹ r ẹ mỹ uy hiếp lớn hơn nữa cả nạ đều là đơn thể công kích cường đại mà sệ mỹ r ẹ mỹ ma thuật công kích phạm vi đều là thành kiến một chút một cái cổ sáng đánh sâu vào một chút mấy chục căn màu tím xiềng xích vây quanh lại đây cái này làm cho a s t u n phổ cùng hắn hiệp b ộ dịp như lâm cựu mong muốn tại đây trong khoảng thời gian ngắn thường xuyên sử dụng thứ nguyên nhảy lên lâm cựu linh hồn trung khắc cấn không biết đồ vật cũng dần dần rõ ràng tấu chương xong chương bốn trăm ba mươi b ố bắt đầu diễn c h i khắc đã đến chương bốn trăm ba mươi b ố bắt đầu diễn c h i khắc đã đến ở sệ mỹ rẽ mỹ không ngừng bao vây tiêu trừ dưới mặc dù a s t u n phổ không ngừng tiến hành thứ nguyên nhảy lên cũng là bất quá hủy hoại đại khái một nửa nhiều ma thuật tăng vũ khí lâm cựu làm hắn bay đến một cái chỗ h ỏ phía trên hắn buông tay chiều rơi xuống đi ở giữa không trung đôi tay cầm kiếm chiều một đống màu tím xiềng xích hướng tới bên này bỏ tới mà lâm cựu trước tiên có điều chuẩn bị nháy mắt tại hạ phương chạm khai một lỗ hổng thành công rơi xuống không trung pháo đài phía trên từ hiệp bộ di phập xuyên qua chung cái loại này thu hoạch loại cảm giác này lâm cựu có điểm quen thuộc giống như phía trước ở dị nhân thế giới nguyên tội vực c h ẳ n g năng lực chính là thông qua loại này đặc thù phương thức đạt được bất quá hiện tại không có cơ hội đi xem xét tân đạt được thứ gì lâm cựu ném ra một chuỗi thiên băng bom ở không trung pháo đài thượng tạc ra một đạo vết nứt lẹn vào trong đó rơi xuống bên trong lúc sau lâm cựu mới có thời gian đi xem xét một chút lâm cựu trong đầu cầm lòng không đậu hiện ra tới một đôi song bảo thai bộ dáng kiểm linh chưa giải khóa hiệu quả ba tạm không thể dùng liền biết không có đơn giản như vậy lâm cựu nhữ mày nhìn cái này kỹ năng không có giải khóa vô pháp sử dụng mà này mặt trên cũng không có cấp ra giải khóa điều kiện không thể sử dụng nguyên nhân cũng không có biểu hiện cái này làm cho lâm cựu liên tưởng đến tô hiệu thanh ảnh vương lúc này cũng là ở vào loại tình huống này nhưng đối phương đó là chức nghiệp kỹ năng có dấu vết để lại mà hắn cái này kỹ năng chỉ là ngoài ý mớn vô pháp tìm được cái gì manh mối đến nôi cái này kỹ năng hiệu quả cùng linh hồn của hắn có quan hệ lại c ê u t ê n này không phải là ngắn ngủi biến thành cái gì u linh đi lâm cựu hơi hơi lắc lắc đầu không hề suy nghĩ này o ạ n ý tiểu tâm chung quanh hoàn cảnh tuy rằng hắn đã tiến vào đến không trung pháo đài bên trong này bên trong đồng dạng cũng ở sẽ bị rẽ bị không chế trong vòng đối phương không có ở bên trong này sử dụng đại uy lực ma thuật chỉ l à như vậy sẽ phá hư không trung pháo đài bản thân không có đại uy lực ma thuật tập kích uy hiếp hạ thấp không ít nhưng không đại biểu hoàn toàn không có mà hắn tiến vào không trung pháo đài lúc sau hàng đầu mục tiêu cũng không phải đi tìm ạ mã cờ xạ xịu phi cho nên không cần thiết cứ thế cấp ta dương bảo vật ta thế giới chi nguyên ở đâu đâu lâm cựu bắt đầu ở không t r u n g pháo đài trung khắp nơi đi qua lên ở lâm cựu tiến vào không t r u n g pháo đài trước tiên Sẽ mi r ẹ mi liền đem đ ạ i bộ phận lực chú ý từ bên ngoài ạ s u n phổ chuyển rời đến trên người hà tới so đi bên ngoài gì đờ đã phá vây tiến vào pháo đài cái này thái quá mạ sờ t đ ố i ạ mạ cờ xạ xì duy hiếp lớn hơn nữa mà đương sẽ mi r ẹ mi đều làm hảo chính mình tự mình ra tay đi chặn lại lâm cựu chuẩn bị khi phát hiện đối phương cũng không phải thực sốt ruột ở không trúng pháo đài trung nơi, nơi du đã lên loại này thao tắc làm xệ mi dẹ mi có chút xem không hiểu tạm thời không có ra tay lựa chọn liên tục chú ý trong đầu linh quang trật l õ e nghĩ tới nào đó cả ngày nói lời cợt nhà t h â n ảnh cùng với gia hỏa này cùng đối phương rủ lờ ăn tết sẽ m ỉ rẽ m ỉ hơi hơi mỉm cười lấy gìn giờ ác tính cách tự nhiên sẽ không để ý này đó cũng sẽ không đi tìm xạ kẻ sập giờ phiền mái mà hiện tại thoạt nhìn nàng master lại tựa hồ là cái tính toán chi ly gia hỏa cái kia ngây ngốc thôn cô vận khí không tồi tự nhiên còn có thể gặp được loại này số ít tồn tại master sẽ mỹ rẽ mỹ liên tưởng đến chính mình cùng xì dịu không c ấ cười bất quá nhưng không có thả lòng cảnh giác đặc biệt là tại đây loại thời khắc mấu chốt nhắc tới gìn Xạ xì dịu. bởi vậy so với sức chiến đấu càng cường lâm cựu tới nói dinh dờ ạc bên này cấp đến áp lực lớn hơn nữa sẽ bị dẹp bị một phương diện thúc giục bên ngoài chiến đấu sẽ vản nhóm mau chóng giải quyết đối thủ về phương diện khác thông chi sạc esther làm hắn đi đối phó dinh dờ ạc cùng thợ giả trensted sẽ mỹ rẽ mỹ còn thuận tiện đem lâm cựu xuất hiện ở không trung pháo đài bên trong tình báo nói cho ca nạ hy vọng hắn có càng cường động lực nhanh hơn giải quyết hát phương s a bờ trở về đối phó lâm cựu ca nạ xác thật là có càng cường chiến ý nhưng một chốc một lát giải quyết cfis -E、cũng là không có khả năng sự ca nạ chính mình chọn lựa đối thủ thuyết minh thực lực đáng giá hắn một trận chiến không phải có thể bị nhẹ nhàng giải quyết xích cũng đã tiến vào không trung pháo đài chúng ta trực tiếp đi tìm đại c h é n thánh dính giờ ác làm lâm cựu sẽ vản không có gì kết giới cách trở dưới tình huống tự nhiên có thể nhận thấy được hắn vị trí nơi hơn nữa ở tìm được đại chén thánh sau còn có thể tâm linh cảm ứ n g thông chi lâm cựu l i ê n tính jinr ạc không phải lâm cựu sẽ vạn làm dù lỡ là có được đặc quyền cảm giác năng lực cũng có thể trợ giúp nàng tìm được lâm cựu vị trí đến nỗi tìm kiếm đại chén thánh liền càng thêm dễ dàng như vậy đại một cái năng lượng nguyên đừng nói jinr ạc chính là lâm cựu cũng có thể nhẹ nhàng tìm được vị trí đây cũng là vì cái gì hồng phương bên này muốn tận lực đem hắc phương bên này sẽ vạn ngăn cách ở không trung pháo đài bên ngoài không có không trung pháo đài ma thuật kết dưới c á c trở anh linh sẽ vạn nhóm đều có thể cảm giác đến ma lực khổng lồ đại chén thánh nơi ấn phở giả chén x để nắm chặt trong tay đại truy tử. Gật gật đầu, ứng hòa một tiếng. Thơ g i sa kèp giờ n h ta tao bao lên sân khấu còn đối hai người hơi hơi cúp mật cung sẽ bị rẽ mì nói thật dễ nghe còn không phải bị uy hiếp tới cả t ờ dinh giờ ác đã chịu mạ sợ ảnh hưởng không nói gì thêm vô nghĩa bay thẳng đến Xạ k ẻ s ậ p giờ ra tay giải phóng bà cụ theo gờ lộ bê sa kèp giờ vội vàng giải phóng bà cụ đem đột tiến mà đến dinh dơ ạc cùng đồng dạng chuẩn bị động thủ phở ra c h è n s ẽ tiền kéo như hồi ức bên trong thật đúng là mạo hiểm à. sa kẻ sắp dơ không cấm cảm khái một tiếng chính mình không hề sức chiến đấu vừa rồi nếu là không có trước tiên chuẩn bị chính mình không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị dinh dơ ạc một cái đối mặt giải quyết còn không có kết thúc sẽ m ỉ r ẻ m ỉ nhắc nhở thanh từ bên cạnh trên tường một cái trang bị chuyển ra bắt đầu diễn c h i khắc đã đến nơi này ứng có tiếng sấm gieo họ sa kẻ sắp dơ cũng cảm thấy sẽ mỹ rẽ mỹ nói không có sai đơn giản the gỡ lộ bệ vô pháp hạn chế thánh nữ dinh dơ ạc cần thiết cấp trong đó thêm một sa k s ắ p giờ quyết đoán sử dụng đệ nhị bảo cụ ở ginze ạc trải qua ảo cảnh trung triệu hồi ra làm binh lính lẹt zezak tăng mạnh ảo cảnh chân thật lâm vào ảo cảnh ginze ạc nhưng thật ra an an tinh tĩnh nhưng một bên bờ ở cờ ở khó có thể tiếp thu ảo cảnh trung lâm vào bạo tàu trạng thái đem bờ ở cờ dẫn xa một chút Semi Sa Zemi kiếm năm nói. Jinxer liền khó có thể dùng ảo cảnh với giản tiền tinh phải tuổi thiêu giờ chỉ Arc có cảnh chèn chỉnh huy khó thể khốn,、vạn、nhất phở không mệnh, nữ đế bệ hạ. Nguyên tuân bản dùng vạn động nữ gì, bệ ảo ra đế Có người xa e cái sắp giờ cao này r hy kịch hắn t r n giọng lòng cũng là tương đ khen không cần thiếu cảnh giác vợ ở cờ còn có mạ sắp tồn tại có thể dùng lệnh trú mạnh mẽ đánh thức vợ ở cờ ngươi theo vào một chút s e m mỹ dẹ mỹ nhắc nhở nói sớm tại rừng rậm tao ngộ chiến trung sa kesspzer liền dùng đồng dạng phương thức làm phở g i a c h è n s t đ n lâm vào bạo t ẩ u trạng thái tiêu h à o mạ s e t r một đạo lệnh chú mới làm phở g i a c h è n s t đ n khôi phục bình tĩnh trạng thái tuy rằng ở không trung pháo đài bên trong đối phương mạ s e t r vô pháp giống ở mở lẹn nhì ạ lâu đài ở ngoài rõ ràng quan c h ắ c đến phở g i a c h è n s t đ n trạng thái cho dù sử dụng lệnh chú đánh thức bờ ở c ờ nhưng thời gian hơi trường đối phương mạ sơ cũng sẽ nhận thấy được không thích hợp sử dụng lệnh chú phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản làm sa kesspzer theo vào đi lên đối phương mạ sử dụng lệnh chú sau hắn chỉ cần lần nữa sử dụng bảo cụ là có thể làm p h ở g i ả c h è n s t i n lần nữa bạo tẩu loại này dễ dàng lâm vào bạo tẩu trạng thái c ơ lạc mới có thể bị xạ kè sắp giờ bảo cụ sở khắc chế đối với xạ kè sắp giờ tới nói vào giờ phút này mới là bắt đầu diễn c h i khắc đã đến mà bên kia lâm c ử u đã bắt đầu diễn hồi lâu lâm c ử u du đã một đoạn thời gian đều không có bất luận cái gì thu hoạch liền ở hắn suy xét chính mình muốn hay không trực tiếp đi đại c h é n thánh bên kia thời điểm thình lình xảy ra tập kích bông u xuống một cái này làm cho lâm cựu nghĩ tới mộ sân khấu thượng đồng dạng là tạp tưởng tám mươi mốt truy thờ già c h e n t i n bị dẫn tới lâm cựu phụ cận cũng đã bị hắn cảm giác đến cho nên lần này tập kích lâm cựu sớm có phòng bị cây búa phá tường trong nháy mắt liền hướng một bên n h ạ khai né tránh này một truy lúc sau toàn lực một chân đặng đến cây búa phía dưới truy bính thượng đem này đại truy tử triều một khắc sấn phương hướng đá đi mặt trên mang theo lực đạo cũng mang theo phở Giả trèn xến thân thể cũng hướng bên kia trật một chút phở Giả trèn xến là phía chính mình người s á c thật không sai nhưng nếu đôi hắn ra tay vô luận là chính mình ý tưởng vẫn là bị người dẫn đường đều đem trở thành hắn được nhân thừa dịp phở ra trèn xến thân hình bị mang thiên một chút thời cơ lâm cựu nhất kiếm chém ra phở ra hơi chút nghiêng người tránh đi một chút làm lâm cựu hướng về phía chặt đ ứ t địch nhân đầu công kích chỉ là ở phần cổ hoa khai vết thương a a a p h ờ giả c h è n xến vũ khí đại truy thượng xác ngoài vỡ ra kim s ắ c lôi điện không ngừng chất động lan tràn tại đây đoạn hành lang bên trong p h ờ giả c h è n xến lại như thế nào nhược cũng là một người anh linh một chút không có giải quyết lâm cựu cũng không ngoài ý m u ố n tên này anh linh là nguyên tự với giả thuyết văn nghệ tác phẩm hồ mù nù lợ bản thân sức chiến đấu cũng không cao toàn thuộc tính đều thuộc về thấp trung cấp trình độ lại ngoài ý muốn thích h ư n g cờ lạc và ở cờ này trước giai vốn di chính là dùng để cường hóa nhỏ yêu anh linh cờ、lạc. hơn nữa bản thân vô pháp cảm nhận được đau đớn có thể làm lơ địch nhân đến tận tình phát động công kích kỳ thật p h ở g i ả c h ẻ n s t e n lớn nhất ưu thế là lưu giữ kỹ năng gạn vạnism nhưng đạt được cực cao tự ma lực cung ứng ở thường quy c h é n thánh trong chiến tranh có thể cực đại trình độ giảm bất mạc sơ gánh nặng bất quá bởi vì ở lần này c h é n thánh đại chiến trung hát phương trận doanh có được đại lượng hồ m u n u l u t làm ma lực cung ứng mà vô pháp hiện ra này một ưu thế p h ở già chensted thích hợp cũng là đại hình chiến trường hoàn cảnh cũng chính là ngược túi bắc nha ô、oh. lâm vào c u n hóa trạng thái thờ già chensted gạo giống dây thanh lựa giận nhưng không có gì uy hiếp lực là được rồi cố hữu kỹ năng hư vô người sống thở dài c u ồ n g hóa khi hiệu quả sẽ có điều đề cao không thể nào biết được khi nào ngừng lại bén nhọn gầm rú có thể chẳng phân biệt địch ta đoạt đi người khác tự hỏi lực không có sức chống cự người sẽ khiến cho khủng hoảng đến nỗi hô hấp khó khăn mà này đối với lâm cựu ý chí lực cái này che giấu thuộc tính mà nói hiệu quả không lớn chỉ là làm hắn bên thai vang lên một lần phán định nhắc nhở liền không có sau đó bất quá cái này cố hữu kỹ năng chỉ là phở dạ t r è n t i ề n c u ồ n g hóa lúc sau vô ý thức thi triển nàng công kích vẫn là từ trong tay cái kia bảo cụ bợ gì đổ trẻ khởi sướng cái này quấn quanh nhánh cây trạm phóng điện lư này g thường vẫn luôn bị phở giả c h ẹ n i ị t làm đà kích vũ khí sử dụng mà trên thực tế đằng trước hình cầu là nàng trái tim bởi vậy ở chiến đấu bên ngoài cũng thời khắc không rời mảnh đất ở trên người nó cũng không phải bị làm vũ khí chế tạo ra tới chiến truy cấu tạo thượng thông qua đôi bộ vây cá chạm vật cùng bản thể nghiêng đầu bộ vây cá chạm vật tiến hành điện lực cung ứng có thể có hiệu suất mà thu về cũng xúc tích chính mình cùng chung quanh tiết lộ ra ma lực ở chiến đấu loại này sẽ ở chung quanh liên tục sinh ra đại lượng còn thừa ma lực dưới tình huống nó sẽ phối hợp lưu điện học hư hư thực, thực mà làm đệ nhị loại vĩnh động cơ vật tác lâm cựu nhìn người sở hữu kim sắc lôi điện chiến truy hướng tới chính mình tạp tới thập phần bình tĩnh trực tiếp h uy kiếm nên hướng đối phương công kích nếu là lực lượng thuộc tính thượng cùng chính mình t r ê n lệch không lớn địch nhân dùng loại này chọn hình vũ khí tạp lại đây lâm cựu đều không thể lựa chọn dùng linh hoạt nhẹ nhàng trường kiếm đi chống chọi nhưng làm đối thủ thờ già c h e n s t e d n mặc dù là ở cồn hóa trạng thái hạ lực lượng đều phải kém cỏi hắn rất nhiều hoàn toàn có thể cứng đôi cứng lại còn có ở vào vô lý trí trạng thái nếu muốn giải quyết t h già c h e n t e d t đối lâm cựu mà nói cũng không khó lần này chén thánh chiến tranh đơn luận thực lực không nói tác dụng, có thể nói hồng liên bản Dinger, có được hạn chỉnh gã đen s ó p bảy bị lọn xe m ì rẽ m ì là một cfis、e, mọ z trí rồng ghét chăm non chi dạ ạ sponfall h hoa ạ tạ lan tạ là một bình thường ạ sponfall thơ ra chenstedt nay đó một hai bên hai tên cả sponfall yếu nhất lâm cựu thực lực toàn bộ khai h ỏ a liền ở cfis、e, kia đương x u ấ t đầu một chút để nhất đương những cái đó đều là khai quái cấp bậc thực lực của hắn hoàn toàn có thể treo lên đánh thơ ra c h e n t e d t hiện tại cũng không có làm như vậy không phải bởi vì bọn họ là một cái trận doanh tường phóng phóng thủy mà là ở lâm cựu cảm giác h u n g sa c á sắp giờ còn giấu ở chỗ tối hiện tại phóng điểm nước chủ yếu là t ư ở n g đem x ả kẻ s ậ p giờ cũng đã lừa gạt tới làm thịt nhất tiến song điều chẳng phải mỹ thay liền tính không có đã lừa gạt tới hắn cùng p h ở ra chèn xịn kéo dẫn đường chiến đấu phương hướng tới gần qua đi là được dù sao hắn cảm giác đã tỏa định x ả kẻ s ậ p giờ vị trí trong lòng ngay lập tức c h i gian làm ra tính toán lâm c ử u liền cho hành động thu thu tay lại trường kiếm một cái tạ chính đặng đem p h ở ra chèn xịn đá bay đi ra ngoài nay thoạt nhìn mới giống một cái cùng trận doanh đồng đội không hy vọng thương tổn đồng bạn phản ứng mà lâm cựu phía trước xuất kiếm tựa như bị đột nhiên tập kích theo bản năng phản ứng xa cái sắp dở hưng phấn đang â m tầm h nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này nhìn đến lâm cựu hơi thu hồi vũ khí sửa dùng quyền cước sau linh cảm quá độ ở vận mệnh nghiêng ngựa c h u n g nhất có thể nhìn ra khí tiết hắn còn không có chú ý tới lâm cựu đá bay phở ra trèn t xến phương hướng là hướng hắn bên này mà lúc này ngoại giới trên phi cơ cộ trong lòng liên hệ không thượng phở ra trèn t xến tồn tại cũng ý thức được phòng chừng là gặp được cái gì ngoài ý muốn cái này làm cho hắn nháy mắt nghĩ tới rừng rậm tao nội chiến trung địch quân cả sở làm phở ra trèn xến lâm vào bạo tàu năng lực tấu trương song chương bốn trăm ba mươi sáu song sát chương bốn c ô thực dễ dàng liền nghĩ tới ngay lúc đó cảnh tượng bởi vì không c h u n g pháo đài cách trở chính mình vô pháp dùng ma thuật quan c h ắ c đến hiện trường tình huống ta lấy lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh anh linh p h ở già trèn s t e n tỉnh táo lại c ô yếu do dự một lát vẫn là vươn tay sử dụng lệnh chú mạnh mẽ đánh thức p h ở già trèn s t e n không chung pháo đài không ngừng né tránh p h ở già trèn s t e n lầm cựu ở trong lúc lơ đãng dần dần đến gần rồi xạ kẻ sắp giờ nơi vị trí xạ kẻ sắp giờ trầm mê với trận này cùng trận doanh đánh nhau mang đến linh cảm còn không có chú ý tới điểm này chủ yếu là hắn bản thân chính là là một người văn hào thanh danh truyền lưu đều không phải là chiến đấu nhân viên. không có cái loại này chiến đấu trực giác ô nhảy lên hướng tới lâm cựu huy động chiến truy nện xuống tới p h ở g i ả c h e n s t e d đột nhiên ngã xuống nằm liệt ngồi ở trên mặt đất trong tay chiến truy cũng chạy xuống đến một bên che lại đầu mình a bên kia mạ sợ cũng là phản ứng lại đây sao trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra cái gì lời cợt nhà s ạ k ẻ s ậ p z e r cũng cảm khái than một tiếng khí cái gì s ạ k ẻ s ậ p z e r đột nhiên sắc mặt biến đổi không nghĩ tới sự phát sinh ở trước mắt nguyên bản còn bởi vì đối thủ là mất khống chế đồng bạn mà vâng vâng dạ dạ lâm cựu ở đối phương mạ sợ dùng lệnh trú đánh thức bờ ở cơ phờ gia trensted còn ở vào đầu góc mơ hồ trạng thái khi đột lâm c ử u rũ mắt nhìn về phía nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mạnh mẽ áp chế chính mình bạo tàu l ử a dẫn phở g i a t r e n s t e n vô ngân c h i tội nhanh chóng chém ra màu xám trắng kiếm quan g cắt qua không khí đồng thời xuyên qua phở g i a t r e n s t e n p h ầ n cổ phán phất cảm thấy này nhất kiếm còn chưa đủ giống nhau làm lơ phở g i a t r e n s t e n kinh ngạc biểu tình một cái s ư ờ n đá đem phở g i a t r e n s t e n chưa tiêu tán thân thể đá ra đi ngay sau đó theo vào đây là cái gì thù cái gì oán a hốc h mồm xạ kẻ sập giờ nhìn đến theo vào lâm cựu bỏ qua lập tức liền phải tiêu tán phở ra chensted tiếp tục hướng phía trước phóng đi phát hiện lâm c ử u khoảng cách chính mình càng ngày càng gần x a k ẻ s ậ p z e r đồng tử co g ụ ú lại nào có như vậy nhiều thù hận này rõ ràng chính là hướng về phía chính mình mà đến a ngươi đã đánh chết hắc phương bờ ở cờ phờ già chenstin chen vì tham dự lần này chén t h a n h chiến tranh mười bốn vị anh linh chi nhất đạt được thế giới chi nguyên tám phần trăm hiện cộng đạt được thế giới chi nguyên bốn mươi phần trăm người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh c ử u gia tăng mười lăm điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được dương bảo vật màu tím đen rơi xuống dương bảo vật lâm cựu tạm thời không để ý đến ở phía trước hướng trong quá trình lâm cựu nhìn về phía trước kia bức tường thể này xạ k e s s p z e r vẫn là thực cẩn thận móc ra một phen thiên b ă n g bom nhìn kỹ còn có thể nhìn đến này đó viên đạn mặt trên còn dính hào chút màu trắng đất xét đó là tô h i ể u chế tạo tinh thần luyện kim bom này đem bom ở tường thể trước mãnh liệt nổ mạnh một cái miệng to nháy mắt bị tạt ra lâm c ử u đỉnh khói đen thạch gạch cùng với nổ mạnh đánh sâu vào vọt vào vết nước hắn dẫn đường một đoạn thời gian chính là vì làm xả cái sắp giờ phản ứng không kịp chúng ta xả kẻ sắp giờ bởi vì mãnh liệt nổ mạnh phản ứng lại đây khi ánh vào mi mắt đã là vọt tới trước mặt lâm cựu chém ra kiếm phong không thể chứng kiến kết cục chúng ta không cam lòng a lưu lại cuối cùng một câu di ngôn xa cái s liên cung hát phương cả s t e r không có gì khác nhau nhất kiếm giải quyết ngươi đã đánh chết hồng phương cả s t e r w i liam l sạc sờ t e r William s s, s k vì tham dự lần này chén t h a n h chiến tranh m ộ ư ơ i bốn vị anh linh chi nhất đạt được thế giới c h i nguyên tám hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên bốn mươi tám người thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cửu gia tăng m ộ ư ơ i năm điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được anh linh hộp màu tím đen đem hai quả dương bảo vật n h ặ t lên để vào dự trữ không gian bên trong lâm cửu ngạc nhiên phát hiện lần này diễn sinh thế giới đánh chết này đó anh linh cư nhiên đều rơi xuống dương bảo vật đây mới là hắn bình thường nên có vận khí sao chính là hy vọng ở khai dương bảo vật thời điểm cũng có thể có loại này v ậ n k h í ân muốn hay không hiện tại khai cái dương bảo vật thử xem thủy lâm c ử u không cấm nghĩ đến rồi sau đó lâm c ử u vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng cái này trường hợp cũng không quá thích hợp mặc kệ nói như thế nào lần này vô luận là linh hồn kết tinh vẫn là dương bảo vật thượng đều là một hồi được mùa sao lại thế này b ở ở cơ bỏ mình cô ễu nhìn m u bàn tay thượng dần dần tiêu tán lệnh chú ân nhớ thần sắc vô cùng kinh ngạc có thể hiểu biết đến phát sinh sự sao ngồi ở trên ghế phỉ âu nghe này tin tức cũng là biểu tình thập phần nghiêm túc lúc này mới vừa mới vừa khai chiến không lâu bọn họ bên này liền tổn thất một người s ẽ vạn không được có dành t r u n g pháo đài cắt trở căn bản vô pháp dùng m à thuật quan trắc cội cảm xúc yếu ớt hồi phục nói bọn họ sẽ không biết là đối phương trận doanh cũng đồng dạng tổn thất một người s ẽ vạn đều là chết ở cùng cá nhân trong tay cả sắp tờ đã chết sao còn có đối phương bờ ở cờ thật đúng là không lưu tình chút nào a sẽ mỉ rẽ mỉ chú ý một chút x ả kẻ sắp dơ bên này tình huống không có chú ý tới quá trình thị giác rời đi qua đi liền phát hiện chỉ còn lâm cửu một người nhìn xem chung q a n h phá hư tường thể hành lang này đó chiến đấu dấu vết cũng chính là hai tên sệ vạn đều tại đây trong khoảng thời gian ngắn bị làm thịt không có thể toàn bộ hành trình chú ý bên này tình huống là bởi vì xạ kẻ sập giờ ảo cảnh không có thể hạn chế dình giờ ạc lâu lắm mặc dù triệu hồi ra thật thể dịu cũng không thể kéo quá dài thời gian đặc biệt là một trận tiếng nổ mạnh gia tốc dình giờ ạc thoát ly ảo cảnh tốc độ bất quá cho dù thoát ly theg ơ lô bệ ảo cảnh thật thể tồn tại dịu cũng vẫn chưa biến mất cái này làm cho dình giờ ạc nhất thời sửng sốt rốt cuộc nàng vừa rồi trải qua ảo cảnh cho rằng dịu cũng bất quá là ảo cảnh một bộ phận dịu ngươi vì cái gì sẽ dình giờ ạc nhìn đến cái này không có khả năng xuất hiện người không cấm sau này lui một bước ta dịu cảm xúc đều đã đang chuẩn bị mở miệng thời điểm đột nhiên sắc mặt biến đổi tiêu tán ở g i n giờ ạc trước mặt bởi vì sử dụng cái này bảo cụ chủ nhân ở ngay lúc này đã không có h ắ n tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục tồn tại ho ho g i n giờ ạc trên mặt hiện lên nghi hoặc chi sắc đây là tình huống như thế nào mặc kệ vẫn là ngăn cản a mạ cỡ xạ h ì tương đối quan trọng tạm thời đ ê m này đó không thể hiểu được sự v ứ t chi sau đầu tiếp tục c h i ề u đại chén thánh vị trí chạy đến hoành bên ngoài một đạo chấn động khí thế liền ở vào không trung pháo đài chung người đều có thể cảm thụ được đến lâm i ự u xuyên thấu qua một đạo vết nứt ra bên ngoài nhìn lại một đạo kim hoàng quang mang tự khung vũ phía trên bắn thẳng đến mà xuống tựa hồ s ỏ xuyên qua thứ gì ạn tạ dẹt sờn lại vợ sao lâm i ự u nhìn đến này một đạo đến từ sao trời phía trên xạ thủ c h ò m sao khởi s ư ớ n g một mũi tên biết bọn họ bên này ạ chờ chị rồng cũng tại đây bỏ mình như vậy chiến đấu đã đi tới cuối cùng ạ mạ cờ xạ x ì dịu bên kia còn dư lại bốn gã sệ vạn trong đó klet cũng lâm vào k h ấ n cảnh bất tử tính ở chị rồng sắp chết một kích chung bị phá hủi một trận trên phi cơ màu lam kiếm quang cùng kim sắc ngọn lửa ra hòa chiếu giải phóng bảo cụ cùng cfis -E、chiến đấu hy vọng mau chóng giải quyết đối phương cái này làm cho cfis -E、tình cảnh không tốt lắm cfis -E、nếu là tại đây liều chết một trận chiến vậy vô pháp hoàn thành đối lâm cựu hứa hẹn cho nên chỉ là không ngừng phòng thủ nhưng thật ra m ọ d ẹ t đối chiến ạ t ạ lan tạ bên kia m ọ d ẹ t chiếm hết ưu thế ạ t ạ lan tạ cũng không có vứt bỏ anh hùng anh linh thân phận vẫn chưa sử dụng ạ gì ưu mệ tạ -E、mỏ phổ x ị t tiến vào hắc hóa trạng thái không dùng được bao lâu m ọ dệt là có thể đạt được thắng lợi ở vào hoàn cảnh xấu trừ bỏ cfis -E、ở ngoài còn có xe mỹ rẻ mỹ chủ yếu nhằm vào ata bất quá bên này lâm cựu không phải rất coi trọng đã không có gì dùng cfis -E、còn hữu dụng xem ra đến rút một chút lâm cựu cảm giác một chút tới gần đại chén thánh d i n h giờ ác không có quá khứ h ộ i hợp tấu chương xong chương 437 không nói võ đức chương 437 không nói võ đức ta lấy lệnh chú hạ đạt mệnh lệnh anh linh dình giờ ác lâm cựu tìm cái tới gần c ả nạ cùng cf e chiến đấu vị trí đánh nát bên này tường thể đồng thời còn vận dụng thượng lệnh chú lâm cựu nơi này d ị động cũng là trước tiên bị quan sát toàn cục sệ mỹ rẻ mỹ chú ý tới tuy rằng p ẫ n nộ với lâm cựu lần nữa phá hủy nàng hoa viên nhưng rất dễ dàng là có thể phán đoán ra đối phương là tưởng đối cả nạ ra tay nay nhưng thật tốt quá nàng liền lo lắng bọn họ thẳng tắp hướng tới đại chén thánh mà đi chính mình m a s t e r kế hoạch liền có khả năng thất bại hiện tại lâm cựu không có đối đại chén thánh này lòng tham theo dõi cả nạ vừa lúc phù hợp bọn họ tâm ý đầu tiên là đánh chết chính mình trận danh o anh linh xệ vản lại ở không t r u n g pháo đài vẫn luôn hoa thủy sẽ mỹ rẽ mỹ đều hải nghi dù lờ mạ s r có phải hay không ở chính mình không biết thời điểm cũng đã bị nàng mạ sở cấp thu mua đang ở cùng xì fis chiến đấu kịch liệt cả nạ đột nhiên cảm giác được sau lưng nóng trái cảm cũng không bay đầu lại kim sắc trưởng thương phía sau ném đi cùng một cây kim lửa khói mâu va chạm hỏa mâu nháy mắt tạt nứt c ả nạ bay đến giữa không trùng hơi chút rời xa cfis công kích phạm vi quay đầu chiều công kích phương hướng nhìn lại nhìn đến không trúng pháo đài thượng lâm cựu hướng chính mình ngéo một cái tay hai người cùng nhau s a u hoàn toàn không thành vấn đề c ả nạ bình đạm nói một câu ngọn lửa quấn quanh ở trên người hướng tới lâm cựu lao xuống mà đi cfis t h ấ thế nhẹ đến một trận hoàn chỉnh trên phi cơ nhanh chóng hướng tới không trúng pháo đài tới gần qua đi nhưng không đơn giản như vậy sẽ mỹ rẽ mỹ thấy vậy cảm thấy cfis hơn nữa lâm cựu hai người cùng ra tay mặc dù là cạn nạ như vậy anh linh cũng có chút khó đỉnh liền lập tức ra tay muốn ngăn chở xì fis tới gần giấy đờ qua đi giúp xạ bờ chắn một chút cs chú ý tới xe mỹ r ẹ mỹ tính toán vội vàng cùng a s p u n phổ c â u thông tiến đến hỗ trợ ta giải phóng bảo cụ sau chính là thực háo ma lực ngươi không có vấn đề đi a s p u n phổ không khỏi quan tâm một câu không thành vấn đề cs bản thân chính là làm ma lực cung cấp nguyên mà chế tạo ra tới hồ mù nụ lợt đơn luận ma lực lượng viễn siêu giống nhau ma thuật sư ok vậy xem ta a spenfo không chế t hiệp ì bộ dịp thứ nguyên nhảy lên đến đông đủ đánh bay chiến lập phi cơ phía trước đối mặt đánh bất ngờ mà đến c h ù n tia sáng ma đạo thư trang sách hình thành hộ thuẫn đem này chặn lại đa t ạ thừa dịp a spenfo trợ r ú t cfis cũng thành công rơi xuống không trung pháo đ ạ i thượng lúc này cả nạ đã cùng lâm cựu chiến đấu thập phần kịch liệt bản thân cả nạ vì nhanh t r o n g chiếm cứ phía trên liền giải phóng b ả o cụ mà lâm cựu bên kia cũng là ở trạm trước liền không ra pháp lực giá trị trực tiếp cho chính mình thêm vào thượng thái dương chi lực gặp được phiền vai sao dính i ờ ạ tâm linh cảm ứng vang lên thiếu chút nữa làm lực chú ăn lâm dinh dơ ác trước tiên cảm nhận được lệnh trú lực lượng liền biết là lâm cựu gặp được khó có thể xử lý chiến đấu lâm cựu nhũng mày rốt cuộc không phải trường kỳ hợp tác đồng bọn có thiện tầng tâm linh cảm ứng ngược lại còn ảnh hưởng tới rồi hắn chiến đấu không có gì ngươi nắm chặt thời gian lâm cựu trực tiếp đuổi rồi dinh dơ ác ca nạ tính toán bắt lấy lâm cựu lần này sai lầm tiến hành áp chế nhưng xì fis -E、và bàn khiến cho hắn từ bỏ cái này kế hoạch điều chỉnh trang bị thoát ly dễ dàng bị hai người giáp công xấu hổ vị trí chúng ta không có bao nhiêu thời gian cùng nhóm thượng lâm cựu vốn dĩ liền không thể nào giảng võ đức chỉ là lo lắng -E、trong lòng cảm thấy không khỏ cố ý nhắc nhở một chút lâm cựu gia nhập chiến đấu lựa chọn hai đánh một chính là vì áp bức cà nạ hắn giải phóng bảo cụ càng nhiều càng cường lâm cựu bên này có thể thu thập đến cao chất lượng thái dương chi lực liền càng nhiều có thể cùng cà nạ chiến đến cuối cùng thái dương thần đ ị u ấn ký đại khái s u ấ t có thể tiến ra đến tiếp theo cái phẩm chất hắn có dự cảm thực lực của chính mình đem ở trải qua cái này diễn sinh thế giới sau có một cái đại bay vọt hơn nữa lâm cựu còn đem chiến trường chọn lựa ở không trung pháo đài mặt trên thuận tiện có thể thông qua trận chiến đấu này đối này bốn phía phá hư một phen không trung pháo đài bên trong là thanh lũy phía trên còn lại là giống như một tòa tiểu thành giống nhau ân hồng phương lặn sơ tuy rằng này không phải anh hùng hành vi nhưng cũng chỉ có thể như thế c l i s nắm chặt trong tay đại kiếm chính mình tuy rằng không nghĩ lấy nhiều kỹ nhưng tình thế bức bách không có việc gì bất quá ta có cái thỉnh cầu chúng ta mạ sơ t bị nhốt tại đây tòa pháo đài trung chỗ nào đó bởi vì ạ xạ x i n độc vô pháp hành động cũng bị chóc lệnh chú thoát ly trận chiến tranh này còn thỉnh cứu bọn họ rời đi c ả nạ tìm kiếm đến quá bọn họ nguyên bản mạ sơ xem kỹ quá tình huống chính như ạ mạ cờ xạ xị g i phía trước đối bọn họ theo như lời nguyên bản m a s t e r tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm có thể lâm cựu lấy ra máy liên lạc đem chuyện này chia những người khác hắc vương m a s t e r phòng trừng vô pháp hỗ trợ cái gì nhưng mặt trên bay loạn g i a hỏa có thể nghĩ cách vậy tiếp tục đi c ả nạ kim thương một lòng tay đối diện là hắn lần này chén t h a n h chiến tranh chọn lựa đối thủ hắn cũng cảm thấy đây là hắn tại đây cuối cùng một trận chiến c f e s chủ công lâm cựu phụ trợ chiến tranh như vậy triển khai lâm cựu lấy thái dương kim diễm làm t r u n g viễn trình thủ đoạn đó chỉ là cận chiến sĩ fis tiến hành hiệp trợ chiến đấu mà hắn hoa thủy chủ yếu mục đích chính là cấp thái dương thần điều ấn ký tích góp năng lượng. chiến đấu một đoạn thời gian vẫn luôn rằng có không dưới trừ bỏ hoa thủy lâm k i ự u mặt khác hai tên anh linh ma lực đều ở dần dần tiêu hao ca nạ đối mặt hắn lần thứ hai sinh mệnh bên trong đệ nhất đệ nhị đại k i n h địch không có bất luận cái gì giữ lại thái dương c h i lực huynh dũng mà ra hóa thành số đem màu đỏ sầm ngọn l ử a t r ư ờ n g t h ư ơ n g từ không trung tạm hướng cfis cùng lâm k i ự u cfis trong cơ thể ma lực phun trào mà ra trong tay đại trên thân kiếm xanh thảm sắp kiếm quang sông lên giữa không trung lâm cựu trên cổ tay ấn ký đã lập lòe kim sắc qua mang thập phân nóng cháy không ngừng hấp thu ca nạ ngoại dụng thái dương tri lực nhân tiện suy cfiso -e、neo chút kiếm thật lớn kiếm khí quét ngang mà ra đem tập kích mà đến màu đỏ sầm ngọn lửa trường thương trở thành hư không c ả nạ thấy vậy không có tạo thành nhiều ít hiệu quả không chút nào ngoài ý muốn nếu là như vậy là có thể giải quyết hắn tán thành hai tên c ư ờ n g địch k i a đối diện hai người cũng không xứng bị hắn tuyển làm đối thủ bay lên trời cao c ả nạ lấy ném mạnh ném lao tư thế đem kim s ắ t trường thương bất diệt chi nhận dỡ lên độ ấm cực cao màu đỏ sầm ngọn lửa bao vây lấy chỉnh đem trường thương đốt thiên a nguyên rủa ngô thân ca nạ ngâm c á bảo cụ giải phóng ngữ trong tay bất diệt chi nhận đống như ném phóng xuất ra ngọn lửa chùm tia sáng tựa như tuyết lở mang theo cường đại vô cùng lực phá hoại đánh sâu vào pháo đài thượng hai người cfes chỉ là nâng lên đại kiếm ma lực bao trùm ở trên người mình chuẩn bị dựa vào chính mình so cường lực p h o n g ngự đi ngạnh kháng này một bà cụ lâm cựu quyết đoán xuất hiện ở cfes trước mặt đôi tay nắm vô ngân tri tội hội tụ một trăm nhiều điểm linh phách năng lượng bao vây lấy kiếm phong làm bảo hộ cho nên pháp lực giá trị dẫn châm thái dương chi lực ngưng tụ ở kiếm phong phía trên đây làm màu đỏ sầm thái dương diễn hỏa quyết đấu kim sắc thái dương diễn hỏa trường thương tư thái đối chạm vào kiếm khí hình thá l i ệ t đánh s â u vào tự 438 thần một Kết quả vẫn a là cả nam g b hậu t đ t ạ i chỗ dâng sầm ộ thái dương diễm hỏa càng tốt hơn trong đó ẩn chứa thái dương chi lực càng thêm khổng lồ chất lượng cũng càng cao nếu không cũng sẽ không cung thái dương thần điệu ấn ký hấp thu tăng trưởng tiến độ lâm c ử u trên ngực miệng vết thương là bất diệt chi nhận s ọ xuyên qua lưu lại công kích rơi xuống khi rời đi thân mình tránh đi yếu hại bất diệt chi nhận ngực nóng làm miệng vết thương nháy mắt cầm máu này trực tiếp tỉnh lâm c ử u chính mình tới cầm máu c ô n phu này sóng chỉ do là lâm c ử u cho rằng bản nhân trạng thái sỉ fis đối lập sỉ h biến thân sỉ fis hẳn là có thể đỉnh được nhưng nhìn đến sỉ fis chỉ là ma lực bao trùm không có giải phóng bảo cụ ứng đối mới phản ứng lại đây vội v a n g tiến lên tiếp được này một công đánh nguyên nhân chính là vì tiếp hấp tấp lâm cựu đã chịu thương thế cũng nghiêm trọng một ít lâm cựu phía trước không có ý thức được một chút là thái độ bình thường chiến lược h ạ bản thể cfis là bị cf biến thân m u ứ n cường nhưng luận sức bật h ậ m ù nụ lật cf bạo phát lực kỳ thật so bản thể càng cường bạn mùng loại này c h ù n tia sáng công kích cfis vô pháp liên tục phóng thích chuẩn xác mà nói là phóng thích tốc độ không đủ mau mà cf là có thể liên tục phóng thích phóng thích tốc độ đại khái chính là sinh thời cfis lớn hơn cf biến thân cfis lớn hơn làm anh linh cfis sinh thời cfis nhân tầm m ụ uống long huyết mà biến chất trái tim ở cùng trời sinh tư chất hai tương dung hợp dưới có thể lấy nhanh chóng điều động ma lực cũng đánh ra kiếm khí mà cs có thể bằng kinh người chi thế liền phát b ả o cụ chủ yếu là nương lưu điện bổ sung chính mình ma lực không ngừng mà nháy mắt dẫn ra kiếm lực lượng bất quá cs có thể có loại năng lực này vẫn là trong nguyên tắc p h ở giả c h è n tiền tự bạo khi ở hắn lưu lại mảnh nhỏ mang đến lực lượng sau khi thức tỉnh lệnh cs tiến vào đệ nhị loại vĩnh động cơ hóa trạng thái không ngừng lấy được ma lực nói cách khác lâm h i ệ vị trí thời gian tiến cái này cs liền tính đạt được hóa thân cs thờ năng lực cũng không có nguyên lai như vậy mánh s a b r người đi trước giúp r ú lơ nơi này giao cho lâm c ử u nói xong đem chân quý màu tím phẩm chất khôi phục đá quý bóc nát này viên màu tím phẩm chất khôi phục đá quý nhanh chóng khôi phục lâm c ử u thương thế hiệu quả không phải thực rõ ràng nhưng càng quan trọng là khôi phục pháp lực giá trị hảo cfie thấy được lâm c ử u sắc bén mà kiên định ánh mắt nhìn về phía hắn gật gật đầu tiến vào đến không trung pháo đài bên trong lâm c ử u nhìn nhìn trên người rách tung toái áo giáp ra đây chính là chính mình vừa mới vào tay tân y phụ ca vẫn là cực cực khổ khổ cường hóa đến tám xiêm y hiện giờ bên độ nhìn qua nguy ngập nguy cơ hơn nữa hiện tại luân hồi nhạc viên còn không có may vá tông sư đức không ngừng bị hao tổn chính là cái này màu tím phẩm chất áo giáp da có thể có thể lưu leo lên áo giáp da tăng lên lực phòng ngự vòng cổ xạ dị ổ chi nước mắt tại đây nói công kích hạ trực tiếp rách nát ai làm nó chỉ là cái màu lam phẩm chất trang bị nếu không phải hiệu quả tương đối tốt đã sớm nên bị đào thải trên chân đều là màu lam phẩm chất ám ảnh tri ủng ở như thế cực nóng đỏ sậm thái dương diễm hỏa bỏng cháy hạ cũng không sai biệt lắm là bỏ mình bên cạnh nhất thảm vẫn là hamster chân b ả o cái này đai lưng có thể đem liên tục khôi phục phẩm hiệu quả trồng chất đến máy mắt tác dụng ở lâm cự trên người thực dụng tính cực cường nhưng nó phẩm chất chỉ có màu xanh lục cho nên ở bờ dạ mạ sợ trả cận đạ lạ rơi xuống kia một khắc nháy mắt bị phá hủy nguyên bản này đó trang bị lâm cựu tính toán lui ra tới sau còn có thể bán ra thu về một chút tài chính hiện tại k h é t ngược là một kiện đều không có bất quá hiện tại không phải để ý trên người trang bị tình huống thời điểm lâm cựu làm cfis rời đi phòng trừng ca na đợi lát nữa liền phải khai đại chiều cfis đại khái xuất k i ê n g không được k i a cũng liền không cần lưu lại nơi này chịu chết đến nỗi lâm cựu cũng không có cách nào đối phó cả nạ k i a chu thần một thương nhưng hắn trên cổ tay thái dương thần đ i ị u ấn ký hấp thu năng lượng cơ bản liền sắp đẩy lại chống đỡ một chút thái dương thần đ i ị u ấn ký phẩm chất tăng lên một tầng cũng không phải không có một chút hy vọng ngăn trở nhưng không hoàn toàn ngăn trở sao cả nạ thở hồn hển một hơi hắn một chút phóng thích nhiều như vậy ma lực cũng là yêu cầu h o a n một chút hắn nhãn lực có thể thấy được lâm cựu nhìn chất vật mang theo thương thế trên thực tế sức chiến đấu không có đã chịu nhiều ít ảnh hưởng có thể chắn chỉ có thể chắn một chút lâm cự đối phương bay trên trời cao trung giải phóng bảo cụ lực lượng không cho hắn đánh gãy cơ hội này mẹ nó mới là không nói v õ đức bất quá vừa rồi công kích uy lực rất mạnh n à y cũng đại biểu cho ngoại g i ậ t thái dương chi lực khổng lồ thái dương thần đ i ị u ấn ký khôi phục tiến độ từ đây thứ công kích dưới đột phá tám mươi ở cắn r ư ợ c dưới sự trợ giúp lâm cựu bề ngoài nhìn tình cảnh chẳng ra gì sinh mệnh giá trị khôi phục không sai bề lắm trọng điểm chiếu cô pháp lực giá trị càng là đã hồi mãn lại đây một trận chiến này còn không có kết thúc lâm cựu cũng đã nghe được hắn tích góp khôi phục phẩm riê dù sao khôi phục phẩm mua tới chính là vì sử dụng chỉ cần tiền lời có thể lớn hơn chính mình hao tổn là được đã chịu lâm cựu khiêu khích cán hạ quyết đoán ứng chiến túi người nhằm phía lâm cựu sự thật chứng minh chính mình bất diệt chi nhận muốn xuyên thủng đối phương phòng ngự cũng không khó so đâm t h ủ n g hắc phương xạ bởi cfiz phòng ngự càng thêm nhẹ nhàng lâm cựu bền chuyển hóa vì anh linh tiêu chuẩn đại khái cũng là a cấp cfiz đồng dạng cũng là a cấp lâm cựu chủ yếu n h ư ợ c ở bảo cụ thượng liền trên người h ắ nào giáp ra chú c h i ác linh lực phòng ngự đều không nhất định so được với c cấp phòng ngự bảo cụ c f i e tắm gội long huyết sau đạt được gạt mỏ góc phạm tệ n lực phòng ngự cường đại b cấp bậc dưới hết thể công kích đều không thể đối hắn cấu thành thương tổn đối với b cấp trở lên công kích cũng sẽ khấu trừ tương đương với b cấp công kích trị số tới tính toán thương tổn a cấp bậc bình thường công kích sẽ biến thành a giảm đi b cũng chính là cùng e cấp bậc tương đương đà kích hơn nữa bảo cụ phát động công kích trường hợp sẽ lấy b cấp bậc lực phòng ngự phát động đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc c ả nạ đồng dạng cũng là sử dụng cái này bảo cụ lại không có thể đột phá xỉ fiz -e、phòng ngự lại lần nữa cùng lâm cựu giao thủ c ả nạ xác định chính mình bất diệt chi nhận có thể xuyên thủng đối phương thân hình nhưng vấn đề ở chỗ chính mình võ nghệ năng lực bị suy yếu sau so đấu kỹ xào dưới căn bản thương không đến đối phương cũng chính là thương tổn là rất cao nhưng là đánh không đến đối phương cái gì dùng cũng chưa nghĩ đến vợ dạ mạ sợ trả cận đ ã l à đối lâm cựu tạo thành thương tổn c ả nạ minh bạch yêu cầu dùng loại này bùng nổ cực cường bao trùm phạm vi vô pháp trốn tránh công kích mới có thể chân chính giải quyết đối phương nhìn bay đến giữa không trung cà nạ lâm cựu trong lòng thẳng mắng nguyên lai vàng nóng khoảng cách ở tô hiệu trước mặt rút ra thiên đ ị a mâu thuẫn kiếm chỉ kém một cái năng lực phi hành đánh cuộc một phen lâm c ử u biết đối phương muốn làm cái gì bình tĩnh nhìn về phía thủ đoạn chỗ vừa rồi chiến đấu cũng làm thái dương thần điệu cuối cùng một chút t h ă n g d à i tiến độ lấp đầy bởi vì thái dương thần điệu chỉ là khôi phục nguyên bản phẩm chất năng lượng đúng chỗ trực tiếp liền tăng lên cũng không cần giống vô ngân c h i tội tăng lên phẩm chất như vậy yêu cầu một đoạn thời gian thái dương thần điệu tàn nơi sản sinh thái dương tinh phẩm chất đạm kim sắc phân loại vật phẩm trang sức bề nộ năm mươi ba trang bị trói định lâm cựu nên trang bị nhưng trưởng thành dương ô kim hoàn hiệu quả một tắm hỏa n ế p bản bị động hỏa hệ kháng tính bảy mươi ở vào thái dương chi lực bao vây trung khi mỗi giây khôi phục hai mươi điểm sinh mệnh giá trị dương ô kim hoàn hiệu quả hai thái dương sùng nhi bị động tự do điều động trình độ nhất định thái dương chi lực vì mình sử dụng dương ô kim hoàn hiệu quả ba thái dương diễm hỏa chủ động tiêu hao m ộ ư ơ i năm điểm trở lên pháp lực giá trị đem điều động thái dương chi lực b ậ c lửa chuyển hóa vì cực có công kích tính thái dương diễm hỏa tạo thành thương tổn cùng tiêu hao pháp lực giá trị nhiều ít tương quan chú thu thập mặt khác tàng trang nhưng đúc lại hoàn trình thái dương tân điều cho điểm ba trăm m t mươi tóm tắt mười hai đạo l ó a mắt qua mang tầm b ộ chạy dài không thôi sinh linh a cao quý thiên đường cùng kia bị địa ngục chi hỏa bỏng rắt linh hồn chú định đều đem ở hàng tỷ năm sau trở về này xoay tròn trong ngọn lửa giá cả không thể giao dịch lâm c ử u có thể nhìn đến thái dương thần đ ị u phẩm chất tăng lên sau ở cái thứ nhất bị động mặt sau nhiều một cái hiệu quả cùng cái thứ hai bị động phối hợp nói đại đại tăng cường hắn kéo dài khôi phục năng lực hơn nữa hỏa hệ kháng tính gia tăng làm lâm cựu thừa nhận ngọn lửa thương tổn lần nữa suy yếu một bộ phận hắn ở trở thành hỏa hệ khắc tinh trên đường lại đi phía trước mọi một bước kết hợp cái thứ nhất bị động tắm hỏa niết bàn cái này tên lâm i ự u có lý do suy đoán tìm được mặt khắc mảnh nhỏ d u n g hợp hoặc là không ngừng tăng lên phẩm chất lúc sau năng lực này sẽ làm hắn sinh tồn năng lực viễn siêu tưởng tượng thậm chí chân chính tử vong khi niết bàn trọng sinh cũng không phải không có khả năng này đó đều là ở xa xôi tương lai hiện tại muốn đối mặt còn lại là cạ nạ mạnh nhất một cách nhìn trời cao trung cạ nạ lập tốt tư thế lâm i ự u trong lòng cái kia khí a này nếu là trên mặt đất đối phương nếu là dám bãi tư thế hắn đã sớm xông lên đi thái dương thần điệu phẩm chất tăng lên cái thứ hai thái dương sủng nhi bị động miêu tả không có gì biến hóa nhưng lâm cựu bản nhân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối thái dương chi lực không chế độ tăng lên một cấp bậc cũng chính là cả nạ phát động công kích lúc sau hắn có thể lớn nhất hạ n độ rút ra trong đó ẩn chứa thái dương chi lực cung thái dương thần điệu hấp thu đã có thể tiếp tục cấp thái dương thần điệu tích góp năng lượng còn có thể đại biên độ suy yếu cả nạ công kích tuy lực hơn nữa chính mình đối thái dương diễm hỏa khẳng tính có thể thừa nhận này một kích s á t suất vẫn là rất lớn nguyên bản trong kế hoạch cả nạ nếu là cùng hắn chiến đấu khi chuẩn bị phát động này một kích lâm cựu tính toán triệu hắn hắn tiểu tấm chắn in giờ ạc tới chống đỡ chân không nghĩ tới vẫn là quyết định chính mình khiêng hạ sở hữu rủ lờ m s t e r xích chủ lực lượng của ngươi ngươi kỹ xảo ngươi kia xé rách linh hồn kiếm phong nô cho tán thành phát động này mạnh nhất một k í c h cả nạ một tay dơ lên cao bất diệt chi nhận giống như phát biểu tuyên ngôn giống nhau nói mà phía d ư ớ i lâm c ử u còn lại là xấu hổ sắp đem không trúng pháo đại sản nhà cấp khấu khai đã quyên này đó anh linh l u ô n là có một ít vô cùng trung nhị lên tiếng lâm c ử u thiếu chút nữa ở chu thần chi thương phát động trước giới chết tấu trương xong chương bốn trăm ba mươi chín thái dương cùng điều chương bốn trăm ba mươi chín thái dương cùng điều cả nạ dơ lên cao bất diệt chi nhận trên ngực kia viên đá quý phóng xuất ra sáng ngời quan mang trên người n h ậ t luân giáp phân giải biến mất đổi lấy thật lớn lực lượng rót vào bất d i ệ t chi nhận bên trong mậu đ ỏ sầm ngọn lửa tự cạn nạ lòng bàn chân hướng về phía trước vây quanh hình thành cái loại này hình thái giống như lâm cựu phóng thích thái dương thần điệu giống nhau loại này hình thái ngọn lửa chỉ là t r ợ t lóe mà qua thay thế chính là cạn nạ trên đỉnh đầu một viên kim sắc ngọn lửa cấu thành độc nhãn độc nhãn ở ngoài còn có một vòng n h ỉ trị dìn lãnh nộ chư thần chi vương từ bd tuyệt diệt tức tại đây một thứ hoàn toàn thiêu lốt đi và xạ vi sà tị cạn nạ ọ n nói rơi xu ở hắn thân hình bên trái từ dưới tự thượng triển khai một nửa màu đen cánh chim giống nhau trang trí trong tay bất diệt chi nhận biến hóa một loại hình thái kim sát thái dương ngọn lửa đem khu vực này hóa thành ngọn lửa hải dương liền lâm c ử u t r u n g quanh cũng bị ngọn lửa vây quanh lâm c ử u khoe miệng vừa kéo loại này uy lực tuyệt đối có thể so với không hẳn là vượt qua còn chưa bị tô hiệu cải tiến quá thần mặt trời ạ bộ lộ lâm c ử u tự nhiên không có khả năng thờ ơ nâng lên có thái dương thần điệu ấn ký cái tay kia chung quanh thái dương chi lực vô cùng tràn đầy bị hắn điều động hội tụ ở chung quanh khổng hắn cảm giác chính mình thân thể vô cùng ấm áp một cổ lực lượng ở khôi phục thân thể hắn liền trên người thương thế đều chữa trị hơn phân nửa bởi vì cạn nạ cho hắn xây dựng hoàn cảnh thật tốt quá thám hỏa nghiết b ả n khôi phục hiệu quả viễn siêu tin tức miêu tả như vậy lâm cựu cảm giác khôi phục hiệu quả ít nhất là gấp hai lâm cựu nâng lên trên cổ tay bốc cháy lên kim sắc lửa khói này liền phảng phất là một cái tín hiệu giống nhau chung quanh thái dương c h i lực nháy mắt rất châm hai tên cùng sử dụng thái dương tri lực nhân viên phóng thích ngọn lửa cực nóng vặn vẹo chung quanh không khí lần này thái ngọn lửa cấu thành thái dương thần điệu càng thêm khổng lồ lâm cựu có thể khẳng định đây là hắn thi triển quá mạnh nhất một k í c h mà lâm cựu kỳ thật còn nghi hoặc một chút cá nạ giải phóng này mạnh nhất b o cụ chào r a đích xác thật là thái dương c h i lực ở chung quanh xuất hiện cũng xác thật là một mảnh kim sắc b i ể n lửa nhưng cá nạ s ỏ xuyên qua mà đến lại là từ đại biểu cho hủy diệt lôi quan g sở ngưng tụ mà thành tất diệt c h i thương lực lượng suối nguồn là thái, dương chi lực, ngoại tại biểu hiện là thái dương ngọn lửa phải rét lại là một thanh lôi thương cá nạ rõ ràng cảm nhận được lâm cựu phóng thích thái dương thần điệu điên quân hấp thu hắn bên này lực lượng lớn mạ nguyên bản uy lực kém cỏi rất nhiều thái dương thần đ i ề uy u lực nhanh chóng đuổi theo hắn sở tích tụ như vậy nhưng c ả nạ cũng không có cách nào ngăn cản lâm k i ự u tổng không thể bởi vậy ngưng hẳn chính mình này cuối cùng một c á i đi hơn nữa hắn có tự tin mặc dù là bị hấp thu không ít lực lượng hắn cũng là chiếm thượng phong bên này c ả nạ bên cạnh người triển khai giống như cánh chim giống nhau trang trí cũng phát ra kim sắc ánh sáng cả người ở không trung liền giống như một viên lấp lánh sáng lên thái dương mà giữa không trung một con lộng lấy kim sắc họa điều hướng tới này viên thái dương lao tới mà đi hai người làm cái này đêm tối tựa như ban ngày giống nhau biết bay ghê g a lâm cựu nhìn ch hạ quyết tâm chính mình quay đầu lại nhất định phải sao đem năng lực phi hành khai phá đúng chỗ hoặc là nghiên cứu ra có áp chế lực viễn c h ỉ n h công kích thủ đoạn diệt sạch thần linh một thương rơi xuống chính như tô h i ể u ạ b ổ lô bom miêu tả giống nhau tựa như thái dương kéo rơi xuống mặt đất giống nhau một viên tiểu thái dương cùng kim sắc thái dương thần điệu va chạm kim sắc biển lửa thổi quét nửa cái không trung pháo đài vê a n g vê a n g vê a n g nay nửa bên đã chịu ảnh hưởng không trung pháo đài mặc dù có ma lực bảo hộ cũng ở như vậy uy lực công kích va chạm dưới bắt đầu hầm mất những cái đó có chứa ma lực thạch gạch nháy mắt hòa tan thành dung、nham. trong đó trạng thái dịch bộ phận lại thực mau b ư ớ c hơi đ ọ n lại trở nên càng thêm đen nhánh l ạ n sợ bị bước đến loại trình độ này sao ở không trung pháo đài ở ngoài trên phi cơ giải quyết hát phương hạ chờ chị r ồ n g l ẹ c h u ẩ n bị hồi viện không trung pháo đài khi nhìn đến trận này sáng lạn ngọn lửa không cấm nghỉ chân như vậy uy lực bên kia còn chưa phân ra thắng bại mò dẹt cùng hạ tạ l ạ n tạ cũng dừng tay nhìn xa mò dẹt không cấm lẩm bẩm nói đồng dạng đều là master dù lơ master cũng quá may đi chui vào không trung pháo đài a spấn phổ cùng xì、si、hai người thiếu chút nữa đã bị quấn vào biện lửa bên trong vội vàng thoát ly hiểm cảnh à, ta cũng vô pháp như vậy cường à. Siet có chút bất đắc dĩ dù lờ mạc sơ như vậy cường hãn đều là mạc sơ hắn áp lực có điểm đại a ha ha ha mạc sơ ngươi không cần dối dắm này đó là tên tia so với chúng ta đại bộ phận s ẽ vàn đ ề u cường không cần thiết cùng hắn so hồng vương những cái đó mạc sơ đều đã cứu ra chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a d s p u n f h o an ủi Siet nói không biết những người khác nơi đó chiến đấu thế nào nếu là có thể nói chúng ta đi rút một chút trước đó d i lờ ngươi hơi chút nghỉ ngơi một chút đi vừa rồi bên ngoài phá hư không trung pháo đại khi adspunpho tiêu hao cs cũng đều xem ở trong mắt không thành vấn đề ta hoa viên s ệ mỹ rẻ mỹ cảm nhận được không t r u n g pháo đài lần này bị hao tổn trình độ không khỏi sắc mặt đại biến này muốn tu hảo nói lại là tương đương với nửa cái tiểu quốc tài chính tiêu hao tuy rằng biết đây là vì thắng lợi mà chiến trung không thể tránh khỏi phá hư nhưng s ệ mỹ rẻ mỹ tâm tình vẫn là t h ự c khó chịu ánh mắt càng thêm bất thiện nhìn trước mặt jinzer act cùng với cái sau v ư ợ t cái trước cfis như thế đại đạo tĩnh jinzer act cùng cfis cũng không có khả năng không có phát hiện khó trách xích làm ta đi trước lui lại như vậy uy lực không hổ là hủy diện hết hệ thí thần chi thương không cấm c ả n khái đồng thời còn có chút lo lắng mà bên người j i n h dờ ạc trên người xuất hiện khác thường chứng minh hắn lo lắng là chính xác ha h a ngượng ngủng vẫn là chúng ta bên này càng tốt hơn sẽ m ỉ d ẻ m ỉ cũng chú ý tới thân hình có chút linh thể hóa j i n h dờ ạc nay chẳng phải là chứng minh đối phương m a s t e r liền tính không chết cũng là không sai biệt lắm xích cảm nhận được chính mình m a s t e r cùng chính mình tách ra liên hệ mặc cho nàng trong lòng như thế nào kêu gọi cũng lại vô pháp cảm ứng được lâm cựu tồn tại j i n h dờ ạc mạo linh tử tay nắm chặt cuộc cờ chính mình tuyên cáo bảo hộ m a s t e r hứa hẹn tựa hồ không có làm được a ổn định xuống dưới bởi vì làm dù lơ đặc thù tính sao mặc dù thoo nhìn đến j i n h dơ ạc cũng không có ra cái gì ngoài ý m u ố n sẽ m ị rẽ mị một chút cũng không kỳ quái dù lỡ sao có điểm đặc quyền thực bình thường j i n h dơ ạc chính mình bản thân đều có thể nắm giữ anh linh sẽ v à n lệnh chú thoát ly m a s t e r độc lập tồn tại cũng không phải cái gì lệ người h n kinh ngạc thao tác xác nhận chính mình cùng m a s t e r liên hệ đoạt tuyệt j i n h dơ ạc hóa bi vẫn vì lực lượng nắm cột cờ sông lên trước quét ngang mà ra bên cạnh cfis cũng bất chấp cái gì anh hùng kiêu ngạo cùng tiến lên hỗ trợ lâm cựu đem chiến trường lựa chọn ở không trung pháo đài quyết định t h ự c chính xác nay cả tòa pháo đài bản thân chính là một cái thật lớn tăng phúc b ả o cụ làm x ệ mỹ rẽ mỹ lực lượng lớn nhất hóa trải qua bọn họ giao chiến phá hủy nửa cái pháo đài x ệ mỹ rẽ mỹ ma thuật uy lực nháy mắt sụt rất nhiều dinh dơ ác cùng cfisv -E、công làm x ệ mỹ rẽ mỹ tức khắc khó có thể ứng đối rốt cuộc nàng là cái ma thuật sư chính diện giao chiến thực lực vẫn là không bằng bình thường chiến sĩ tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi khắc mệnh chương bốn trăm bốn mươi khắc mệnh dinh dơ á t a ma pháp đã thành lập người đó là nước mắt sao Ả mạ cờ xạ xì d i ệ u nhận thấy được không trung pháo đài bị phá hư trình độ đại khái biết sao lại thế này không cấm may mắn bọn họ bên này triệu hoán xệ vạn trùng có cả nạ như vậy anh linh c f e s làm ra cùng lầm cựu tương tự lựa chọn chính mình lưu lại kéo xe m ì dè mì làm g ì n giờ ạc đi trước đại chén thánh chỗ nhưng như cũ vẫn là đã tới c h ậ m một chút Ả mạ cờ xạ xì d i ệ u đã khôi phục anh linh trang phẫn từ đại chén thánh chỗ đi ra vốn dĩ tính toán khuyên bảo dình giờ ạc gia nhập bọn họ ạ mạ cờ xạ xì dịu nhìn đến k h ỏ mắt nước mắt chảy xuống ánh mắt lại vô cùng kiên nghị dình giờ ạc tựa hồ không có cái này tất yếu. vừa mới rơi xuống không trung pháo đài lẹt một cổ dự cảm bất hảo quay đầu lại nhìn lại hắn xưng là đại tỷ ạ tạ lan g tạ vừa mới chết ở hồng phương xạ bờ m ò dẹt xích lôi dưới kiếm xạ bờ lẹt trong mắt hiện lên s ắ c ý m ò dẹt cũng bước lên không trung pháo đài xác định m ò dẹt đại khái vị trí lẹt cầm trường mâu chiều cái k i a phương hướng chạy đến hắn đã xác nhận đó chính là hắn tiếp theo cái đối thủ giờ phút này không trung pháo đài tổn hại nghiêm trọng nhất khu vực dung nham ở làm lạnh sau đen nhánh hòn đá biên chạy xuôi khu vực trung tâm là một cái cơ hồ sắp đánh xuyên qua toàn bộ không trung pháo đài hố to c ả n nạ cất bước đi vào hố to bên trong đứng trên mặt đất nằm bỏ thân ả n h trước chậm g ã i nói ta đệ nhị sinh mệnh mạnh nhất kình địch tại đây dâng lên này một k í c h l i ê n ở c ả n nạ bước qua trên mặt đất thân ả n h khi đột nhiên đồng tử s u s ú c hóa thành dựng đ ầ u ngượng ủng tuy rằng không quá quang minh chính đại nhưng có như vậy làm tất yếu lâm cựu trạng thái cũng không phải thực hảo nửa người cơ bản đều ở vào đốt trọi trạng thái vừa mới đem hoàng kim chi khải dung hợp đến công kích bên trong c ả n nạ giờ phút này lực phòng ngự ở vào thấp nhất điểm vỡ ngân chi tội kiếm phong nhẹ nhàng tự cạn n phía sau đâm xuyên qua hắn linh hay không chính diện giao phong n g u trí đánh c đều bất quá là chiến đấu một bộ phận là ta thua cả nạ nhàn nhạt hồi phục một câu không có gì tiếp n ố i chỗ bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình tử vong ngươi đã đánh chết hồng p h ư ơ n g lạn s ở cả nạ lạn s ở cả nạ vì tham dự lần này chén thánh chiến tranh mười bốn vị anh linh chi nhất đạt được thế giới c h i nguyên tám phần trăm hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên năm mươi sáu phần trăm n g ư ơ i thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh cựu gia tăng mười lăm điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được anh linh hộp kim sắc như vậy cảm giác thái dương thần địa ấn ký tồn tại ý nghĩa chính là làm ta cản lại tiêu đâu lâm cựu nhìn, nhìn chính mình cháy đen lửa người nghĩ lại tới chính mình ở bộ kẹ mận thế giới đều bị hỏa hoa thương thế vẫn luôn liên tục đến trở về còn có dù rút cái x ẻ n thế giới bị ba con đặc cấp chú linh vây công ty cũng là bị núi lửa đầu dù c ô bỏng tới rồi hiện tại đều đã tương thái dương chi lực làm thường quy thủ đoạn sử dụng vẫn là có thể bị đốt thành như vậy lâm c ử u không cấm ngẩng đầu nhìn trời chẳng lẽ chính mình có dẫn lửa thiêu thân đặc tính sao kia về sau cùng tôi hiểu ở cùng cái thế giới hắn phải dùng thần mặt trời ảo bổ lộ thời điểm nhưng đến trốn xa một chút nhặt lên kim s ắ c phẩm chất anh linh chuyên trúc dương bảo vật lâm cựu cảm thán không hổ là tiểu thái dương đồng thời ở trong trận chiến đấu này tài nguyên hao tổn nay cái dương bảo vật làm lâm cựu cũng không phải như vậy đau lòng. thừa nhận rồi này chu thần một thương lâm c ử u tiêu hao nhưng không ngừng là chính mình những cái đó khôi phục phẩm chữ hàng còn có hai lần phản truyền thuật thức sử dụng số lần không sai này liền tương đương với lâm c ử u đã chết hai cái mạng hắn vẫn là xem nhẹ cả nạ này tất diệt một thương uy lực mặc dù là thái dương thần đ i ể u điên cuồng rút ra trong đó ẩn chứa lực lượng lại cùng chi va chạm lâm c ử u vẫn là không có tiếp được này một kích cả nạ vì cái gì là trận này chén thánh đại chiến trung đơn thể mạnh nhất chiến lực đúng là bởi vì này một thương uy lực đủ để hoàn toàn hủy diệt thế gian sở hữu chỉ một tồn tại sinh vật phi sinh vật thậm chí bất luận cái gì vật thể bao gồm ma thú, thần thú người thuẫn quân đội thành trì kết giới thần sở hữu tồn tại đều không thể ngăn cản chỉ có thế giới có thể cùng chi đối kháng bởi vậy chỉ có như lạc lẽ tâm chắn bảo cụ lờ ờ có một bậc này đáng cấp cao kết giới bảo cụ mới có thể chặn lại này một thương dính giờ ác nhưng thật ra có khả năng có thể chặn lại nàng kết giới bảo cụ tuy rằng chỉ là ác cấp nhưng tương đối đặc t h ủ bởi vì kiên định tín ngưỡng dính giờ ác đối ma lực là S c ấ p nàng có thể công bố thanh kỳ đem S cấp bậc đối ma lực thay đổi vì bao hàm đối vật lý công kích lực phòng ngự trở lại chuyện chính thái dương thần điệu ngăn cản hơn phân nửa thương tổn và xạ vị sắc ti đặc tính vẫn là mang đi lâm cựu sinh mệnh mà lâm cựu cũng đối này có điều chuẩn bị phản truyền t h u ậ t thức khởi động cứu trở về một mạng n à y đạo công kích kế tiếp thương tổn làm lâm cựu lần nữa tiêu hao một lần phản truyền t h u ậ t thức sử dụng số lần phản truyền t h u ậ t thức đúng là lâm cựu chính diện nên chiến ca nạ bảo đảm chỉ là lâm cựu không nghĩ tới muốn khắc đi hai cái mạng mà ca nạ này đạo công kích trung ẩn chứa thái dương chi lực viễn siêu phía trước trong chiến đấu phóng xuất ra tới lâm cựu nhìn một chút thái dương thần điệu ân ký thừa nhận này đánh sau tiến độ phòng t r ư n g kế tiếp mấy cái thế giới tiến độ đều khó có thể gặp được loại này thái dương chi lực dư thừa hoàn cảnh kế tiếp nay tòa không trung hoa viên sẽ lưu động thế giới hấp thụ trên thế giới sở hữu linh mạch trung ma lực sau đó đem nhân loại từ thân thể gông xiềng t r u n g giải phóng ra tới sinh tồn bản năng sẽ biến mất tư dục cũng đem trở nên đạm bạc nhân loại sẽ trở thành tự hỏi tinh thần thể nhưng sẽ không mất đi ái cùng tình chỉ là vĩnh viễn sẽ không tử vong thôi nếu là này đều không tính cứu vớt còn có cái gì xương được với cứu vớt ta sẽ không đối bất luận cái gì trở ngại cứu vớt nhân loại sự vật thủ hạ lưu tỉnh ạ mạ cỡ xạ xi dịu đạp xuống bậm xuống b nhưng ta không có khả năng tán thành người cứu vớt đều không phải là đem nhân loại cứu lên mà là đem này hủy diệt dính giờ ạc nhìn ạ mạ cỡ xạ xì dịu phía sau đại trần thánh suy tư như thế nào ngăn cản ạ mạ cỡ xạ xì dịu rốt cuộc có phải hay không cứu vớt ta đã tự hỏi sáu mươi năm ta có thể ngắt lời đây là cứu vớt vô luận ai nói cái gì ta đều không thể thay đổi vì thế ta sẽ giết người khi vận nét phèo liên tiếp vì vạn vật dâng lên chung nào nếu có thể nói ta hy vọng đây là trên thế giới này cuối cùng rất chóc ạ mạ cỡ xạ xì dịu g ơ lên chừng nào ma lực liên nhận được phía sau đại trần thánh hai cái ma lực cấu thành to lớn ma ngẫu nhiên xuất hiện trước người ta tưởng m ạ s g sờ người yêu cầu trợ giúp Xe m d mi -dẹ -mì thân ảnh xuất hiện ở ạ mạ cờ xạ xì dịu bên cạnh tương đối ứng cfis cũng đi vào đại chén thánh phía trước ạ mạ cờ xạ xì dịu nhìn nhìn cfis lại nhìn nhìn bên người xe m d mi -dẹ -mì. là người đem địch nhân dẫn tới này tới bất quá này đã không quan trọng chỉ cần ở chỗ này ngăn trở trụ đối diện dù l một phương liền tính hắn bỏ mình nguyện vọng cũng đặt thành nơi này quả nhiên tràn ngập độc tố không hổ là độc sắt giả sao mọi dẹp phun ra một mục nhan sắc không thích hợp máu vốn dĩ cùng đối phương d ĩ đờ chiến đấu liền thập phần kịch liệt nay phiến không gian còn tràn ngập sệ mì rẹ mì bày ra độc tố lúc này độc tố đã xâm lấn đến nàng trong cơ thể liền tính không có chiến đấu nàng cũng căng không được bao lâu nhưng thật ra đối phương d ĩ đờ kia khó coi sắc mặt đại biểu cho hắn cũng không có thể tránh cho loại này độc tố nàng là chết chắc rồi d ĩ đờ cũng đừng nghĩ tồn tại này liền từ bỏ cũng không phải là vương t ắ c phong đạm lục sắc x ư ơ n g m ù t r u n g lao ra một đạo thân ảnh đúng là xì xì gạo cái gì vì suy yếu m ọ dẹt tiêm vào giải độc tề xem ra là ta thua l ạ c nhìn đến m ọ dẹt mạ s t tờ xuất hiện kia nháy mắt liền biết chính mình không có. hắn ly thắng lợi chi kém một cái m a s t e r tấu chương xong chương 441 t ạ x ả xỉn trong lòng khổ chương 441 t ạ x ả xỉn trong lòng khổ y x a bờ. cái này ngươi cầm đi ta đáp ứng quá người khác dựa vào trên tường suy yếu đến cực điểm l c h gọi lại mang theo m a s t e r chuẩn bị rời đi mọc z dựa theo hắn cùng chị d n g ước định đem chính mình một mặt viên thuẫn ném cho mọc z l c h cũng không biết đối phương có dùng được hay không nhưng n à y đó đều cùng hắn cái này sắp xuống sân khấu s ệ vản không quan hệ ngươi m a s t e r thời gian không nhiều lắm hy vọng ngươi nắm chặt thời gian đi lấy lưu lại một câu lời khuyên hóa thành hạt tiêu tán ở chỗ này mò rét tiếp nhận gạch viên t h u ẫ n b ả o cụ nhìn về phía bên người chính mình m a s t e r s ì s ì có cái gì vội vàng tiến vào nơi này cũng hút vào tồn tại với phòng này lúc í bất quá so với trong nguyên tắc tiến vào hỗ trợ khi đã thân bị trọng thương s ì s ì gạo cái gì hiện tại hắn trạng thái muốn tốt hơn nhiều phòng chừng còn có thể căng một đoạn thời gian nắm chặt thời gian cùng m ở lẹn nghi ạ kết đ ố i tỷ đ ệ ký kết khế ước ngươi còn có thể tiếp tục đi xuống đi s ì s ì có cái gì tay vô lực đáp ở mò rét trên v a i bị nàng mang ra s ì s i có cái gì biết chính mình tình huống khuyên ha, ha đừng nói dỡn m a t s r ngươi sẽ không một chút thời gian đều chống đỡ không đi xuống đi nhiều căng một đoạn thời gian ta thắng hạ đại chén thánh sau liền không có vấn đề mò dẹt tự tin đối xì xì các cái gì nói không có nói cái gì nên đổi mạ sợ sự, sự nghe vậy xì xì các cái gì cũng minh bạch mò dẹt ý tứ bất đắc dĩ mà lại vui mừng cười chính mình tìm cái góc ngồi xuống lấy ra một cây yên ngập ở bên miệng đem này bật lửa trương phun một đoàn khói trắng đối mò dẹt nói đi thôi cuối cùng chiến đấu thật là không thể tưởng tượng mà sợ cùng anh linh chi gia n đ ỉ n h cấp chiến đấu làm anh linh ta thật đúng là hổ thẹn a gửi h i p p o p di p phi hành ở trên không ạ s ẩn phổ đánh giá phía dưới kia thật lớn hỗ động không cấm l ô n hãn gì đờ ngươi xem. cùng a d s p o n f o bất đồng xì ed nghiêm túc quan sát đến phía dưới không phụ hắn kỳ vọng một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt đó là dù lờ master hắn thắng thật sự là quá tốt a d s p o n f o t h e o xì ed nhắc nhở phương hướng xem qua đi nhìn đến lâm cựu thân ảnh thập phần kinh hỷ lâm cựu cảm giác được ánh mắt n g ầ n đầu nhìn đến không trung xoay quanh hiệp cổ d ị p cùng với a d s p o n f o t h u hồi ánh mắt hắn nhìn về phía m u bàn tay mặt trên chỉ là tàn lưu một chút lệnh chú ân ký ba đạo lệnh chú đều đã hao hết cùng n ì n giờ ạc liên hệ tách ra như thế đối hắn không có gì ảnh hưởng trước tiên tỏa định đại chén thánh vị trí ở không trung tháo đài ngoại tầng thượng triệu bên kia nhanh chóng tới gần tự bạo đi hy ra đối mặt sông lên tiến đến z i n z a cùng si fis sẽ mỹ rẽ mi triệu hồi ra đại xà hy ra triệu hồi ra tới nháy mắt lệnh này tự bạo độc khí nháy mắt lan trở khai a ma kursa hiz ở sẽ mỹ rẽ mi che chở h ạ n sẽ không đã chịu ảnh hưởng mà zinzer a k u si r i s đối này độc tố đều cảm thấy khó giải quyết nay độc cấp bậc không hề nghi ngờ là làm nhất thượng cấp ba đối tượng nếu là cổ thần thoại hy lạp anh hùng nói uy lực thậm chí có thể tăng lên tới mọi rét nguyên tưởng rằng pled cho nàng biên thuẫn sẽ không dùng đến không nghĩ tới vừa mới đến cuối cùng chiến trường liền dùng thượng như vậy bảo cụ đại biểu pled cả đời bên trong nhìn thấy nghe thấy thế giới triển khai demzin the ark cfis bọn họ bảo hộ ở trong đó cùng độc khí cách ly khai ở giống nhau chén thánh trong chiến tranh bảo cụ chuyển n h ư ợ n g là không có khả năng cho dù là chén thánh đại chiến loại trạng thái này cũng khó có thể tưởng tượng húng chi đa số bảo cụ đều cùng truyền thuyết anh hùng lẫn nhau liên kết lần này tình huống trừ bỏ không có ý chí tư vi hơn nữa ký kết khế ước giải phóng tên thật khi không cần cụ bị n a n g nhau kỹ thuật chờ tất yếu điều kiện ở ngoài hơn nữa chuyển ng ẹ trên có cho mượn bảo cụ giật lời nói. Này đó khiến cho bảo cụ chuyển nhượng có nói. đó khiến nhượng thể thuận lợi tiến hành. bảo bảo Ngoài mượn có lợi có Này tiến giật lời a hóa mò đem dẹt dùng gẹt thể thể thuẫn trạng thái. t chỉ có cho chỉ có có chuyển công kích phòng hiệu ngự này quả, vì r thực tế công kích trạng thái chính là triển khai bảo cụ sau thông qua không ngừng không ngừng về phía trước đột tiến lấy đồ dùng c o t m ồ đem địch nhân đập vụn phòng trưng cái này bảo cụ rèn thần minh hơn phân nửa cũng chưa nghĩ đến sẽ có loại này sử dụng phương thức đây là gì đỡ bảo cụ vì cái gì sẽ xuất hiện ở xạ bờ trong tay sẽ mỹ rẻ mỹ trong lòng khổ đây đều là một đám cái gì đồng đội a cả sợ sạ kẻ sập giờ cả ngày h ồ ngôn luận ngữ vợ ở cờ s ở a tạc một mở màn liền tặng người đầu không nghĩ tới hiện tại gì được lét lại t r ợ công đối diện như vậy xem xuống dưới cũng cũng chỉ có làn s ở c ả n ạ cùng hạ chợ hạ tạ làn tạ đáng tin cậy một ít tấn trong nguyên tắc a tạ làn tạ hóa h tình huống tới xem ạ mạ cờ sạ xì d i ễ u bên này trừ bỏ bản thân sẽ v ạ n sẽ mỹ rẻ mỹ ở ngoài tư nhân cũng chỉ có cả nạ vẫn luôn ổn đến cuối cùng chúng ta không thể vẫn luôn trốn ở chỗ này phải nghĩ biện pháp phá hủy đại c h i n thánh mới có thể ngăn cản ạ mạ cờ sạ xì dị kết giới bảo cụ dình giờ ác lại không phải không có chỉ là chống đỡ khai kết giới liền vô pháp tiến hành công kích hiện tại kéo dài thời gian càng thêm có lợi một phương chính là ạ mạ cờ xạ xỉ dịu bọn họ bên kia bọn họ hoàn toàn liền có thể như vậy nhìn bên này cố thủ kết giới chờ đến đại chén thánh đệ tam ma pháp hoàn toàn phóng xuất ra tới kia hết thệ đều không còn kịp rồi k i ế p nhưng thật ra nghĩ cách giải quyết này đó độc khí a ta nói ở phía trước ta nhưng đỉnh không được bao lâu mọi d ẹ t chỉ không phải l ờ có s mộ đỉnh không được mà là nàng mạ stơ mau đỉnh không được kim sắc ngọn lửa điên c u ồ n g dũng mánh vào này phiến không gian trong không khí độc tố ở thái dương d i ễ m hỏa thiêu đ ố t hạ nhanh chóng tiêu tán tới vừa và tốt lâm cựu trên người c u ố n quanh một tầng ngọn lửa áo ngoài chú chi ác linh áo giáp ra đã ở vừa rồi cả nạ công kích trung phá hủy hầu như không còn xích dính giờ ác vốn tưởng rằng đã tử vong thân ả n h lần nữa xuất hiện cảm xúc xuất hiện không ít dao động mọ dẹ thấy t độc tố đã bốc hơi triệt hồi bảo cụ lực lượng thuận tiện nói nếu là có thể nói này hỏa có thể hay không thu một chút quá nhiệt xem ra chúng ta bên này liền dư lại chúng ta hai cái ạ mã cờ xạ dịu nhìn đến lâm cựu xuất hiện cũng không ngoài bởi vì hắn vừa rồi cũng đã cảm ứng không đến c ả nạ tồn tại lúc sau kẹt cũng không bao lâu đồng dạng biến mất m a s t e r đối m a s t e r anh linh đối anh linh thực công bằng đi lâm cửu biết hiện tại ạ mạ cờ xạ xì dịu đã khôi phục anh linh t ư thái nhưng cũng không có cho hắn gia tăng nhiều ít sức chiến đấu ạ xạ xìn giao cho chúng ta tốc chiến tốc thắng dính giờ ạ bọn họ cũng biết không có bao n h i ê u thời gian nếu không phải lâm cửu hiện tại đổi tới dính giờ ạ đã chuẩn bị thừa dịp m ò dẹt sử dụng kết giới b ả o cụ chính mình giải phóng la pủ xẻo lệ phá hủy đại chiến thánh ạ mạ cờ xạ xì dịu đôi tay cánh tay thượng xuất hiện một đỏ màu xanh lư đối phương t r ạ n g thái thoạt nhìn không phải thực hảo nhưng ạ mạ cờ xạ xì d ị trong lòng rất có số chính mình không phải là dù lờ mạ sờ tờ đối thủ nhưng đại chén thánh đệ tam ma pháp phát động sau cũng vô pháp đình chỉ nhiều lắm là chính mình không thấy được lúc sau cảnh tượng có chút tiếp nối thôi cổ tay phải bảo cụ năng lực làm ạ mạ cờ xạ xì d ị tựa như biết trước đến mặt sau cảnh tượng giống nhau trước mắt hiện lên chính mình bị nhất kiếm chém đầu hình ảnh túi đầu tránh đi lâm cựu huy tới kiếm phong lâm cựu phản ứng c ă n g mau chui kiếm t r ở tay liền đi xuống n g h tới ạ mạ cờ xạ xì dịu một tay nâng lên đi đón đỡ lâm cựu lện xuống chui kiếm một cái tay khác nắm trường đao t r ư ớ c đệ từ hạ hướng lên trên thứ hướng lâm cựu ngực tấu chức xong chương bốn trăm bốn mươi hai chào bế mạc thời khắc chương bốn trăm bốn mươi hai chào bế mạc thời khắc không tính thượng ma thuật ạ mạ cỡ xạ xì dịu vũ lực trình độ cũng liền khó khăn lắm đạt tới anh linh trình tự dựa vào bảo cụ lực lượng trước tiên dự phán lâm cựu công kích cũng tiến hành phản kích lâm cựu lại không phải lần đầu tiên dựa vào chính mình vượt qua đối phương phản ứng năng lực sau phát t r ư ớ chế c trực tiếp lấy tay bắt lấy ạ mạ cỡ xạ xì dịu đã đâm tới trường đao ạ mạ cỡ xạ xì thấy đối phương trực tiếp bắt được chính mình lưỡi đao liền phải về kéo trường đao đem đối phương bàn t nhưng xả một chút lực lượng của chính mình căn bản xả không trở lại lâm cựu sẽ làm ra loại này hành động tự nhiên là bởi vì ạ mạ cỡ xạ xì dịu anh linh trạng thái hạ gân lực cũng mới xê cấp trình độ đương nhiên nay cũng cùng đối phương vũ khí chỉ là phụ ma đạt tới bảo cụ t r ì n h tự có quan hệ p h à m là muốn thực sự có bê cấp cập trở lên cấp bậc bảo cụ vũ khí sắp bén hắn cũng sẽ không trực tiếp dùng tay chào bắt lấy trường đao đồng thời một cái tay khác nắm trường kiếm rời đi ạ mạ cỡ xạ xì dịu ngăn cản cánh tay nghiêng xuống phía dưới h à n h đâm vào đi ạ mạ cỡ xạ xì dịu nhìn đến kiếm phong nghiêng nghiêng từ chính mình tả phía trên thứ hướng chính mình hoặc là từ bỏ trong tay trường đao chế khai hoặc là liền nghĩ biện pháp khác phòng ngự này đạo thử đánh suy xét đến đối phương tốc độ chính mình từ bỏ trong tay trường đao nói chỉ sợ liền phát động ma thuật thời gian đều không có ạ mạ cờ xạ xi dịu lập tức làm ra quyết định thân mình tận lực hướng một bên tránh đi vừa rồi ngăn cản công kích cánh tay nhanh chóng thu về đến cổ bên cạnh đang cánh tay thượng bao vây bảo cụ cùng đối phương trường kiếm va chạm ạ mạ cờ xạ xi dịu cảm giác được kiếm phong mặt trên lực lượng chi n h ư c viễn siêu hắn mong mớn tức khắc sửng sốt thầm nghĩ không ổn Cỡ cỡ cỡ dự một chân. lúc ấy nếu là ạ mạ c ỡ xạ xì dịu chú ý tới lâm cựu xúc lực chân phán đoán mục đích của hắn lâm cựu đánh nghi binh kiếm phong sẽ nháy mắt chuyển hóa làm chủ yếu công kích nửa đường phát lực uy lực tự nhiên sẽ giảm bớt nhưng đừng quên kiếm phong công kích đối tượng là yết hầu lâm cựu bản nhân tới ứng đối loại công kích này cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua nhằm vào yếu hại công kích vô luận có phải hay không đánh nghi binh một chân đứt gãy làm ạ mạ cờ xạ h ì dịu nháy mắt mất đi cân bằng bản năng xuất hiện về phía trước té ngã xu thế lâm cựu mục đích đã đạt tới v u n g ra ạ mạ cờ xạ h ì dịu t r ư ờ n g đ a o phản cầm kiếm bính bước chân hướng ạ mạ cờ xạ h ì dịu phía bên phải vượt đi nguyên bản bị ạ mạ cờ xạ h ì dịu cánh tay bảo cụ ngăn trở kiếm phong tức khắc trọng tâm v ừ a c h u y ể n theo lâm cựu bước chân hoành t r u y ể n tự đối phương một khắc sừng kết thúc giao thủ thời gian thực đoàn nếu là đối mặt loại thực lực này đối thủ cận chiến còn cần nhiều phế thời gian hướng ngón tay phủ ngoại lưu chữ máu tươi hiển nhiên hắn chỉ là khôi phục anh linh t ư thái đều không phải là hoàn toàn trọng vì anh linh thật tiếc nối vô pháp nhìn đến cái kia hoàn toàn mới thế giới Ả mạ cỡ xạ xì d ị ánh mắt t ạ m đạm cuối cùng nhìn về phía bên kia cùng mặt khác xệ vạn chiến đấu xệ m ỉ xệ m ỉ lộ ra nhàn nhạt tươi cười cảm ơn lâm i ự u tuy rằng đối không có thể làm này đối chính và phụ an tính chết cùng một chỗ cảm thấy xin lỗi nhưng trên tay động tác không có bất luận cái gì do dự bổ thượng nhất kiếm mang đi ạ mạ cỡ xạ xì dịu đối phương kia đặc thù tính chất làm hắn ở tử vong sau giống như anh linh giống nhau tiêu tán n g ư ơ i đã đánh chết hồng phương mạc sở mạ ờ sơ dụ tổ kỳ xạ đạ. Hồng h p ư n g m ạ sở mạ cờ sạc thì dự tổ kỹ xạ đạ vì tham dự lần này chén t h a n h chiến tranh quan trọng cốt truyện nhân vật đạt được thế giới c h i nguyên mười phần trăm hiện cộng đạt được thế giới c h i nguyên sáu mươi sáu phần trăm n g ư ơ i thiên phú ngưng hồn phát động vĩnh c ử u gia tăng mười lăm điểm linh phách giá trị ngươi đã đạt được dương bảo vật đạm kim sắc không có rơi xuống anh linh hộp ở lâm c ử u đoán trước bên trong lúc này ạ mạ cờ s ạ thì dự có anh linh khi năng lực nhưng tính chất có lợi không được anh linh rơi xuống dương bảo vật là đạm kim sắc phẩm chất liền có chút vượt qua hàn đoán trước xem ra đây là tính trời cao thảo xịt dự tiền nhiệm dù l ờ thân phận phía sau màn độc thủ hồng phương sở hữu sệ vạn mạc sơ nhiều phương diện ảnh hưởng làm hắn dương bảo vật phẩm chất vượt qua hắn bày ra thực lực x ị dự sệ mị rẽ mị trước tiên cảm giác được ma lực cung cấp gián đoạn trào ra cuối cùng ma lực thi triển ma thuật đem dình giờ ạc bọn họ ngăn cách hai long có s ở cảm nhìn về phía bên này thấy được cả mạ cờ xạ xịt dự trước khi chết mỉm cười cùng nói lời cảm tạ cũng là đạm đạm cười theo mạc sơ tử vong cùng tiêu tán kết quả này ở a mạ cờ xạ xịt chủ động nên chiến lâm cử khi liền ở bọn họ dự kiến bên trong bằng thẳng tiếp nhận rồi tử À, a s còn chưa chờ đến nàng lời nói nói xong nàng mạ sơ đã xuất hiện ở đại chén thánh trước một tay đáp đi lên lâm cửu giúp đỡ đi lên khi còn đang suy nghĩ bình thường cúp bộ giáng chiến thánh cùng cái này to lớn cầu trạng đại chén thánh trích lệnh đại chén thánh thượng liền nổi lên bạch quang đem lâm cửu bao vây ai không thấy a spenfo nhìn đến lâm cựu thân ảnh biến mất quay đầu chuẩn bị dò hỏi làm sệ vạn jinzer aq mà jinzer aq cũng theo lâm cựu cùng biến mất đây là cam chịu hắn là cuối cùng người thắng sao rõ ràng là rú lờ chúng ta còn tồn tại a mò dẹt đem k i ế m đắp trên vai giác thượng tuy rằng nói như vậy bất quá trong giọng nói cũng không có gì bất mãn hồng phương s a b e r ngươi xì ed trước tiên chú ý tới mò dẹt dần dần h ạ hóa trạng thái xem ra mà sờ bên kia chịu đựng không nổi a không sao cả lần này đánh đến rất vui vẻ mò dẹt không có nhiều ít tiếc mới tiếp nhận rồi chính mình xuống sân khấu chẳng lẽ liền thừa các ngươi sao ít mơ l nhìn đến trong sân dư lại cfis asponfall c -E、s c -E、không cấm hỏi còn có dù lờ cùng nàng m a s t e r ở đụng tới đại chén thánh sơ a đã không thấy tâm t â m hơi asponfall giải thích một chút chẳng lẽ là đến đại chén thánh bên trong sao cô yếu đ ầ y đ ầ y mắt kính nhìn đại chén thánh cảm thán nói bọn họ sẽ có nguy hiểm sao cf -E、do hỏi hẳn là không có gì vấn đề phi o đánh giá đại chén thánh trả lời nói cư nhiên cam chịu dù lờ bên kia mới là người thắng sao n à y không công bằng a chúng ta đều còn không có xuống sân khấu đâu asponfall gãi gãi đầu nói vậy ngươi là tưởng cùng bọn họ đánh một hồi sao -E、cười, cười. hắn biết ads phấn phụ chỉ là đang nói đùa thôi thật cũng không cần chính như c t đoán trước giống nhau ads phấn phụ vội vàng xua tay giống nhau chén thánh muốn phát huy hướng nguyện cơ tác dụng yêu cầu những cái đó xuống sân khấu anh linh làm nguồn năng lượng mới cần thiết dư lại một người mạ sở t cùng anh linh lần này chén thánh đại chiến trung đại chén thánh không cần như thế rốt cuộc ở mở lẹn nhì ạ tích tụ sáu mươi năm ma lực bên cạnh trầm mặc không nói cs leds vươn một bàn tay nhìn chính mình mu bàn tay phản p h t ở mặt trên thấy được một ít h lân nhưng trên thực tế cái gì đều không có hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi ba chén thánh nội 443 chén ư ơ n g 443 c h thánh nội lâm cựu mở hai mắt ánh vào mi mắt chính là một thế giới hoàn toàn mới khắp nơi đều có tranh kỳ khoe sắc hoa tươi yên lặng tường h ò a sung sướng thanh tịnh cảm giác cấu thành thế giới này chủ điệu nơi này là đại chén thánh bên trong lâm cựu không cấm cảm thấy kỳ quái đại chén thánh bên trong cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiến vào trong đó hoặc là tựa như ả m ạ cỡ xạ xỉ d ư tổ kỵ xạ đã giống nhau có đặc thù thủ đoạn từ bên ngoài mạnh mẽ sẽ mở một đạo vết n ư ớ c hoặc là chính là trở thành chén thánh chiến tranh cuối cùng thắng lợi dạ ít mơ len n h ị ạ đạ n h ị không có ạ m à cờ xạ xì cái loại này năng lực cũng chỉ có thể nghĩ cách đi đệ nhị con đường này hai cái lựa chọn chung vô luận là cái nào đều cùng chính mình không khớp hắn bất quá chính là sờ soạn một chút đại chén thánh thôi như thế nào không thể hiểu được đã bị đưa đến nơi này lâm cửu ở chỗ này cũng không có nhìn đến cái k i a lớn lên cùng nhìn bờ ra tộc hồ mù nụ lật giống nhau an mặc thiên c ố p lê trang đồng chi thánh nữ dở xì giờ cho nên để cho ta tới đến nơi đây ý nghĩa là cái gì lại hoặc là ta cũng không phải bởi vì đại chén thánh triệu hắn mà tiền bảo lâm cửu ở hoa tươi trong đất đi lại trong chốc、lát. xuyên tấu qua này đại chén thánh bên trong bình tĩnh tường hòa biểu tượng thấy được dấu ở trong đó mặt trái năng lượng cái này làm cho lâm cựu mắt thèm không thôi đại chén thánh bên trong lần chứa ma thuật sư anh linh vì tranh đoạt thực hiện nguyện vọng cơ hội sinh ra dục vọng tranh đấu khó trách ở một cái thời gian tuyến thượng chén thánh thực dễ dàng đã bị ô nhiễm bản thân liền có khổng lồ mặt trái năng lượng chỉ là kém một cái ngòi nổ thôi đáng tiếc này đó mặt trái năng lượng lâm cựu miễn cưỡng xem đến nhưng hấp thu lại đây là không cần suy nghĩ nếu là này đó mặt trái năng lượng như thế phù với mặt ngoài nói đại chén thánh đã sớm hẳng mất hiện giờ hắn nhiệm vụ chủ tiêu chung cũng chỉ yêu cầu ngăn cản đại chén thánh đối ngoại phóng thích đệ tam ma pháp nhưng hiện tại không có nhìn đến cái kia đông tri t h á n h n ữ là tình huống như thế nào lâm cựu cũng không rõ ràng lắm bất quá gặp được loại này đặc thù tình huống lâm cựu đều cũng có kinh nghiệm giống nhau cùng m u bàn tay thượng cái này ấn ký thoát không giá quan hệ nhớ trước đây hắn cũng là như vậy bị động bị này phá mâm đưa đến luân hồi nhạc viên tới còn có này đó ấn ký mu bàn tay một cái cánh tay một cái thủ đoạn một cái lần này đương mã sơ một cái tay khác mu bàn tay còn có một cái nếu không phải luân hồi nhạc viên ấn ký những người khác nhìn không tới lâm cựu phòng chừng đều phải lương beo xã hội người danh hào luân hồi bản từ ấn ký trung hiện lên huyền p h ù ở giữa không t r u n g bay đến lâm c ử u trên đầu hy vọng có thể là cái năng lực chiến đấu đi lâm c ử u v ố t c ằ m ngẩng đầu nhìn về phía trên đầu luân hồi bản suy đoán có phải hay không muốn thức tỉnh cái gì trước nghiệp kỹ năng nếu đúng vậy lời nói hắn hy vọng là cái có thể gia tăng sức chiến đấu năng lực lâm c ử u nhìn đến đại c h é n thánh ma lực mắt thường có thể thấy được bị luân hồi bản trực tiếp rút ra tích tụ lên tự hỏi nếu là không phải yêu cầu cũng đủ khổng lồ năng lượng mới có thể làm luân hồi bản xuất hiện loại này biến hóa một bên run dày một bên hấp thu đại lượng ma lực luân hồi bản lại đây trong chốc lát sau đột nhiên an tính lại nổi lên quang mang n h ạ t nhạt ngay sau đó một đạo chùm tia sáng bao trùm đến lâm cựu trên người ách tân cán c h ù m tia sáng chiếu xạ qua tới trong nháy mắt lâm cựu biểu tình cứng đ ờ đồng tử bỗng nhiên phóng đại theo sau toàn bộ thân thể đều đang run rẩy ngã trên mặt đất bộ mặt dữ tợn loại này đau đớn viễn siêu hắn tưởng tượng so với phía trước thừa nhận quá như thế nào một loại đau đớn đều phải máy liệt vượt qua hắn tinh thần thừa nhận năng lực chống đỡ mười mấy giây lâm cựu hai mắt vừa lật ngất đi luân hồi bàn nhưng không có bởi vì lâm cựu hôn mê đình chỉ phát động quang mang như cũ bao phủ ở lâm cựu trên người lúc này lâm cựu nhưng không có quyền lạp t hóa d bởi vì chính mình mà ster đụng vào đại chén thánh dẫn phát rồi này biến hóa tiến vào đại chén thánh xe vàn mởi nói ra nguyện vọng của ngươi người mặc tiên cúp lễ trang đông tri thánh nữ giờ sti giờ chậm rãi đi đến dinh giờ ạc trước mặt do hỏi nàng nguyện vọng ta nguyện n v vọng vọng, đại n h chén i bởi sốt v thánh đại bộ phận ma lực đều đã dùng cho phát động đệ tam ma pháp dư lại ma lực đã vô pháp ngăn cản đệ tam ma pháp phát động giờ steezer biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa Nhàn đối pháp phát động. Ảnh, nhằm à n nhạt đ vào hạ mạ cỡ xạ xì dịu nguyện vọng nghĩ cách giải quyết vừa rồi đã nói qua đại chén thánh dư lại ma lực không nhiều lắm liền tính n cứ như vậy hứa nguyện cũng vô pháp hoàn toàn phá hủy đại chén thánh nhiều lắm làm cái này để t a n ma pháp thực hiện quá trình hoãn lại một đoạn thời gian thôi The Stizer tận chức tận trách cấp d i n h giờ ạc giải thích tại đây cơ sở thượng tăng cường ngoại lực liền có khả năng làm được d i n h giờ ạc lập tức nghĩ đến đại chén thánh dư lại ma lực từ nội bộ tự hủy mà nàng giải phóng b ả o cụ bên ngoài cùng dư lại sệ vạn xì fis -E、cùng với A sơn phổ cùng hướng đại chén thánh phóng thích công kích liền có rất lớn xác suất phá hủy đại c h é n thánh The Stizer trầm mặc một lát tựa hồ ở phòng trường dình g i c á i này phương án tính khả thi theo sau gật gật đầu tỏ vẻ dình g c như vậy còn thật có khả năng thành công đối tại đây phá hủy đại chiến nhưng vì ngăn cản a mạ cỡ xa xi dịp tổ k i s a d a chỉ có thể làm như vậy dính giờ A mang theo xin lỗi đối giờ sty giờ nói không cần như thế này đó là ta tồn tại ý nghĩa giờ sty giờ khẽ gật đầu ta còn có một vấn đề ta m ạ s t sơ hẳn là cùng ta cùng tiến vào vì cái gì ta không có nhìn đến hắn dính giờ A tuyển định giải quyết phương án sau thoáng nhẹ nhàng thở ra vội vàng dò hỏi khởi lâm cựu tình huống cái kia chính là người m ạ s t sơ a có điểm đặc thù đã chịu không biết ảnh hưởng ta vô pháp đem hắn trực tiếp truyền tống đến trước mặt Đại đều Stizer chén chế, thánh The không bên trong đều ở The trong ở l ân m cửu t ồ tại tự nhiên n c ũ giờ là bị náng phát h ệ n tương gìn sát thật thù đối đặc i ạc cuộc cái đối định. Rốt này khẳng nào bình thường tỏ vẻ mạng steezer s t biên nói liền cảm giác lâm cựu tình huống đột nhiên ngôn ngữ một đốn đối với gìn giờ ạc nói ngươi phương án không cần tiếp tục thực thi. nguyện vọng của ngươi đã t ừ ngươi mạc sơ hoàn thành dinh giờ ác nhìn đến chỉ là một cái vô ý thức ngã xuống đất thân thể không ngừng r u n dậy còn ở linh thể hóa lâm cựu mặt trên cái này hẳn là bảo cụ linh tinh vật phẩm đem tác dụng với đệ tam ma pháp đại bộ phận ma lực đều đã rút ra q u a đi. ạ mà cỡ xạ xì d ụ tổ kỹ xạ đã nguyện vọng đã vô pháp thực hiện bởi vì nguyên mạc sơ là cái này bảo cụ chủ nhân lấy này hấp thu này đó ma lực đồng thời cũng đem đệ tam ma pháp tác dụng với tự thân cái này bảo cụ còn ở lọc khi cải tạo đệ tam ma pháp nếu không nguyên bản hẳn là tác dụng với toàn thế giới đệ tam ma pháp căn bản không phải một người là có thể thừa nhận được đây là tốt nhất kết quả n g ư ơ i mạc sở trở thành chúa cứu thế nguyện vọng của ngươi cũng tại đây đ ạ thành t giờ steezer đối đại chén thánh ma lực tác dụng tình huống rõ ràng hướng dình giờ ạc giải thích một chút tình huống nơi này dình giờ ạc nhìn phía trước đã hôn mê lâm cựu cất bước tới gần qua đi nhưng vừa mới tiếp cận đã bị luân hồi bàn quang mang nhẹ nhàng q u é t hai giờ phút này hấp thu đại bộ phận đại chén thánh ma lực luân hồi bản cường hãm trình độ vượt mức bình thường bất quá này đó ma lực sẽ theo ma lực thay đổi hao tổn còn có duy trì không ngừng tác dụng với lâm cựu trên người lực lượng chậm rãi tiêu tán phiền t h i nói cho ta ta mạc sở cuối cùng sẽ thế nào dình g i ạc hy vọng nhìn về ph vị này đông tri thánh nữ hiển nhiên không có khả năng là sẽ nói lời nói dối người căn cứ chính mình cái nhìn nói thẳng nói tốt nhất kết quả hẳn là chính là trở thành linh hồn sinh mệnh bất tử tồn tại đương nhiên bởi vì thừa nhận ma lực quá mức cường đại cũng không bài trừ sẽ trực tiếp hẳn g mất như thế khổng lồ lực lượng tác dụng với hắn trên người chỉ lãng ất xuất hiện rất nhỏ h ạ t hóa đã thực không thể tưởng tượng người bình thường chỉ sợ có như vậy b ả o cụ thi triển sau cũng sẽ nháy mắt linh thể hóa có thể thấy được tên này mà sẽ tờ linh hồn lực lượng rất cường đại lâm cựu hôn mê thân hình ở luân hồi bàn tre trở dưới không có ngoại giới nguy hiểm mà hắn ý thức lại không có lâm vào hôn mê mà là xuất hiện ở một cái cổ quái địa phương này mẹ nó là tình huống như thế nào lâm c ử u trước mặt bày rất nhiều c u n tài đều là không biết trong suốt thủy tinh sợ chế thành lâm c ử u tới gần vừa thấy bên trong là một người tuổi trẻ nam nhân thân hình bảo tồn thập phần hoàn hảo lâm c ử u từng cái xem qua đi đều là bộ dáng khác nhau nam tử duy nhất điểm giống nhau nhan giá trị đều không thể so hạn kém khu khu sai rồi là hơi thở rất cường đại mặc dù cách c u n tài này đó thân hình cũng không có sinh mệnh hơi thở nhưng lâm c ử u như cũ có thể cảm nhận được những người này đã từng cường đại này đó không phải là luân hồi bản tiền nhiệm chủ nhân những cái đó phân thân đi thậm chí luân hồi bàn tiền nhiệm chủ nhân thi thể liền ở này đó quan tài bên trong kết hợp luân hồi bàn giao cho đặc thù phân thân năng lực lâm cựu ý tưởng lại hợp lý bất quá hơi thêm suy tư đều có thể nghĩ vậy một chút làm lâm cựu vứt bỏ cái này ý tưởng chính là cuối cùng một cái thủy tinh quan tài nhìn kỹ q u a đi n à y đó quan tài mặt trên còn có khắc tên có chút lâm cựu xem không hiểu mà cuối cùng này mấy cái lâm cựu xem đã hiểu đến ngược cái thứ hai quan tài trên có khắc lâm lạc hai chữ mà này cuối cùng một khối quan tài trên có khắc lâm cảnh hai chữ tuy rằng hai cái đều cùng hắn giống nhau họ lâm nhưng cái kia lâm lạc không có cho hắn bất luận cái gì đặc thù địa phương liền cùng nơi này m ặ t khác quan tài trung thân hình giống nhau nhưng thật ra cái kia lâm cảnh cho hắn cảm giác thực đặc thù mặc danh cảm giác nói cho lâm c ử u gia hỏa này cùng chính mình quan hệ rất lớn ngoại tạo lâm c ử u nhìn đến quan tài trung thi thể đột nhiên mở hai mắt liền như vậy nhìn hắn tuy là lâm c ử u ở luân hồi nhạc viên đãi lâu như vậy cũng không khỏi bị hoảng sợ kinh hỷ không bất ngờ không nắp quan tài biến mất có khác lâm cảnh tên quan tài chúng kia thân ảnh ngồi dậy cười như không cười đánh giá lâm c ử u ta hiện tại cảm giác liền cùng lúc trước bị k i a phá mâm tạp sau khi chết giống nhau man đầu góc đều là nghi hoặc lâm c ử u cũng là một đường sắt đi lên l i ệ p s á t giả nháy mắt liền bình tĩnh trở lại nghi hoặc nhìn trước mặt nam tử ta này không phải cho ngươi giải thích nghi hoặc tới sao cái kia khả năng kêu lâm cảnh nam tử đạm cười nói đừng nói cho ta kỳ thật ngươi là ta ba ba lâm c ử u cảm giác được bọn họ chi gian đặc thù liên hệ nghi ngờ nói bất quá hắn vẫn là không nhắc tới luân hồi nhạc viên vạn nhất này thuộc về báo cho người khác luân hồi nhạc viên hạng mục công việc vi phạm quy định thao tác hắn không phải lạnh đối diện nam tử nghe thấy cái này vấn đề tươi cười nháy mắt cứng đờ tính thời gian không nhiều lắm ta liền đơn giản thuyết minh một chút tình huống nơi này chỉ là một đoạn bị ta đặc thù xử lý quá ký ức không gian trừ bỏ ta điểm này ý thức thể ở ngoài đều là mặt khác đều là ký ức cảnh tượng lâm cảnh trên mặt cũng không hề mang cười n ữ liệu nhanh chóng giải thích một chút cái này không gian tính chất lâm cựu gật, gật đầu hắn nghe t h ự c nghiêm túc đang chờ đ ố i phương kế tiếp lời nói này đó cực đại sát xuất cùng hắn cùng với luân hồi bản quan hệ rất lớn ngươi cũng nhìn đến những cái đó chết người đi cùng ngươi quan hệ không lớn lâm cảnh chỉ vào bên cạnh những cái đó quan tài nói lâm cửu quan hệ không lớn vậy ngươi nói cái g i á m ngươi không phải thời gian không nhiều l à m sao vậy chạy nhanh lâm cửu nhịn không được phun tảo một câu đơn giản tới nói chính là có cái thực như bức bảo vật khí linh ra đ ờ i thoát ly bảo vật hạn chế chế tạo một cái cường đại thân hình ý niệm trực tiếp chế tạo cường đại thân hình thế nào đều là có khuyết tật cho nên hắn đem chính mình một bộ phận linh thể hoàn toàn sẽ rách đi ra ngoài trở thành một cái độc lập thân thể. Cái cho này thể thập phần nhỏ yếu, cho nên hắn yếu, thể thập lâm i ề n đ đương cảnh â n v ý thức thể một bộ hồi ức vãng tích bộ dáng lâm cựu này đó quan tài sắp hàng trình tự là có chú trọng càng ở phía sau liền đại biểu càng tiếp cận hắn yêu cầu phía trước những cái đó là phát hiện vấn đề nhưng còn chưa đủ cường ngụy trang lại không tốt trước tiên bị bóc chết ta phía trước cái này không sai bị lắm bất quá cờ kém nhất chiều so với ta vẫn là kém như vậy một chút lâm cảnh ý thức thể lại gõ gõ cách vách qua tài hơi mang đắc ý nói á c h nếu ngươi xuất hiện tại đây thuyết minh cũng đã chết đi lâm i ể u hơi c h ú t dơ lên tay nói có thể nói liền nhiều lời vài câu trở lại chuyện chính ta xác thật không thắng nhưng cũng không có thua luân hồi bàn chính là xuất từ t a tay trong đó dung hợp rất nhiều bất đồng thế giới phong cách thoát ly hắn cái kia hệ thống lực lượng đương nhiên là mấu chốt vẫn là ngươi hiện tại nơi địa phương luân hồi nhạc viên đúng không cố ý ở luân hồi bàn thượng dấu vết lâm cảnh ý thức thể lời nói trở về chính đ ề thượng cho nên ngươi chính là luân hồi nhạc viên theo như lời cái k i a đặc thù đơn vị lâm cựu nghe đối phương chủ động nhắc tới luân hồi nhạc viên k i a chính mình liền không có phương diện này hạn chế nghĩ đến chính mình d ò hỏi quá luân hồi nhạc viên sau được đến tương quan tin tức d ò hỏi không đúng hắn mới lạ dấu vết l à cuối cùng từ trên người hắn lột xuống tới lâm cảnh ý thức chung d ỗ i tay chỉ chỉ cách vách lâm lạc quan tài á c h cái này để tài dừng ở đây cho nên hiện tại là cái này hắn sẽ tìm đến ta phiền t o á i lâm cựu tóc mày nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt khả năng đi lâm cảnh ý thức thể nhún vai trả lời nói lâm c ử u cái gì kêu khả năng đi tấu chương s o n g chương 445 l u â n hồi nhạc viên là cái hảo địa phương chương 445 l u â n hồi nhạc viên là cái hảo địa phương này liền cùng thân phận của ngươi có quan hệ lâm cảnh ý thức thể chỉ chỉ lâm c ử u chính mình có ý tứ gì chúng ta những người này đều là hoàn toàn bất đồng độc lập thân thể nhưng bản chất đều là nguyên với hắn chóc ra tới một bộ phận nhưng ngươi không giống nhau ngươi là nguyên với ta một bộ phận lại trải qua luân hồi bản trọng tố mà ra đời thân thể tương đương với là hắn chia lịa sau độc lập thân thể lại độc lập thân thể cũng có khả năng hắn căn bản không biết ngươi tồn tại Cũng có cảm đặc năng hắn biết ngươi tồn、tại. hơn nữa cảm thấy như vậy đặc thù ngươi khả thấy thù biết tại, vậy sẽ lâm à càng cái tốt t h n chọn. thể lựa l â cảnh ý thức thể cấp lâm cựu giải thích một chút hắn lai lịch lâm cựu nghe vậy sau thần sắc không có nhiều ít dao động vừa mới bắt đầu đều đoán đối phương có thể hay không là chính mình lao cha hiện tại kết quả này cũng không phải không thể tiếp thu đ ổ i cái góc độ đối phương nói là chính mình lao cha giống như cũng không có bất luận vấn đề gì hắn đại khái cái gì thực lực lâm cựu trầm tư một lát hướng lâm cảnh ý thức thể dò hỏi có như vậy cái uy hiếp tồn tại lấy lâm c ử u tính cách tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết có thể trước hiểu biết đối phương thực lực chính mình có năng lực sau tất nhiên sẽ chủ động xuất kích quả nhiên không ra ta sở liệu ngươi khẳng định là loại này phản ứng lâm cảnh cười tủm tìm nhìn lâm c ử u phản phát chính mình đoán đúng rồi đối phương phản ứng là kiện thực lệnh người cao hứng sự rồi sau đó hắn cũng nghiêm túc trả lời lâm c ử u vấn đề đối chiếu hư không bên này hệ thống đại khái cũng liền so trí cường giả cường một chút đi cuối cùng bị ta tự bạo bị thương nặng lúc sau cũng liền cựu giai cường giả trình độ muốn khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ tu dưỡng thời gian tuyệt đối không ngắn hơn nữa bên kia là khác nhau với hư không thế giới. tên là hỗn đ ộ t tuy rằng hắn biết hư không tồn tại muốn vượt giới mà đến cũng không phải dễ dàng như vậy chờ ngươi trưởng thành đến cựu giai sau liền có thể suy xét đi xử lý hắn cố lên ta xem trọng ngươi đều nói luân hồi nhạc viên là cái bồi dưỡng người h ả o địa phương hiện tại vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền ngươi chút thực lực ấy linh hồn cường độ đều đủ để thức tình hồn nói đặc thù thể chất sớm biết rằng lúc trước ta cũng tới bên này lan l ộ t lâm cựu mặt tối sầm cái gì kêu so trí cường giả cường một chút đi cái gì kêu cũng liền cựu giai cường giả trình độ tính g ặ c tới thì đánh nước lên nâng nền nếu là cái kia hắn phát hiện không đến hắn tồn tại liền chờ trưởng thành lên đi diện tan tâm nếu là nhận thấy được hắn tồn tại cũng có luân hồi nhạc viên cái này đùi ở tô h i ể u cái này d i ệ t pháp giả còn có tối cao người cái này địch nhân đâu cũng không thấy nhỏ yếu thời điểm có chuyện gì nghe ngươi miêu tả như vậy n g ư bức như vậy đối lập một chút bức cách cũng không phải như vậy cao sao lâm c ử u biểu tình không chút để ý mà đối lâm cảnh nói lâm cảnh cười khẽ hai tiếng ngươi cũng đừng biết ta đều là ta đã từng chơi dư lại đồ vật chí cường giả bức cách chính ngươi trong lòng hiểu rõ mấu chốt đừng quên ta phía trước nói hắn là một kiện bảo vật không phải thiên sinh địa dưỡng cái loại này là người chế tạo ra tới khu khu sẽ không đả đảo hắn mà sau còn có hắn chủ nhân đảm nhiệm tân một đi lâm c ử u nháy mắt lộ ra một bộ mắt cá chết biểu tình hẳn là không thể nào lâm cảnh ý thức thể c h ố n g cảm trả lời nói cũng là đã quên ngươi liền phía trước cái này bột đều cũng không thông quan đã chịu chút kích thích lâm c ử u thuận miệng trào phúng lên lâm cảnh ý thức thể đảo cũng không cái gọi là bộ dáng nay đổi một chút cùng chính mình trào phúng chính mình không có gì khác nhau hiện tại lâm c ử u đối chính mình lai lịch cùng với lai lịch khả năng mang đến uy hiếp đều có hiểu biết bất quá hiện tại hắn còn có một vấn đề luân hồi bản năng lực chẳng phải là có thể làm người chiếm cứ thân thể của ta trọng sinh còn có loại năng lực này. lâm o ạ i năng này. lực l cảnh ý thức thể nghiêng đầu kinh ngạc nhìn về phía lâm c ử u n g ư ờ i không biết thấy đối phương loại này phản ứng lâm c ử u mới hẳn là nghi hoặc kia phương đi luân hồi b ả n cũng không phải chỉ bằng ta bản thân chi lực chế tạo ra tới đều nói là các thế giới những cái đó thế giới đỉnh cấp tồn tại đều có ra tay là ta làm chuẩn bị ở sau tồn tại nói cách khác n g ư ờ i mới là chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất nhậm chủ nhân ta không hoàn toàn rõ ràng rất kỳ quay sao ta nhưng thật ra biết trong đó có vĩnh c ử u tăng trưởng vận thế năng lực kia chính là ta một cái bàn tốt trở thành thế giới kia thiên đạo sau cho trúc phúc thế nào có phải hay không được lợi không ít lâm cảnh tỏ vẻ chính mình cũng chỉ là biết trong đó một bộ phận năng lực trung tâm năng lực chỉ có lâm cựu cái này để nhất nhậm chủ nhân mới hiểu biết lâm cảnh đối trong đó tăng trưởng vận thế năng lực vẫn là thực xem trọng vận khí sao ở đâu đều dùng được nghe thấy cái này linh hồn chất vấn lâm cựu không cấm lâm vào trầm mặc ngươi này cái gì biểu tình không có gì sắc thật thực d ù n g tốt lâm cựu lộ ra một cái miễn cưỡng tới cười cũng không phủ nhận có đôi khi sắc thật sẽ phát huy tác dụng đúng rồi ngươi nói hỗn độn hệ thống thế giới còn có luân hồi bản những cái đó thế giới tọa độ là chuyện như thế nào lâm cựu đột nhiên nghĩ vậy chút vấn đề luân hồi bàn lớn nhất ngoại quại không phải cho chức nghiệp cùng kỹ năng mà là này đó khắc kim đồ vật luôn là dùng mấy thứ này thu mua luân hồi nhạc viên hỗn độn thế giới hệ thống cùng ngươi nói không rõ chính ngươi căn cứ tên đoán mò là được có cơ hội chính mình qua đi nhìn xem đến nỗi luân hồi bàn thế giới tọa độ đều là ta xuyên qua chư thiên thế giới khi lưu lại vốn gì muốn đem này dùng nhập ta tiên h thiếu thiện nghi ngươi những cái đó diễn sinh thế giới không có gì khác nhau có chút không thể so những cái đó cao giai nguyên sinh thế giới nhược chính là vũ lực hệ thống cùng hư không thế giới tương tính không lớn lâm cảnh đối luân hồi nhạc viên cùng hư không thế giới bên này tình huống hiểu biết quái không í t lâm cựu đạo cũng không kỳ quái dù sao cũng là ở luân hồi bản thượng lưu lại chuẩn bị ở sau đem chính mình đưa vào luân hồi nhạc viên ra hỏa không có này đó hiểu biết cũng sẽ không như vậy làm mà lâm cựu còn có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể muốn dò hỏi khi phát hiện lâm cảnh ý thức thể đã bắt đầu làm nhạc biến mất ngoại giới lâm cựu đang ở ý thức không gian hiểu biết chính mình kiếp trước kiếp này khi dịn giờ ạc nhìn chính mình m à sơ kia linh thể hóa càng thêm nghiêm trọng thân hình hạ quyết tâm dính giờ ạc đem trong tay cột cờ cắm ở bên cạnh thổ địa thượng theo sau một phen chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm bảo cụ xuất hiện ở nàng trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ dính giờ ạc tay cầm bạc kiếm kiếm phong bàn tay thượng tức khắc máu chạy xuôi mà ra dính giờ ạc p h ả n phất không có bất luận cái gì phát hiện thành kính quỳ xuống tới đôi tay khép lại nhắm mắt lại làm ra cầu nguyện tư thế đem tự thân tâm tượng phong cảnh kết tinh hóa khái niệm võ trang sao một bên giờ sti giờ liền l ặ n g lặng mà nhìn thuận tiện nhẹ giọng cảm khái một câu ta trung điểm liền tại nơi đây ta mệnh số liền tại nơi đây ta sinh, sinh cung cấp với vô như bóng với hình khắp nơi tự、do. ta cung vô pháp dựa vào ta kiếm cũng không thể cứu ta cần lấy dư lại duy nhất chi vật n g u y ệ n có thể bảo hộ hắn bước chân chủ a này thân đem dao từ ngài xử trí tuyệt vọng lúc sau chắc chắn nên đón hy vào ba dính giờ A thành k í n h tụng niệm ra cầu nguyện câu nói đây là nàng đặc công bảo cụ la cụ xéo lệ lấy sinh thời chưa bao giờ dùng quá thánh khải tắt lâm chi kiếm vì chất xúc tác cụ hiện ra qua đi từng bỏng cháy tự thân ngọn lửa bởi vì kiếm này đúng là đại biểu cho nàng bản thân cho nên một khi làm bảo cụ hiện ra chiến đấu sau khi kết thúc nàng liền sẽ từ hiện thế biến mất có thể nói là lấy chính mình sinh mệnh vì đại giới sử dụng da tiêu diệt hết hết thể tồn tại ngọn lửa. nhưng dình giờ ạc trong lòng biết cái này ngọn lửa là vì cứu tế sự vật nào đó ngọn lửa chính như nàng đảo từ trung theo như lời tuyệt vọng lúc sau chắc chắn nên đón hy vọng này đốt cháy hết thể ngọn lửa cũng có thể mang đến hy vọng tấu chương xong chương 446 t r ở về chương 446 t r ở về ngô dình giờ ạc sẽ bảo hộ msg a tựa như bảo hộ họ liền giống nhau dình giờ ạc trên người trang vẫn xuất hiện biến hóa một thân đều là ngân giáp chính mình ở vào ngọn lửa bên trong dình giờ ạc hoài hy vọng cứu vất chi tâm sinh ra trong ngọn lửa tràn ngập sinh bệnh lực lần này dình giờ ạc gần chút nữa lâm cự luân hồi bản cũng không có ngăn cản Dài. Nếu là đổi thành tại ù ngoại à n giới mọi người thực mau chú ý tới đại chén thánh xuất hiện biến hóa vừa rồi đại chén thánh tựa như một cái đã thượng mãn dây quất máy móc tùy thời chuẩn bị phát động đệ tam pháp. ma pháp mà liên ở vừa mới đại chén thánh liền giống như nhột trí bóng cao su giống nhau trung gian quang mang ả m đạm xuống dưới xích cùng dìn giờ ác bọn họ thành công ngăn trở hồng phương m a s t e r nguyện vọng sao phi ố mở miệng suy đoán nói trừ cái này ra còn có mặt khác nguyên nhân sao a spen phố cười lộ ra hắn kia viên răng nanh hô thật tốt quá c ộ trường phun một hơi nguyên bản dẫn theo tâm rốt cuộc đông xuống một ít cfis ngẩng đầu nhìn về phía cơ bản không có động t ĩ n h đại c h i ế n thánh trong lòng cảm thán rủ lờ m a s t e r thật đúng là đáng tin cậy phòng trừng trừ bỏ chính mình cái này cuối cùng bảo hiểm ở ngoài còn chuẩn bị mặt khác kế hoạch đi mặt khác kế hoạch hiệu quả cũng liền không có chính mình lên sân khấu tất yếu ân、si si、trong lòng cũng không có gì đế quay đầu hướng về phía một đoàn hắc bạch viên hỏi benda a benda chủ nhân của ngươi không có việc gì đi ân cồn cồn dùng nó nho nhỏ đôi mắt nhìn à sơn phô liếc mắt một cái trả lời nói nó làm lâm cựu tôi tớ lâm cựu ra vấn đề nó khẳng định cũng đến không hiển nhiên không có gì sự bất quá mọi người không biết điều này ở bọn họ cảm giác cồn cồn lại không phải ạ s ớ n phổ hiệp tổ d i p cái loại này cùng loại bảo cụ tồn tại mà là đơn độc sinh mệnh thể ở bọn họ xem ra cách một cái đại trần thánh cồn cồn cũng không rõ ràng lắm lâm cựu trạng thái cfis ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nếu là bởi vì sử dụng mặt khác phương án dẫn tới bọn họ hy sinh ở đại t r é n t h á n h trung cfis đào tình nguyện lựa chọn hy sinh chính mình cái kia phương án anh một lần nữa nằm sấp xuống nghỉ ngơi cồn cồn đột nhiên cảm giác được một đạo thiết truy nện ở chính mình cái hót thượng kêu trên một tiếng mất đi ý thức lâm c mở to mắt hướng tới bên người kiếm sở qua đi nhưng lại sở soạn cái không lập tức triệt thoái phía sau thấy rõ trước mặt thân ảnh là đông tri thánh nữ giờ stizer lúc sau hơi chút thả lỏng một ít bất quá như cũng còn cảnh giác bởi vì trong tay hắn trường kiếm không thấy từ dự trữ không gian bên trong cầm một phen dự phòng trường kiếm ở trong tay tên này mà sơ ngươi ngăn cản ả mạ c ỡ xạ sở hữu tổ k ỳ xã đã nguyện vọng thực hiện đặt thành chính mình anh linh nguyện vọng mà ngươi anh linh cũng vì cứu ngươi mà hy sinh như vậy nguyện vọng của ngươi là cái gì giờ s t i z e còn ở thực hiện nàng chức trách do hỏi lâm cử nguyện vọng cứu ta lâm cửu nghĩ hoặc dựa theo cái tiêu kêu lâm cảnh ý thức thể nói tới nói hắn xuất hiện dị thường bất quá là ở thức tỉnh cái gì thể chất thôi dính giờ ạc làm ra cái gì thao tác sao chính mình bội kiếm biến mất cũng cùng nàng có quan hệ nguyện vọng của ta cho ta loại này vật phẩm phẩm chất càng cao càng tốt số lượng càng nhiều càng tốt lâm c ử u trở tay lấy ra một viên linh hồn kết tinh chung đối giờ s t i z e r nói bạch pháp vật tư không cần bạch không cần loại này đá quý là linh hồn chi lực vật chất hóa cũng chính là cùng loại đệ tam ma pháp sản vật ta cũng không thể chế tạo giờ styzer lắc đầu phụ quyết lâm cựu nguyện vọng nàng nếu là có cảm xúc đã sớm nhịn không được p h u n g tảo này từng cái đ ề đều là gì nguyện vọng hoặc là chính là khó có thể thực hiện hoặc là chính là căn bản vô pháp thực hiện lâm cựu cũng không có nhiều ít thất vọng giống ở ít m ở lẹn mì ạ khi cái loại này chuyện tốt cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền g ặ p được hắn phát hiện chính mình nhiệm vụ chủ tuyến đã biểu hiện hoàn thành tùy thời có thể trở về luân hồi nhạc viên nguyện vọng của ta chính là đem ta bội kiếm trả lại cho ta lâm cựu dối tay làm giờ sti g e r đem hắn vũ khí tìm trở về ngươi bảo cụ ở vào lồ sắt bên trong đều không phải là đánh rơi ta chỉ có thể giút ngưng ngắn lại lồ sắt thời gian giờ s t trả lời nói lâm cửu nghe vậy nhìn về phía chính mình nguyên tội vực tràng cái này kỹ năng mặt trên quả nhiên xuất hiện biến hóa nguyên tội vực tràng lờ vờ hai mươi phân loại bị động chủ động kỹ năng bị động hiệu quả diệt khước ma thân sẽ không ngừng hấp thu tự thân ngoại giới tham giận si ba loại mặt trái nguyên tội diệt khước ma thân 0%, chủ động hiệu quả tiêu hao hai trăm linh phách năng lượng lấy tự thân vì trung tâm phạm vi mười m hình thành nguyên tội vực tràng trừ tự thân ngoại mặt khác bước vào nguyên tội vực tràng mục tiêu tùy thời thừa nhận phán định có năm một giây xác xuất kích phát giận g ữ si cùng tham dục ba loại mặt trái hiệu quả chi nhất liên tục thời gian mười phút giận dữ kích phát nên hiệu quả giả tiến vào q u g n ộ i trạng thái mất đi lý trí liên tục thời gian ba giây si cuồng kích phát nên hiệu quả giả đem tiến hành ý chí phán định phán định chưa thông qua giả đ á m chìm với trong đầu hiện lên tốt đẹp hình ảnh liên tục thời gian không chừng tham dục kích phát nên hiệu quả giả tiến vào hân tâm trạng thái không màng tất cả nhằm phía l i ệ p sát giả bản nhân luân hồi bàn rút ra đại chén thánh ma lực lâm cựu nhưng thật ra biết không nghĩ tới mặt sau còn đem trong đó mặt trái năng lượng cùng hấp thu ra tới làm diệt khớp ma thân tiến độ điệu đi mãn vũ khí tiến vào tiến dài trạng thái còn là nguyên tội vực tràng cấp bậc hướng lên, trên tăng lên không ít. lập tức hướng luân hồi nhạc viên cố vấn vũ khí tiến g i a i tiến độ yêu cầu ba mươi sáu tiếng đồng hồ so với phía trước càng chậm nay còn không có bắt đầu kết toán thế giới tiến độ cũng không mở ra những cái đó dương bảo vật thực lực cũng đã bắt đầu tăng lên lâm cựu nhưng chưa quên hắn còn thức tỉnh rồi một cái bị động thể chất ở xem xét phía trước lâm cựu đầu tiên là hướng giờ city giờ gật gật đầu đồng ý cái này phương án ngắn lại vũ khí lột xác thời gian lập tức một cổ lực lượng ở giờ city giờ điều động hạ dũng manh vào hắn bên này xác nhận tiến ra tiến độ ngắn lại một nửa chỉ còn lại có mười tám tiếng đồng hồ sau lâm cựu lựa chọn trở về nhạc viên quen thuộc cảm giác sau này đầu truyền đến luân hồi nhạc viên còn căn cứ lâm cựu biến cường trình độ phi thường cẩn thận điều chỉnh đập lực độ phi thường bạc tính hóa lâm cựu hai mắt vừa lật mới vừa tỉnh táo lại không bao lâu hắn lại mất đi ý thức cuối cùng ý niệm chính là so với thức t ỉ n h thể chất đau đ ớ n luân hồi nhạc viên buồn cồn cũng không phải không thể tiếp thu sao thức t ỉ n h thể chất y, lâm cựu cảm giác chính mình thân thể mỗi một tế bào đều bị nghiền nát giống nhau còn hảo không bao lâu liền kích phát thân thể bảo hộ cơ chế hôn mê qua đi nếu không hắn đều phải lo lắng cho mình có thể hay không đau chết tấu trương o n g c h ư n bốn trăm bốn mươi bảy năng lực cưỡng h chương bốn trăm bốn mươi bảy năng lực cường hãn truyền t ố n g hoàn thành liệp sát giả trở về chuyên trúc phòng chuyên trúc phòng vì tuyệt đối an toàn điểm trừ liệp sát giả cho phép ngoại bất luận kẻ nào vô pháp tế bảo liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới k h á n thưởng diễn sinh thế giới phải tạo tổ cờ d ị p h ạ khó khăn lv hai mươi đạt được thế giới tri nguyên sáu mươi sáu hoàn thành nhiệm vụ số lượng hai nhiệm vụ chủ tuyến một săn riết nhiệm vụ một tổng hợp đánh giá a chú cho điểm vì eds tổng hợp đánh giá căn cứ đạt được thế giới tri nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán Bắt bắt bao thu thế tri Thế tri thu hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng đạt được khen thưởng, 20 điểm thuộc tính thế đầu đầu được điểm điểm, đã bao hàm diễn sinh thế giới nội đạt được, nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh nguyên. nguyên hoàn khen khen hàm sinh nhạc hợp hiện giới giới giới Tổng giá diễn nội viên VIA nay kê tệ. lần i giả liệp giả giết nhiệm Kim ệ p cấp cấp phát. sát sát San tăng thành, Trương Hoàng bậc bậc vì LV15, LV17. vụ lên l đến hoàn Hân đã đã hạ phát. Lần này lâm c ử u hoàn thành nhiệm vụ số lượng rất ít bất quá thế giới chi nguyên thu hoạch số lượng cũng không tệ lắm làm hắn được đến thuộc tính điểm không tính quá ít thường một cái diễn sinh thế giới thu hoạch thế giới c h i nguyên còn không có lần này nhiều nhưng lần trước hoàn thành nhiệm vụ số lượng rất nhiều kéo cao rất nhiều cho điểm lâm c ử u trước tiên làm luân hồi nhạc viên cho hắn khôi phục thương thế trên người bỏng cháy còn làm hắn nửa người còn có chút cháy đen nếu không phải thức tỉnh kia cái gì thể chất tiến hành quá một lần chữa trị thương thế còn càng nghiêm trọng tiêu phí gần bốn nhạc viên tệ trên người thương thế vẻ gây cốt cách đều nhanh chóng khôi phục lâm c ử u không có vội vã khai những cái đó dương bảo vật mà là đem ánh mắt đầu hướng chính mình thuộc tính giao diện mặt trên xuất hiện hai cái kỹ năng nguyên linh chi khu lờ mát bị động hiệu quả một nguyên linh chi khu là từ thân hình trải qua đặc thù linh thể hóa sau cùng linh hồn chi lực độ cao dung hợp sau sở hình thành thể chất linh hồn chi lực đã chịu trí lực thuộc tính tăng cường linh phách năng lượng tăng lên trí lực thuộc tính ít năm lần hai trăm hai mươi lăm điểm hiệu quả hai pháp lực giá trị nhân thể chất thay đổi cùng linh phách năng lượng lẫn nhau liên thông nhưng không có hao tổn lẫn nhau thay đổi nguyên linh chi khu hiệu quả thực trực tiếp cái thứ nhất hiệu quả chính là hiện tại gia tăng trí lực thuộc tính có thể tăng lên linh phách năng lượng pháp lực giá trị mà hình thành nay còn tương đương với ở nguyên bản không chút nào tương quan linh p h á c h năng lượng cùng pháp lực giá trị này hai loại năng lượng chi gian đáp một tòa nhịp cầu vẫn là từ huyền phủ cái loại này làm linh p h á c h năng lượng cùng pháp lực giá trị chi gian có thể không có hao tổn tiến hành thay đổi kiện hắn hiện tại đem này chuyển hóa vì cùng loại năng lượng nói lam điều đã vượt qua ba nghìn điểm xem xong nguyên linh chi khu bị động kỹ năng hiệu quả lúc sau lâm hữu đem ánh mắt đầu hướng một cái khác kỹ năng cái này kỹ năng ở diễn sinh thế giới cũng đã xuất hiện lúc ấy là không thể sử dụng trừ bỏ một cái tên ở ngoài cái gì tin tức cũng chưa t r ạ thái thiềm linh lờ vờ mát chủ động hiệu quả thứ nguyên nhảy lên chủ động sử dụng kỹ năng nháy mắt thân hình tiến vào linh thể hóa trạng thái ở vào phi thực chất hóa trạng thái tiến hành thứ nguyên thăng hoa thoát l i n h lên thứ nguyên lại với mục tiêu điểm xuất hiện xuất hiện nhảy lên thời gian nhanh nhất một giây lớn nhất khoảng cách hai mươi mệ trong vòng nhắc nhở kỹ năng này vô làm lạnh thời gian thường xuyên sử dụng sẽ mơ hồ tự thân tồn tại định nghĩa sử dụng số lần càng nhiều càng có khả năng vô pháp trở về lần này nguyên thứ nguyên thăng hoa nhảy lên liên tục thời gian càng lâu đồng dạng có nên nguy hiểm cẩn thận sử dụng lâm c ự nhìn cái này kỹ năng trừng miệm cường đại là thật sự cường đại nguy hiểm cũng là thật sự nguy hiểm. tham khảo sử dụng săn ma trang phục đại chiêu săn ma thời khắc long ảnh lòe không có làm lạnh không ngừng thoáng hiện tô h i ể u liền biết cái này thiểm linh kỹ năng có bao nhiêu bụt nhưng cường đại đồng thời nguy hiểm trình độ cũng là ngang nhau sử dụng số lần nhiều tự thân tồn tại sẽ bị hủy diệt nguy hiểm trình độ cùng tô h i ể u sử dụng cắn nuốt chi hạch sẽ xuất hiện đ a u ma có đến một so mà phía trước ở diễn sinh thế giới vừa mới đạt được khi ở vào không thể sử dụng giai đoạn là bởi vì lâm cựu vô pháp tiến vào phi thực chất trạng thái cũng chính là không có thức tỉnh nguyên linh chi khu thiểm linh liền vô pháp sử dụng lâm cự ánh mắt lập lòe đứng dậy nhìn về phía cổn cổn một khắc xưởng nhìn một chút thời gian. p h lâm cựu vô vũ cồn cồn nhìn về phía đồng hồ đại khái đi qua hai giây phi thực chất trạng thái liên tục thời gian vượt qua hai giây sẽ có nhất định nguy hiểm thời gian càng lâu nguy hiểm càng lớn bởi vì nguy hiểm quá lớn lâm cựu cũng không muốn thử thăm cực hạn thời gian là bao lâu sử dụng kỹ năng số lần đồng dạng như thế thừa nhận số lần đại khái là nhiều ít còn cần chịu thời gian tiến hành t h ử nghiệm kế tiếp chính là lâm cựu chờ mong đã lâu khai dương thời gian hắn đem diễn sinh thế giới đạt được dương bảo vật bày biện ra tới dựa theo phẩm chất cao thấp sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề tổng cộng tám cái dương bảo vật kém c ọ i nhất dương bảo vật phẩm chất đều là màu tím đen chỉ có thể nói lần này đã phát lâm cựu y theo lệ thường lấy ra luân hồi bàn điều chỉnh đến người bàn cho chính mình gia tăng rồi hai điểm may mắn giá trị cầm lấy hát phương hạ xin rắt the dịp tờ chuyên trúc dương bảo vật Anh Linh Hồ, cha sát tay. đ ê m này mở ra ngươi mở ra màu tím đen anh linh hồn đã đạt được cố hữu kỹ năng quyền trục một phần tình báo tiêu mạt lờ v à một quyền trục nơi sản sinh phi tạ b ổ cờ dịp hạ phẩm chất màu tím phân loại bị động kỹ năng sử dụng yêu cầu trí lực bốn mươi điểm hiệu quả cùng người tiếp xúc chia lịa lúc sau người chứng kiến ký ức ký lục đến năng lực cùng bề ngoài đặc thù chờ tình báo đều sẽ biến mất nhưng cả mạ giặt chờ khoa học sản vật có thể ký lục tình hình bên giới báo cho điểm một trăm năm mươi tóm tắt ở sương mù dày đặc tràn ngập đêm khuya sát thủ hiện thân lại không ai biết hắn bộ dáng giao dịch giá cả lâm cửu ngay Chỉ h là sau đó cầm lấy đệ nhị cái hồng phương bở ở cửa sở hạt tạc anh linh hội đem này mở ra ngươi mở ra màu tím đen anh linh hội đã đạt được cờ lạt kỹ năng quyển trục một phần chiến thắng trở về lờ vở một quần trục nơi sản sinh phế tạp bồ cờ dịp hạ phẩm chất màu tím phân loại bị động kỹ năng sử dụng yêu cầu lực lượng bốn mươi năm điểm hiệu quả mỗi đánh chết một mục tiêu khôi phục nhất định sinh mệnh giá trị cụ thể chỉ số nắm giữ kỹ năng này sau biểu hiện cho điểm một trăm bốn mươi năm tóm tắt làm những cái đó đem người đơn ư g g i ả thu đối đại áp bách giả nhóm hảo hảo kiến thức này cường đại lực lượng đi giao dịch giá cả sáu mươi bảy vẫn là một cái màu tím phẩm chất kỹ năng nhưng đồng dạng là bị động kỹ năng này liền làm này phân kỹ năng quyển t r ụ c giá trị không thấp bất quá năng lực này cùng chính mình lực lượng thuộc tính đột phá năm mươi điểm sau được đến tăng đích linh hồn thu hoạch trung điệp chính mình cũng không có yêu cầu cho nên lưu trữ bán ra d ự a theo dương bảo vật phẩm chất sắp hàng lâm c ử u cầm lấy tới hát phương cả sắc tờ hạ vịn xẹp dồn rơi xuống dương bảo vật cái này chính là bình thường màu tím đen dương bảo vật đều không phải là anh linh hồn ngươi mở ra dương bảo vật màu tím đen đạt được dưới vật phẩm hai nghìn không không nhạc viên tệ kỹ năng quyển trục một phần chế tạo tinh thông lờ v ở một q vật trục nơi sản sinh phi tạ b ổ cờ dịp hạ phẩm chất màu tím loại hình tăng phúc loại bị động kỹ năng sử dụng yêu cầu trí lực ba mươi lăm điểm hiệu quả cơ quan chế tạo thời gian ngắn lại mười phẩm chất lượng có tăng lên cho điểm một trăm bốn mươi tóm tắt chế tạo mang ẫ u n h i ê n dây chuyển sản xuất công trình cũng là bản nhân kiến tạo giao dịch giá cả năm nghìn tám trăm linh liên tục tam cái màu tím đen dương bảo vật trùng khai ra đều là màu tím vật phẩm lâm cựu đối này trầm mặc nhưng muốn nói hắn vận khí không hảo đi này ba cái kỹ năng quyển t r ụ c hoặc là là đối hắn tự thân hữu dụng hoặc là là giá trị cũng không thấp tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm bốn mươi tám cử hình chương bốn trăm bốn mươi tám cử hình người đã mở ra màu tím đen anh linh ngộ đã đạt được đặc thù đạo cụ the g lô bê lâm cựu kinh ngạc nhìn trong tay một chương giấy tựa hồ đạt được xạ c á sắp giờ bà cụ nhưng lại không hoàn toàn đạt được the g lô bê nơi sản sinh nếu là nội tâm bị nhục đem đã chịu thất hồn lạc phép mặt trái hiệu quả ảnh hưởng vĩnh cửu cắt giảm bộ phận linh hồn cường độ nếu là không chịu đạo cụ đắp nặn tình cảnh ảnh hưởng đạt được trí lực thuộc tính vĩnh cửu một mươi điểm trí lực thuộc tính phán định giai cấp một tăng lít hiệu quả cho điểm hai trăm hai mươi năm tóm tắt theo đánh nhấn phím vô hạn tăng lên viết làm dục vọng ý nghĩ chạy giải không dứt mà biên soạn tiếp theo cái phát triển giao dịch giá cả 12000. ă l ạ i là một cái có thể lưu trữ tự dùng đạo cụ lâm cựu đem này phóng tới tự dùng vật phẩm nói chung lấy quá một k h ắ c cái đến từ p h ở g i ả c h ẹ n x tiền bình thường dương bảo vật ngươi đã bắt đầu dương bảo vật màu tím đen đạt được dưới vật phẩm vũ khí bờ g ì đồ chẹt bờ g ì đồ chẹt nơi sản sinh phi tạ b ổ cờ dịp hạ phẩm chất màu tím đen phân loại trọng hình vũ khí bên độ 120-140. lực công kích 70-130. t r a n g bị yêu cầu lực lượng 50 điểm hiệu quả một g a n vanism có thể có hiệu suất mà thu về cung xúc tích chiến đấu khi tiết ra ngoài pháp lực giá trị chứa đựng ở vũ khí bên trong chứa đựng hạn mức cao nhất sáu trăm điểm hiệu quả hai lôi thụ n á y mắt đem vũ khí trung chứa đựng pháp lực giá trị chuyển hóa vì lôi điện phóng thích công kích đối phạm vi ba mươi mã nội mục tiêu tạo thành chứa đựng pháp lực giá trị hai phần ba thương tổn phụ ra hiệu quả khi cần thiết lựa chọn tự bạo vũ khí có thể tạo thành chứa đựng pháp lực giá trị ít hai thương tổn cho điểm hai trăm sáu mươi tóm tắt sở hữu sinh vật đều là kỳ tích sản vật bởi vậy dựng dục sinh mệnh hành vi là thần thánh Cũng đúng lâm à hành thần tạp phức h n đại vi, lý cực kỳ n đúng là này thần thánh hành phong. loại là cao Giao vi tối cao phong. Giao dịch giá dịch cả, ộ t năm không không không không. Lâm c ử u đôi tay nắm truy bính nhìn trong tay trôi này đã từng ý đồ tạp chính mình trên truy trăm triệu không nghĩ tới những cái đó chuyên trúc dương bảo vật anh linh hộp đều còn không có khai ra b ả o cụ lần đầu khai ra những cái đó sẽ v ạ n b ả o cụ là ở một quả bình thường dương bảo vật bên trong thực hiện nhiên này thuộc về chính mình không cần phải trang bị lâm c ử u đem này cùng chiến thắng trở về kỹ năng quyển trục phóng tới cùng đi đã mở ra trong đó năm cái dương bảo vật hiện tại còn dư lại tam cái dương bảo vật phân biệt hắc phương lạn s ở vợ lạt ba rơi xuống bình thường đạm kim s ắ c phẩm chất dương bảo vật hồng phương mạ s ở tiền nhiệm dụ l ờ h mạ cỡ xạ s ì d ư tổ kỵ xạ đã rơi xuống bình thường đạm kim s ắ c phẩm chất dương bảo vật cùng với hồng phương lạn s ở cạn ạ rơi xuống kim s ắ c phẩm chất chuyên trúc anh linh hộp cuối cùng này cái đến từ cạn ạ kim sắc anh linh hộp cũng là lâm cựu nhất chờ mong dương bảo vật cho điểm một chút thấp p h ỏ n tâm tình dựa theo đánh chết trình tự lâm cựu mở ra hát phương l ạ n sở v ỡ lạt ba dương bảo vật ngươi đã mở ra dương bảo vật đạm kim sắc đạt được dưới vật phẩm một n g h ô n nghìn nhạc viên đệ trang bị cực hình lâm cựu trong tay khai ra tới cái này trang bị là một con bao cổ tay nội vòng c h â n nhẵn mà ngoại t ầ n g che kín màu đỏ sầm thứ tựa như sở mát phi chủ lưu đ i n h tán vòng tay giống nhau chính làn à y đó gai nhọn rất nhỏ không có như vậy rõ ràng thôi từ v ỡ lạt ba dương bảo vật trung khai ra loại này bộ dáng trang bị lâm cựu tò mò xem xét khởi cái này bao cổ tay tin tức cực hình nơi sản sinh phi tạ bồ cờ diệp hạ phẩm chất đạm kim s phân loại đặc thù trang bị bên độ 120-120. t r a n g bị nhu cầu vợ đạt ba tán thành đã đạt thành trang bị hiệu quả một đâm công bị động chủ động giao cho trưởng thương mô âu chờ loại hình công kích đâm khái niệm nên công kích xuyên thấu tính đại biên độ tăng lên với đường kính hai km trong phạm vi tỏa định một người mục tiêu kế tiếp một kích mang thêm tất trung đâm hiệu quả làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ trang bị hiệu quả hai cực hình vương bị giao cho đâm khái niệm công kích chung mục tiêu sau sẽ tạo thành sỏ xuyên qua liên tục thương tổn hơn nữa tại mục tiêu trong cơ thể sinh ra thư c ọ cho điểm hai trăm tám mươi tóm tắt nô chi đạo lộ nhuộm đầy máu tươi hướng ta đánh ú t lại tàn nhẫn ta sợ phạm phải tàn nhẫn lệnh này thân thể hóa thành hung khí giao dịch giá cả hai năm vợ lạt ba tán thành là bởi vì ta làm biến thành quỹ hút máu tư thái hắn giải thoát cho nên được đến tán thành này không phải ý nghĩa những người khác vô pháp sử dụng lâm cửu nhìn đến trang bị yêu cầu không cấm n h ữ n g mày tuy rằng mặt trên không có biểu hiện c h ó i định người được chọn chính là hắn nhưng xem này yêu cầu trừ bỏ hắn cũng tìm không thấy những người khác tuyển nay liên đại biểu cho cái này trang bị vô pháp bán chính là ta một cái dùng kiếm không ở cái này trang bị t ă n g phúc từ, từ. lâm cựu đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn cái này trang bị trong lòng toát ra một cái ý tưởng dù sao cực hình cái này trang bị cũng vô p h á p bán lâm cựu trực tiếp trang bị đến chính mình trên tay cổ tay trái thượng mang điều tra trang bị nguyệt mười một cái này đặc thù trang bị lâm cựu đem này mang bên phải tay trên cổ tay đặc thù trang bị liền điểm này tương đối hảo không chiếm dùng bình thường trang bị cách lâm cựu cũng không nóng nảy mở ra dư lại hai cái dương bảo vật đi vào phòng cách vách sân huấn luyện nhìn nơi x a một cây thô tráng cây trúc trong tay bốc cháy lên thái dương diễm hỏa ngưng tụ thành một cây hỏa mâu cực hình kia tất chung một cách i ệ u quả tỏa định k đồng thời đem đâm khái niệm giao cho đến hỏa m â u trường theo sau lâm c ử u tùy tay đem hỏa m â u hướng phía sau vứt ra đi quả nhiên có thể lâm c ử u nhìn đến hỏa m â u kỳ diệu xuất hiện cây trúc bên cạnh đâm t h ủ n g cây trúc đem này thiêu đốt thành cho cái này trang bị nháy mắt làm hỏa m â u ở đông đảo thái dương d i ễ m hỏa công kích hình thái như hỏa cầu bạo liệt hỏa cầu từ từ bên trong lập tức trổ hết tài năng như vậy trở thành độc nhất đương công kích hình thái cổn u cuộn, lại đây một chút lâm cựu gương mặt hiền từ hướng về phía bên kia gặm cây trúc cồn vây vây tay anh anh anh cổn vừa thấy này liền không có chuyện gì tốt tì chỉ có thể thập phần không tình nguyện dịch đến lâm cựu trước mặt theo sau các thành gấu khổng lồ hình thái c ồ n c ồ n tức khắc kêu thảm thiết liên tục lâm cựu nương tụ cực nhược hòa mâu giao cho đâm khái niệm sau dễ như t r ở bàn tay là xuyên tấu c ồ n c ồ n hùng da hơn nữa cái thứ hai hiệu quả cực hình vương tại mục tiêu trong cơ thể sinh ra thứ cọc mang thêm thượng thái dương diễm hỏa bỏng cháy hiệu quả phi thường dùng tốt lâm cựu tiêu phí nhạc viên tệ đem c ồ n thương thế chữa khỏi sau cho bồi thường cho nó không ít tiền tiêu vặt làm nó đi tìm bố bố ông đi chơi vừa nghe có thể thoát đi khổ hải cồn cồn một sữa lười nhanh như chấp nhi chạy trốn đi ra ngoài đối cực hình cái này trang bị hiệu quả vẫn là tương đối vừa lòng lâm cựu thí nghiệm x o n g sau lại về tới dư lại hai quả dương bảo vật trước lần này khai dương cũng không phải nói vận khí bạo đều loang loáng không ngừng cái loại này nhưng chất lượng cũng là không tồi cơ bản khai ra tới đều là tinh phẩm vật phẩm hơn nữa này đó vật phẩm đạo cụ đều là chính mình có thể dùng được với đây là một chuyện tốt có thể đối tự thân thực lực lớn nhất trình độ tăng cường bất quá này cũng liền dẫn tới dùng cho bán ra trang bị đạo cụ thơt lâm cựu đối này cảm thấy h u sầu dốt cuộc kế tiếp hắn yêu cầu dùng đến đại lượng nhạc viên tệ linh hồn kết tinh số lượng thấu đủ rồi liền t h ư a n h ạ c viên tệ vừa đến tề hắn liền có thể tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc còn có lúc sau này đó tân vào tay trang bị cường hóa phí d ụ n g cùng với chủ vũ khí t h ă n g dai sau cường hóa cấp bậc cũng là rơi xuống cũng yêu cầu nhạc viên tệ xem ra kêu kỹ năng quyển trục không thể trực tiếp cấp đạ sĩ hữu lâm cựu chuẩn bị đem tình báo lao đi kỹ năng quyển trục giá cao bán cấp đạ sĩ hữu tấu trưng ơ xong chương bốn trăm bốn mươi chín nhan giá trị trang phục chương bốn trăm bốn mươi chín nhan giá trị trang phục tuy rằng chính mình thực thiếu nhạc viên tệ nhưng lâm cựu càng nguyện ý kế tiếp dương bảo vật khai ra đồ vật là đối chính mình hữu dụng cầm lấy á mạ cờ xạ xì dịu rơi xuống kia cái đạm kim sắc dương bảo vật đem này mở ra ta nguyện ý dùng đạ xì ủ ba ngày xui xẻo đổi một đạo loan l o á n lâm cựu nhìn một đạo quang mang chiếu dọi ở trên mặt làm hắn khỏe miệng không cấm dơ lên ngươi đã mở ra dương bảo vật đạm kim sắc đạt được dưới vật phẩm đã đạt được vũ khí tam trì đ i ệ n quá đã đạt được trang bị hệ vẽ、e、tờ tam trì đ i ệ n quá nơi sản sinh phế tạ b ổ cờ diệp hạ phẩm chất màu tím đen phân loại thái lao về độ tám mươi năm tám mươi năm lực công kích sáu n h ì n chín mươi trang bị nhu cầu lực lượng ba mươi điểm nhanh nhẹn ba mươi điểm trang bị hiệu quả một phụ ma sắc bén giá trị sáu trang bị hiệu quả hai trừ t à tiêu hao chín mươi điểm pháp lực giá trị với ngọn gió phía trên phóng thích tinh lọc trí lực đối riêng sinh vật thường tổn tăng cường m ộ ư ơ i năm cho điểm một trăm chín mươi chín tóm tắt một phen từ người khác phụ ma mà tăng lên đi lên vũ khí cứng gọi tính khả năng không phù hợp này phẩm chất giao dịch giá cả một n g n bốn trăm linh nghìn công nghệ vẽ a ạ t r hữu nơi sản sinh phi tạ b ổ cờ d ị p hạ phẩm chất màu tím đen phân loại bảo vệ tay trang phục một hai bền chín mươi chín mươi trang bị nhu cầu trí lực năm mươi điểm Nhanh nhẹn 40 điểm. trang bị hiệu quả 1, t â m n h ă n thật bị động cảm giác năng lực tăng lên 15% chiến đấu khi 30% s ư ơ xác suất tùy cơ xuất hiện tương lai thấu thị trước tiên biết trước công kích giả dạng hiệu quả 2, thầy l ệ vĩnh sướng bị động đối tà linh ác ma loại sinh vật thường tổn tăng lên 20. trang phục hiệu quả 1-2, kỳ tích truyền thuyết pháp lực giá trị gia tăng 500 điểm cho điểm 245. t ó m tắt ta đem từ bỏ cứu rỗi mọi người ta đem cứu tế toàn bộ nhân loại bất luận là thiện hoặc là ác bất luận là nhỏ yếu dân vẫn là cường đại người giao dịch giá cả hai nghìn nay chỉ bảo vệ tay là ạ mạ cờ xạ sĩ dư tổ kỹ xạ đã kêu đối bảo cụ cụ hiền hóa nguyên bản bộ dáng là quy tắc từ ma thuật khắc văn cấu thành xiềng xích quấn quanh ra ống tròn bộ dáng mà lâm cựu trong tay chuyển hóa vì trang phục chi nhất bảo vệ tay xuất hiện sửa chữa tầng là bình thường so mỏng một tầng kim loại bảo vệ tay bên ngoài quấn quanh xích hồng sắc khắc văn xiềng xích so với bảo cụ nguyên hình cũng chính là thực chất hóa ạ mạ cờ xạ sĩ tổ kỹ xạ đã dương bảo vật phẩm chất trang bị tựa hồ rất xin lỗi về điểm này loan loáng mà trên thực tế có thể khai ra bảo cụ cũng đã không làm thất vọng về điểm này lo a l á n g chính là kia đem tam chỉ điện quá có chút kéo hông rốt cuộc chỉ là cả sắc xạ kẻ sập d ở phụ ma tướng này tăng lên vì bảo cụ so với đứng đắn bảo cụ tự nhiên có điều kém cỏi khai dương khi nếu là quan g mang đại phóng đại khái thay thế tam chỉ điện quá bị khai ra chính là này đối bảo vệ tay bảo cụ mặt khác một nửa cánh tay trái thiên huệ cơ bản tam chỉ điện quá chính là muốn bán ra trang bị phòng chừng còn có cơ hội trở thành trảm lòng tiềm chất dinh dưỡng mà người sau cái này bảo vệ tay lâm cựu tự nhiên muốn lưu lại cái kia tâm nhãn thật năng lực đối hắn chiến đấu tăng lên hiệu quả thực r lâm c ử u đem hệ vệ hạ tờ trang bị bên phải cánh tay thượng hoạt động một chút đối động t á c không có ảnh hưởng có điểm t i ế c nối u không phải trang bị bên trái cánh tay bảo vệ tay tay phải là chủ yếu huy kiếm tay vô pháp ở khi cần thiết giơ tay ngăn cản công kích bất quá cánh tay trái thiên huệ cơ bản mang thêm năng lực hiển nhiên không phải là tấm nhãn thật đối hắn tác dụng không có hệ vệ hạ tờ đại bên phải cánh tay cũng có chỗ lợi có thể bảo hộ lâm c ử u cầm kiếm tay hoạt động s o n g sau lâm c ử u hơi mang khẩn trương cầm lấy tia cái cả nạ rơi xuống kim sắc phẩm chất anh linh hộ đem này mở ra người đã mở ra cả nạ anh linh hộ đã đ lâm cửu run run rẩy rẩy mà vươn chính mình tay nâng này bộ trang bị hắn này x ó g vận khí bạo lều hào đi còn có này trang bị nhu cầu chính là vì hắn lượng thân định chế mà làm cái gì nói là một bộ trang bị bởi vì nỉ chỉ dịn à hóa thành giáp trụ bao hàm áo trên gợi bỏ hóa trang dày nhưng cái này trang bị sắc không xem như trang phục có lẽ là bởi vì chúng nó nguyên bản chính là nhất thể không giống trang phục như vậy là lẫn nhau liên hệ bất đồng trang bị nỉ chỉ dịn à hóa thành giáp trụ nơi sản sinh phi tạ bồ cờ dịp hạ phẩm chất kim sắc phân loại n h ạ giáp b ê độ một trăm năm mươi một trăm năm mươi lực phòng ngự 200. trang bị n hiệu u cầu, t h á d quả hai lực, cá nạ tán thành, h đã quang huy chiến sĩ bị động sinh mệnh giá trị gia tăng một h điểm thân thể lực phòng ngự hai mươi nhanh nhẹn thuộc tính năm điểm thể lực năm điểm lực lượng năm điểm trí lực năm điểm chú đối chân trang h thuộc tính thêm thành hữu hiệu. Phù ậ t bị sau đem cùng linh hồn c h ó i định vô pháp bản án g i tử vong sau có tỷ lệ ở màu đỏ tươi tạp nội đạt được nhưng luyện phân giải tê lâm c ử u không khỏi hít sâu một hơi hoàng kim chi giáp đối tám mươi điểm thuộc tính giới hạn sau thêm thành vẫn cư hữu hiệu này liền đã rất mạnh thú n g chi còn có mặt k h ắ c cường hãn hiệu quả chư thật khó xâm hiệu quả mở ra lâm cựu ở chiến đấu khi chỉ biết gặp một phần mười thương tổn cự có thể khiêng chính là thật háo lam lâm cựu đem linh phách năng lượng toàn chuyển hóa vì pháp lực giá trị cũng chỉ có thể chống đỡ đại khái hơn ba mươi giây còn hảo hắn còn có thể sử dụng thái dương chi lực thay thế chống đỡ thời gian kéo dài đến một phút lâm cựu cảm thấy hắn khai ra tới hoàng kim chi giáp là kim sắc phẩm chất đó là bởi vì hắn đánh chết chính là nhị giai ca nạ hạn mức cao nhất c h ă m ở nơi đó nếu là phàm là cao nhất giai khai ra tới hoàng kim chi giáp tuyệt đối truyền thuyết phẩm chất dù vậy cái này kim sắc phẩm chất nhẹ giáp đối lâm cựu thêm thành không thua gì truyền thuyết phẩm chất trang bị đã đủ lâm cựu dùng thật lâu lâm cựu tự đáy lòng cảm tạ cạn này bộ hoàng kim giáp bộ dáng nhưng thật ra cùng cả nạ trên người có điều bất đồng cánh tay cùng chân bộ cùng cả nạ giống nhau bị kim sắc áo giáp bao vây chỉ là mặt trên nguyên bản hoàng kim gai nhọn biến mất thay thế chính là thái dương hoa văn đại bộ phận thân hình đều là bị tu thân màu đen mỏng giáp bao trùm màu đen thượng leo lên kim sắc hoa văn c ạ nạ ngực trước đá quý màu đỏ cùng kim sắc điểm s u y ế t nhưng thật ra còn nguyên mà xuất hiện ở lâm cựu trên người vai giáp trở nên cực kỳ tinh giản những cái đó kim sắc gai nhọn đều biến mất dùng thái dương hoa văn thay thế tự vai giáp kéo dài khoác ở sau người giống như ngọn lửa áo choàng giống nhau lửa đỏ lông tơ cũng không có bị chém rớt hoàng kim chi giáp trang bị cùng lâm cựu ở c ạ nạ trên người nhìn đến lớn nhất bất đồng chỗ tại hạ trang một cái so khoan dây xích vàng đai lưng đem màu trắng làn váy trói buộc ở lâm cựu bên hông cái này làm cho lâm c ử u không cấm suy nghĩ có phải hay không c ả n à nguyên bản cái loại này bọc giáp phương thức đ ổ i phong b ạ i tục luân hồi nhạc viên không đồng ý quá thẩm đem này sửa chữa một chút nhưng cái này dây xích vàng đai l ư n g cùng màu trắng làn váy tồn tại vì này bộ hoàng kim giáp nhan giá trị để cao một lâm c ử u mặc vào này bộ hoàng kim giáp sau chiếu chiếu gương thái dương kim diễm ở trong tay n ư n g tụ hối thành một thanh c ù n g c ả n à bất diệt chi nhận bộ dáng giống nhau trường thương lại n h i ễ m cái bạch m a u liền không sai bị lắm lâm cựu s á c một thân đây là sống thành đôi tay bộ dáng sao cảm thấy khuyết điểm chính là huyền phù ở cà nạ bà vai hai bên nhỉ chỉ cũng k hai ô n nói hoàn toàn biến g phải mà là mất, d ự theo tỷ lệ thu nhỏ lệ l ạ hợp hai tới rồi hai bên vai giáp thượng tấu c h ư ơ n kim sắc nhật luân thật đúng là không phải trang trí có thể hóa thành cạn nạ phóng thích và xạ vị sắc tí bảo cụ công kích khi phía sau triển khai nhật luân cánh chim trang trí đương nhiên bộ dáng không sai bị lắm nhưng lâm cựu vô pháp thi triển này nhất chiêu bất quá bởi vậy h ắ n trước k i ê u đối thái dương diễm hỏa nghiên cứu ra cái loại này chỉ là nhan giá trị cao không có gì dùng kim diễm cánh chim cư nhiên không có như vậy phế vật tốc độ đề ra đi lên tiêu hao cũng hạ thấp vẫn là xa so ra kèm thái dương thần điều hình thái thái dương kim diễm thực dụng nhưng nhất thường quy phi hành thủ đoạn dư giả lâm cựu nhìn, nhìn hoàng kim chi giáp lộ ra trên ngực đá quý màu đỏ cùng kim sắc đ i ể m s u y ế t rõ ràng thuộc về nhẹ giáp bảo hộ phạm chủ vì cái gì muốn lộ ra một bộ phận lâm c ự ở thượng giáp bên ngoài bộ một kiện áo ngoài phối hợp hạ thân làn máy thập phần cổ q á i bất quá bề ngoài mà thôi lâm cự đi đến phòng góc một đài máy móc trước mặt hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng thỉnh đọc dưới điều lệ một vinh dự cửa hàng nội vật phẩm chỉ có thể sử dụng vinh dự v â n chương đổi hai vinh dự cửa hàng đổi vật phẩm vì tòa định vật phẩm vô pháp cùng mặt khác khế ước giả tiến hành giao dịch ba liệp sát giả cầm hướng bất kỳ ai đề cập vinh dự cửa hàng tồn tại nếu không đem bị cưỡng chế xử quyết bốn vinh dự cửa hàng nội thương phẩm ít làm hạn định lượng cung ứng năm đổi đều một mực không đáng cùng trở về lâm cựu ngựa quen đường cũng dùng ý niệm thao tắc vinh dự cửa hàng vinh dự cửa hàng xuất hiện biến hóa liệm hiệu quả nhưng được miễn một lần nhiệm vụ chủ tuyến thất bại trừng phạt bao vây khấu trừ thuộc tính nhạc viên tệ mạnh mẽ xử quyết trừng phạt giá bán một quả hoàng kim vinh dự v â n chương không gian phá hướng trang bị hiệu quả bên trong những trang nhập khôi phục loại đồ ăn hoặc khôi phục loại dược tề cũng đem này mang nhập thế giới hiện thực lớn nhất mang theo số lượng một cần trải qua kiểm hoạch hay không có tính nguy hiểm hoặc không ổn định tính nhắc nhở mang theo khôi phục phẩm hạn mức cao nhất vì màu l a m phẩm chất nhắc nhở vật ấy phẩm chỉ có thể sử dụng một lần giá bán một quả hoàng kim vinh dự h â n chương khẩn cấp hộp y tế loại hình khôi phục phẩm bên trong cộng trang có ba loại khôi phục phẩm một vinh dự sống lại dược tề hình một hiệu quả sử dụng sau hai giây nội khôi phục một trăm linh sinh mệnh giá trị cùng một trăm linh pháp lực giá trị hai a dền linh một hiệu quả sử dụng sau giảm bớt bảy mươi cảm giác đau công kích di động tốc độ hai mươi mang thêm phấn khởi hiệu quả nhưng giải trừ thoát lực hiệu quả liên tục m ộ ư ơ i phút ba cấp cứu băng v ả i mươi hiệu quả sử dụng sau mỗi giây khôi phục ba điểm sinh mệnh giá trị hiệu quả liên tục một phút tóng tác nội dung phong phú hộp y tế thư không du hiệp bộ đội phòng vật tư giá bán một quả hoàng kim vinh dự huân chương cái này giai đoạn vinh dự cửa hàng đồ vật đều đại đồng tiểu dị lần này tại đây danh liệp s á t giả xuất hiện lần sau liền có khả năng ở một khắc danh liệp s á t giả nơi đó xuất hiện lại hoặc là liệp s á t giả lần đầu tiên mở ra hoàng kim vinh dự v â n trường đổi mới ra tới đều làm ấy thứ này này đó đều không phải lâm cựu nên suy xét trở tay dùng một quả hoàng kim vinh dự v â n t r ư ơ n g đổi một cái nhiệm vụ chủ tuyến thất bại quyền được miễn ai đều không thể bảo đảm chính mình là thường thắng tướng quân một khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại luân hồi nhạc viên mạnh mẽ xử quyết cũng sẽ không suy xét hắn là cái gì thân phận k u k u đương nhiên khắc kim khắc nói lâm cựu không có gì hào dối r dục vọng hắn có hai quả hoàng kim vinh dự huân chương đội xong chủ tuyến quyền được miễn lúc sau lại đem cái thứ ba khẩn cấp hộp y tế cùng đội ra tới thuộc tính cường hóa đại sảnh một gian thuộc tính cường hóa thương nội giao nộp một trăm nhạc viên tệ lâm cựu đạt được này gian thuộc tính cường hóa thương sử dụng quyền hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa thương n g ư y i loại trang thuộc tính như sau lực lượng 60 nhanh nhẹn 60 thể lực 60 trí lực 55 m ị lực 16 liệp sắt giả nhưng tự do phân phối t h u ộ t điểm h a điểm tích kiểm tra đo lường đến liệp sắt giả chủ thuộc tính vì lực lượng nhanh nhẹn thể lực Thỉnh ưu tiên tăng ưu lâm ê n l o cựu h t ộ c t í không Như vậy t đều đều, có i phân sốt ruột rời đi cường hóa thương lấy ra một tờ thư giấy đây là từ xạ cái sập giờ anh linh trong hộp khai ra theg lộ bệ bảo cụ một bộ phận lâm c ử u hồi ức một chút chính mình cuộc đời giống như không có gì rất lớn tiếc đ ố i rốt cuộc từ nhỏ liền không có người nhà cũng không có gì bằng hữu theo lâm c ử u lựa chọn sử dụng cái này đạo cụ trước mắt cảnh tượng xuất hiện biến hóa đã từng trải qua đủ loại nhanh chóng ở chính mình trước mắt sẽ qua theo sau hóa thành từng cái cảnh tượng tỷ như bộ k ẹ mẩn trong thế giới chính mình vô cùng chân thật chết ở hỏa hoa kỹ năng dưới bởi vì không có đạt được nguyên tội vực tràn g năng lực ở dù nở tờ ra nhiệm vụ thất bại chết ở nơi đó lâm cựu đều thập phần bình tĩnh tiếp thu này đó kết quả đều là qua đi phát sinh khi vẫn là hư ả o trong lòng căn bản không có gì ảnh hưởng Tự hồn lâm à cửu lòa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng sáu mươi lăm nhanh nhẹn sáu mươi lăm thể lực sáu mươi lăm trí lực bảy mươi mị lực một mươi sáu trí tôn giải trí tắm rửa trung tâm lâm cửu nhìn trước mặt thẻ bài không cấm nghiệm sinh ra đại ca tới tắm rửa một cái người rửa sao. sao? Các chính này Nhìn ngài quy lâm ờ i nói, này khẳng định chính quy A. Công n quy h A. n viên t r ư cựu cũng liền chơi chơi n mạnh gần nhất chính mình đối loại địa phương này không có hứng thú thứ hai chính là luân hồi nhạc viên cũng không cho phép mở loại này không khỏe mạnh nơi lâm cựu tắm rửa một cái đem cường hóa lúc sau trên người mồ hôi rửa sạch sẽ sau liền rời đi tắm rửa một cái sau lâm cựu thẳng đến hạ nhà ăn h ắ n ăn xong chạy nhanh trở về ngủ bù hôm nay như thế nào liền n g ơ i một cái nằm đâu hạ nhìn đến lâm cựu một người lại đây do hỏi nàng càng thói quen kêu cồn cồn nắm Có lẽ là cồn cồn g h é vào đó chính là cái hắc bạch nắm nó tìm bố bố ông đi chơi đợi lát nữa cùng bọn họ cùng nhau lại đây trước cho ta làm một đốn chuyên môn mau chết đói lâm k i ự u thúc giục hạ chạy nhanh tiến phòng bếp van đô tốt lâm k i ự u đánh cái no cách dựa vào trên đế dịch xỉa răng thế nào tây trồng vụ hè mâm hỏi lâm k i ự u không có mở miệng trả lời chỉ là khoa tay múa chân một cái ngón tay cái t h ừ a n h ệ bốn trăm cho ngươi năm trăm không cần tối lại lâm k i ự u v â y v â y tay một cổ tử bạo phát hộ cảm giác hạ tác dụng lấy tiền một phương ngay đôi mắt cười tùng tịm không có bất luận cái gì bất mãn tấu trứng xong Trường Trường nội gian cuốn cốn. 451 nội gian cuốn cốn. lâm cựu ăn ăn、no、kia chỉ à vẹn no nê liền sau, trở đạ i c tùy tùng sáng sớm liền tới đây tìm bố bố ông cùng nhau đi ra ngoài chơi c h ú năm g ngoài cũng cái bạn. Bố bố bông thực dễ dàng ngoài. nó bạn, yên có hai thực Hiểu ra ra đi cái quải đi đã bố bố bị Tô t dễ phút sau đứng ở nhà ăn cửa tô h i ể u liền nhìn đến bố bố vông cùng cồn cồn cùng nhau đã đi tới người chủ nhân đâu t ô h i ể u trà sát cồn cồn đầu do hỏi a cựu đã ăn xong đi trở về bị yên sặc đến chạy ra phòng bếp hạ vừa vặn nghe được cửa tô hiểu vấn đề thuận miệng trả lời nói một người hai sùng hỏi phòng bếp bay ra mùi lạ một bộ gặp vũ khí sinh hóa công kích bộ dáng cũng may nhà ăn bà yên thanh khiết công năng cương đại thức m o n g liền đem này cổ mùi lạ xua tan ta gần nhất nghiên cứu phát minh một ít tân tự điện món ăn các người muốn hay không hạ nói đến một nửa bố bố bông ngao hét thảm một tiếng tựa hồ nhớ lại cái gì thảm thống trải qua đối với tô h i ể u liệu mạng lắc đầu tân tự điện món ăn vẫn là tính rất đói bụng làm chút n g ư ờ i sở trường liền có thể sở trường đồ ăn được rồi hạ rào hoặc cười xoay người về phía sau bếp đi đến hai mươi phút sau một người hai sùng ăn đều thực t ậ n hứng cái chán chảy ra mồ hôi hạ từ sau bếp đi ra dựa vào trên quầy bà nhìn ăn uống thỏa thích ra hỏa nhóm trên mặt hiện lên ôn hòa tươi cười t ô hiểu ngầm đầu nhìn về phía hạ không c ấ m nhữ mày nói đừng học tên kia tôi cười tay quanh nữa khu khu hạ nghe vậy tức khắc thu l i ệ m khởi tôi cười bất đắc dĩ nói ta cảm thấy không có gì vấn đề à khá tốt mỗi lần luận b à n thời điểm tên kia đều sẽ như vậy cười có chút phản xạ có điều kiện t ô hiểu đúng lúc đồ ăn một bên nói kia không có việc gì hạ suy xét đến chính mình liền t ô hiểu hờ kỳ đều đánh không lại về sau vẫn là đừng ở t ô hiểu trước mặt như vậy cười đi ngươi chủ nhân lần này có cái gì thu hoạch t ô hiểu khoe miệng dơ lên hướng cổn cựu, cựu một cái trở tay không kịp cồn cồn như g i ê đầu nghĩ đến chính mình chủ nhân kia vô lương thao tác nhảy xuống bàn ăn lập tức dùng tứ c h i ngôn ngữ cấp tô h i ể u triển lãm lên tô h i ể u xem đến là không hiểu ra sao nói thẳng nói ngươi làm bố bố thuật lại cho ta là được anh anh anh nao g âu nga ô ân ân ô bố bố b ông nghe xong lúc sau bắt đầu hướng tô h i ể u thuật lại chỉ n h một bộ nhìn rất tuấn tú hoàng kim giáp thiêu người ngọn lửa càng cường còn nhiều phi hành cánh phi hành cũng không biết phi đến mau không mau tô h i ể u như suy tư gì nếu là phi đến không mau đấu trường luận bản thời điểm chính mình liền dùng súng ngắm trực tiếp đánh lâm cựu một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng nhìn thoáng qua bên c một giấc này ngủ mười cái giờ tả hữu hắn phản hồi luân hồi nhạc viên khai xong dương bảo vật lại tiến hành một ít thí nghiệm lại đến thuộc tính cường hóa đại sành cường hóa thuộc tính những việc này hạng đại khái cũng tiêu phí bốn cái giờ tả hữu hiện tại xem xét một chút hắn vũ khí lột sắc còn thừa thời gian nguyên bản ba mươi sáu tiếng đồng hồ bị giờ city giờ dùng đại chén thánh ngắn lại một nửa thời gian sau dư lại mười tám tiếng đồng hồ mà hiện tại còn thừa thời gian cũng chính là không sai biệt lắm bốn tiếng đồng hồ lâm cửu ngồi ở mép dưởng từ dự trữ không gian chung lấy ra một phần kỹ năng q u y n t r ụ lựa chọn sử dụng là không tiêu phí mười nghìn nhạc viết tệ học t đúng vậy lâm c ử u tiêu phí một vạn nhạc viên tệ đem đối cơ quan học có thêm thành chế tạo tinh thông kỹ năng cấp học chế tạo tinh thông lở v ỡ một loại hình bị động kỹ năng hiệu quả cơ quan chế tạo thời gian ngắn lại mười phần trăm phẩm chất lượng có tăng lên lâm c ử u trong tay nhạc viên tệ cũng chỉ dư lại bốn vạn nhiều đó là bởi vì khai dương thời điểm cơ bản không như thế nào từ dương bảo vật trung khai ra nhạc viên tệ đây là chuyện tốt thuyết minh đều là giá trị không thấp vật phẩm mà hắn hiện tại liền yêu cầu đem chính mình dùng không đến vài thứ kia chuyển hóa làm vui viên tệ đầu tiên hắn muốn tăng lên kiếm thuận đại sư mỗi cấp cần năm mươi nhạc viên tệ linh hồn kết tinh chung, k i ế m thuật đại sư hiện giờ là lv hai mươi b ố tiêu hao sáu mươi viên linh hồn kết tinh chung là có thể tăng lên đến lv ba mươi đồng thời yêu cầu tiêu hao ba mươi vạn nhạc viên tệ tuy rằng hắn không cần giống tô hiểu như vậy vì tăng lên trạm long t h i ể m phẩm chất đi mua sắm màu tím đen đao loại vũ khí nhưng hắn vũ khí phẩm chất tăng lên sau cường hóa cấp bậc cũng tất nhiên quét sạch chứ bỏ chủ vũ khí yêu cầu cường hóa ở ngoài tân đạt được những cái đó trang bị không chừng mới có thể cường hóa được mấy cái nhạc viên tệ lại như thế nào nhiều cũng không đủ hoa màu xanh lục phẩm chất ba mươi cho điểm phòng cụ không thành ý chớ cái dày người này giá cả cũng quá quý ht ta đúng không ái mua mua không mua cồn giao dịch thị trường thượng nhân đầu t r a n trúc trang điểm khác nhau khế ước giả xuyên qua ở quầy hàng gian thỉnh thoảng nghỉ chân cùng quán chủ có kẻ mặc cả lâm i ể u rời đi chuyên trúc phòng sau liền thẳng đến giao dịch thị trường hắn muốn đem những cái đó trang bị cùng kỹ năng quyển t r ụ p xử lý một chút đ ổ i thành nhạc viên tệ mới có thể tiếp tục tăng lên thực lực trên người hắn nhật luân giáp đã sớm thông qua che giấu công năng ngụy trang lên không có khiến cho bất luận cái gì chú ý lại là như vậy lâm cửu nhìn đến hắn thường dùng quầy hàng cách vách đã bị khế ước giả nhóm vây quanh cái ba tầng ngoại ba tầng thuê hạ quầy hàng sau tự nhiên có thể đem bên cạnh khế lâm cựu cũng nhẹ nhàng thấy được cách vách đã ra quán tô h i ể u mặt trên bày lập lòe các loại quang mang trang bị đạo cụ sắc thật vô cùng hấp dẫn người đặc biệt là quầy hàng thượng tiên một mạc k i m quang làm đi ngang qua khế ước giả rời không ra bước chân bất quá nhìn đến tô h i ể u chỉ có thể đem kim s ắ c phẩm chất trang bị mang lên quầy hàng lâm cựu không khỏi may mắn hắn khai ra tới kim s ắ c phẩm chất trang bị là có thể tự dùng lâm cựu mang lên quầy hàng đồ vật cùng cách vách tô h i ể u so sánh với cũng không nhiều màu tím phẩm chất kỹ năng quyển trục chiến thắng trở về lờ di đô chét màu tím đen thái đao vũ khí tam trì s o không được tô hiểu bên kia tảng lớn màu xanh lục quang mang lòng lánh màu lam lưu màu kích động màu tím màu tím đen thậm chí kim sắc đều có trừ phi hắn cũng đem chính mình khai ra tới đồ vật đều bày ra tới người kia thanh đao cho ta lưu trữ so với ẩ m ý đám người tô hiểu còn không bằng chú ý một chút lâm cựu quầy hàng thượng có cái gì thứ tốt quả nhiên tam chỉ điện quá này đem màu tím đen thái đao chính là tô hiểu s ở yêu cầu cũng bởi vì tô hiểu chú ý không ít khế ước giả cũng chú ý tới lâm cựu quầy hàng thượng thứ tốt lâm cựu đem tam chỉ điện quá từ quầy hàng thượng lấy lại đây ném cho tôi đối phương quay đầu lại tự nhiên sẽ đem nhạc viên tệ chuyển cho hắn vào t à o này cũng đều là thứ tốt đ a huynh đệ n à y màu tím kỹ năng quyển trục tiện nghi điểm mười lăm vạn thế nào ngươi cảm thấy chính mình thực hài hước lâm cựu nhướng mày hỏi lại một câu màu tím phẩm chất chiến thắng trở về kỹ năng quyển trục hắn hết giá hai mươi lăm vạn nhạc viên tệ mà bên cạnh chiến truy bợ dĩ đổ chẹt mới hết giá hai mươi vạn n à y vẫn là bởi vì bợ dĩ đổ chẹt là một phen mãn cho điểm màu tím đen vũ khí đều không thể h t giá như vậy cao t ô hiểu q u y hàng thượng k i m màu tím đen phẩm chất niệm cường hóa hệ siêu cấp phá hư quyền cũng mới lâm cựu đem cái này màu tím phẩm chất kỹ năng quyển chủ c hết giá như vậy quý tự nhiên cũng không phải loại đĩa đầu tiên một chút chính là bị động kỹ năng thường thường muốn so mặt khác kỹ năng càng thêm sang quý hiệu quả nếu là đủ cường bán xuất siêu ra một cái phẩm chất giá cả cũng là bình thường tình huống hiệu quả cũng là lâm cựu hết giá sang quý nguyên nhân luân hồi nhạc viên chiến tranh thế giới không ở s ố ít chiến thắng trở về kỹ năng giới tình huống như vậy phi thường dùng tốt lại đem này kỹ năng cấp bậc tăng lên đi lên ở trên chiến trường bay liên tục năng lực phiên vài lần cũng không phải không có khả năng tấu chứng xong chứng bốn trăm năm mươi hai nghìn chỉ dìn một ít khế ước giả còn tưởng liền lâm cựu quầy hàng thượng kỹ năng của chụp vũ khí chém cái d ư ớ i khi đột nhiên một tiếng giống to dọa mọi người nhảy dựng đều mẹ nó an tính điểm thân hoàng tễ tới rồi tô h i ể u quầy hàng trước bởi vì xem náo nhiệt khế ước giả quá nhiều bọn họ này đó thật sự muốn mua sắm người căn bản nói không nên lời chỉ có thể làm bên người cùng đại hát tinh tinh giống nhau khế ước giả hét lớn một tiếng cho hắn tranh thủ tới rồi một lát an tính thời gian thân hoàng hẳn là nhận được bộ hạ tin tức rốt cuộc kim sắc phẩm chất vũ khí cực nhỏ ở giao dịch thị trường xuất hiện đừng nói kim sắc liền tính là đạm kim sắc trang bị đều rất ít xuất hiện có thể đạt được loại này cấp bậc trang bị giống nhau đều là đại hình mạo hiểm đoàn màu tím phẩm chất trở lên trang bị rất ít chạy ra mạo hiểm đoàn bọn họ có thể tự hành tiêu hóa luân hồi nhạc viên độc hành hiệp so mặt khác nhạc viên nhiều nhưng tổng thể tỷ lệ vẫn là ít thực lực cường hãn độc hành hiệp càng là hy hữu tồn tại này kỹ năng quyển trục tiện nghi điểm thành tâm lớn có một người khế ước giả do hỏi khởi chiến thắng trở về kỹ năng quyển trục thấp nhất hai mươi b ố vạn lâm hữu nhìn đến gia hỏa Từ từ, quầy hàng thượng liền thường một cái màu tím đen chiến truy vũ khí ở luân hồi nhạc viên dùng chiến truy khế ước giả cũng không phải số ít tồn tại không cần lo lắng không có người mua thực mau liền có bị tô hiệu quầy hàng thượng kim sát phẩm chất vũ khí hấp dẫn mà đến mạo hiểm đoàn người coi trọng lâm cựu quầy hàng thượng cái này mãn cho điểm màu tím đen chiến truy nguyên bản cũng là đầy cõi lòng hy vọng tiến đến đấu giá giao dịch thị trường khó gặp kim s ắ c phẩm chất vũ khí nhưng tên này đoàn trưởng trình diện lúc sau thấy được hơn m ộ ư ơ i người đối thủ cạnh tranh đặc biệt trong đó vẫn là thần hoàng mạo hiểm đoàn như vậy tồn tại nếu là ở diễn sinh thế giới độ tới còn sẽ có các loại phương pháp bính một chút nhưng tại đây loại đơn thuần so đấu tài lực dưới tình huống cũng không có mặt khác chiêu số có thể đi tên này đoàn trưởng cũng liền ôm tiến đến nhìn xem ý tưởng lưu lại nơi này này một lưu liền cho hắn chú ý tới bên cạnh bị che giấu nổi bật một cái tinh phẩm quán mặt trên bày biện vũ khí cách vách q u y hàng cũng liền hai dạng đồ vật so nó c Tên này một ạ o đoàn đoàn hiểm đ trưởng bất n g h a nhà sắc Cựu đem Lâm an h tinh h n g quán mua sau, tiếp Hảo địa phương gặp mặt. Một nhà an quán cà phê lâm cựu dựa theo đạ xì hủ phát tới biểu kiện tin tức tìm được rồi một vị trí ngồi xuống vị trí này đối diện đã ngồi một cái người xa lạ không cần tưởng cũng biết ra h ỏ a này chính là đạ sĩ ưu cùng phía trước dùng quá kia hai khuôn mặt bộ dáng đều không giống nhau h à n h a này á o quần châm không chọc đạ sĩ ưu đánh ra trước mặt lầm cựu trên người trang bị hắc kim sắc bên người y phát h ỏ a lầm cựu trên người cơ bắp kim sắc nhẹ giáp phân bốn nơi tay cánh tay phần vai chân bộ dây xích vàng đai lưng phối hợp màu trắng làn váy càng là tao khí vô cùng tuy rằng bộ dáng có điều biến hóa nhưng phần vai nỉ chỉ dịn trang trí cùng phía sau ngồi lấy lửa áo choàng làm đạ xì u nháy mắt nhận g a này thân nhẹ giáp lai lịch còn có lâm c ử u c á nhìn tay thượng tay, thèm thể tới ít ta quanh ra này lấy phải xích hồng khắc xích nhỏ nhiều h bảo siềng rãi, ngươi cuốn văn đến nếu bán, đến bán n sắc có xem vệ là đó đạ ra được Cửu tới. Lâm Cửu nhìn nhìn trên người mình trên người trang bị s ắ c s ắ c thật thật đều đã bị ngụy trang che giấu lên làm một cái thương hội hộ i trưởng có thể nhìn ra trang bị bộ dáng thực bình thường đi đạ s ì ủ cười nói bình thường lâm c ử u gật gật đầu đã sớm đã thói quen đạ s ì ủ trên người trừ bỏ không có năng lực chiến đấu ở ngoài những cái đó kỳ kỳ quái quái kỹ năng lực rồi đừng nói nhiều lời chạy nhanh giao dịch lâm cựu còn chờ trở về tăng lên thực lực lâm cựu đem tình báo tiêu trừ kỹ năng quyển trục giao cho đạ sĩ ủ đạ sĩ ủ tiếp nhận kỹ năng quyển trục cấp lâm cựu xoay ba mươi vạn nhạc viên tệ không phải cái này kỹ năng quyển trục giá trị ba mươi vạn mà là đạ sĩ ủ tồn tại ý nghĩa chính là vì lâm cựu tăng lên thực lực cung cấp tài nguyên đạ sĩ ủ chuyển xong nhạc viên tệ lúc sau lấy ra tam trang giấy đưa cho lâm cựu cười nói thế nào đáng tin cậy đi có thể có thể lâm cựu cười ngâm ngâm mà tiếp nhận này tam trang giấy hãn đã sớm thắc đạ sĩ ủ đi bắt được đồ vật tự nhiên không phải là bình thường trang giấy thiên phú chi thư một thiên phú chi thư nhị thiên phú chi thư tam thiên phú chi thư là có thể sử dụng linh hồn kết tinh đại đổi lấy mọi viên linh hồn kết tinh đại nhưng đổi lấy một tờ thiên phú chi thư nhưng có đạ s ỉ ủ cái này con đường lâm c ử u cũng liền không có tất yếu chính mình suy nghĩ biện pháp tam trang thiên phú chi thư thực mau liền ở lâm c ử u trong tay hợp thành một cái hoàn chỉnh bản thiên phú chi thư hoàn chỉnh phẩm chất đạm kim sắc loại hình t i ê u hao phẩm hiệu quả cộng tam trang gom đủ sốc nhưng hợp thành vì thiên phú chi thư hoàn chỉnh thiên phú chi thư thức tỉnh thiên phú nhu yếu phẩm hiện có thiên phú n g n g hồn cho điểm ba trăm mười thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ điều kiện một tùy ý loại trang thuộc tính đạt tới năm mươi điểm đã đạt thành hai đạt được ba lần s hoặc s trở lên tổng hợp đánh giá đã đạt thành ba thiên phú chi thư hoàn chỉnh đã đạt thành kích phát lâm cựu biết là tại hạ một cái thế giới tiến hành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cho nên bình tĩnh lựa chọn kích phát hơn nữa tiếp theo cái thế giới hắn cũng có lựa chọn đã kích phát thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ lâm cựu kích phát thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sau liền vội vàng cùng đạ sĩ ủ cá biệt trở lại chuyên trúc phòng đối phương kia nóng cháy ánh mắt thực sự có điểm chịu không nổi trở lại chuyên trúc phòng sau còn không có bắt đầu tăng lên kiếm thuật đại sư tô i h i ể u chuyển qua tới mười lăm vạn nhạc viên tệ nhưng thật ra trước thu được từng viên linh hồn kết tinh chung xuất hiện ở lâm cựu trong tay cộng bảy mươi tám viên tăng lên kiếm thuật đại sư lv hai mươi b ố bị động cần tiêu hao năm mươi nghìn điểm nhạc viên tệ linh hồn kết tinh chung mười là không tăng lên tăng lên sáu cấp lâm cựu vừa dứt lời trong tay hắn linh hồn kết tinh chung cơ hồ toàn bộ bạo liệt mở ra cho hắn dư lại mười tám viên linh hồn kết tinh mảnh nhỏ hình thành lộng l ấ màu bạc quan liên xông thẳng trong đầu trước mắt tối sầm lâm cựu thừa nhận một cổ rơi xuống cảm lần nữa mở to mắt hắn đang ở từ trên cao rơi xuống phía dưới là nhìn không thấy giới hạn mây mù bất quá giờ phút này lâm cựu không hề có chú ý này đó ánh mắt tập trung vào phía trước thân ảnh n à y đạo thân ảnh sau lưng kéo dài tới một đôi q u a n cánh trong tay trường kiếm hướng tới biển mây đánh xuống độ ấm tức khắc sầu t h ă n g một vòng kim s ắ c đại ngày theo trường kiếm c h i ề u biển mây rơi xuống có một đôi năng lượng cấu thành cánh chim sử dụng trường kiếm còn có thể vận dụng thái dương chi lực này tổng không thể là hắn đi dựa như thế nào lại là ra hòa này lâm cựu nhìn thấy ý thức thể lâm cảnh theo sau đại ngày rơi xuống d i ễ m quang ở lâm cựu trước mắt trận lóe ý thức thân thể bên trong trận mắt chính mình thân ở chuyên trúc phòng lâm cựu lăng không vừa kéo một phen hoàn toàn từ thái dương d i ễ m hỏa cấu thành trường kiếm vào tay hồi tưởng vừa rồi lâm cảnh k i a n h ấ t kiếm hướng tới phía trước một trạm đại ngày ngã xuống hình ảnh không có xuất hiện bất quá một đạo nóng cháy nhỉ c h ỉ dìn chiều nơi xa bay đi nguyên bản lâm kiếm thuật đại sư lĩnh nộ chung khoảng cách công kích kiếm khí hiện tại lĩnh nộ cái này nhỉ chị dìn xem như đền bù phương diện này năng lực theo sau lâm cựu cũng hồi tưởng lên chính mình ở lựa chọn phát triển phương hướng thời điểm liền từ luân hồi bản nhìn thấy quá cái này cảnh tượng chỉ là không rõ ràng như vậy thôi tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi ba hồng liên tài quyết chương bốn trăm năm mươi ba hồng liên tài quyết đột nhiên ý thức được gì đó lâm cựu ánh mắt nóng cháy nhìn mu bàn tay thượng luân hồi bản ân ký lúc trước hắn thực lực nhỏ yếu còn không có cái gì cảm giác hôm nay tăng lên kiếm thuật đại sư cấp bậc gặp lại cái này hình ảnh sau lâm cựu ý thức được luân hồi bản chỗ tốt nhưng không ngừng những cái đó thế giới tọa độ cùng đặc thù năng lực nơi này còn lưu có không biết nhiều ít cường giả chiến đấu hình ảnh nếu là có thể điệu ra tới quán có thể được đến h i ể u được cũng là một phần quý giá tại phú kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv 2 5 k i ế m thuật đ ạ i s ư đã đến tăng lên LV-26, kiếm thuật đại sư đã tăng lên đến lv ba mươi lv ba mươi phụ gia năng lực đã giải khóa kiếm thuật đại sư lv ba m về sau mỗi tăng lên một bậc liền yêu cầu một viên linh hồn kết tinh đại cộng thêm m ộ ư ơ i vạn nhạc viên tệ lâm cựu đã cùng đạ sĩ ủ câu thông quá bên kia đã bắt đầu thấu tông sư chi lực vì kiếm thuật tăng lên tới tông sư cấp bậc làm chuẩn bị lâm cựu tan đi trong tay ngọn lửa trường kiếm xem xét khởi kiếm thuật đại sư lv 3 0 m a n g đến tăng cường kiếm thuật đại sư lv 3 0 bị động kỹ năng hiệu quả tăng lên kiếm loại vũ khí lực công kích 134% kiếm thuật kỹ x ả o đại biên độ tăng lên lv 1 0 phụ gia năng lực thậm c h i nhận tăng phúc độ tính này năng lực vô pháp ở luân hồi nhạc viên cường hóa chỉ có thể bằng vào liệp sắt giả tự thân thể n ộ lv 2 0 phụ gia năng lực tràng hôn kiếm thế công kích đem tạo thành cường độ không đợi linh hồn thương tổn khăng khít cách sử dụng lv ba phụ gia năng lực p liên tỷ như đồng dạng đều là đao thuật đại sư lv ỡ a mươi không có cùng tô hiệu giống nhau đại lượng sử dụng linh hồn kết tinh cộng thêm trường kỳ bảo trì minh tưởng không có khả năng lĩnh ngộ đồng dạng miễn dịch tinh thần khống chế năng lực lâm cựu kiếm thuật đại sư lv ba mươi cấp năng lực ăn thực vừa lòng hắn chủ vũ khí không có tô h i ể u c h ạ m lòng thiệp như vậy đại lượng trồng lên sắc bén giá trị ở phá vỡ phương diện luôn luôn yếu kém mà cái này p h á giáp năng lực vừa lúc đền bù phương diện này khuyết điểm quả nhiên chờ đợi quá trình đều là thong thả lâm hữu nhìn cuối cùng hơn mười phút cảm giác qua thời gian rất lâu rốt cuộc vũ khí t h ă n g dai tiến độ đ ầ y ân đây là ta kiếm lâm hữu nhìn trong tay xuất hiện chủ vũ khí nghi hoặc không cấm n ả y lên trong óc lúc này trường kiếm trôi kiếm vì đen như mực sắc nắm xúc cảm cùng nu hòa trôi kiếm phía cuối là một cái màu bạc nụ hoa trang trí trôi kiếm cùng thân kiếm chi gian lưới kiếm chỗ hai bên vẫn là nguyên lai、like、kim sắc hoa văn nhưng trung gian kia viên nguyên bản là trang trí màu lam đ á quý hóa thành màu đỏ trong đó một tiểu đoàn ngọn lửa sinh sôi không thôi thiêu đốt để cho lâm cựu không thể lý giải chính là vì cái gì hắn kiếm bên ngoài không thể hiểu được nhiều một cái vỏ kiếm vỏ kiếm phía cuối một đoạn màu bạc tới gần lưỡi kiếm bên kia cũng là một đoạn màu bạc trung gian một đoạn còn lại là cùng trôi kiếm đồng dạng đen như mực sắc thậm chí sờ lên xúc cảm đều không sai biệt lắm lâm cựu tự vỏ kiếm trung rút ra trường kiếm náy mắt một đoạn hình ảnh r ú mánh vào hắn đầu khi đó hắn đang ở thức tình nguyên linh chi khu thân hình ở vào linh thể hóa. phản phất tùy thời sẽ giống chết đi anh linh giống nhau biến mất ở thế giới này mà tới gần hắn bên người chính là cả người hóa thành ngân giáp quanh thân t i ê u đốt ngọn lửa bắt đầu dùng lai phụ x é o lệ bảo cụ dinh dơ ác nàng cung nàng bảo cụ hoàn toàn hóa thành ngọn lửa tượng trưng cho cứu vớt tràn ngập sinh mệnh lực ngọn lửa dũng hướng chính mình nhưng vào lúc này ở luân hồi bản can thiệp hạ này đoàn hồng liên tri hỏa dũng manh vào đang ở tăng lên phẩm chất bội kiếm bên trong giá hỏa này lâm cựu sửng sốt một chút nguyên lai、like、đây là g i thì g theo như lời cứu lại a lúc này thân kiếm bộ dáng cũng xuất hiện ở lâm bạch thân kiếm trung gian một cái cái này tặng không vỏ kiếm cư nhiên còn có tin tức có thể bị xem xét đến làm vụ x ẻ o lệ nơi sản sinh hồng liên tài quyết phẩm chất vô loại hình vỏ kiếm bề nộ vô trang bị nhu cầu hồng liên tài quyết người nắm giữ trang bị hiệu quả một uẩn dưỡng bị động thông thả chữa trị trường kiếm bị hao tổn khôi phục bền trang bị hiệu quả hai hy sinh chủ động hóa thành năng lượng d ũ n g manh vào kiếm phong tăng lên vũ khí m ộ ư ơ i điểm sắc bén giá trị liên tục ba mươi giây vỏ kiếm trọng tố thời gian bảy cái tự n h i này chú nhưng làm thánh di vật sử dụng cho điểm ba trăm bảy mươi tóm tắt Này không phải phán y phải q u ế trang mà là cứu ỗ i Giá i g pháp cả, vô o dịch h ồ liên luân loại, tài Nơi sinh, hồi. kim kiếm. sản Phân trường quyết. chất, sắc. Phẩm bị ê n công Trang độ, Lực kích, b nhu cầu luân hồi người thừa kế trang bị hiệu quả một thẩm phán chủ động đối mục tiêu phát động thẩm phán năng lực sinh ra ở vào không gian tường kép cố hữu kết giới hình thành một trọi một sinh tử chiến trường làm l ệ n h thời gian hai mươi b ố giờ trang bị hiệu quả hai thần thánh bị động đối riêng mục tiêu tạo thành thương tổn tăng lên hai trăm i phần trăm tiêu diệt riêng mục tiêu đạt được nghiệp hỏa trang bị hiệu quả ba tuyệt chỗ phùng sinh bị động sinh mệnh giá trị mỗi giảm mất một m ư ơ lực lượng một trang bị hiệu quả bốn phán quyết không phần trăm chưa giải khóa cho điểm ba trăm bảy mươi tóm tắt cứu rôi chi đạo đã ở trong đó giá cả vô pháp giao dịch n à y hồng liên tài quyết cùng phía trước vô ngân chi tội không thể nói quan hệ không lớn đi chỉ có thể nói không chút nào tương quan lâm cửu đều phải cảm khái một tiếng hắn này bản thân vũ khí là cách một đoạn thời gian liền phải đổi cái tên a tuy rằng chủ vũ khí thượng trang bị hiệu quả xuất hiện biến hóa nhưng tổng thể đi lên nói đối lâm cựu đều là tăng cường mà vỏ kiếm không có phẩm chật chất phân chia cùng hồng liên tài quyết là nhất thể chỉ có thể xem như nửa kiện trang bị còn đánh dấu vỏ kiếm có thể làm thánh di vật sử dụng cũng chính là lâm cựu nắm giữ triệu hoán pháp trận lúc sau có thể lấy vỏ đao làm môi giới lần nữa triệu hồi r a dinh dơ ác chủ vũ khí cấp lâm cựu mang đến thuấn di năng lực tinh quang không có có thứ nguyên nhảy lên thay thế mà thẩm phán xây dựng cố hữu kết giới có thể cho lâm chánh thương tổn thần thánh hiệu quả chủ yếu là nhằm vào tà ác sinh vật lâm cựu cảm thấy trọng điểm là ở đánh chết loại này sinh vật sau thu hoạch nghiệ nay hẳn là cái thứ tư năng lực giải khóa mấu chốt mà tuyệt chỗ phùng sinh năng lực này liền rất đơn giản lớn nhất có thể làm lầm cựu lực lượng thuộc tính tăng lên chín điểm một trăm d i ệ t khước ma thân làm vũ khí phẩm chất tăng lên nhất dai dính giờ ác tế kiếm lại làm phẩm chất lần nữa tăng lên nhất dai trực tiếp liền vượt hai d a i từ màu tím đen phẩm chất tăng lên tới kim sắc phẩm chất lâm cựu hiện tại trên người trang bị như sau vũ khí hồng liên tài quyết kim sắc vỏ kiếm la pù xẹo lệ vô phẩm dai n h ạ giáp nhật luân giáp kim sắc bảo vệ tay hệ vệ hạ tờ màu tím đen đặc thù trang bị cực hình đạm kim sắc điều tra trang bị nguyện một m ư m à u tím đen vật phẩm trang sức thái dương thần điểu ấn ký đạm kim sắc đặc thù trang bị lục hố màu tím đặc thù trang bị trần tâm màu lam so với tiến vào chén thánh đại chiến thế giới phía trước không chút nào khoa trương có thể nói là súng bắn chim đội pháo trừ bỏ kỹ năng phương diện đạt được cùng với tăng lên chủ vũ khí tiến rai ở ngoài nhật luân giáp xem như lớn nhất thu hoạch đối toàn thân trên giới trừ phần đầu ở ngoài lực phòng ngự đều có tăng cường còn không chiếm mặt khác trang bị cách lâm c ự tăng lên song kiếm thuật đại sư cấp bậc chỉ là tiêu hao xong rồi đã xì ủ chuyển qua tới ba mươi vạn nhạc viên tệ Buôn lâm cựu cùng không q vội vã rời đi chuyên trúc phòng trong tay phóng chính là dư lại mười tám viên linh hồn kết tinh chung cầm lấy trong đó một viên lựa chọn tăng lên linh phách kỹ năng cấp bậc là không tiêu hao linh hồn kết tinh chung ít một mười nghìn nhạc viên tệ tăng lên linh phách lờ vờ mười hai đúng vậy linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ mười lăm cái này cấp bậc lâm cựu tăng lên linh phách cấp bậc chỉ cần dùng chính là linh hồn kết tinh tiểu mà hắn dùng linh hồn kết tinh chung một lần tăng lên ba cấp hơn nữa cấp bậc tăng lên chất lượng so với phía trước càng tốt lâm cựu ngay sau đó lại sử dụng hai viên linh hồn kết tinh chung tăng lên linh phách cấp bậc linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lờ vờ hai mươi đợi trong chốc lát cũng không có đạt được tân năng lực lâm cựu thử lựa chọn tiếp tục tăng lên linh phách kỹ năng có thể là bởi vì ngay từ đầu liền có trảm hồn cùng phá thể hai cái năng lực không có tân tăng lên là không tiêu hao linh hồn kết tinh chung ít một ba mươi nhạc viên tệ tăng lên linh phách lờ vờ hai mươi tăng lên m ư i cấp lâm cựu trực tiếp bày ra mười viên linh hồn kết tinh chung dùng một lần tăng lên mười cấp linh phách cấp bậc linh hồn kết tinh lần nữa cùng rách nát bất quá không có vừa rồi tăng lên kiếm thuật đại sư như vậy cảnh tượng mà vừa rồi linh hồn kết tinh rách nát sau khi ngưng tụ lực lượng là tiến vào đến lâm cựu trong óc bên trong lần này này đó linh hồn kết tinh lực lượng còn lại là tiến vào đến lâm cựu trong cơ thể cùng nguyên bản những cái đó linh phách năng lượng dung hợp ở bên nhau sau đó lại bởi vì nguyên linh c h i khu dung nhập lâm cựu thân thể bên trong lâm cựu chỉ cảm thấy đến toàn thân mắt lạnh giống như ở ngày mùa hè nắng hè trói trang bên trong tới một hồi tám dị thường thoải mái linh phách cấp bậc đã tăng lên đến lv ba mươi giờ phút này linh phách kỹ năng so với phía trước cường đại hơn quá nhiều lâm cựu đối chính mình ở thế giới này tiến độ lúc sau thực lực tăng lên đã trước tiên đoán trước đến một ít nhưng vẫn là vượt qua hắn dự kiến linh phách lv ba mươi chủ động kỹ năng sử dụng điều kiện mở ra linh phách sau l i ệ p sát giả mỗi phút tiêu hao 150 điểm linh phách giá trị năng lượng thấp hơn 1% sau、so、vô pháp sử dụng hiệu quả một chạm hồn mỗi lần cận chiến công kích đối mục tiêu tạo thành tiêu hao linh phách giá trị ít hai lần linh hồn thương tổn hiệu quả hai p h á thể có thể tiêu hao ngang nhau với linh phách giá trị pháp lực giá trị đối mục tiêu tạo thành tiêu hao pháp lực giá trị ngang nhau trị số chân thật thương tổn i t ă nhưng g lên tới ă n thương tổn s、so so、tăng phúc lại tăng lên tới hai lần phá thể chân thật thương tổn cũng không hề là năm h lần mà là ngang nhau chỉ số thương tổn đến cái này cấp bậc cũng rốt cuộc chờ tới lâm cựu tâm tâm niệm niệm phụ ra năng lực nghe tên liền rất khí phách đang xem này năng lực sắc thật khí phách phía trước lâm cựu linh hồn cường độ xa xa vượt qua cùng giai khế ước giả mặc dù gặp được linh hồn hệ năng lực khế ước giả cũng không cái gọi là nhưng này liền giống vậy dùng gậy gỗ tạp một cây thiết trụ tạo thành không được cái gì thương tổn nhưng cũng sẽ lưu lại dấu vết đạt được cái này quỷ quân y hệ năng lực sau đó chính là liền như vậy một chút dấu vết cũng sẽ không để lại cái thứ hai năng lực khoảnh khắc vô thường càng là bá đạo lâm cựu pháp lực giá trị chuyển hóa vì linh phách năng lượng sau cộng lại ba nghìn năm trăm linh phách năng lượng nhất kiếm chém ra cùng g i a bên trong ai g á n tiếp nhưng thật ra cái kia duy nhất một cái tên quy quy củ củ linh hồn dấu vết lấy linh hồn của hắn cường độ cũng không có thể đạt tiêu chuẩn. n à y sợ không phải yêu cầu đúng lúc cái linh hồn trái cây mới có thể đạt tiêu chuẩn đi lâm cựu tăng lên xong kỹ năng rời đi chuyên trúc phòng đi vào một tòa to lớn kiến trúc trước ở chỗ này có thể nhìn đến đại hỷ đại bi thượng một khắc còn ở cùng thiếu người ngay sau đó có lẽ liền dại ra tại chỗ đây là trang bị cường hóa đại s ả n h hoan nên sử dụng một trăm bảy mươi bảy hào trang bị cường hóa cơ người sử dụng kiếm giữ nhạc viên tệ ba trăm một mươi hai trăm điểm theo lâm cựu thao tác trang bị cường hóa cơ thượng bắn ra một cái khay suy màu trắng hơi nước từ trang bị cường hóa cơ nội phun ra đều đã thấy nhiều không trách đây là bình thường hiện tượng lâm cựu không có phóng thượng chủ vũ khí mà là đem cực hình thả đi lên vô l u ậ n là hồng liên tài quyết vẫn là nghi trị dìn nhẹ giáp đều là kim sắc phẩm chất lâm cựu trên tay này đó nhạc viên tệ căn bản cường hóa không được vài lần chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo trước đem đạm kim sắc cực hình cấp bậc cường hóa đi lên thuận tiện ở khay bên kia phóng thượng từ đạ xì u một nhà trong tiệm thuận lại đây có thể triệt tiêu một lần cường hóa sau khi thất bại quả đa quy trang bị kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành cực hình đạm kim sắc mỗi lần cường hóa ví dụ vì hai mươi điểm nhạc viên tệ đã căn cứ mệnh lệnh một l ệ n n ữ a kiểm hạch kiểm hạch chung kiểm hạch hoàn thành cương ự c sắc, c hình, lần đạm kim sác, mỗi lần cường hóa phí dụng n điểm ạ cương hóa cương hóa cấp bắt ậ đầu thỉnh tĩnh chờ năm phút ẩm ẩm ẩm trang bị cường hóa cơ vận chuyển bắt đầu tiến hành dườm g i ả thao tác thỉnh thoảng còn có thể nghe được điện lưu tư tư thanh thanh thế kinh người năm phút thực mau qua đi trang bị cường hóa cơ dần dần đình chỉ công tác cực hình đạm kim sắc một thành công là không tiếp tục cường hóa Cực sắc, công, nhạc tục hình, thành không hao viên đạm kim tiêu tiếp tệ là lâm cựu trà sát tay đây là có hy vọng đem này cường hóa đến tám t i ế t tấu tiếp tục cường hóa cường hóa s ở cần năm phút bắt đầu dài lâu không chỉ có lâm cựu như thế trang bị cường hóa trong đại s ả n h sở hữu ở sử dụng trang bị cường hóa cơ trước khế ước giả nhóm đồng dạng là loại cảm giác này c ự c hình đạm kim sắc sáu thành công là không tiếp tục cường hóa c ự c hình đạm kim sắc tám thành công là không tiếp tục cường hóa trang bị cường hóa thập phần thuận lợi đạt tới tám hiệu quả lâm cựu lông mày một chọn xem ra hiện tại là chính mình vận thế chính cường thời điểm lập tức lựa chọn tiếp tục qua hồi lâu lâm cựu ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt trang bị cường hóa、cơ. một cổ nóng rực hơi nước ở trước mặt hắn phun trào mà đến mà hắn đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cường hóa cơ đương hơi nước loãng một ít khi nhắc nhở xuất hiện cực hình đạm kim sắc mười hai thành công là không tiếp tục cường hóa như cần tiếp tục cường hóa cần chi trả linh hồn kết tinh chung một ba nghìn không điểm nhạc viên tệ lâm c ử u lấy ra cường hóa cấp bậc mười hai cực hình chuyện thứ nhất không phải xem xét nó thuộc tính mà là lập tức liên hệ thượng đạ s ĩ hụ làm hắn chuyển tiền thừa dịp chính mình vẫn thế vừa lúc chạy nhanh đem mặt khắc trang bị cung cấp cường hóa nhưng mà được đến lại là đối phương đỉnh đầu thượng dư thừa nhàn rỗi tài chính xui xẹo bồi hết lâm Cửu hít sâu một hơi. hắn giống như nhớ tới chính mình khai dương t r ư ớ c cầu nguyện m ộ t c â u dùng đạ xì ủ ba ngày xui xẻo nhật t ử đội khai ra cái thứ tốt tới không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm chẳng lẽ hắn này sóng là d i n h giờ ạc bám vào người Thấu một thương một thương viết tệ, tiêu viết tệ. một viết tệ. thứ, tiêu viết tệ chương chương Chương hình hóa nhạc phí nhạc hóa nhạc hóa phí nhạc sau yêu cầu cực cường Lúc cường Cường xong, đến năm, lần lần liền 455 455 đem mỗi dây. dây hơn nữa hắn ở diễn sinh thế giới chế tạo những cái đó thiên toàn chim b a y thiên băng bom đều là chưa công chứng vật phẩm vô pháp mang ra diễn sinh thế giới tự nhiên cũng vô pháp buôn bán lâm i ự u đem tầm mắt đầu hướng một lần nữa mang tới tay trên cổ tay cực hình thượng xem xét tin tức cực hình mười hai nơi sản sinh phi tạ bổ cờ diệt hạ phẩm chất đạm kim sắc phân loại đặc thù trang bị bên độ một trăm ba mươi một trăm ba mươi tăng lên mười điểm trang bị nhu cầu v ợ đạt ba tán thành đã đ ặ t thành trang bị hiệu quả một đâm công bị động chủ động bị động giao cho trưởng thương mô trang bị hiệu quả hai cực hình vương bị giao cho đâm khái niệm công kích t h u n g mục tiêu sau sẽ tạo thành sọ xuyên qua liên tục thương tổn hơn nữa tại mục tiêu trong cơ thể sinh ra thứ cọc năm phụ da hiệu quả xuyên thấu lực một mươi tám phụ da hiệu quả xuyên thấu lực một mươi năm một mươi hai phụ cận hiệu quả xuyên thấu lực hai mươi cho điểm ba trăm một mươi tóm tắt nô chi đạo lộn nhuộm đầy máu tươi chúng ta đánh úp lại tàn nhẫn ta sợ phạm phải tàn nhẫn lệnh này thân thể hóa thành hung khí cực hình năng lực thêm thành rừng lâu kim diễm trường mâu lúc sau b ộ c phát ra tới uy lực tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng đường kính đạt bốn km viễn trình tất trung năng lực lâm i ự u ngưng tụ hỏa mâu khi sử dụng thái dương chi lực cũng đủ nhiều tuyệt đối có thể một kích mất mạng lâm i ự u cảm giác cực hình thêm thành thái dương thần điệu ấn ký thể đến dai nhật luân giáp tồn tại nhiều phương diện tăng lích dưới hắn sử dụng hỏa mâu thương thực lực phòng trừng đều có thể đổi kịp hắn chủ yếu năng lực kiếm thuật đương nhiên nơi này chỉ chính là đơn thuần kiếm thuật bản thân rốt cuộc trừ bỏ cực hình ở ngoài mặt khác năng lực đồng dạng cũng có thể tăng cường kiếm thuật sức chiến đấu đã trở lại vậy cùng đi đấu trường đi lâm cựu nhìn đến cồn cồn chui vào nhà ở mở miệng nói anh cồn cồn tỏ vẻ trong nhà giường tương đối thoải mái nhưng trực tiếp bị lâm cựu khiêng đi ra ngoài lâm cựu bận rộn gần một ngày sau diễn sinh thế giới chỗ tốt toàn bộ chuyển hóa vì thực lực đem thế giới hiện thực dừng lại thời gian đổi trí vì luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian sau hắn thẳng đến đấu trường đi đến lần này thực lực tăng trưởng thật lớn hắn yêu cầu ở đấu trường màu trong quen thuộc này đó lực lượng ngươi đã tiến vào đấu trường thỉnh lựa chọn hình thức cách kỹ hình th đã chọn chọn cạnh kỹ hình thức t h ỉ n h lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ cạnh kỹ phương thức cá nhân chiến đoàn đội chiến lựa chọn cá nhân chiến cũng có thể lựa chọn đoàn đội hình thức tùy cơ xứng đôi đồng đội nhưng lâm c ử u đại đa số thế giới đều là một người chiến đấu không cần thiết xứng đôi đồng đội năm giây qua đi truyền thống cảm xuất hiện nghỉ ngơi thương nội c ồ n c ồ n còn lại là lựa chọn ở thương nội q u a n chiến lâm c ử u tầm mắt khôi phục t h â n ở ở một mảnh năm mươi năm mươi mễ hình vương cạnh kỹ trên đài c ạ n kỹ đài chung quanh có một tầng trong suất năng lượng cháo càng ngoại sừn là một vòng cầu thang hình tinh phòng bất đồng với nhất giai năm nghìn dành trong vòng chiến đấu người xem số lượng giống nhau nhị giai đấu trường năm nghìn dành trong vòng chiến đấu người xem đủ để ngồi đ ầ y quan chiến tịch tuy rằng người xem số lượng rất nhiều nhưng chưa từng có với kích động phản ứng lâm c ử u bởi vậy phán đoán không có xứng đôi đến cái gì đấu trường minh tinh cạnh kỹ minh tinh thu vào xa xỉ nhan giá trị thực lực không yếu khế rất giả đều khả năng trở thành cạnh kỹ minh tinh lâm c ử u đánh giá chính mình xứng đôi đến đối thủ một thân phục cổ kỵ sĩ khôi giáp liền mặt đều bao trùn kín mít cười ở một con hắc mã phía trên nay thất hắc mã tựa hồ không phải sinh vật mà là có chút cùng loại anh linh bảo cụ giống nhau t Nhìn đến đối thủ trong tay dẫn theo trường thương, thủ theo đối tay lâm cựu như trong tư suy tay dì, đ ồ n g dạng ngưng tụ một p h e n n từ kim sắc giá ọ n ngưng thành lửa cao độ thật mà k m Lâm sắc trường thương. Kiệu đ n h ra đối phương đồng thời tên tiêu kỵ sĩ đồng dạng nhìn lâm cựu lúc này lâm cựu tự nhiên không có khả năng là nguyên bản diện mạo một đầu tóc bạc kim giáp làn v á y n g ồ i lấy lửa áo choàng không thể hòa giải cạ nạ giống nhau như lúc đi kia cũng là không sai biệt mấy cạnh kỹ bắt đầu mấy cái chữ to ở trên không hiện lên hai người chung quanh hạn chế giải trừ tên tiêu hắc mã kỵ sĩ đầu tàu g ư n g mẫu hùng h ậ ngự mã cầm súng chiều lâm cựu đánh tới nhìn đến hướng tới chính mình đánh xuống trường thương lâm i ể u hai đầu gối hơi quất một tay nắm thương đem một tay nắm thương thân hướng tới b ổ tới trường thương ngoại quét mà đi lâm i ể u cùng cả nạ liên tục giao thủ như vậy nhiều lần đối trường thương cách dùng tự nhiên không có khả năng rốt đặc cắn mai hát mã kỵ sĩ trường thương nháy mắt bị quét khai hắn không nghĩ tới lâm i ể u bùng nổ lực lượng như vậy cường coi như hắn trang bị phản kích ngay sau đó trôi nảy kim sắc trường thương đã đâm thủng hắn trái tim trên người hắn kia một thân thật dạy màu tím đen phẩm chất trọng hình khôi giáp không có khởi đến một chút phòng ngự tác dụng đây chính là cường hóa mười hai ba cái phụ ra hiệu quả đều là tăng cường xuyên tấu lực đạm kim sắc trang bị cực hình đâm thủng năng lực trên người liền tính là kim sắc phẩm chất khôi giáp đều có khả năng bị đâm thủng ở hát mã kỵ sĩ mặt nạ bảo hộ d ư ớ i khó có thể tin trong ánh mắt lâm c ử u lấy được thắng lợi mà nhìn thấy trong sân lâm c ử u như thế dứt khoát lưu loát giải quyết đối thủ thính phòng thượng hoan hô một mảnh bọn họ hoa nhạc viên tệ tới đấu trường trung q u a n chiến vì chính là xem này đó kích thích nào có cái gì s o ở đấu Thắng danh, nhị dai, tăng lên đến lúc ợ i 26 t này g liên i t lâm cựu tinh lực tràn đầy hơn nữa thực lực đại biên độ tăng lên còn không có dư thừa nhạc viên tệ đi làm mặt khắc sự đương nhiên muốn đoa ở đấu trường tiếp tục hướng thứ tự nhất giai xếp hạng tốt m ộ ư ơ i danh có khen thưởng nhị giai tiền m ộ ư ơ i đồng dạng có khen thưởng hơn nữa khen thưởng càng phong phú đệ thập danh khen thưởng là ba điểm tự do phân phối thuộc tính điểm xếp hạng càng cao khen thưởng càng phong phú lâm cựu liền như vậy ở đấu trường đãi một ngày nhiều một trăm linh tám tháng liên tiếp từ vừa đến một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy danh đánh tới một trăm linh tám danh trong đó có lấy trường thương đánh bại đối thủ viễn trình một thương s ọ xuyên qua thái dương diễm hỏa bao trùm trời cao hỏa cầu ganh tạc teo lên cổn cổn cùng nhau phối hợp chiến đấu từ từ đủ loại phương thức chiến đấu đều bị lâm cựu móc ra tới ở đấu trường nhất nhất sử dụng đại khái đến năm trăm linh dan khi đó đối thủ thực lực đều tương đối c ư ờ n g hãn lâm c ử u mạnh nhất trạng thái là cầm kiếm rồi sau đó chính là cực hình trường thương 400 danh lúc sau đối thủ dựa vào cực hình trường thương hình thái liền có thể chiến thắng lại hướng lên trên sau cần thiết cầm kiếm chiến đấu lâm c ử u cũng ở suy xét về sau lựa chọn cái thứ hai phát triển kỹ xảo năng lực hẳn là sẽ là thương thuật này đó chiến đấu cũng làm lâm c ử u nhanh chóng quen thuộc tăng trưởng thực lực tuy rằng còn có thể tiếp tục ở đấu trường chiến đấu đi xuống nhưng lâm cựu vẫn là rời đi đấu trường cảm thấy mệt mỏi là một chút càng quan trọng là đi đạ xỉ ủ kia lanh tiền trên người còn sót lại hai nhạc viên tệ lâm cựu tự nhiên không thể an tâm tấu chương xong chương 456 vô cực kiếm đạo chương 456 vô cực kiếm đạo t a lâm cựu chuyển tiền đây là lâm cựu cùng đạ sĩ u giao lưu lại chạy đến đạ sĩ u nơi đó áp bức đối phương mười vạn nhạc viên tệ lâm cựu cảm thấy mỹ mãn đã trở lại đỉnh đầu lại có lương thực dư lâm cựu đều không có hồi chuyên trúc phòng trực tiếp đi tới thí luyện trường hoan n ê n liệp sát giả sử dụng thí luyện trường thỉnh lựa chọn hình thức phụ trợ hình thức thực chiến hình thức lâm cựu lựa chọn chính là phụ trợ hình thức thực chiến có thể ở đấu trường tiến hành đã chọn, chọn phụ trợ hình thức thỉnh viện triệu hoán cảnh trong gương cấp bậc. cấp thấp cảnh trong gương mỗi giờ một trăm n h ạ c viên tệ trung cấp cảnh trong gương mỗi giờ một nhạc viên tệ cao cấp cảnh trong gương mỗi giờ mười nhạc viên tệ trong tay có tài chính dưới tình huống lâm cựu tự nhiên không thể ở phương diện này bạc đ á i chính mình quyết đoán lựa chọn cao cấp cảnh trong gương bắt đầu tiến hành tùy cơ triệu hoán ngươi đã chọn chọn triệu hoán cao cấp cảnh trong gương tùy cơ triệu hoán trung tuyển định thành công bắt đầu triệu hoán dịch lâm cựu nhìn tên này đang xem đối diện ngồi xếp bằng m ì n h tượng thân ảnh này không khó nhận ra dù nợ tờ dạ vô cực kiếm thánh dễ có thể bị cao cấp cảnh trong gương triệu hồi ra tới tự nhiên là ngũ giai trở lên thực lực kiếm thánh chứ bỏ kiếm thánh cái này thân phận ở ngoài dễ vẫn là một người minh tưởng đại sư chưa động vó khí phía trước khí chất thập phần bình thản điểm này nhưng thật ra cùng lâm cựu rất tưởng vô cực kiếm thánh dễ thông qua bảy độ kính quang lọc nhìn về phía lâm cựu bình t ĩ n h nói nhất sắc bén kiếm ngọn gió cũng vô pháp cùng một viên hòa bình tâm bình tĩnh tương địch nổi ngươi chính là ta lựa chọn đệ t ử sao ngươi minh tưởng bản lĩnh như thế nào làm vô cực chi đạo cuối cùng môn đồ thực lực đã bước vào đỉnh dễ ở cái này giai đoạn thập phần tận sức với này một môn phái truyền thừa hiện tại liền giống như khảo hạch nhập môn đệ tử giống nhau hướng lâm cựu lâm c ử u trong lòng nghệ d ự theo lý mà nói thí luyện trường triệu hoán cảnh trong gương sẽ trực tiếp bắt đầu dạy dỗ hắn nhưng không nghĩ tới bây giờ còn có khảo hạch luân hồi nhạc viên không có hủy diệt này đó cảnh trong gương ý thức chỉ là giao cho yêu cầu toàn lực dạy dỗ trước mặt người cái này vô pháp phản kháng ý niệm vô pháp thông qua vô cực kiếm t h á n h khảo hạch lâm c ử u cũng có thể từ dễ trên người học được nên học đồ vật nhưng hắn dự cảm nói cho hắn nếu có thể thông qua khảo hạch có lẽ sẽ có kinh hỷ hắn không có minh tưởng kỹ năng nhưng lại phân biệt không nhiều lắm tĩnh n ộ lờ vợi kỹ năng hiệu quả tĩnh n ộ không có cùng xem vô c ù người bàn n h ợ c tâm tự t nữ đều một viên học đồ tâm. Người có đ tư cách trở thành ta đệ tử vô cực kiếm thánh dễ kinh hỷ đánh giá lâm cựu cái này trình tự minh tưởng cấp bậc tự nhiên xa không bằng hắn nhưng đủ để đạt tới hắn chọn lựa đệ tử ngay cửa hơn nữa vẫn là chưa bao giờ gặp qua độc đáo minh tưởng trí đạo lâm cựu mở hai mắt mắt sáng như lúc nhìn vô cực kiếm thánh c h ân h mình thông qua khảo cái lúc sau, không biết có này là thu là làm cho người ta h h ự lực. c cực kiếm t nhớ nâng lên khí, h tới ể u nói. kia u quyết rút đoán con h u khỉ các ngươi có lẽ hội hợp tới còn có người kia năng lực ngươi có lẽ là nhất t h í c h hợp kế t h ử a ta kiếm đạo người được chọn vô cực kiếm thánh từng xâm tẩm với báo thù bên trong vô pháp chạm đến vô cực chi đạo thẳng đến gặp được một con tựa như nhân loại con khỉ mới buông thù hận chân chính lĩnh ngộ vô cực kiếm đạo kia con khỉ cũng hướng hắn thỉnh giáo chiến đấu chi đạo ở lâm cựu trên người hắn thấy được kia con khỉ bọc dáng lâm cựu ở thí luyện trường đã chín tiếng đồng hồ hắn suy đoán đến thông qua khảo hạch lúc sau thu hoạch sẽ lớn hơn nữa nhưng không nghĩ tới vô cực kiếm thánh đem hắn làm thân truyền đệ tử dốc túi tương thụ vô luật là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là các loại thủ đo ngươi cũng chưa từng gặp qua chân chính ta nhưng này phân vô cực chi đạo ta đã hết số dạy dỗ cùng ngươi dư lại con đường yêu cầu chính ngươi l ĩ n h lộ dễ minh bạch chính mình chỉ là một đạo cảnh trong gương nhưng tìm được một cái thích hợp đệ tử liền rất vừa lòng ngài sẽ nhìn thấy ta kiếm đạo đối phương đối chính mình dốc túi tương thụ lâm cựu không ngại lấy đệ tử thái độ tôn kính đối phương chính mình ở dú nở tờ dạ còn có trường kỳ nhiệm vụ sớm hay muộn sẽ trở lại nơi đó vô cực chi đạo ở ta nội tâm kéo dài lâm cựu rời đi thí luyện trường hit sâu một hơi lần này thí luyện trường thu hoạch trừ bỏ không có thuộc tính ở ngoài không thua gì đã trải qua một cái diễn sinh thế giới đầu tiên chính là ở dễ cái này mình tưởng đại sư chỉ đạo hạng lâm cửu tĩnh ngộ kỹ năng cấp bậc tăng cao tĩnh ngộ l v 2 0 kỹ năng hiệu quả tĩnh ngộ không có cùng xem trinh tục tinh tâm tư hành vô cùng bàn l h ư ợ c tâm tự tại nữ m ặ c động tinh thể tự nhiên l v 2 0 phụ gia năng lực tự nhiên tri đạo hiểu được trạng thái mỗi giây khôi phục mười điểm pháp lực giá trị tĩnh ngộ l v 2 0 phụ gia năng lực làm lâm cửu hồi lam tốc độ tăng mỏ quá nhiều cộng lại ba năm trăm pháp lực giá trị chỉ cần ba trăm năm mươi nhiều giây là có thể hoàn toàn khôi phục tiếp theo thu hoạch chính là hắn tự nghĩ ra hai cái kiếm thuật kỹ năng ở dễ cái này kiếm thuật tông sư dạy dỗ hạ n dần dần hoàn thiện bất quá cũng chỉ là s u với hoàn thiện dễ chỉ là ở khuyết tật thượng chỉ ra vấn đề cũng không có cấp ra bản thân chỉ đạo bởi vì này sẽ mang lên hắn đ ă n ký không phải thuộc về lâm cựu năng lực này hai cái còn chưa bị tin tức giao diện thu nhận sử dụng tự nghĩ ra kỹ năng cũng bị lâm cựu quy nạp lên phân biệt là hồn kiếm huyến hồn u y n h kiếm cổng còn có một cái tân tự nghĩ ra kỹ năng cái này kỹ năng chỉ có thể xem như nửa tự nghĩ ra bởi vì này trên cơ bản kéo dài vô cực kiếm thánh dễ năng lực dễ ở khảo sát lâm cựu thực lực y nhìn đến lâm cựu thi triển thứ nguyên nhảy lên năng lực liền biết thực thích hợp chuyển thừa năng lực của hắn hạn phá đánh bất ngờ vì thế hồn kiếm tập đúng thời cơ mà sinh kiếm thuật cùng thứ nguyên nhảy lên hai loại năng lực kết hợp bởi vì thời gian hấp tấp hoàn thiện trình độ cũng so t h ấ p nguy hiểm cùng thứ nguyên nhảy lên giống nhau dùng nhiều người liền không có này đó đều là dễ thông qua chính mình kinh nghiệm đối lâm cựu tiến hành chỉ đạo đem lâm cựu làm như thân truyền đệ tử trọng điểm tự nhiên không phải này đó chỉ đạo mà là vô cực kiếm đạo t r u y ể n thừa vô cực kiếm đạo lờ và một bị động hiệu quả cận chiến công kích mang thêm thêm vào ba mươi â nguyên thật t h ư ơ n tổn. n g bản linh phách kỹ năng mang thêm có thể tạo thành chân thật thương tổn phá thể hiệu quả lâm c ử u vẫn luôn không có sử dụng ngang nhau pháp lực giá trị hạ dùng thái dương c h i lực càng thật sự tăng lên tới lv ba mươi lúc sau phá thể chờ tới rồi tăng cường vốn tưởng rằng lúc sau có nó lên sân khấu cơ hội không nghĩ tới lại tới nữa cái vô cực kiếm đạo cái này làm cho nó địa vị liền rất xấu hổ có vẻ có chút d â u ria có cơ hội ở dù nở tờ dạ ôn hòa lao sư luận bàn một chút hắn nhìn đến thực lực của ta vượt qua hắn nhất định sẽ thật cao hứng đi lâm cựu lộ ra mỉm cười dễ thật là một vị hảo đệ tử a tấu chức song chương bốn trăm năm mươi bảy nghị phép thắng đ Trước thắng nghỉ điện, phép lâm i ự u bây giờ còn có một cái không biết chính là cơ quan học tân giải khóa sinh vật cơ quan viêm hổ hơn nữa ở diễn sinh thế giới tích góp thuần thuộc độ còn cũng đủ lại đem cơ quan học cấp bậc xuất lên bất quá hiện tại vẫn là cái kia vấn đề lâm i ự u đỉnh đầu không có sung túc nhạc v i ê n tệ vô luận là chế tạo sinh vật cơ quan viêm hổ vẫn là tăng lên cơ quan học cấp bậc đều yêu cầu không ít nhạc v i ê n tệ đi thử luyện tràng phía trước nhưng thật ra có nhưng tăng lên cơ quan học nào có tăng lên chính mình bản thân thực lực quan trọng lâm cựu liền lựa chọn chế tạo thiên băng bom cơ quan bán ra kiếm lấy nhạc viết tệ một viên tiên băng bom yêu cầu tiêu hao 80 điểm pháp lực giá trị mà hắn hiện tại linh phách giá trị có thể chuyển hóa vì pháp lực giá trị hơn nữa hệ vệ ạ tờ ra tăng pháp lực giá trị tổng cộng 3685 điểm pháp lực giá trị này đó pháp lực giá trị đều chế tạo thành bom có thể chế tạo ra 46 viên điểm này liền so luyện kim học kém háo lam tương đối nhiều tô i hiểu bên kia không sai biệt lắm hiệu quả trung cấp luyện kim bom một viên mới tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị bất quá hai bên phí tổn nhưng thật ra không sai biệt lắm đều là một trăm n h ạ c viên tệ ba trăm n h ạ c viên tệ bán ra lâm cựu vốn dĩ ở diễn sinh thế giới liền đem chế tạo bom tốc độ tăng lên tới s o đoàn thời gian mới vừa học tập chế tạo tinh thông lại đem thời gian ngắn lại mười phần trăm thực mô hắn liền đem hơn bốn mươi viên bom chế tác hảo đặt ở quầy hàng thượng biết giá bán ra chính mình đánh đấu trường đi lại ở thí luyện trường học tập tới rồi tân đồ vật tự nhiên phải nhanh một chút móc ra tới thích ứng t í n h nộ khôi phục pháp lực giá trị lúc sau lâm cựu ngâm mình ở đấu trường chung đem đấu trường xếp hạng từ hai trăm chín mươi c h d í n danh nhị giai đánh thượng bảy mươi bảy danh nhị giai nếu là ở thí luyện trường tiếp thu vô cực kiếm thánh dễ truyền thừa cấp bậc dạy dỗ trước đánh tới cái này xếp hạng trong lúc phòng trừng còn sẽ có khẩu chiến thậm chí chiến bại khả năng nhưng dễ những cái đó kinh nghiệm chiến đấu làm lâm cựu được lợi không ít mà hiệu quả cùng hạn phả đánh bất ngờ nhất trí vô pháp bắt giữ hồn kiếm tập càng là làm lâm cựu ở gặp được khó chơi đối thủ khi mọi việc đều thuận lợi chính là bất đồng với hạn phả đánh bất ngờ nhiều đoạn chạm đánh lâm cựu hồn kiếm tập chỉ có thể trả một đoạn nếu muốn chạm nhiều đoạn thương tổn vậy đến liên tục thi triển lâm cựu đem thứ tự tăng lên đến bảy mươi bảy danh sau đóng cựa cái này giai đoạn xứng đôi đối thủ tốc độ rõ ràng giảm bớt hắn đại đa số thời gian đều là ở nghỉ ngơi thương nội chờ đợi xứng đôi đối thủ hơn nữa có yêu cầu bảo trì chí chính mình trạng thái lâm i ự u cũng sẽ không khôi phục pháp lực giá trị sau tiếp tục chế tạo cơ quan tại đây trong lúc lâm i ự u cũng lục tục thu được thiên băng cơ quan bom bán ra tiền lời giảm đi phí tổn lúc sau còn có chín hai trăm nhạc viên tệ hơn nữa chính mình nguyên bản dư lại một vạn nhiều hắn nhạc viên tệ tích tụ cũng đi vào hai vạn đủ để ứng đối đột phát tình huống lâm cựu rời đi đấu trường trước lại nhìn thoáng qua xếp hạng lần sau trở lại đấu trường liền có thể đánh sâu vào tiền mười danh một khi đánh vào tiền mười là có thể thu hoạch thuộc tính điểm hơn nữa ở phía trước mười tên trung ngôi tăng lên một người đều có thể lại lần nữa đạt được thuộc tính điểm nếu từ đệ thập danh đánh tới đệ nhất danh thu hoạch thuộc tính điểm tuyệt đối là cực kỳ kinh người số lượng liệp sát giả ở luân hồi nhạc viên nội dừng lại thời gian đã đạt tới cực hạn sắp phản hồi thế giới hiện thực t h ỉ n h ghi nhớ luân hồi nhạc viên điều lệ không thể bất luận cái gì hình thức ở thế giới hiện thực để lộ luân hồi nhạc viên hết thệ sự vật nếu không đem chỗ lấy cảnh cáo cảnh cáo không có hiệu quả đem mạnh mẽ sự quyết kiểm tra đo lường đến liệp sát giả kiềm giữ bộ kệ mẩn h â n chương thế giới tiến độ lấy đạt yêu cầu là không lựa chọn đúng vậy lâm c ử u trước mắt sáng n g ờ i không nghĩ tới chính mình còn có thể lần nữa b ạ c h phát một cái thế giới thời gian quyết đoán lựa chọn tiến vào bộ kệ m ẩ n thế giới đang ở chuẩn bị truyền t ố n g t h ỉ n h liệp sát giả tuần hoàn cùng thế giới hiện thực tương quan quy định nên diễn sinh thế giới vì liệp sát giả cá nhân đại lý thế giới không có bất luận cái gì nhiệm vụ yêu cầu thế giới này dừng lại thời gian vì ba mươi cái tự n h i ê n n à y từ luân hồi nhạc viên tiến hành thời gian điều hành cùng thế giới tiến độ xứng đôi chung truyền t ố n g bắt đầu địa điểm bộ kệ mận thế giới Phàng, quyên truyền tống tổ kẽ m ẩ n thế giới là tiến vào diễn sinh thế giới loại này g õ buồn côn lực đạo không phải phản hồi thế giới hiện thực có thể so sánh trong lúc nhất thời không có chuẩn bị thiếu chút nữa bị tạm hồn về quê cũ bên cạnh hắn cồn u cồn u còn trồng gió phiếm q u y ề n q u y ề n mắt như thế có điểm nhập ra tùy tục tù cân ân cồn u cồn u hai mắt đ ấ m lệ mông lung từ trên mặt đất b ò dậy vừa định hướng lâm cựu hoán g i ậ n bất t ì n h lình bồn côn nháy mắt đã bị trước mặt phong cảnh hấp dẫn cỏ xanh khắp nơi hoa tươi nở rộ hơi lạnh gió lạnh từ nơi xa cao lớn tẻn gàng sơn phương hướng vất quá từng bụi bụi n g ả y vào bùi hoa lan qua lan lại trời sinh tính ôn hòa mấy chỉ ba đại hồ bị hoảng sợ phát hiện cồn cồn cũng không phải cái gì hung ác sinh vật sau lại tiếp tục thản nhiên tự đ ắ p thải phân hoa mà đồng dạng bị kích thích đến tam ong mật liền không có như vậy ôn hòa hướng tới cồn cồn trực tiếp đâm lại đây cồn cồn căn bản không để ý tới này chỉ tam ong mật liền nó ra lông cũng chưa chất phá này đó g i ã ngoại bộ k ẹ m mẩn trừ bỏ một ít đặc thù khu vực so bạc t r ắ n g sơn kèn c à n sơn sao băng thắn nước mặt khác thực lực đều không phải rất mạnh càng đừng nói vẫn là tam ong mật loại này đơn thể thực l ư ợ n bộ kèm mẩn lâm c ự cười tủm đánh giá nơi này phong cảnh, tâm tình thoải mái. lựa chọn đi vào bộ kẽ m ẩ n thế giới thả lỏng tiêu tự nhiên là bởi vì nơi này đợi thoải mái chỉ cần không tiến đến những cái đó vai ác tổ chức cùng thần thú trước mặt cơ bản đều ở liên minh quảng khống hạ không có nguy hiểm nói đến liên minh quảng khống lâm c ử u ở trên người sờ soạn một chút thật đúng là cho hắn lấy ra một cái đồ vật một cái đại biểu chính quy thân phận tạp hiệu quả liền cùng thân phận chứng giống nhau tuy rằng không có những cái đó huấn luyện ra sách tranh dùng tốt nhưng cũng chắc vá qua đi trừ cái này ra còn có một ít liên minh tệ có thể sử dụng lần trước hắn tiến vào thế giới này vẫn là tiến vào tiến hành liệm sát giả khảo hạch rời đi sau Phòng không trừng cũng sẽ lâm cựu nghĩ ơ n nữa lần này c đến, đến hắn trước đó không lâu ở cường hóa trang bị khi một mươi hai tháng liên tiếp cảm thấy chỉ bằng một cái đạ xì ủ khả năng định không được tuy rằng đi vào cổ kẽ mần thế giới nhưng vẫn là không cần đi gặp dạ không tương đối hảo ai biết hắn hiện tại v ậ n khí thế nào ngao chúng ta đi trước toàn bộ tổ k ẹ bản nhìn xem ngươi có thể hay không dùng sau đó sao l i ê n đi ạ lò là nghỉ phép lâm c ử u tính toán nếu là nơi này tổ k ẹ bản đối cồn cồn cũng hữu dụng kia về sau liền phương tiện nhiều đến nỗi nghỉ phép địa điểm lâm c ử u gần nhất liền xác định hào đi lấy thế giới hiện thực h a w a i i vì nguyên hình thiết kế nghỉ phép thắng địa ạ lò là khu vực ca thích d ạ không đánh cái hát g ì theo sau xoa xoa cái mũi ỗ toàn thân bao trùm ngọc bích sắc vảy dở dạ gồn dùng phần đầu hai bên cánh phi ở dạ không bên người một đôi mắt đen lấy lo lắng nhìn dạ không dạ không sờ sờ bên người d trên bầu trời bay tới một cái màu trắng n mượt mà sinh vật chứng hình thân thể một đôi rộng lớn hình tam giác cánh phía trước bộ gai nhọn trạng vật trương thành phân thành tam thuốc bảo trung gian một bó là từ đế đến đỉnh toàn màu trắng nhưng bên trái cùng bên phải mũi nhọn tắc phân biệt là màu đỏ cùng màu lam hạ bụng có màu đỏ cùng màu lam hình tam giác điểm đây là tổ dịp thì gia tộc tiêu chí lúc trước dạ không tiêu c h ỉ tổ dịp thì hiện giờ cũng tiến hóa thành tổ dễ ký thế nào dạ không k ỳ cánh hướng tổ dễ ký do hỏi cơ tư tổ dễ ký lắc đầu còn run dậy thân mình không quá thích chung quanh hoàn cảnh về trước đến đây đi dạ không tự nhiên có thể nhìn ra tổ dễ ký không quá thích hoàn cảnh này lấy ra b ổ k ẹ bạn đem nó thu vào trong đó tại đây núi tuyết sông băng phía trên tổ dễ ký đều không quá thích càng không cần phải nói bị băng hệ khắc chế giờ dạ gồn dạ không cũng làm giờ dạ gồn trở lại tổ kệ bạn đi nhưng bị giờ dạ gồn tự tuyệt nó tỏ vẻ chính mình muốn thích h ư n g loại tình huống này giảm b ấ t chính mình đối mặt thuộc tính khắt chế khi nhược điểm lúc này dạ không trên người bộ k ẹ m ẩ n số lượng đã đạt tới sáu chỉ bất quá hắn đối liên minh đại tái không có gì hứng thú cảm giác như là đi khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau trên người hắn sáu chỉ bộ k ẹ m ẩ n phân biệt là giờ g i ạ gồn trong đó thực lực mạnh nhất chính là giờ g i ạ gồn đã thuộc về đạo quán chủ lực trình độ bởi vì nó đã đạt tới tiến hóa vì giờ dạ gồn đạt i ê u chuẩn là nó chính mình không muốn tiến hóa thôi nay cùng gia thần nhất trí hành vi không phải bởi vì dạ không cùng giờ dạ gồn tính toán tích tụ lực lượng mà là có một lần bọn họ nhìn đến giờ dạ gồn khi dạ không đối nó nói đó là nó tương lai tiến hóa bộ dáng lúc ấy giờ dạ gồn nhìn nhìn chính mình lại nhìn nhìn hoàng hoàng dài rộng thân hình vội vàng điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không lựa chọn tiến hóa dạ không k h ô nhịn g n được mà bật cười không nghĩ tới chính mình giờ dạ gồn vẫn là một cái ái mỹ tiểu g i a hỏa giờ dạ gồn lựa chọn không tiến hóa dạ không cũng không bắt buộc hắn lại không phải bản thể chỉ là cái phân thân thôi không cần thiết theo đuổi cực h ạ n cường đại giờ dạ gồn cao hứng là được tiếp theo chính là tô dễ ký theo thứ tự sau này miệu dọa Thực h lực xếp ạ nếu g c ũ là c bản nó thể lâm cựu cũng ở nói liền có thể làm hắn thông qua luân hồi nhạc viên con đường xem xét này loạn ý tin tức đại gia may mắn giá trị đều là chia đều trạng thái dạ không bên này tự nhiên cũng là có khi xui xẻo có khi vận khí tốt bất quá có tổ dễ kỳ o ạ i này hạnh phúc bổ kẹ mần tồn tại có đôi khi còn có thể cho hắn thượng lâm thời bờ uff tổng thể mà nói là vẫn may nếu không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đạt được cùng hắn hợp nhau sáu chỉ bổ kẹ mần chúng nó thực lực có thể tăng trưởng nhanh như vậy liền xem dạ không vận khí tốt thời điểm có thể gặp được cái gì hy hữu t h ụ quả phúc tiêu biết đâu chính là mầm thái h o a họa hề phúc sở p h ụ c ca dạ không nhìn xanh thảm không trung cảm thán nói câu này nói rất có đạo lý một đạo tâm linh cảm ứng truyền đạt đến dạ không trong đầu hắn biểu tình nháy mắt liền suy sổ xuống dưới như thế nào lại có dành tới xem ta có phải hay không chuẩy phóng ta rời đi nơi này d ạ không khổ một khuôn mặt nói ta chưa từng có cầm tù quá ngươi phải rời khỏi ngươi tùy thời đều có thể đi d ạ không phía sau xuất hiện một đạo thân ảnh toàn thân màu ngân bạch còn có màu tím bộ phận chính là một con hình người động vật họ mèo bộ dáng ta tin ngươi cái quỷ có bản lĩnh đem bên kia siêu năng lực cháo cấp tiêu trừ tiểu ra ta một g i â y liền lưu cho ngươi xem mẹ t h ỏ ngươi lại không chuẩn bị đối ta thế nào ngươi muốn kỹ thuật cũng giao cho ngươi không có việc gì vẫn luôn đem ta lưu tại này làm gì d ạ không thực bất đắc dĩ ai làm đối diện là mẹ nó mẹ thọ đâu đánh lại đánh không lại trốn còn trốn không thoát duy nhất đáng được ăn mừng chính là lúc này mẹ thọ không có như vậy cực đoan mà là mang theo hắn những cái đó cờ lộn bộ kẹ m ẩ n sinh hoạt ở hẻo l á n h ít dấu chân người địa phương thì như này vạn dặm sông băng bên trong tuy rằng không có như vậy cực đoan nhưng đối đãi nhân loại như cũ không phải thực thân thiện nói dạ không vận khí tốt đi không có việc gì gặp được mẹ thọ còn bị bắt tới giam giữ ở chỗ này mẹ thọ ngay từ đầu nhìn chúng chỉ là dạ không cho hắn bộ kẹ m ẩ n nhóm chế tạo năng lượng khối vương kỹ thuật dạ không đối mặt mẹ h ọ cũng không có gì háo cất dấu chuyển thụ cho đối phương thấy mẹ h ọ không chuẩn bị đối chính mình thế nào sau dạ không thở dài nhẹ nhõm một h ơ i liền ở bên này để lại một đoạn thời gian đúng là mượn nơi này rét lạnh hoàn cảnh rèn luyện dở dạ gồn đối băng hệ kháng tính dạ không còn đem mắt xích gọi ra tới hy vọng có thể từ mẹ thỏ nơi đó học được một chiêu nửa thức căn cứ dạ không phán đoán vừa mới ra đời mẹ thỏ đại khái ở vào tam giai đ ỉ n h cấp thực lực ổn định xuống dưới thuần thục nắm giữ năng lực sau liền đạt tới tứ giai thực lực hiện tại đại khái ở vào tứ giai đ ỉ n h cấp thực lực chưa lĩnh nộ g siêu tiến hóa chờ mẹ thỏ có thể tự chủ siêu tiến hóa khi cũng liền đạt tới ngũ giai trình độ không thể không nói thanh khủng bố như vậy chỉ là tự nhiên t r ư ở n thành là có thể từ tam giai đạt tới ngũ giai thực lực càng vì cường đại vẫn là mẹ t h ỏ buộc học tập năng lực cùng n ộ tính ngũ giai không phải đỉnh điểm còn có thể tiếp tục trưởng thành tuy rằng ở chỗ này cũng không thiếu hắn thứ gì huấn luyện bổ kẹ mẩn nhóm tài nguyên mẹ t h ỏ cũng có thể cung cấp cho hắn nhưng như vậy vẫn luôn đợi cũng không phải một chuyện nói như thế nào đều là bị câu cấm ngoại giới có người nhớ thương người sao ách không có kia có người lo lắng người ách cũng không có có người muốn đạt được đồ vật cũng không tính có đi vậy ngươi vì cái gì một lòng muốn rời đi đâu mẹ thọ được đến này đó sau khi trả lời đối dạ không chất vấn nói tuy rằng không có này đó nhân tố nhưng rốt cuộc người là q u ủ n c ư ân d ạ không nói đến một nửa đột nhiên nghĩ đến mẹ thọ liền có nhân loại gen trừ bỏ có bộ kẹ mần năng lực ở ngoài chỉ số thông minh tư duy này đó càng như là nhân loại mẹ thọ tuy rằng mang đến một đám cỡ lồn bộ kẹ mần nhưng chính mình càng giống chúng nó huấn luyện ra ngươi sẽ không dạ không bừng tỉnh đại nộ nhìn về phía mẹ thọ gia hỏa này hiện tại sẽ không thẹn quá thành giận sau đó giết người diệt khẩu đi mà mẹ h ọ như c ũ thập phần bình tĩnh mợ miệng nói chỉ là cảm giác ngươi cùng những nhân loại khác không quá giống nhau l à ơn đại ca mỗi người đều là bất đồng thân thể đương nhiên không giống nhau da không xua xua tay phun tào nói có lẽ đi nhưng ở nào đó liệt căn thượng đều là giống nhau đây là mẹ thỏ như cũ chán ghét nhân loại nguyên nhân ngươi là chỉ nhân loại dục vọng a điểm này thượng ta không giống nhau đảo cũng nói được qua đi da không tùy tiện tìm cái địa phương liền ngồi đi xuống hắn trạng thái thập phần phân hệ t hưởng thụ cùng chính mình bộ kẹ mần cùng nhau mạo hiểm nhật t ử chính là hắn toàn bộ hắn bất quá là một cái phân thân tuy rằng có vì bản thể cung cấp tài nguyên nhiệm vụ nhưng hắn lại có chính mình ý thức hoàn toàn chính là ở hoa thủy lâm cựu tên kia phân thân nhiều hắn lại tính kia viên hành hoa hoa thủy lại làm sao vậy hơn nữa hoa thủy bị bản thể bắt được cũng không có bất luận cái gì hậu quả cùng lắm thì đem này đ ặ t t h ủ sách tranh hướng bản thể kia một chiếc liền xong việc có thể nói da không hiện tại chính là một cái không có nhiều ít lý tưởng cá m ặ t nay cũng cùng phát triển hoàn cảnh có quan hệ mỗi ngày cùng một đám phá s á c manh đại ở bên nhau da không tự nhiên cũng là sở hữu phân thân bao gồm bản thể ở bên trong nhất có nhân tình vị cái kia ngươi còn quá yếu lại biến cường điểm liền thả ngươi đi t a đây là ở vì ngươi những cái đó bổ kẹ mần suy nghĩ mẹ thọ nói xong biến mất tại chỗ này đại ca sẽ không tới cái ba năm lại ba năm đi dạ không bất đắc dĩ thở dài tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi chín phi pháp phá s á t m ă n h nhóm chương bốn trăm năm mươi chín phi pháp phá s á t m ă n h nhóm bị mẹ thỏ c h ó i buộc tại đây chính như dạ không chính mình theo như lời phúc họa nửa nọ nửa, nửa kia giờ dạ gồn không ngừng thích đứng rét l ạ n h hoàn cảnh tuy rằng còn sẽ cảm giác khó chịu nhưng kia chủ yếu là tâm lý thượng thân thể thượng đã càng thêm chịu rét giờ dạ gồn trên người ngọc bích sắc vậy trở nên càng thêm dày đặc càng thêm kiên cố rõ ràng không có tiến hóa thành g i dạ gồn à y nhưng l n l n có g i dạ gồn che giấu đặc tính nhiều trọng vạy cảm giác phối hợp thượng dạ g ồ di truyền thân tốc cùng với đối gi hoàn toàn có thể coi như một cái dở dạ gồn bộ dáng dở dạ gồn này này đó trừ bỏ dở dạ gồn bản thân di truyền thiên phú liền rất cường ở ngoài càng nhiều còn muốn quy công với màu đen sách tranh không ngừng điều chỉnh cấp ra đào tạo phối phương không ngừng là dở dạ gồn cái khác bộ kệ mẩn nhóm cũng ở màu đen sách tranh đào tạo phương án hạ càng ngày càng không hợp p h á p lên tôi dễ ký bồi dưỡng phương án trừ bỏ bình thường trưởng thành bồi dưỡng ở ngoài là phi thường đơn giản không khí chạm chiến thuật thập phần đơn điệu nhưng đồng dạng ở một mình đấu có thể nói nhất tuyệt đeo thượng sắc bén điều m ó đạo cụ hơn nữa tôi dễ kýt bản thân siêu may mắn t ă lít trên cơ bả phóng tới luân hồi nhạc viên đó chính là điên cuồng tiến hành ý chí lực thuộc tính phán định hơn nữa đối tổ dễ ký yêu tinh thuộc tính năng lượng bồi dưỡng cũng rất coi trọng nắm giữ không ít yêu tinh hệ kỹ năng cho nên tuy rằng giờ dạ gồn thực lực mạnh nhất nhưng mỗi lần cùng tổ dễ ký đội nội đối chiến đều phi thường khó chịu đến nỗi miệng r ộ n g hoa ngày sau mạ tiến hóa sau một trăm linh năm vật công đại lực sĩ đặc tính giờ dạ gồn chúng nó đối chiến miệng r ộ n g hoa hàng đầu mục tiêu chính là ngăn cản nó thi triển kiếm vũ miệng g i n g hoa đã chịu kiếm vũ thêm thành hơn nữa cao vật phòng đánh ra g ò n liền cùng chiến sĩ xạ kích tay giống nhau hơn nữa miệm giọng hoa đồng dạng có yêu tinh thuộc tính. giờ d r g ổn tỏ vẻ chính mình làm đội nội lao đại rất khó chịu khoảng cách miệng r ộ n g hoa mạ tiến hóa cũng liền kém một cái chìa khóa thạch mạ tiến hóa thạch ra không trong tay đã có phải nói là trước có miệng r ộ n g hoa mạ thạch m ặ t sau mới thu phục miệng r ộ n g hoa xin xí nổ phương thức chiến đấu cùng tổ dễ kỳ không sai l ầ t lắm chỉ là càng thêm thái quá chỉ là yêu cầu đạo cụ phối hợp mang theo vương giả chi chứng xin xí nổ kia một bộ hàng long thập bát trưởng đội nội b ộ kẹ mấn ai đều không nghĩ ai thượng một bộ vương giả chi chứng đạo cụ hiệu quả chính là làm bộ k ẹ mận sử dụng tùy ý nguyên bản sẽ không tạo thành co d ú m trạng thái công kích chiêu thức cũng tạo thành thương tột khi có mười phần trăm tỷ lệ xử mục tiêu lâm vào co d ú m trạng thái mà xin xi nổ nhất am hiểu chính là nhiều đoạn liên tục công kích đem loại này sát xuất phóng tới lớn nhất bất quá xin xi nổ đặc tính không phải che giấu đặc tính mà là kỹ thuật cao thủ kỹ thuật cao thủ uy lực không cao hơn sáu mươi chiêu thức sẽ tăng lên một năm lần uy lực mà ở màu đen sách tranh đặc thù phương thức bồi dưỡng h ạ xin xi nổ không hợp lý chỗ đã không ngừng là liên tục công kích loại chiêu thức có thể số lần lớn nhất đơn giản như、vậy. mà là có thể đem phi liên tục công kích chiêu thức dùng r a liên tục công kích hiệu quả d ạ không lúc ấy cũng là kinh ngạc một chút thực mo liền tiếp nhận rồi nay còn không phải là đem kỹ năng thông h i ể u đạo lý sau không có làm lạnh sao loại tình huống này ở luân hồi nhạc viên khắp nơi đều có chính là khó chịu mặt khác bộ kẹm mần nón xin x ĩ nổ thi triển uy lực không vượt qua sáu mươi cổng vũ huy đánh uy lực tăng lên năm mươi phần trăm liền tính một khi so liền thượng sợ sẽ không bị đánh tới ngất d ạ không kia chỉ đang ở đi theo mẹ thọ học tập mà s t e v là một con g i n g cái màu trắng lông tóc là chủ để ngầu phần cổ hai chân còn có cái đuôi chung một đoạn có xanh thảm sắc lông tóc nguyên bản thực lực cũng liền so cuối cùng nhập đội bitcup cường như vậy một chút hiện tại cùng n à y mẹ thọ tu hành song sau thực lực có khả năng thẳng truy giờ dạ gồn bitcup tuy rằng nhập đội thời gian nhất vãn nhưng lại là dạ không sở hữu bộ k ẹ m ẩ n t r u n g tiến bộ nhanh nhất cái kia đừng quên dạ không là một cái kiếm thuật cao thủ phân thân không có lâm cựu thân thể nhưng lâm cựu kiếm thuật kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo dạ không đều là có ký ức cũng chính là dạ không lấy lâm cựu kinh nghiệm chiến đấu ở chỉ đạo bitcup giờ dạ g n cũng không có loại này đãi ngộ nay liên làm làm lưới dao bộ kệ mần bitcup thực lực tiến bộ không dừng lại quá ạ lọ là khu vực đảo nhỏ bốn mùa như xuân nơi này lượng mưa đầy đủ ánh mặt trời sung túc không khí tươi mát cây rừng tươi tốt xanh thẳng b i ể n rộng khâu mát hợp lòng người khí hậu khiết tỉnh bờ cắt phong phú thủy thượng hoạt động yên lặng cao cấp nghỉ phép t i ệ m cơm hơn nữa dân bản xứ dân âm nhạc cập vũ đạo tự nhiên mà vậy tản mát ra nhàn nhã lãng mạn tình cảm phong cảnh tươi đẹp bãi biển mê người nhật n g u y ệ t tinh vân biến ảo ra năm màu phong cảnh mỹ lệ bãi biển cây dù như hoa ánh nắng chiều chung bên bờ bờ biển dựa trứng thụ vì mọi người ngâm khẽ thắt sướng chạm vạc ấm áp mặt bi bọn nhỏ cùng bộ k ẹ mần sung sướng ở trên bờ cắt chạy vội thuê một con thuyền ở gần biển hải vực tiến hành câu cá hoạt động lâm cựu nhìn như vậy mỹ lệ cảnh sắc tâm thần vô cùng thả lỏng cảm giác tinh thần đều thăng hoa rất nhiều dễ như t r ở bàn tay lấy nắm cần câu tư thái tiến vào đến thiên nhân hợp nhất trạng thái chung ở lâm cựu cổ hạ treo một viên thu nhỏ lại bộ k ẹ b ạ n đây là cổn u cổn u tân phòng gian không có bố bố bông cái kia nhìn không thấy ta thần kỹ cổn cổn có đôi khi vô pháp đi theo lâm cựu hiện tại có bố kẻ bản lúc sau liền có thể vẫn luôn lợi đáng giá nhắc tới chính là nay cái bộ kẻ bản công chứng phí mà trong đó không có sinh vật tồn tại khi có thể để vào dự trữ không gian bên trong đương cồn cồn tiến vào bổ kệ bạn lúc sau liền vô pháp ở để vào dự trữ không gian điểm này lâm cựu sớm có dự đoán càng làm cho lâm cựu vừa lòng một chút kỳ thật là cồn cồn tiến vào bổ kệ bạn lúc sau nó trọng lượng sẽ không tác dụng ở bổ kệ bạn thượng cũng chính là cồn cồn nhập cầu sau lâm cựu không cần mang theo hơn một ngàn cân trọng bổ kệ bạn ở trên người t h i n h thịch t h i n h thịch cồn cồn từ mặt nước hạ trôi ra tới một đôi hùng trào thượng còn dơ một con không chỗ không ở cá chép vương vô cực trí đạo tốn trăng lô tâm lâm c ự mở hai mắt thở ra một hơi nhìn đến đang chuẩn bị đuối cá chép vương hạ khẩu cồn cồn một tay đánh xuân hùng nhìn không ra tới đây đều là xương cốt sao、Cổn、cồn cồn vỗ vỗ dại ra cá chép vương phát hiện xác thật đều là xương cốt thất vọng đem cá chép vương ném trở về trong biển đi thôi trở về ăn bữa tiệc lớn đi lâm c ử u điều khiển thuyền nhỏ hướng tới bên bờ phương hướng đi tới ngao cồn cồn vẻ mặt thất vọng chu lên một câu hạ kia chủ nghệ là bị luân hồi nhạc viên tán thành thành kỹ năng n à y đó nhà ăn tự nhiên so không được ngươi là tới tìm cha đi liền hỏi ngươi ăn không ăn đi lâm cửu nghe được cồn đón giận chắng nó l i ế c mắt một cái nói ân ân cồ nó chủ nhân tuyệt đối sẽ đói nó một đốn ở không lo người phương diện này lâm cựu chưa từng có làm nó thất vọng quá hai người đi vào một nhà cho phép trung loại nhỏ b ổ kẹ mần đi vào nhà hàng phệ ấu thể trạng thái cồn cồn không sai biệt lắm có thể tính nhập loại nhỏ b ổ kẹ mần đi theo lâm cựu liền tiến vào nhà ăn sau đó lão bản liền khóc ở lâm cựu rời khỏi sau không hai phút nhà ăn cửa liền treo lên v ẹ n đạ b ổ kẹ mần cấm đi vào thẻ bài lâm cựu chỉ là đơn thuần hưởng thụ n g h ỉ phép không có suất đầu lộ diện có thể tính làm vô tin tức kỷ lục bộ kẹ mần cồn cồn không có khiến cho cái gì chú ý gặp qua cồn cồn đều là người thường những người này chưa thấy qua bộ kẹ mần nhiều đi không kém cồn cồn một cái ăn n、no、ó đi như vậy kỳ nghỉ đến đây kết thúc lâm cửu neo lại đôi mắt ở h lọ là khu vực độ m ộ ư ơ i ngày giả thân mình thả lòng xong cũng nên hoạt động hoạt động tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi bạn tốt chương bốn trăm sáu mươi bạn tốt lâm cửu ở thế giới này đã m ộ ư ơ i ngày tự nhiên không phải đơn thuần quên hết tất cả dung loạn cũng có ở tự hỏi ở bộ kẹ mần thế giới hoạt động thao tác phương án cùng hắn lần đầu tiên liệp sát giả khảo hạch khi bất đồng khi đó hắn chính là cái người thường vì sinh tồn đánh chết bộ kẹ mần căn bản bắn không dậy nổi bất luận cái gì b ằ n nước hiện tại hắn nếu là còn đi con đường này nói tất nhiên bị phân chia thành vai ác tổ chức như vậy truy nã nhân vật mỗi lần tiến thế giới này hàng đầu đối mặt chính là bộ k ẹ m ẩ n liên minh cái này quái vật khổng lồ đ ồ i giết trường kỳ có thể liên tục phát triển con đường cũng liền không thể thực hiện được hơn nữa cùng tim dọc cách này đó vô tình lợi dụng bộ k ẹ m ẩ n đ ạ t thành nào đó mục đích giã tâm gia so sánh với lâm cựu đối liên minh uy hiếp sắc thật càng tiểu nhưng lấy đánh chết bộ k ẹ m ẩ n vì mục đích hành vi so với kêu chút giã tâm gia càng lệnh người ghét tay ghét t ắ n g hiện tại đảm nhiệm các khu vực liên minh quán quân đều là tuổi trẻ cường đại huấn luyện g a so với g ã tâm gia loại này hành vi tuyệt đối sẽ làm bọn họ đuổi g i ế t không ngừng càng thêm quan trọng là như vậy sợ là sẽ khiến cho thần thú chắn ghét thậm chí lựa giận lâm i ự u tạm thời cũng không có thực lực này gánh vác như vậy hậu quả lâm i ự u minh tư khổ tưởng cũng thật sự không thể tưởng được trừ bỏ đánh chết rơi xuống dương bảo vật ở ngoài có cái gì có thể đạt được bộ k ẹ m ẩ n kỹ năng phương pháp cũng liền tạm thời từ bỏ trước lựa chọn thông qua cùng đủ loại bộ k ẹ m ẩ n chiến đấu tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu tới tăng cường chính mình không có manh mối nói lâm cựu cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở lần sau tiến vào thế giới này lâm cựu lần này tiến vào bộ kệ mần thế giới là đem lần này tiến độ đem thế giới hiện thực thời gian thay đổi liền tương đương với trở lại bộ k ẹ mẩn cái này thế giới hiện thực tu trình bọn họ phản hồi thế giới hiện thực luân hồi nhạc viên tự nhiên không có nhiệm vụ tuyên bố đồng dạng cũng không có bất luận cái gì tin tức nhắc nhở nếu là bộ k ẹ mẩn huân chương tiến độ tích lũy mãn lâm cựu lựa chọn không thay đổi thế giới hiện thực thời gian ở từ thế giới hiện thực trở lại luân hồi nhạc viên tiến vào tân diễn sinh thế giới khi lựa chọn sử dụng bộ kệ mẩn huân chương tiến vào nói này liền tương đương với một lần diễn sinh thế giới tiến độ luân hồi nhạc viên phương diện sẽ có nhiệm vụ tuyên bố cũng có tin tức nhắc nhở mà lần này b lâm cựu có thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ bộ k ẹ m ẩ n thế giới cũng không thích hợp lâm cựu tiến hành thức tỉnh thiên phú nhiệm vụ hơn nữa tiến vào thế giới đã sớm đã định hảo cho nên lần này tiến vào bộ k ẹ m ẩ n thế giới chủ yếu chỗ tốt vẫn là những cái đó nhiều ra tới thời gian cùng với phong phú chiến đấu đối tượng đang đam đăng lâm cựu huy kiếm nhanh chóng ngăn số căn phi tập mà đến t r o m thứ có đạo thân ảnh phía sau kéo dài tàn ảnh chiều hắn v ọ o tới lâm cựu lấy xuất sắc thần kinh phản xạ tốc độ ở đối phương đôi bộ độc châm rơi xuống phía trước hồng liên tài quyết quay lại thân kiếm đem đối phương đôi bộ c h â m chắn đến một bên đồng thời lâm cựu một cái cao đa ch lâm cựu tại đây mài r ũ i chính mình trừ bỏ kiếm thuật ở ngoài linh p h á c h năng lượng thái dương chi lực này đó thủ đoạn đều không có sử dụng hắn đã trở lại x ì nội khu vực mà hiện tại vị trí địa phương chính là x ì nội khu vực lớn nhất núi non t ẻ n g c n g sơn bên trong còn chưa hoàn toàn thâm nhập t ẻ n g c n g sơn gặp được hoang dại bộ kẹ m ẩ n thực lực cũng đã thập phần mạnh mẽ trước mặt này chỉ bệ y thì chính là một cái bệ y i ự u đàn thủ lĩnh thực lực ở nhị giai t r u n g cũng xưng ơ được với không tồi cực nhanh tốc độ cùng cực cao vật lý công kích làm bệ y trở thành một cái nguy hiểm thích khách bệ ý hiệu là quần cư bộ kem m n lâm cựu cùng bệ ý hiệu thủ lĩnh một mình đôi khi mặt khác bệ ý hiệu đều bị cồn cồn ngăn đón chuẩn s á c mà nói lâm cựu bọn họ chính là dùng bệ ý hiệu tộc đàn áp chế nó tiến hành trận chiến đấu này cao công t h ấ p phòng bệ ý hiệu bị lâm cựu một chân đá bay đi ra ngoài lảo đảo bay lên tới sử dụng nào đó tăng đích kỹ năng lâm cựu đối cái này kỹ năng thập phần quen thuộc đó là đã bị hắn hoàn toàn chuyển hóa vì bị động phỏ ct ờ n ghi kỹ năng lâm cựu không có ngăn trở bệ ý i ệ u sử dụng phỏ ct n ghi nó vẫn là yếu đi điểm không có thể cho lâm cựu mang đến nhiều ít á trải qua phỏ cờ rễ nở gỉ cường hóa sau bệ y hiệu đuôi thứ thượng nổi lên màu tím qua mang hướng tới lâm cựu đánh bất ngờ mà đến bệ y hiệu nhắm ngay lâm cựu một sơ hở đâm lại đây điểm này cũng là lâm cựu một chút tiếc lối này đó hoang dại bổ kẹ mẩn trí lực vẫn là không đủ cao chính mình thoáng ngụy trang một sơ hở liền rất dễ dàng làm đối phương tự câu nay l i ề n làm bệ y hiệu công kích thất bại lâm cựu nhất kiếm chém ra vô dụng kiếm phong chỉ là dùng thân kiếm đánh ra ở bệ y hiệu trên người cao công thấp nhất bệ y hiệu ngã xuống đất trên mặt mấy phen dãy r u a vẫn là không có thể đứng đến lên đi thôi lâm cựu đám kia bệ y t ệ u cũng vây quanh đi lên đem chính mình thủ lĩnh bảo hộ ở trong đó nga ô cồn cồn ngẩng đầu hướng về phía lâm c ử u ô một tiếng hành sao tiếp theo làm ngươi xuất chiến lâm c ử u đã tưởng hảo chính mình ném b ổ kệ bản tư thế đã mo hai mươi ngày già không bên kia liền tính xui xẻo hẳn là cũng không đến mức xui xẻo lâu như vậy chúng ta trước liên hệ một chút ra hỏa này đi lâm c ử u suy tư chính mình luân hồi phân thân liền tính xui xẻo v ậ n đen hẳn là cũng đi qua vậy không cần lo lắng sẽ lan đến gần chính mình mà lâm cựu muốn liên hệ thượng cũng phi thường dễ dàng trực tiếp thông qua luân hồi bản có thể sinh ra giống như dịn giờ ạc cùng hắn cái loại này tâm linh cả hơn nữa bởi vì bọn họ vốn chính là một cái linh hồn thông qua luân hồi bản liên tiếp thượng s a u cảm ứng sẽ càng thêm chặt chẽ nguyên này chỉ siêu năng lực bộ k ẹ mẩn năng lượng khối vông chế tạo phương thức thật đúng là kỳ lạ cùng trên thị trường những cái đó năng lượng khối vông hoàn toàn bất đồng thực hoàn mỹ tìm không thấy nhiều ít cải tiến chỗ duy nhất chính là căn cứ bất đồng bộ k ẹ mẩn thân thể tiến hành hơi đ i ề u thôi mẹ thọ cùng dạ không đang ở năng lượng khối vông chế tạo máy móc trước mẹ t h ỏ nghĩ nghiên cứu cải tiến này đó đặc thù năng lượng khối vông nhưng trải qua cẩn thận nghiên cứu lúc sau phát hiện tìm không thấy nhiều ít cải tiến chỗ ở này đó năng lượng khối vông chế tạo kỹ thuật bên trong mẹ thọ còn đã chịu không ít dẫn dắt loại này nghiên cứu tư duy cùng chính mình quả thực không có sai biệt đập lên hắn điểm tử thượng cũng không biết người nào cư nhiên có như vậy thiên mã hành không tư duy mẹ thọ nhìn về phía dạ không dạ không vội và n g l ắ t đầu nói đừng nhìn ta ta cũng là ngoài ý muốn học được cùng ta nhưng không có quan hệ ân mẹ thọ đối dạ không trả lời sớm có dự đoán tuy rằng dạ không đối loại này năng lượng khối vông chế tạo phương thức nắm giữ thập phần thuần t ụ nhưng ấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể thấy được dạ không đều không phải là nghiên cứu dạ làm sao vậy mẹ t h ỏ chú ý tới dạ không sắc mặt biến đổi chẳng lẽ nghĩ đến cái gì hữu dụng tin tức mẹ t h ỏ chúng ta là bằng hữu đi Dạ không đột nhiên lộ ra một cái cổ quái tươi cười một tay vươn đi tưởng đáp mẹ t h ỏ b ả vai mẹ t h ỏ nhìn đến dạ không cổ quái tươi cười dùng siêu năng lực đẩy ra dạ không có việc nói thẳng khu khu Dạ không biểu tình khôi phục bình thường thanh thanh giọng nói nói ta có cái bằng hữu nghĩ tới tới t ì m ta nếu không ngươi giúp ta đem hắn tiếp nhận đến đây đi ngươi xác định là bằng hữu mẹ thọ tỏ vẻ nghĩ hoặc đứng đắn bằng hữu không nên làm hắn phong chính mình đi ra ngoài gặp mặt mà không phải đem đối phương vứt lại đây đây là cái dạng gì、người? tam sinh hữu hạnh có d ạ không như vậy hảo bằng hữu a tuyệt đối là bà tốt quá mệnh cái loại này ngươi hẳn là không ý kiến đi dạ không tỏ vẻ chính mình tàn n h ẫ n lên liền chính mình đều hố ta là không có gì ý kiến mẹ thọ không sao cả nếu là d ạ không kia bằng hữu có cái gì vấn đề nói trực tiếp thanh trừ ký ức ném văng ra là được mẹ thọ không biết chính là hắn hẳn là may mắn chính mình không có trực tiếp dùng siêu năng lực đọc lấy d ạ không ký ức làm diễn sinh thế giới mặc dù tương đối đặc t h ủ kia cũng ở luân hồi nhạc viên trong không chế hắn tốt biết luân hồi nhạc viên tin tức d ạ không là chết chắc rồi hắn cũng đừng nghĩ tồn tại Dạ、không thu được bản thể bản được lâm c ử u tâm linh cùng ả m mẹ làm mẹ mẹ Lâm ứng, xác định bên nói hắn người chứng xong, chứng Chứng dành. xác cho Cửu c đi, vị thỏ, thỏ thỏ kia tiếp trí, tấu ý ý c ồ n c ồ n đang ở trên đường hành tẩu đột nhiên một đạo không tiếng động nổ vàng tự trên không t r u y ề n vào lâm c ử u trong t hai cái loại này không gian chấn động cảm giác bị lâm c ử u cảm giác đến lâm c ử u lập tức lấy ra vỗ kẹp b ả n đem c ồ n c ồ n thu vào trong đó b á xuyên phá không gian thanh â m xuất hiện ở lâm c ử u bên người hồng liên tài quyết vào tay biểu tình để phòng tên kia thật đúng là không gạt a một đạo tâm linh cảm ứng truyền lại đến lâm cựu trong lòng lâm c ử u nhìn trước mặt này chỉ đột nhiên xuất hiện bộ k ẹ m mẩn màu xám bạc màu tím dao nhau thân hình trên đầu lỗ hai vị trí như là mang nửa vòng tròn nửa vòng tròn hoàn có một cái từ đầu bộ kéo dài như là cái đuôi giống nhau đồ vật n à y mẹ nó không phải siêu cấp mẹ thỏ y t h ì sao lâm c ử u miệng k h ẽ n h ế t không biết mẹ thỏ y thể vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây nghe vừa rồi kia đạo tâm linh cảm ứng tựa hồ chuyên môn lại đây tìm hắn da không gặp được mẹ thỏ kia đều là ở gần một tháng trước kia sự tại đây một tháng chung mẹ thỏ lần nữa lấy được đột phá tính tiến bộ nắm giữ siêu cấp y tiến hóa năng lực vừa rồi lâm cựu nghe được kia tiếng gầm rú chính là mẹ thỏ y ỉa đang ở sử dụng siêu không gian gia tốc đi trước lâm cửu bên này sở sinh ra đạo tĩnh mẹ thỏ y ỉa cũng ở đánh giá trước mặt cái này dạ không bạn tốt hắn muốn mang đi đối tượng b ê ngoài n là nhân loại bộ dáng mẹ thỏ y y cường đại siêu năng lực làm hắn cảm giác được đến lâm cựu thân hình bên trong cất dấu cường đại lực lượng cái này làm cho mẹ thỏ đối lâm cựu thân phận lai lịch rất là n g h i hoặc chẳng lẽ này vẫn là chính mình huynh đệ không thành này đó đều là mặt sau lại tìm tòi nghiên cứu lâm cựu vừa rồi cảm giác đến nguy hiểm lựa chọn thu hồi kia chỉ hắt b ạ c sắc bộ kẹ mẩn chính mình những đối hành vi tranh thủ hắn không ít h hơn nữa chính mình ở xuất phát phía trước dò hỏi một chút dạ không chính mình đến lúc đó như thế nào xác định cái nào là chính mình muốn mang mục tiêu từ dạ không nơi đó được đến trả lời là hắn cảm giác đến nhất sạch sẽ cái kia mẹ thọ ở tới trên đường đ ố i như vậy cách nói vẫn là thực khinh thường nhìn lại nhân loại trừ bỏ thiếu bộ phận mặt khác đều là một đường mặt hàng l i ê n tính dạ không như vậy phật hệ nhân loại cũng không có khả năng giống bộ kẹ mận như vậy thuật định mà hắn cảm thấy không có khả năng sạch sẽ hiện tại hóa thành sự thật xuất hiện ở hắn trước mặt ở mẹ thọ cường đại cảm giác chung trước mặt này nhân loại xác thật sạch sẽ không có một tia mặt trái năng lượng xuất hiện lâm c ử u trên người mặt trái năng lượng đã sớm bị nguyên tội vực tràng rút ra sạch sẽ nguyên tội vực tràng tựa như một cái đối tự thân liên tục tinh gọc khí triển khai chiến đấu sau lâm c ử u trong cơ thể cũng không có mặt trái năng lượng đều là thông qua nguyên tội vực tràng tới thao tác hơn nữa kiếm thánh dễ dạy dỗ hạn lâm c ử u t í n h ngộ năng lực đại biên độ đề cao c ũ n g tự nhiên càng thêm hài hòa nay cũng khiến cho lâm c ử u ngày thường bề ngoài càng thêm có mê hoặc tính ngươi thật là nhân loại mẹ thọ cảm thấy ra hỏa này so tổ kệ mần càng giống tổ kệ mần sắt thật là ngươi nhận thức r ằ không lâm cửu nhìn đến mẹ thọ y t xuất hiện n á y mắt trong lòng căng th nghe được đối phương đặc biệt vì chính mình mà đến trừ bỏ dạ không ở ngoài lâm cựu rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác nguyên do dạ không là có thể thông qua tâm linh tương thông trước tiên báo cho lâm cựu về mẹ thọ sự nhưng hắn bên kia không có bất quá này đó phân thân thường thường ác liệt tính cách lâm cựu đều đã thói quen rốt cuộc không phải người một nhà không vào một nhà môn sao hắn thỉnh ngươi đi làm bạn mẹ thọ không có trực tiếp mạnh mẽ đem lâm cựu mang đi đối lâm cựu nói một tiếng đi thôi lâm cựu gật gật đầu dù sao hắn ở bên này đợi cũng không có gì sự dạ không là thứ yếu nói không chừng có thể từ mẹ thọ kia đạt được cái gì c h ố tốt mẹ t h ỏ được đến lâm cựu hồi phục lập tức dùng niệm lực bao vây lấy lâm cựu hướng tới không chung bay đi còn ở vào siêu cấp y thì hình thái mẹ t h ỏ mang theo lâm cựu bên người xuất hiện một tầng màu lam cuộn sóng t h ư ớ n g ra phía ngoài chấn động đi ra ngoài siêu không gian ra t ố t giới lưỡng đạo thân ảnh vô cùng nhanh chóng ở trời cao trung đi qua mẹ t h ỏ nhìn đến lâm cựu ánh mắt bình tĩnh còn ở cảm thụ được loại trạng thái này cảm giác cũng liền ở lên đường trên đường cùng lâm cựu giao lưu ngươi cùng ta đã thấy nhân loại đều bất đồng càng như là bổ kẽ mẩn lâm c ử u cũng dùng tương đồng phương thức m ỉ m c ư ờ i đáp lại mẹ t h ỏ n g ư ờ i cùng dạ không quan hệ thực hảo ân quá mệnh cái loại này đi lâm c ử u nghĩ nghĩ trả lời một chút tật xấu đều không có hắn đã chết nói không chừng chính là biến thành dạ không tình nghĩa vào sinh ra t ử không tật xấu kia xác thật thực hảo mẹ t h ỏ đôi mắt khẽ nhúc ních chi thức căn bản chung giải khóa một loại tân bạn tốt loại hình lâm c ử u nhìn phía dưới liên miên không dứt sông băng tuyết sơn thực mò ở mẹ t h ỏ dẫn dắt hạng đi vào một chỗ tương đối bình thản khu vực nơi này có một tòa g i à có khoa học kỹ thuật cảm căn cứ mẹ thọ này chỉ vỗ kẹ mẩn cũng là nghiên cứu khoa học thuộc tính điểm mãn tồn tại. lâm cửu trừ bỏ tìm mẹ thọ đương ngồi luyện cái này kế hoạch ở ngoài lại nhiều một cái có thể đạt được chỗ tốt địa phương gũ giống đã lâu không thấy à. Dạ không nhìn đến cùng mẹ thọ cùng nhau xuất hiện ở căn cứ lâm cửu vẻ mặt tươi cười chào hỏi nhìn đến lâm cửu hoạt động thủ đoạn vội vàng thu liễm khởi tươi cười đây là thật sẽ bị đánh lâm cửu cũng không có thật sự không có việc gì ẩ u đ ả dạ không một đốn lấy ra bổ kẹ bạn thả ra quần cồn cồn cồn bởi vì vừa rồi bị thu vào bổ kẹ bạn trước lâm cửu đề phòng bộ dáng trước tiên hóa thân minh hỏa gấu khổng lô hung á t nhìn chằm chằm chung a n h chưa bao giờ gặp qua bổ kẹ mần mẹ thỏ nháy mắt chú ý tới cồn cồn từ một t i ể u chỉ đột nhiên biến thành loại này hình thái tựa như hắn siêu tiến hóa giống nhau không có việc gì vừa vặn cho ngươi tìm cái đối thủ lâm c ử u sờ sờ cồn cồn đại h n g đầu nhìn về phía dạ không nói này không thành vấn đề dạ không tiến vào bộ kẹ m ẩ n thế giới khi lâm c ử u bên người còn không có này chỉ vẽn đã tồn tại lấy giờ dạ cồn thực lực của bọn họ làm cồn cồn đối thủ vậy là đủ rồi dạ không bộ kẹ m ẩ n nhóm cùng cồn cồn đến bên ngoài trên đất chống luận bàn đi lâm cựu còn lại là làm dạ không mang theo hắn dạo một dạo cái này mẹ thỏ kiến tạo căn cứ bên kia cái kia là sinh vật kiểm tra đo lường thiết bị. có thể trước tiên phát hiện bước vào khu vực này xa lạ sinh mệnh thể đây là năng lượng d o xét thiết bị có thể tìm được một ít có ý tứ vật chất v ậ n khí tốt nói nói không chừng có thể tìm được mạ thạch da không hướng lâm cựu giới thiệu trong căn cứ một ít khoa học kỹ thuật thành quả mẹ t h ỏ đi lên chính đồ không có như vậy cực đoan sau tuy rằng còn nắm giữ những cái đó uy lực cường đại khoa học kỹ thuật nhưng đều không có tại đây kiến tạo ra tới tựa như tân đảo thời kỳ mẹ t h ỏ chế tạo mẹ thọ cầu liền có chủ bộ kệ mẩn làm theo có thể bắt giữ đến loại này bộ kệ bằng c u n g như vậy nguy hiểm khoa học kỹ thuật mẹ thỏ cũng chưa lại sử dụng quá đó là ta cùng mẹ thỏ cùng nhau chế tạo năng lượng khối vông chế tạo cơ nơi này tổ kẹ mẩn cơ bản đồ ăn đều là cái máy này chế tạo da không chỉ là cung cấp năng lượng khối vông chế tạo kỹ thuật mặt khác đều là từ mẹ thỏ chế tạo bốn bỏ năm lên một chút liền tương đương với hắn cùng mẹ thỏ cùng nhau chế tạo ngươi từ lấy học được năng lượng khối vông chế tạo kỹ thuật lâm cựu tỏ vẻ nghĩ hoặc có thể bị mẹ thỏ tán thành năng lượng khối vông chế tạo kỹ thuật hẳn là không bình thường da không ra hỏa này là từ người nào nơi đó học được đây cũng là ta muốn nói sự này đó đặc thù năng lực khối vông chế tạo kỹ thuật đều là từ cái này đặc thù sách tranh trùng được đến vừa vặn ngươi tuần tra một chút có thể hay không dám định đến cái này sách tranh tin tức ra không đối với chính mình bản thể tự nhiên không có gì hảo dầu dếm lấy ra màu đen di động bộ dáng sách tranh đưa cho lâm cửu tấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi hai lâm cửu vsc mẹ t h ỏ phun hòa long chương bốn trăm sáu mươi hai lâm cửu vsc mẹ t h ỏ phun hòa long lâm cửu mang theo nghi hoặc tiếp nhận dạ không trong tay màu đen sách tranh luân hồi nhạc viên cũng có tin tức ở hắn trước mắt triển lãm khai đặc chế vai chính bản bộ kẻ mẫn sách tranh nơi sản sinh ba phẩm、chất. vô. p h â ngược l o ạ thù lại là ở lần xem cái này đặc thù sách tranh khi có phát hiện nhìn đi qua đi sách tranh sau sắc góc trái bên dưới mặt trên có khắc một cái cảnh tự lâm cựu khoe miệng vừa kéo cái này đặc thù sách tranh lai lịch đã rõ ràng bất quá lâm cựu cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý mến nếu hắn là luân hồi bản ra đời chủ đạo giả trong đó mang theo thế giới tọa độ cũng đều là đến từ đối phương như vậy bộ kẻ m ẩ n diễn sinh thế giới tọa độ là từ luân hồi bàn giao dịch cấp luân hồi nhạc viên cũng liền đại biểu cho cái này lâm cảnh tự nhiên cũng ở bộ kẻ m ẩ n thế giới đãi quá xem ngươi biểu tình tựa hồ đã biết cái gì tin tức gia không vẫn luôn chú ý lâm cựu t h ầ n sắc trước tiên dò hỏi nói như thế nào đâu cái này người chế tạo đại khái khả năng xem như ta k i ế p trước đi lâm cựu nghĩ nghĩ không sai biệt l ắ m c ứ như vậy quan hệ đi nga vậy khó trách sẽ rơi xuống ta trong tay gia không cũng không mấy tin được bầu trời sẽ vô duyên vô cớ rất xuống bánh có nhân vẫn luôn cũng chưa như thế nào đi nghiên cứu cái này đặc thù sách tranh kia hiện tại biết được này ngoạn ý cũng là quá khứ chính mình chế tạo vốn dĩ liền thuộc về chính mình bộ vật v ậ yên y tâm này xong thuộc về tự lực cánh sinh hào đi lâm cựu đi theo dạ không tham quan xong rồi căn cứ lúc sau dạ không đi tìm hắn bộ k ẹ mật nhóm mà lâm cựu còn lại là thấu mẹ thọ bên kia đi giờ phút này mẹ thọ đang ở cùng phía trước tân đảo những cái đó c ờ lộn bộ k ẹ mật nhóm đại ở bên nhau mẹ thọ nhìn đến lâm cựu lại đây còn tương đối kinh ngạc rốt cuộc dạ không ngay từ đầu đối hắn nhưng đều là kính nhi viễn tri thái độ mặt sau bọn họ mới ở chung tương đối hòa hợp mẹ t h ỏ tự nhiên sẽ không biết dạ không cùng lâm cựu là cùng cái linh hồn dạ không đối mẹ t h ỏ hiểu biết tự nhiên tất cả đều nói cho lâm cựu hơn nữa ở trên đường bọn họ liêu cũng rất hòa hợp lâm cựu quyết đoán liền tìm mẹ t h ỏ bên này lâm cựu đi vào bên này những cái đó c ờ lộn bộ k ẹ m ẩ n nhóm đối với xuất hiện lâm cựu cũng không có phản cảm so với phía trước nhân loại kia cái này tân xuất hiện nhân loại cho chúng nó cảm giác càng thêm thoải mái này đó không giống như là sinh hoạt tại đây loại hoàn cảnh trung b ổ k ẹ m ẩ n lâm cựu không có vừa lên tới liền đi thẳng vào vấn đề phương thức này đặt ở này không quá áp dụng tên kia không có cùng ngươi đã nói sao này đó đều là ta chế tạo ra tới c ờ lồn bổ kẹ mẩn khi đó ta còn thực đoan thương tổn không ít bổ kẹ mẩn mà chúng nó bị ta chế tạo ra tới ta cũng muốn gánh vác khởi chiếu cố chúng nó trách nhiệm mẹ t h ỏ sờ sờ bên người phun hỏa long dù tâm linh cảm ứ n g nói chúng nó tựa hồ so rất nhiều bổ kẹ mẩn đều phải cường đại lâm i ự u đánh giá này đó c ờ lồn bổ kẹ mẩn chúng nó chủ yếu đều là cạn tẩu khu vực bổ kẹ mẩn dù sao cũng là ta sáng tạo ra tới mẹ t h ỏ đối chính mình khoa học kỹ thuật trình độ vẫn là thực tự tin có hứng thú tới chẳng đối chiến sao lâm cựu lông mày một chọn cười lối mẹ thọ nói mẹ thọ nghĩ đến kia chỉ vẹn đ ạ m b ổ kẹ m ẩ n tự do biến hóa hình thái năng lực cũng có chút hứng thú không thành vấn đề ta khiến cho chúng nó bỏ ra chiến đi kia bắt đầu đi ân ngươi không đi gọi hồi ngươi bổ kẹ m ẩ n chính mình động thủ sao mẹ thọ tư duy theo quản tính cho rằng lâm cựu muốn cho c u ộ n cồn u xuất chiến mới nhớ tới trước mặt cái này tự xưng nhân loại hư hư thực thực chính mình đồng loại ra hỏa che giấu lực lượng nhưng không yếu giống phun hỏa long ở mẹ thọ ý bảo hạ đứng dậy hướng về phía giữa không chung một phun ngọn lửa nhìn trước mặt tiểu thân ảnh tiến hành thị uy lâm cựu vươn đôi tay một phen kim sắc ngọn lửa trường thương xuất hiện ở trong tay dưới chân một phát lực vọt tới phun hỏa long trước mặt trường thương độ ấm vạn bẹo không khí có mẹ t h ỏ tâm linh cảm ứng trực tiếp ở phun hỏa long trong đầu chỉ huy phun hỏa long sẽ không giống lâm cựu phía trước gặp được những cái đó hoang dại vỗ kẹ mẩn giống nhau sơ hở chống chất phun hỏa long cánh rung lên bay đến giữa không trung né tránh lâm cựu này một thương giữa không trung phun hỏa long há m ồ m hướng tới lâm cựu một mụm hỏa trụ phun ra mà đến lâm cựu tùy ý này đạo cực nóng hỏa trụ rơi xuống trên người mình bảy mươi phần trăm hỏa hệ khẳng tính cộng thêm nhật luân giáp tính chất liền tính không phun hỏa long lập tức lao xuống mà đến vươn lợi c h à o mặt trên ngưng tụ nồng đậm lòng thuộc tính năng lượng tuy rằng chưa mạ tiến hóa phun hỏa long cũng không có lòng thuộc tính nhưng không ít lòng thuộc tính kỹ năng vẫn là có thể sử dụng liền thì như hiện tại bổ về phía lâm c ử u lòng chảo lâm c ử u ngay từ đầu liền cảm giác đến này chỉ phun hỏa lòng trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng chiếm chủ yếu h i ệ n nhiên là nó hỏa thuộc tính thiên phu muốn càng cường cũng càng thói quen dùng hỏa hệ kỹ năng bất quá hiện tại là mẹ thọ ở chỉ huy chiêu thứ nhất thử xong lúc sau kế tiếp sẽ không lại sử dụng hỏa thuộc tính kỹ năng đối mặt thế tới rào g ạ t lòng chảo lâm cựuất trong tay kim sắc trường thương trở nên càng thô rất nhiều mùi thương điểm bên phải phía sau trên mặt đất long c h ả o đánh ú t lại khi chân bộ phần eo cánh tay cùng phát lực trường thương đ ố n g nhiên quét dọn ở đảo qua trong không khí cọ sát ra điểm điểm hỏa tinh cuối cùng cùng phun hỏa long long c h ả o va chạm ở bên nhau kim sắc trường thương t r u n g quy là ngọn lửa ngưng tụ m à t h à n h lại như thế nào ngưng thật cũng không phải chân chính vũ khí ở va chạm bên trong dần dần bắt đầu tăng vỡ lâm i ể u ánh mắt bình tĩnh đem đang ở tán loạn kim sắc trường thương đi phía trước một đệ chính mình đồng thời triệt thoái phía sau thái dương diễm hỏa ngưng thật kim sắc trường thương nháy mắt tạc vỡ ra đ trên người mắt thường có thể thấy được xuất hiện bỏng cháy thương thế mẹ t h ỏ không có lông mảy mảy hơi ép xuống hắn cảm thấy áp lực đương nhiên nếu là hắn bản thân ra tay trực tiếp dùng cường đại niệm lực là có thể giải quyết lâm k i ự u nhưng hắn hiện tại là làm huấn luyện gia thân phận chỉ huy bộ k ẹ mẩn tác chiến phun hỏa long cũng không phải siêu năng lực bộ k ẹ m mẩn vô pháp làm hắn dùng siêu năng lực tiến hành cường hóa càng làm cho mẹ t h ỏ để ý chính là lâm k i ự u ở trong chiến đấu bày ra kinh nghiệm đối thời cơ năm chắc đều là hắn cũng có thể học được chi thức địa phương nay cũng đại biểu cho nếu là đem bọn họ thực lực trình độ kéo đến cùng trình độ chính mình cùng phun hỏa long không có gì khác nhau Cũng không phải là gia hỏa này gia phải hỏa nhân loại. Nhân loại là đối phương đ không thừa nhận mẹ thọ cũng có thể lý giải rốt cuộc chính mình lúc trước không phải cũng là bằng cường tổ kệ mần huấn luyện ra thân phận tự xưng là sao ngọn lửa kỹ năng không có hiệu quả cận chiến đấu cũng đua bất quá đối phương vậy chỉ có thể mẹ thọ nhìn về phía phun hỏa l sao n g cánh làm nó sử dụng da bay lượn chiêu thức ở phun hỏa long hướng bầu trời phi đồng thời lâm cựu chân đạp một con thái dương thần điệu nhanh chóng đuổi theo phun hỏa long lâm cựu phòng trừng một chút kim diễm cánh chim phi hành tốc độ tuy rằng có điều tăng lên có thể bình thường vận dụng nhưng so với này chỉ thực lực không tồi phun hỏa long phi hành tốc độ mà nói chậm điểm không đợi phun hỏa long hạ truy công kích lâm cựu dưới chân thái dương thần điệu đã từ phía sau đụng phải nó c h ó i mắt kim sắc diễm quang hiện lên lâm cựu chấn động phía sau kim diễm cánh chim nâng mất đi hành động lực phun hỏa lòng trở xuống mặt đất tấu trương xong